Liêu trai hiếm tiên 16 chương 453 lý sư sư dày vỏ thay trời trọn đế tử lý sư sư nơi đó rời đi. Trần xuyên nhất thời không khỏi trong lòng cười lạnh. Cách này thiên hạ. Ai có tư cách thay trời trọn đế. Trừ phi là trong truyền thuyết chứng đạo người. Cổ chi nhân hoàng tiên thánh loại này tồn tại. Nếu không ai có tư cách đại biểu trời. Liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba. Liền xem như hắn Trần Xuyên bây giờ Cũng không dám nói có thể đại biểu trời Húng chi chỉ là một cách triệu thanh tuyền Một cách liền thiên nhân cũng chưa tới nữ nhân Quả thực buồn cười Mà lại thay trời chọn đế địa điểm cũng trực tiếp chọn tại Hán Trung Trường An Đối với Trần Xuyên loại này có thể đoán ra nguyên nhân người mà nói Ý đồ cũng quả thực không nên quá rõ ràng Còn như thánh tâm trai cách gọi là quan thiên bí thuật Có lẽ xác thực thật có một ít môn đạo. Bất quá Trần Xuyên suy đoán. Tối đa hẳn là cũng liền là một chút vòng khí thuật loại hình có thể thông qua vòng khí quan sát được một chút khí vận loại hình bí thuật. Tối đa cũng liền có thể thấy được một chút thiên địa đại thế vận mệnh ra lông. Thật muốn nói có thể trực tiếp thấy được thiên cơ xác định đại thế trăm không lộ chút sơ hở cái gì. Trần Xuyên là tuyệt đối không tin. Triệu thanh Tuyền còn nhìn ra đông phương nhược có đại khí vận tải thân tương lai cao quý không tả nổi đâu. Kết quả còn không phải sớm liền trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Cho nên đối với thiên mệnh cái gì? Trần Xuyên từ trước đến nay không thể nào tin được. Nghe một chút là được. Nhưng nếu là tin hết. Người nào tin người đó là kẻ ngu. Có lẽ thật có thiên mệnh. Nhưng tuyệt không có khả năng là triệu thanh tuyển mực này thiên nhân cũng chưa tới thái gây có thể xác định nhìn trộm. Chính hắn hôm nay cũng thông hiểu một chút vọng khí tri thuật. Có thể đơn giản đáp xem nhân khí vận. Bất quá muốn xem thiên địa đại thế lời nói. Lấy hắn bây giờ tu vi đều có chút lực có chưa đến. Thì càng đừng bảo là triệu thanh tuyển loại này thái gây. Thay trời chọn đế là giả, vì lý gia tạo thế mới là thật. Trần xuyên trong lòng đem triệu thanh Tuyền điểm này tính toán đoán nhất thanh nhị sở. Bất quá cũng không vội mà vạch trần. Hôm nay càn triệu chưa đổ. Thiên hạ thế cuộc không rõ. Hắn cũng không vội mà vạc trần. Tính toán đời càn triệu sụp đổ thiên hạ thế cục triệt để sáng tỏ sau đó lại ra tay. Đến lúc đó trực tiếp duy nhất một lần đem toàn bộ địch nhân toàn bộ đè chết. Vừa vặn thừa dịp bây giờ thời gian tiếp tục cố gắng tu luyện. Tốt nhất lại đem tu vi đề thăng một chút thí dụ thanh kiếm tự quyết hoạt thái âm bất diệt kinh lại thôi diễn đột phá một tầng triệt để tiến nhập nhập đảo cấp độ. Dạng này mà nói. Chỉ cần không người chứng đảo tình huống phía dưới. Vậy hắn liền hẳn là triệt để vô địch thiên hạ. Coi như thần binh cũng vô dụng. Bây giờ lời nói. Nếu như thần binh lực lượng toàn bộ bảo phát đi ra lại thêm nếu có nhiều thanh thần binh cùng một chỗ đối phó hắn lời nói. Khả năng đối với hắn còn sẽ có nhất định uy hiếp. Cho nên thừa dịp bây giờ cơ hội tiếp tục nắm chắc thời gian trưởng thành. Đợi hắn Trần Xuyên triệt để rõ bài suốt sơn lúc. Trực tiếp lục thần trang vương tạc. Nhìn xem thế gian còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Phía sau trong sơn trang. Lý sư sư đứng tại lầu các trên ban công. Nhưng là mặt mũi tràn đầy phức tạp hổ thẹn nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng. Nàng đồng thời không biết được Trần Xuyên trên thực tế trong lòng sớm đã thấy rõ hết thảy. Chỉ là coi là Trần Xuyên trong lòng bởi vì có nàng cho nên mới miệng đầy đáp lại đối với nàng cùng thánh tâm trai đều tràn đầy tín nhiệm. Nhưng trong lòng liền sớm đã biết lần này mình sư tôn cử hành thay trời chọn đế mục đích. Mời Trần Xuyên đi qua. Chủ yếu mục đích kỳ thực cũng chính là để cho Trần Xuyên đi qua làm vật làm nền cùng lúc hiếu động giao động Trần Xuyên tri tấm. Vì Lý Gia tạo thế cướp đoạt đại nghĩa. Chỉ cần lần này thay trời chọn đế kết thúc. Lý Gia liền có thể trực tiếp lắc mình biến hóa thiên mệnh ra thân. Mà bất kể người khác trong lòng có phục hay không. Chắc chắn đều tâm thuộc ảnh hưởng. Chính mình đang lợi dụng trần xuyên cảm tình. Hổ thẹn, dày vò. Đủ loại cảm xúc từ trong lòng dâng lên. Mỗi lần nghĩ tới đây. Lý Sư Sư liền trong lòng khó chịu lợi hại. Một bắt đầu thời điểm nàng còn có thể dùng đại nghĩa. Thiên mệnh những này đến miễn cưỡng thuyết phục chính mình áp chế chính mình trong lòng hổ thẹn cùng dày vò. Nhưng là theo cùng Trần Xuyên cùng một chỗ thời gian biến dài. Phát hiện Trần Xuyên đối với mình càng ngày càng tốt càng ngày càng tín nhiệm. Trong lòng dày vò. Hổ thẹn liền càng ngày càng nghiêm trọng lên. Cho tới bây giờ cơ hồ đã ngăn chặn không nổi dùng đại nghĩa. Thiên mệnh đều không thể thuyết phục chính mình. Thậm chí nhiều khi lý sư sư đều không thể ngăn chặn sinh ra một loại chất vấn. Thiên mệnh chẳng lẽ liền nhất định chuẩn xác trần xuyên điểm nào nhất không phải so lý ra xuất sắc hơn tu tú hơn. Dựa vào cái gì thiên mệnh tại lý, vì cái gì không phải thiên mệnh tại trần. Nhưng là đây cũng là từ nhỏ dạy bảo đem chính mình nuôi lớn sư tôn chi mệnh. Một bên là từ nhỏ dạy bảo đem chính mình nuôi lớn sư tôn. Một bên lại là Trần Xuyên. Không biết lúc nào. Hai hàng thanh lễ đã chậm rãi từ Lý Sư Sư khói mắt rứt lời. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng. Nghĩ đến chính mình một mực tải lừa gạt Trần Xuyên cảm tình. Trong nội tâm nàng liền khó chịu không tốt. Sư tôn để tử làm không được. Hai ngày sau Trần Xuyên lại đến Sơn Trang lúc. Phát hiện Lý Sư Sư người đã không tại Không tử mà biệt. Vài ngày sau. Hán trung thiên tâm sơn sư sư gặp qua sư tôn. Lý sư sư toàn thân áo trắng trở lại thiên tâm sơn, hướng về triệu thanh tuyển khom người một bái nói. Triệu thanh tuyển thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nhìn xem đột nhiên trở lại Lý sư sư. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó liền chợt ánh mắt ngưng lại. Nhìn hướng Lý sư sư. Người lòng rối loạn. Nàng cảm giác được Lý sư sư ba động cảm xúc. Sư tôn minh dám Lý sư sư cuối đầu răng ngà cắn miệng môi dưới. Là bởi vì vô song hầu triệu thanh Tuyền lại nói. Xin sư tôn trách phạt. Đệ tử làm việc bất lợi. Vô song hầu đối đệ tử thực tình đối đãi. Đệ tử thật tại không cách nào lại tiếp tục đợi tại vô song hầu bên cạnh. Mong rằng sư tôn thành toàn. Lý sư sư trực tiếp hướng về triệu thanh Tuyền một quỷ. Nàng thật tại vô pháp tiếp tục chịu đựng loại này đau khổ. Trần Xuyên lấy chân tình đãi nàng. Nàng lại khắp nơi lừa gạc sử dụng Trần Xuyên cảm tình. A ta liền biết sẽ có một ngày này. Triệu thanh tuyển nghe vậy nhưng là thở dài, nhìn xem lý sư sư hỏi. Còn nhớ được vi sư ngày xưa cho ngươi xuống núi thời gian chỗ căn dặn lời nói. Không vào hồng trần. Lại như thế nào khám phá hồng trần. Tao nhã tiểu ái. Lại như thế nào khám phá thế gian đại ái? Cá nhân cảm tình Liền là ngươi nhất định cần trải qua khám phá tiểu ái Lý sư sư nghe vậy ngẩn người Sư tôn ý là vô song hầu liền là đệ tử khám phá hồng trần tu hành mấu chốt Không sai Khi ngươi lúc nào có thể rõ ràng đại ái vô cương Vì thiên hạ thương sinh có thể từ bỏ người tư tình Có thể bỏ xuống trong lòng đối với vô song hầu phần này yêu thời điểm. Ngươi liền chân chính ngộ. Triệu thanh Tuyền khẽ vuốt cầm. Ma lại. Lấy thân nuôi ma. Cũng khó tránh khỏi thủ ma mê hoặc Còn nhớ rõ ngươi sư bá sao. Lúc trước vì thiên hạ thương sinh. Không tiếc lấy thân nuôi ma tiếp cận ma chủ. Lý sư sư lần này nghe vậy trong lòng lại không tải tựa như trước kia như vậy Đối với mình sư tôn lời nói tin tưởng không nghi ngờ Ý niệm kiên định Nhìn không được nghi ngờ nói Thế nhưng là Tiểu ái cùng đại ái Chẳng lẽ liền nhất định phải lấy hay bỏ Không thể đều chiếm được sao Sư tôn nói thiên mệnh tại lý Nhưng là tại ngân xuyên một năm Đệ tử đã thấy ngân xuyên tại vô song hầu thống chỉ phía dưới Đạo tặc tuyệt tích Bách tính an cư Cơm no áo ấm Ngân xuyên phía dưới bách tính So thiên hạ bất kỳ cái gì địa phương bách tính đều muốn qua tốt Không có bóc lột Không có ác bách Coi như hán trùng Cũng kém xa ngân xuyên Liền đệ tử nhìn thấy Luận thiên hạ chưa tới minh chủ Vô song hầu so sánh lý ra càng chỉ có hơn chứ không kém Triệu thanh tuyển nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt ngưng tổ toàn bộ sắc mặt cũng bỗng nhiên mãnh liệt. Sư sự Cảm tình đã giấu kín ngươi hai mắt. Thiên mệnh tại lý. Đây là thiên mệnh chỗ thuộc về. Không cho cái biến. Mà lại vô song hầu dưới mắt mặc dù nhân tử. Nhưng là một khi đoạt được đại vị. Chưa hẳn sẽ không tính tình đại biến. Thậm chí nói không chừng dưới mắt nhân tử đều chẳng qua chỉ là nhất thời mặt ngoài ngụy trang. Chu công hoảng hốt lưu ngôn ngày, vương mãng khiêm cung vị xoán thời. Bao nhiêu đại gian tửa như chung đều là vừa bắt đầu khiêm cung nhân nghĩa. Một khi được thế, liền bản tính lộ ra. Sư sư, đừng cho cảm tình giấu kín ngươi hai mắt. Ngươi là vi sư tự hào nhất tín nhiệm đệ tử. Hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. ta ba, lý sư sư há một muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì phản bác lời nói. Nhưng là nghĩ đến từ nhỏ đến nay triệu thanh tuyền đối với mình dưỡng rục dạy bảo. Cuối cùng vẫn nói. Vâng, đệ tử biết. Đi đi. Ngươi là vi sư đệ tử đắc ý nhất. Sau này thánh tâm trai người thừa kế. Đừng cho vi sư thất vọng. Xá tiểu ai mà làm đại ai? Thủ hộ thiên hạ thương sinh. Đây là ta thánh tâm trai sứ mệnh. Phi vọng ngươi có thể ghi nhớ. Lý sư sư liền xác nhận một tiếng, sau cùng liền lại lần nữa rời đi. Đợi Lý sư sư bên trong mở sau đó. Nhìn xem Lý sư sư rời đi bóng lưng. Triệu thanh tuyển lông mày nhưng là không khỏi chậm rãi nhăn lại. Nàng cảm giác. Chính mình có lẽ nên cân nhắc một lần nữa tìm kiếm bồi dưỡng một cách mới người thừa kế. Lý sư sư tâm đắt dao động. Nếu như tiếp tục sáng này tiếp nữa không thể thoát khỏi đối trần xuyên cảm tình mà nói Tương lai sợ rằng sẽ trực tiếp chấm chế đại sự Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 3 Thánh tâm trai vào khoảng mùng 1 tháng 4 tại Hán Trung Trường An thay trời trọn đế tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra Thiên hạ chấn động Hôm nay càn triệu chưa vong Thánh tâm trai lại thay trời trọn đế Quả thực liền là công khai mưu phản Tin tức truyền vào kinh thành Vĩnh An càng là long nhan giận dữ Nhưng lại không có cách nào Hôm nay Càn triệu cục diện Thánh tâm trai sau lưng có Phật đảo hai môn chỗ dựa Coi như Vĩnh An trong lòng lại giận Cũng chỉ có thể nhấn nhìn Lúc này Ngân Xuyên trùng trùng điệp điệp một chi đại quân đi tới Ngân Xuyên thành bên ngoài Điện tín mang theo điện gia quân chạy đến Ngân Xuyên thành Liêu trai kiếm tiên 16 chương 454 quyết định cộc cộc. Ngân xuyên thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện tại quan đảo bên trên. Thiếu tướng quân trước mặt liền là Ngân xuyên thành. Đại quân phía trước nhất. Một người tướng lính chỉ vào trước mặt trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy thành lớn cửa thành hướng dẫn đầu điện tín đảo. Điện tín sắc mặt trầm mặt, liếc mắt liền có thể nhìn ra tâm tình rõ ràng không phải rất tốt, nghe vậy khẽ vuốt cầm đảo. Tốt. Chu Thúc. Ngươi xuất lính đại quân tại chỗ chung quanh tìm cách địa phương xây dựng cơ sở tạm thời tu chỉnh đi. Ta mang mấy người đi trong thành bái kiến vô song hầu là được. Vâng. Bị điện tín gọi Chu Thúc Trung niên tướng lính gật đầu một cái, ngay sau đó hướng phía sau đại quân hộp. Toàn quân tạm dừng tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi. Thiếu thuyên, ngươi mang mấy cách huyên để theo ta đi vào thành. Điện tín lại đối phía sau một cái trẻ tuổi tướng lính phân phó Cái này sau đó đối diện một chi khinh kỷ đội ngũ chạy nhanh đến Dừng lại, phía trước đại quân cái gì đạo nhân mã Vì cái gì đến ta ngân xuyên thành Khinh kỷ đội ngũ dẫn đầu người mặc chiến giáp tướng lính xa xa lớn tiếng hỏi Dĩ nhiên chính là ngân xuyên thành quân coi giữ Xa xa liền thấy điện tín các loại đại quân Bất quá còn không rõ ràng lắm đại quân thân phận Cho nên đến đây dò xép Điện tím xem xét là ngân xuyên thành quân coi giữ Lúc này cũng là chắp tay trả lời Tại hạ điện tím Phụng gia phụ Điền ngôn chi mệnh Chuyên tới để ngân xuyên thành tàu kiến vô xong hầu Mong rằng thông báo Thượng tướng quân Điền ngôn Các ngươi là điện gia quân đúng vậy Điện gia quân không phải phụng mệnh đi bình loạn đối phó bạc thủ sơn sao Đến ta Ngân Xuyên tìm hầu ra làm gì dẫn đầu Ngân Xuyên thành quân coi giữ tướng lính nghe vậy triệt để xác nhận điện tính bọn người thân phận trong lòng liền nhìn không được nghi hoặc xem thường một tiếng. Bất quá ngoài miệng thực sự không có nhiều biểu hiện. Chắp tay nói. Cái kia điện tướng quân chờ, ta cách này đi thông báo hầu ra. Cùng lúc đó trong thành trúc lâm hải các, Phó Thiên Cửu đã bị bắt Trần Xuyên nhìn hướng đến đây hồi báo u dạ. Từ lần trước Phó Thiên Cửu trên triều đình khuyên can va chạm Vĩnh An bị giáng chức quan sau đó. Hắn vẫn phân phó để cho U dạ điều động một chi án ảnh về nhìn chằm chằm Phó Thiên Cửu. Bởi vì hắn biết. Phó Thiên Cửu lúc nào lại ra sự tình. Lúc nào bị ác đến kinh thành sự chạm. liền là thiến nữ U hồn bộ thứ hai kịch bản chính thức bắt đầu thời điểm. Cũng là phủ độ từ hàng thân phần bại lộ lúc. Nguyên bản điện ảnh kịch bản là Phó Thiên Cửu bị áp đến Kinh Thành Sử Trạm. Phó Thiên Cửu hai cách nữ nhi Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì vì cứu Phó Thiên Cửu mang theo người bình thường đến trên nửa đường đặt mai phục chuẩn bị chặn xe chở tù. Tiếp đó dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Ninh Thái Thần cùng Chi Thu Nhất Diệp. Thông qua một phen đánh nhau phía dưới nhận biết. Tối hậu liền gần như gặp chắc trở phía dưới Tài Lan Nhược tự tìm tới Yến Xích Hà. Tiếp đó cùng một chỗ liên hợp Yến Xích Hà. Chi Thu Nhất Diệp cùng một chỗ đánh giết phủ độ từ hàng cố sự. Bất quá bây giờ trong hiện thực. Bởi vì hắn xuất hiện chen chân. Lan Nhược Tử cũng đã không còn tồn tại. Yến Xích Hà từ lâu không tải Lan Nhược Tử. Ninh Thái Thần trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua. Kịch bản sẽ như thế nào sai lịch. Đã là ẩm số. Phó Thiên Cửu bị giáng chức sau đó đến Thượng Dương trắng trợn viết văn bình kích Vĩnh An Mắt to Vĩnh An ngô ngốc vô đạo Chắc chắn chôn vùi càn triệu Giang Sơn Bị người tố giác Vĩnh An trong cơn giận dữ hạ lệnh để cho võ vệ người đem Phó Thiên Cửu tóm lấy Muốn áp đến Kinh Thành trực tiếp xử trạm Trước mắt áp giải Phó Thiên Cửu là võ vệ Thiên Hộ tả Phong U giả nói Nguyên bản tả phong là ngân xuyên bên này võ vệ thống lính đồng ngôn thủ hạ Bất quá tại một năm trước thời điểm đồng ngôn bị điều đi Tả phong cũng liền đi theo bị điều đi Trần xuyên khẽ vuốt cầm mở miệng nói Để cho phía dưới người tiếp tục nhìn chằm chằm phó thiên cửu bên kia tình huống Trong lòng lại cũng là tự hỏi Nếu như kế tiếp chỉnh thể chủ yếu kịch bản vẫn như cũ không thay đổi mà nói Như thế theo lần này Phó Thiên Cửu bị áp đến Kinh Thành Sử Trạm. Phủ độ từ hàng thân phận sẽ bị vạt trần đánh giết Nếu thật là dạng này, cái kia cùng hắn để người khác giết phủ độ từ hàng còn không bằng tự mình đồng thủ. Cuối cùng nói thế nào phủ độ từ hàng cũng là một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ đại ngô công. Đánh giết sau đó tuyệt đối có thể thu hoạt được một bút không ít năng lượng. Hơn nữa còn có thể mượn cách này lại lần nữa sinh dâng lên chính mình tại thiên hạ danh vọng. Cốc cốc. Lúc này. Nơi xa ngoài cửa có tiếng bước chân đến nơi. Trần Xuyên lúc này vung tay lên ý bảo vụ giả rời đi. Sau đó liền thấy một cách tôi tớ bước nhanh đi tới. hầu ra. Thủ thành quân đến báo. Thượng tướng quân điện ngôn tướng quân chi tử điện tín tướng quân xuất quân thăm hỏi. Ngay tại ngoài thành. Thỉnh cầu bái kiến hầu ra, điện tím Trần Xuyên nghe vậy thần sắc hơi động. Điện tím hắn biết là điện ngôn trưởng tử, cũng là điện ra thế hệ trẻ tuổi bên trong diệt suốt nhất một cái. Hoàn Mỹ ghế thừa điện ngôn, có tướng soái chi tài. Hôm nay 27 tuổi, một thân tu vi đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bất quá trong lòng có chút kỳ quái. Vĩnh An hạ lệnh để cho Điển Ngôn đi xuất quân trinh phạt bạch Thổ Sơn. Vào lúc này Điển Tín xuất quân đến Ngân Xuyên tìm hắn làm gì. Còn có Điển Ngôn đâu đem người mời đến. Vâng. Một lát sau. Mạt tướng Điền Tín gặp qua Trần Hầu. Điển Tín một thân màu trắng bạc khôi giáp. Anh Tư bừng bừng phấn chấn hướng về Trần Xuyên chắp tay một bái. Điển Thiếu tướng quân không cần khách khí. Mời ngồi. Không biết thiếu tướng quân đến đây tìm Trần Mốt. Cần làm chuyện gì Trần Xuyên đưa tay đem Điện Tín mời ngồi xuống. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Hắn nhìn ra. Điện Tín tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Mà lại cảm xúc bên trong mang theo một loại lo lắng lo lắng. Thực không dám giấu giếm. Lần này mạc tướng tìm đến Trần Hầu là phụng gia phổ chi danh đến đây. Điện Ngôn lại đối Trần Xuyên vừa chắp tay. Điện Tướng Quân. Trần Xuyên nhìn xem điện tín, lúc này Điền tín cũng không nói thêm lời cái gì khách sáo lời xã giao trực tiếp mở miệng nói. Tại đầu tháng lúc, gia phụ xuất lính chúng ta điền ra quân phụng mệnh xuất trinh thời điểm. Lúc ấy chỉ đi tới nửa đường. Gia phụ liền một mình rời đi trong quân quay trở về Kinh Thành. phủ độ từ hàng không gió lai lịch. Thân phận khả nghi. Càng yêu ngôn mê hoạt bệ hạ đại Hưng thần đạo. Không tiếc hao người tốn của rồng xây miếu thờ. Cứ thế thiên hạ náo động nổi lên bốn phía. Kêu ca tái đạo, gia phủ vì cha gia phủ độ tử hàng thân phận. Cho nên khi ngày xuất trinh buổi tối trong đêm trở lại kinh thành, đi thăm dò phủ độ tử hàng. Đồng thời bàn giao nếu trong vòng 7 ngày hắn không có trở về, liền để Mạc tướng xuất quân tìm đến Trần Hầu. Nói đến đây điện tín ngứ khí dừng lại một chút tiếp đó mới tiếp tục nói. Gia phụ nói. Nếu như hắn xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Trong chiều trên dưới. Có thể đối phó phụ độ từ hàng. Cũng chỉ có Trần Hầu. Tối hậu nơi này nói xong. Điện tín trên mặt ngăn không được lộ ra một vệt vẻ đau thương. Bởi vì hắn biết. Chính mình phụ thân lúc trước có thể nói cái kia lời nói mà lại người đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Kinh thành cũng không có truyền ra tin tức gì. Vậy liền đại biểu cho. Chính mình phụ thân chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Trong lòng không khỏi buồn từ đó đến. Càng có một loại lo lắng. Chính mình phụ thân không chỉ có là bọn họ điền ra gia chủ. Càng là bọn họ điền ra duy nhất thiên nhân. Chính là bọn họ điền ra hình thiên chủ. Một khi xảy ra chuyện, vậy bọn hắn toàn bộ điền gia cũng chắc chắn bị nhiều ảnh hưởng. Điện tướng quân Trung quân Ái Quốc, không sợ sinh tử, bản hầu bội phục. Trần Xuyên đi theo thở dài. Nghe điện tín vừa nói như vậy, là hắn biết điện ngôn cơ bản không còn. Bởi vì điện ngôn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Mà phổ độ từ hàng thực lực là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thậm chí có thể là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong Dạng này cách xa tu vi trinh lệch phía dưới Điện ngôn nếu là gặp phổ độ từ hàng Kết cuộc cơ bản không cần đoán chắc Mà lại như thế thời gian dài điện ngôn đều không tiếp tục xuất hiện Cái kia cơ bản cũng là gơ Gơ Bất quá đối với điện ngôn đối càn triệu phần này trung thành Trần xuyên nhưng trong lòng cũng là không khỏi dâng lên mấy phần kính nể Biết rõ nguy hiểm thậm chí khả năng mất mạng tình huống Vì càn triệu còn dám đi thăm dò phổ độ tử hàng Cách này một phần trung thành cùng dũng khí Tuyệt đối đáng quý Dạng này trung thành người Trên đời chỉ sợ không có một cách nào cấp trên sẽ không thích Cho dù thế lực yếu một ít Chỉ dựa vào phần này trung thành liền thắng qua vô số thế lực Lần trước ăn khoa đi thi thời điểm ngụy Đô Đốc cũng liền cùng bản hầu nói qua phổ độ tử hàng sự tình Nói lai lịch không rõ Thân phận khả nghi Bản hầu đã từng ở trước mặt xem xét quan sát qua Lại chưa hề nhìn ra phổ độ tử hàng kỳ quặc Nghĩ đến người này ẩn nút cực sâu Nghĩ không đến lần này điền tướng quân không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi điều tra phổ độ tử hàng Mà lại lâu như thế chậm chạp chưa về Như thế xem tới cái này phủ độ tử hạng. Tất nhiên thật có vấn đề. Xin Trần Hầu xuất thủ. Tra ra chân tướng, diệt trừ gian nghịch. Nếu Trần Hầu có thể xuất thủ, ta điền ra trên dưới, chắc chắn đối Trần Hầu vô cùng cảm kích. Điền Tín nghe đến đó nhưng là mở miệng lần nữa nhanh chóng chắp tay hỏi, hy vọng Trần Xuyên có thể xuất thủ sớm ngày điều tra phủ độ tử hạng. Dạng này vạn nhất chính mình phụ thân không có chết chỉ là tạm thời bị khốn trụ mà nói. Như thế trần xuyên suốt thủ càng sớm. Chính mình phụ thân sống sót cơ hội vi vọng cũng liền càng lớn. Thiếu tướng quân quá khách khí, bản hầu thân. Là đại càn chi thần. Nếu thật có gian mình làm loạn. Bản hầu tự không thể ngồi yên không để ý đến. Mà lại điện tướng quân xưa nay cùng bản hầu có cũ. Ngày xưa Bình Định Thần Liên giáo chiến dịch Điện Tướng Quân còn từng cùng bản hầu kề vai chiến đấu. Điện Tướng Quân chi làm người cũng từ trước đến nay là bản hầu chỗ khâm phục. Hôm nay Điện Tướng Quân xảy ra chuyện. Bản hầu há có thể ngồi yên không để ý đến. Thiếu Tướng Quân yên tâm. Chuyện này. Sáng sớm ngày mai bản hầu liền tự mình xuất phát. Hồi kinh điều tra. Không quản Điện Tướng Quân tình huống thế nào. Bản hầu cũng nhất định điều tra rõ phụ độ từ hàng tình huống. Vì điện tướng quân đòi lại một cái tông đạo. Trần Xuyên nghiêm nhị mở miệng nói. Đa tạ Trần hầu nghe lấy Trần Xuyên lời nói. Điện tín cũng nhất thời trong lòng ấm áp. Trực tiếp trình trọng hướng Trần Xuyên chắp tay một bái. Hôm sau, Trần Xuyên trực tiếp khởi hành. Vốn là trước đó biết được Phó Thiên Cửu đã bị bắt sắp áp đến kinh thành sử chạm tin tức liền đã âm thầm hạ quyết tâm xuất thủ. Giờ phút này điện tím đến nơi. Thì càng không cần phải nói. Vừa vẫn còn có thể mượn cách này lôi ghéo một đợt điện ra chi tâm. Nói không chừng sau này càng chịu sụp đổ sau đó. Chính mình liền có thể nhờ lần này cơ hội đem toàn bộ điện ra trực tiếp lôi ghéo mời chào tới. Mặc dù điện ngôn đã giữ nhiều lành ít. Nhưng là thiên hạ toàn bộ thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường Mà lại điện tín cũng thiên phú suốt chúng Ngày nào đó chưa chắc không có đột phá thiên nhân trở thành người kế tiếp điện ngôn khả năng Liêu trai kiếm tiên 16 chương 455 vổ hụt không đủ Còn chưa đủ Còn xa xa chưa đủ kinh thành Từ hàng đại điện Phủ độ từ hàng tử đang nhắm mắt mở hai mắt ra tại chung quanh hắn đại điện đài cao bên trên Nhưng là nhắm mắt ngồi ngay thẳng từng cách hiện nay đại càn triều đình bên trên quan viên Phóng nhắn nhìn lại Có tới hơn trăm người Còn nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Những quan viên này sớm đã thành rồi từng cố thi thể Bắp thịt cũng đã không biết bị cái gì xé ra Phủ độ từ hàng hai mắt mở ra Cảm thụ được thể nội đoạn này thời gian hút lấy vào tay càn triều quốc vận Sắc mặt trầm xuống Đoạn này thời gian, hắn vì tăng tốc đối đại càn quốc vẫn cướp đoạt tốc độ. Lần lượt đối trong kinh thành rất nhiều quan viên ra tay. Đến nay đã hạ thủ hơn 100 người. Cướp đoạt quốc vẫn tốc độ mặc dù có chỗ gia tăng. Nhưng là cách hắn muốn mượn cách này hóa dòng nhu cầu. Còn xa xa không đủ. Nhưng là hôm nay hắn đã hạ thủ hơn 100 cái quan viên. Những quan viên này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Tại trong triều chức vì không phải quá cao, liền không có cái gì quá lớn bối cảnh. Bên cạnh cũng không có cái gì cường đại tu sĩ. Cộng thêm hôm nay Vĩnh An mỗi ngày trầm mê thần đảo đã diệt để không tải tổ chức tạo triều. Cho nên hắn đồng thủ mà nói mỗi ngày lại lấy thuật pháp khống chế thao túng những quan viên này thi thể trở lại cũng là miễn cưỡng có thể che giấu người không bị phát hiện. Nhưng là nếu như hắn phải tiếp tục đối trong triều những quan viên kia đồng thủ mà nói. Kế tiếp cũng chỉ có thể đề cao mục tiêu Hôm nay Kinh Thành bên trong hắn còn không có ra tay mục tiêu Cơ bản đã chỉ còn lại những cái kia tam phẩm trở lên đại quan viên Nhưng là những người này đều quyền cao chức trọng Nhất cử nhất đồng tùy thời bị người chú ý Mà lại rất nhiều đều sau lưng đều có thế lực lớn ủng hộ Nếu là hắn trực tiếp đối những này đại quan viên đồng thủ mà nói Rất dễ dàng liền sẽ bị phát giác Mà lại trước đó điện ngôn sự tình đối với hắn mà nói đắt là cái tỉnh táo. Hắn thân phận lai lịch cũng không phải là không có người hoài nghi. Điện ngôn cũng có thể nghĩ ra được sẽ điều tra hắn. Cái kia những người khác chưa hẳn liền sẽ không điều tra hắn. Như hắn về cùng võ về cách này hai đại triều đình đặc thù cơ cấu. Cho nên hắn làm việc mà nói cũng nhất định phải cẩn thận. Nếu không một khi bài lộ. Hắn hết thảy mưu đồ đều xe phí công nhọc sức. Tốt tại hiện nay đại càn bên trong trên thực lực đối với hắn duy nhất có uy hiếp người chỉ có hai cái. Một cách liền là đại càn quan võ đứng đầu đại tướng quân vệ vô song. Bất quá người này cùng đại càn đã sinh the hở sớm đã không để ý tới triều chính. Mà đổi thành một cách liền là vô song hầu trần xuyên. Nhưng là người này tại phía xa ngân xuyên. Chỉ cần mình không đi chủ động trêu chọc. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Cho nên đối với hắn mà nói. Đây là tốt nhất tin tức cùng điều kiện. Duy nhất hai cái có uy hiếp người đều sẽ không uy hiếp được hắn. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút. Toàn bộ đại càn đều chính là hắn trong nồi thịt. Nếu trong kinh quan viên không tốt lại đồng thủ. Vậy liền đi tìm những cái kia quan địa phương tốt rồi. Rất nhanh. Phủ độ từ hàng trong lòng làm ra quyết định. Nếu Kinh Thành còn lại những quan viên kia đã không tốt lại tiếp tục đồng thủ dễ dàng gia tăng bại lộ cơ hội. Vậy liền ra ngoài đi một chuyến đối đại càn cách khác quan địa phương đồng thủ tốt rồi. Vừa vẳn quan địa phương cách xa Kinh Thành. Coi như đồng thủ bị người phát hiện cũng nhất thời khó mà tra được hắn. Mà lại quan địa phương quan viên so sánh Kinh Thành quan viên còn chỉ nhiều không ít. Hắn chỉ cần một bên khai cực thiểu số một chút địa phương như vô song hầu trần xuyên sở tại ngân xuyên quận những này địa phương là được rồi. Hôm sau, phổ độ từ hàng tìm đến Vĩnh An lấy đi thiên hạ các nơi giảng kinh vì Vĩnh An trấn an thiên hạ bách tính làm lý do rời đi ginh thành. Vĩnh An cũng không nghi ngờ gì, vui vẻ đáp lại trực tiếp để cho phổ độ từ hàng rời đi ginh thành. Mà tại phủ độ từ hàng rời đi đêm đó Trần Xuyên lặng yên một mình đi tới Kinh Thành. Phủ độ từ hàng rời đi rồi Trần Xuyên trực tiếp tìm tới Triệu khinh Vũ. Vốn định trực tiếp đi tìm phủ độ từ hàng xuất thủ bức ra phủ độ từ hàng chân thân giải quyết hết. Kết quả vừa rồi đến gặp ở Kinh Thành đến Triệu khinh Vũ hỏi một chút liền biết được phủ độ từ hàng sáng sớm liền rời Kinh tin tức. U Vinh Quy Quy Mơ Hôm nay sáng sớm phụ độ tử hàng tìm đến phụ hoàng lấy đi thiên hạ các nơi giảng kinh vì phụ hoàng trấn an thiên hạ bách tính làm lý do rời đi kinh thành. Triệu khinh Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Xuyên sắc mặt. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Phò mã như vậy vội vã tìm phụ độ tử hàng. Hẳn là phò mã cha ra cái gì phụ độ tử Hằng có vấn đề. Điện ngôn tướng quân chỉ sợ đã gặp bất chắc. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Lúc này lại đem điện ngôn điều tra phổ độ từ hàng cùng với điện tín xuất quân tìm tới hắn tin tức nói cho Triệu khinh Vũ. Cái gì? Điện tướng quân hắn Triệu khinh Vũ sắc mặt triệt để đại biến. Điện ra mấy đời lương tướng. Mà lại một mực đối với hắn Triệu thì trung thành tuyệt đối. Điện ngôn bản thân thực lực càng là thiên nhân. Chính là hắn Triệu thì phía dưới hôm nay ít có trù cột bập nhân vật. Bây giờ lại gặp bất chắc. Cái này không chỉ có là điền ra tổn thất. Đối với bọn hắn toàn bộ triều đình cùng triều thị. Đều là lớn lao tổn thất. Ta ý định trực tiếp đi tìm phủ độ từ hàng động thủ bức ra chân tướng. Trần Xuyên lại nói. Triều khinh Vũ nghe vậy nhưng là sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nhưng là hôm nay phủ hoàng đối phủ độ từ hàng tín nhiệm có thừa. Ngươi nếu là trực tiếp đồng thủ mà nói. Phủ hoàng bên kia sợ rằng sẽ... Triệu Kinh Vũ có chút bận tâm vĩnh an bên kia. Ngược lại lần trước đã kháng chỉ đắc tội bệ hạ cũng không kém lần này. Trần Xuyên nghe vậy lại lơ đến cười một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn hướng Triệu khinh Vũ đưa tay nhẹ nhàng đem Triệu khinh Vũ hướng trong ngực một ôm vào lòng nói. Ma lại. Phủ độ từ hằng nếu thật có vấn đề. Lưu hắn tại trong triều. Đối ngươi cũng là uy hiếp. Vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không để cho người uy hiếp tổn thương đến ngươi. Mặc dù ngươi ta ở giữa là bể hạ ban hôn. Nhưng là đắt ngươi đắt là thây tử của ta. Như thế đời này kiếp này. Vô luận như thế nào. Ta đều sẽ cản kiệt hết thầy bảo vệ tốt ngươi sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Chiều khinh Vũ nghe vậy tâm thần nhất thời run lên. Cho tới nay. Nàng cho là mình tại trần xuyên trong lòng. Hẳn là cũng chỉ là một trận trong chính trị thông ra Ngoại trừ lợi ích chính trị bên ngoài Cũng không có chân chính cảm tình Nhưng là giờ phút này Nghe đến Trần xuyên lần này thể ngôn một dạng mà nói Lại là để cho nàng trong lòng không khỏi hung hăng run lên một cái Lại như là nội tâm chỗ sâu nào đó sợi dây bị hung hăng quấy chọc một cái Một cố khó tả ấm áp cảm động từ đáy lòng tuôn ra Ngay sau đó Trong đầu chợt không hiểu hiện ra cùng Trần Xuyên cùng một chỗ tu tiên hình tượng. Mặc dù bởi vì Trần Xuyên nhục thân quá mức cường đại mỗi lần sau đó đều có chút không chịu nổi thừa nhận cảm giác thân thể gần như sắp tan ra thành từng mảnh người đều muốn chết rồi. Nhưng là mùi vị đó. Thật quá sung sướng. Cho dù chết cũng tuyệt đối là sướng chết. Lại nghe được Trần Xuyên trên thân quen thuộc mùi thơm cơ thể khí tức. Nhất thời lập tức giống như là nhận lấy kích thích một dạng Thể nổi khí huyết chợt lập tức táo động Tứ chi xung huyết Toàn thân nóng bỏng Sắc mặt đào hồng Phò mã, sắc trời không còn sớm Chúng ta nghỉ ngơi đi Triệu khinh Vũ ngẩn đầu lên sắc mặt đào hồn mị nhãn như tơ nhìn xem Trần Xuyên nói Nhìn xem Triệu Kinh Vũ đột nhiên trở thành mặt mũi tràn đầy đào hồng vũ mị sắc mặt Trần Xuyên đầu tiên là sướng sờ Ngay sau đó lập tức biết lắng nghe. Một đêm không ngủ. Hôm sau buổi sáng. Trần Xuyên mới từ triệu khinh vũ nơi này ly khai. Sau đó liền vụn trộm đi tới đoan một tỉnh bên kia một chuyến. Liền chậm chế hơn nửa ngày. Không có cách. Hắn Trần Xuyên liền lại như thế một cách đối cảm tình nghiêm túc người phụ trách. Tuyệt không làm được loại kia bắt đầu loạn hết vứt bỏ trải qua liền ném đi sự tình sau cùng Trần Xuyên lại tìm đến Ngụy Trung Nếu phủ độ từ hàng không tải Kinh Thành vô hụt Cái kia Trần Xuyên cũng liền dứt khoát không vội ở cách này nhất thời Ngược lại cũng chạy không thoát Dứt khoát trước tiên đem Kinh Thành bên này công việc an bài tốt một cách được rồi Điện tướng quân hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít Ta muốn trực tiếp tìm tới phủ độ từ hàng xuất thủ bức ra chân tướng Đến lúc đó Kinh Thành bên này Còn cần đô đốc hỗ trợ hiệp trợ. Trần Hầu yên tâm, ngụy mố cùng Hán về nhất định toàn lực hiệp trợ phối hợp Trần Hầu. Ngụy Trung nghe vậy lập tức hướng về phía Trần Xuyên. Chính trọng vừa chắp tay. hắn sớm có diệt trừ phổ độ từ hàng chi tâm. Một cách là bởi vì hoài nghi phổ độ từ hàng lai lịch thân phận. Lại một cách cũng là phổ độ từ hàng xuất hiện đã triệt để ảnh hưởng đến địa vị hắn Giờ phút này Trần Xuyên nguyện ý tự mình xuất thủ. Vậy hắn tự nhiên lại vui lòng bất quá. Đừng nói chỉ là phối hợp. Muốn hắn tự mình xuất thủ hắn cũng sẽ không nói hai lời. Cùng ngụy trung thỏa đàm Trần Xuyên liền rời đi Kinh Thành. Hai ngày sau Thượng Dương quận vào kinh trên đường. Đinh đường. Đinh đường. Đinh đường. Một cố xe chở tu chạy chậm rãi tại quan đảo bên trên. Trước sau theo bảy tám kỷ đội ngũ, dẫn đầu một người có mái tóc dừng thẳng buộc lộ ra chơn bóng cái chán. Dâu cá chê, lưng đeo năm chuôi lưới đao hướng lên trời trường đao trung niên võ giả. Dĩ nhiên chính là tả phong. Đội ngũ đi một đoạn đến một chỗ dưới bóng cây. Ngừng tả phong đưa tay kêu dừng đội ngũ. Sau đó lấy ra túi nước chạy hướng phía sau đội ngũ bên trong xe chở tụ. Đem túi nước đưa cho xe chở tù bên trong tay chân đều bị khóa lại tóc tai bù su chật vật không chịu nổi Phó Thiên Cửu. Phó Thiên Cửu tiếp nhận túi nước đầu tiên là uống từng ngụm lớn. Uống no liền không ngừng đến trên đầu mình đổ. Ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn Tả Phong. Ai nhìn thấy Phó Thiên Cửu hôm nay bộ dáng Tả Phong nhìn không được trong lòng thở dài mở miệng nói. Phó Đại Nhân. Trong triều đình ăn ăn oán oán. Không ta một giới võ phu có khả năng can thiệp. Ta cũng chỉ là. Phụng mệnh làm việc. Hôm nay cách này thế đạo. thì phi đen trắng khó rõ. Ta cũng chỉ có thể phụng mệnh mà làm. Còn như đến kinh thành bệ hạ xử trí như thế nào ngươi. Liền muốn xem bệ hạ ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm. Dọc theo con đường này. Ta nhất định bảo vệ ngươi lên đường bình an. Nói xong. Tả phong không lại nói nhiều. Tiếp nhận phó thiên cửu trong tay đưa qua túi nước sau đó liền hạ lệnh tiếp tục đi đường. Tiếp tục lên đường. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 456 chính khí sơn trang giá. Giá. Quan đảo bên trên. Một đội khinh kỷ nhân mã phi tốc phi nhanh. Móng ngựa tung bay. Cuộn lại một đường cho bụi. Dẫn đầu hai cái khôn mặt kinh diễm thoạt nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi trẻ tuổi nữ tử. Chính là Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì 2 tỷ muội Tối hôm qua quan binh tránh đi thập lý đỉnh. Chúng ta mau trở lại Sơn Trang bố trí cơ quan mai phục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quan binh hẳn là sẽ vào hôm nay mặt trời xuống núi 10 phần đuổi tới chính khí Sơn Trang. Chúng ta sớm đi mai phục. Dẫn đầu phía trước nhất Phó Thanh Phong mở miệng hô. Lại là tại Phó Thiên Cửu bị bắt biết được Vĩnh An muốn đem chính mình phủ thân áp đến Kinh Thành trực tiếp xử trảm sau đó. tỷ mũi hai người liền tụ tập phía sau cái này một nhóm trước kia trong nhà trung thành nhất có thể tin hộ về chuẩn bị trực tiếp cướp xe chở tù cứu người. Tại tối hôm qua thời điểm các nàng được cao nhân chỉ điểm biết được quan binh sẽ từ thập lý đình đi qua. Cho nên liền sớm mai phục tại bên kia. Kết quả chờ một đêm quan binh đều chưa từng xuất hiện. Sáng nay ra một cách mới phát hiện quan binh tối hôm qua trực tiếp lách qua thập lý đỉnh Cho nên hôm nay liền đành phải vòng trở lại Một đoàn người rụt ngựa mới vừa từ trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua Phía sau một đảo thư sinh cách ăn mặc bóng người liền từ bên cạnh bên trái trên sườn núi lao ra Hướng về phi nhanh đổi ngũ tại sau lưng hồ Thanh phong cổ nương thanh phong cổ nương Không quá nhanh ngựa chảy đi Tiếng phó ngựa ồn ào. Cộng thêm nhất tâm đi đường. Đội ngũ phía trước nhất phó Thanh Phong căn bản là không có chú ý tới người sau lưng ảnh cùng Thanh Âm. Phó Nguyệt chỉ ngược lại là mơ hồ nghe đến Thanh Âm hơi hơi ngừng một chút. Quay đầu lại mơ hồ nhìn thấy phía sau thư sinh thân ảnh. Đi mau, không nên chỉ hoãn trước mặt phó Thanh Phong tiếng thúc dục âm lập tức chuyển ra. Giá phó Nguyệt chỉ cùng ngày cũng không tải quản nhiều. Gấp đuổi theo đội ngũ mau chóng đuổi theo. Hỏng rồi. Cái hướng kia. Các nàng phải về Sơn Trang. Thế nhưng là Sơn Trang có rượu A phía sau. Thư sinh nhìn xem Phó Thanh Phong. Phó Nguyệt chỉ một đoàn người trực tiếp mau chóng đuổi theo cũng không quay đầu bóng lưng phương hướng nhưng là một mặt thần sắc lo lắng. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính khí Sơn Trang bên trong tình huống. Bên trong có rượu A. Không tốt. Ta phải chạy trở về nhắc nhở bọn họ nhanh lên rời đi, không thì chờ trời, trời tối rượu ra tới cũng đã muộn. Cắn răng. Thư sinh cũng nhanh chóng theo quan đảo hướng Phó Thanh Phong. Phó Nguyệt chỉ một đoàn người đi xa phương hướng đuổi sát mà đi. Một bên khác quan đảo bên kia. Căng căng căng. Đao quang tung hoành. Liên tục binh khí tiếng va chạm vang lên. Hai thân ảnh giao chiến tải trên đường. Một thân ảnh liên chiến liền lùi lại. Một thân ảnh khác nhưng là theo đuổi không bỏ. Dĩ nhiên chính là tả phong. Mà cùng hắn đối chiến nhưng là một cái mặt mày xám xịt đầy thân cho bụi thoạt nhìn như là mới vừa từ lòng đất chui ra ngoài một dạng thanh niên. Tả phong trong tay đao nhanh như thiểm điện. Trong trước mắt chặt liên tiếp mười mấy đao. Cùng hắn đối chiến bóng người mấy lần hiểm tượng hoàn sinh ngăn trở. Cùng lúc trong miệng vội vàng hô. Tạm dừng tạm dừng, ta bảo ngươi tạm dừng, không quen nhau vì cái gì đánh cách hơn nửa ngày. canh nghe nói như thế. Sau cùng lại liều một đao. Nghe đối phương khẩu khí tựa hồ không phải đến chặn xe chở tù. Tả phong lúc này mới dừng tay. Nhìn hướng đối phương quát hỏi. Ngươi cái gì đảo nhân má Chặn đường ta gặp tả phong dừng tay. Thanh niên cũng lúc này mới thở vào một miệng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Quả nhiên bọn họ tu đảo không thể bị võ giả cận thân. Lấy hắn dương thần cảnh giới tu vi. Thế mà bị một cái hậu thiên võ giả làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Liền thi phương pháp thời gian đều không có. Nếu không phải hắn cũng biết một ít võ nghệ. Chỉ sợ thật muốn trực tiếp cắm đến trên tay đối phương. Ngay sau đó liền cảm thấy một trận khó chịu. Tức giận nói. Ta dưới đất đuổi theo vườn, ra tới thấu khẩu khí ngươi nói ta cản ngươi đường. Nếu là ta không đem vườn kia bắt được a chờ buổi tối các ngươi gặp được. Nhất định đem các ngươi sợ tới mức tè ra quần, mắt vườn tu sĩ. Tả phong nghe vậy lại nghĩ tới vừa rồi thanh niên thuật độn thổ cùng đem chính mình bên này thớt ngựa đỉnh chủ thủ đoạn. Nhất thời hiểu được, hẳn là một trận hiểu lầm. Ngay sau đó ngứ khí dừng một chút nói Pháp sư Đừng gọi ta Pháp sư Ta là chính tôn đạo môn đệ tử Không phải Phật môn đám kia Tả phong liền đi theo đổi giọng Đạo trưởng thân thủ bất phàm thực lực qua người Nếu chịu vì triều đình hiểu lực Dừng lại Nếu đều gọi ta đạo trưởng hẳn là liền biết ta là người tu đạo sao Người tu đạo nhất tâm hướng đạo Thăng quan phát tài chính là các ngươi phàm nhân sự tình Ta không hứng thú. Độn địa nói xong thanh niên trực tiếp độn địa liền chạy. Đáng tiếc. Nhìn xem thanh niên trực tiếp rời đi. tả phong nhất thời trong lòng không khỏi tiếc hận. Vốn còn muốn đem đối phương kéo vào triều đình. Lúc này phía sau mấy cái võ vệ thủ hạ đi tới. Thiên hộ, chúng ta ngựa bốn võ cứng ngắt đánh đều đánh bất động. Hẳn là đảo trưởng đồng tay chân. Trước chờ một hồi. Hẳn là qua một hồi liền xếp tự động giải khai. Mặt khác kế tiếp trên đường cẩn thận một cái. Vừa rồi đạo trưởng nói qua có không sạch sẽ đồ vật. Một đường chú ý. Vâng. Chính khí Sơn Trang, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì bọn người cưới ngựa chạy trở về nhà cách bên ngoài. Mọi người mau đưa ngựa sắp xếp cẩn thận vào trang bố trí cơ quan. Chờ sau đó quan binh sau khi đến liền đem bọn hắn dẫn vào trong trang sử dụng cơ quan đối phó bọn hắn. Phó Thanh Phong hạ lệnh. Một đoàn người lúc này nhanh chóng sắp xếp cẩn thận thước ngựa tiếp đó ngay lập tức tiến nhập trong sơn trang bố trí cơ quan. Sơn trang rất lớn. Bất quá rõ ràng đã thật lâu không có người ở. Bên trong khắp nơi đều hiện đầy cho bụi cùng mảng nhện. Rất nhiều đầu gỗ cũng đều đã bị ẩm. Hơn một canh canh giờ sau đó. Một đoàn người bố trí tốt cơ quan. Thời gian cũng đến xuống giữa chưa. Lúc này. Một đảo cấp thiết thanh âm trợt từ bên ngoài truyền đến. Thanh phong cô nương, Nguyệt chỉ cô nương. Ai trong sơn trang phó thanh phong bọn người lập tức giật mình. Hai cái võ giả thứ nhất thời gian lao ra dùng đao đem người tới giá trụ. Người nào người đến là một thanh niên thư sinh. Thanh niên bị giật nảy mình. Lập tức rõ ràng chính mình trước đó cùng những người này ở đây cùng một chỗ thời điểm bởi vì ngồi tù bị giam giữ lưu lại rất dài tròm dâu thoạt nhìn như là cách ba 40 tuổi trung niên đại thúc một dạng Nhưng là bây giờ tròm dâu một cạo. Lập tức trở thành trẻ tuổi. Một đoàn người khẳng định lập tức không nhận ra được. Vội vàng nói. Là ta, là ta, trư cát ngỏa long. Bất quá chư cát ngỏa long cũng không phải là hắn tên thật. Hắn tên thật trên thực tế gọi Ninh Thái Thần Bất quá những người này bởi vì lúc trước tại trong ngục cứu hắn lão giả kia cho hắn trong ba quần áo lệnh bài nghĩ lầm hắn là chư Cát Ngọa Long Giải thích đều giải thích không rõ Dứt khoát bây giờ liền dứt khoát mạo danh Trư Cát Ngọa Long tốt rồi Dạng này dễ dàng hơn nói chuyện những này nghe Nói xong Ninh Thái Thần lại đem hai ngón tay khoa tay đến lỗ mũi mình phía dưới khoa tay Trước đó chính mình có tròm dâu bộ ráng Gia cát tiền bối một đoàn người xem Ninh Thái Thần như thế khoa tay Đi qua một nhắc nhở như vậy nhìn kỹ Bộ ráng thật đúng là giống như là trước đó nhận biết Gia cát tiền bối Bất quá thoạt nhìn dường như trẻ mười mấy tuổi bộ ráng Ta cảo tròm dâu cho nên thành rồi dạng này Ninh Thái Thần liền giải thích Thì ra là thế, ván bối thất lễ. Một đoàn người lúc này mới triệt để hiểu được, hai cây dùng đao tê vào ninh thái thần võ giả mau nhận sai. tiền bối. Ngươi tại sao lại trở lại? Ngươi không phải đi rồi sao Phó Thanh Phong? Phó Nguyệt Trì tỉ mũi hai người lúc này cũng từ trong trang đi ra. Nhìn thấy liền xuất hiện ninh thái thần hơi kinh ngạc. Ta là chuyên trở lại nhắc nhở các ngươi, cái này sơn trang bên trong có. Rượt trời tối liền ra tới, các ngươi đi mau, nếu ngươi không đi liền tới đã không kịp. Ninh Thái Thần vội vàng nói. a có rượt phó Thanh Phong một đoàn người nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Nếu như cách này sơn trang bên trong có rượt, vậy chúng ta còn phải giả rượt sao phó Nguyệt Trì nói. Ngoại trừ cơ quan mai phục bên ngoài, các nàng còn chuẩn bị không ít giả rượt đạo cổ. Nguyên bản cũng ý định ngoại trừ cơ quan bên ngoài còn giả vượt hù dọa những quan binh kia Kết quả bỗng nhiên nghe nói cái này sơn trang bên trong thật có vượt Nhất thời lập tức đều loạn đường chỉ Thế nhưng là không tốt A Chúng ta không thể đi Chúng ta phải ở lại chỗ này cứu cha Phó Thanh Phong cũng vội la lên Đúng a Chúng ta muốn lưu lại cứu phó đại nhân Cốc tục Lúc này Một đảo tiếng vó ngựa bóng từ phía trước trên đường truyền đến Một cái cưới bạch mã thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới Ánh mắt cũng đang nhìn xem sơn trang bên này Chậm rãi mở miệng nói Chính khí sơn trang xem tới chính là chỗ này Liêu trai hiếm tiên 16 chương 457 Linh thái thần thanh niên toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế Phong thần như ngọc Tuyệt thế xuất trần Nhìn một cái Cho người ta cảm giác lại như là từ cửa thiên bên trên đi xuống trích tiên nhân một dạng. Cưới một thớt bạch mã. Bạch mã cũng là thần tuấn gì thường. Toàn thân trắng như tuyết không có chút nào tạp sắc. Tựa như một thớt thiên mã. Nhìn thấy cưới bạch mã mà đến thanh niên. Chính khí sơn trang cửa ra vào ninh thái thần. Phó thanh phong. Phó nguyệt chỉ bọn người trực tiếp ngây người. Ngăn không được trong nháy mắt này thất thần. Cũng cảm giác giống như là thấy được một bộ tuyệt thế chi họa. Bạch mã đạp xuân phong. Tiên nhân đến phàm trần. Vô xong hầu phó Nguyệt chỉ bật thốt lên kinh hô mà ra. Nhận ra thanh niên. Mặc dù ban đầu ở kinh thành thời điểm chỉ là xa xa ngăn cách bầu trời đêm nhìn thấy đối phương. Nhìn mấy lần. Nhưng chính là cái kia vài lần. Để cho nàng cả đời khó quên. Trên đời trừ cách đó ra. Cũng lại không giảng này người thứ hai Vô song hầu bên cạnh ninh thái thần cùng mặt khác đi theo phó Thanh Phong Phó Nguyệt Trì tỉ mũi hai người cùng một chỗ võ giả nghe đến phó Nguyệt chỉ lời này cũng nhất thời tâm thần kịp liệt dung một cái Ui áp thiên hạ vô song hầu Thiên hạ người nào không biết Người nào không hiểu Coi như một đoàn người trước đó chưa từng gặp qua Nhưng là cái tên này Nhưng cũng là như sấm bên tai Không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Thật sự là hắn đi qua Phó Nguyệt chỉ một màn như thế âm thanh nhắc nhở. Phó Thanh Phong cũng rốt cuộc triệt để xác định nhận ra được. Trước mắt thanh niên này. Không phải là danh chấn thiên hạ vô song hầu là ai. Ngay sau đó thấy đối phương cưới ngựa ngênh diện mà tới. Nhanh chóng chắp tay một gối quỷ xuống hành lễ nói. Gặp qua Trần Hầu gặp qua Trần Hầu gặp Phó Thanh Phong hành lễ kêu lên. Mặt khác một đoàn người cũng nhanh chóng theo sát lấy hành lễ lên tiếng. Trần Xuyên cưới bạch mã đi tới một đoàn người trước mặt. Hắn sớm liền nhận ra một đoàn người. Bất quá mặt ngoài vẫn giả bộ lần thứ nhất gặp nói. Các ngươi nhận biết bản hầu. Các ngươi là người phương nào phó thanh phong tâm tư chuyển động. Nghĩ thầm vô song hầu thường có nhân nghĩa chi danh. Mà lại quyền cao chức trọng. Thực lực vô song... Nếu chính mình có thể đem sự tình nói ra cầu được vô song hậu trợ giúp lời nói. Tất nhiên có thể làm cho mình phổ thân trầm oan đắc tuyết. Lúc này liền hồi đáp. Tiểu nữ phó Thanh Phong. Đây là mỗi mỗi ta phó Nguyệt Trì. Chúng ta đều là trung lương đời sau. Cha ta là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư phó Thiên Cửu. Hôm nay gặp gian nhân hãm hại đang bị áp đến kinh thành sự trảm. Phó Thiên Cửu. Nguyên lai like các ngươi là Phó Đại Nhân con gái. Tại Kinh Thành thời điểm liền từng nghe Phó Đại Nhân có hai cái nữ nhi từng cái thiên hương quốc sắc. Có khuyên thành chi tư. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất thư truyền. Trần Xuyên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Trần Hầu biết chúng ta. Nghe đến Trần Xuyên giảng này tán dương lời nói. Phó Nguyệt trì trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phó Thanh Phong cũng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần mừng rỡ. Bất quá trong lòng hay là lo lắng hơn chính mình phụ thân An Nguy. Nhanh chóng lại nói. Nghe nói Trần Hầu nhân nghĩa, hôm nay cha ta bị gian nhân hãm hại thỉnh cầu Trần Hầu ra tay giúp đỡ cứu trợ cha ta. Xin Trần Hầu xuất thủ cứu giúp ta cha. Xin Trần Hầu xuất thủ cứu trợ Phó Đại Nhân. Phó Nguyệt Trì cùng mặt khác đi theo phó gia tỉ mùi hai người những võ giả khác lúc này lại cùng nói Đứng lên đi Phó Đại Nhân Thanh Chính liêm khiết Liêm khiết chi danh bản hầu cũng sớm có nghe thấy Hôm nay bể hạ bị gian nhân mê hoặc Cứ thế thiên hạ náo đồng nổi lên bốn phía Dân chúng lầm than Bản hầu cũng đang định xuất thủ diệt trừ gian nỉnh Cộng sự triều cương Nếu ở chỗ này gặp các ngươi Gặp phó đại nhân sự tỉnh Cũng coi là một loại duyên phận Bản hầu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đa tạ trần hầu Một đoàn người nhất thời kinh hỷ Đặc biệt là phó thanh phong Phó nguyệt trì tỷ mùi hai người Bởi vì các nàng phi thường rõ ràng Trần xuyên năng lượng có bao nhiêu to lớn Chỉ cần trần xuyên nguyện ý ra tay trợ giúp lời nói Cái kia cứu mình phụ thân sự tình Tất nhiên cũng đắt là mười phần chắc chín. Phó đại nhân bây giờ tại nơi nào quan binh ngay tại áp giải. Dự tính mặt trời lặn thời gian biết đi qua nơi này. Chúng ta vốn là ý định ở chỗ này mai phục cướp xe chở tù. Căn cứ chúng ta điều tra. Áp giải phủ thân ta quan binh thủ lính là võ vệ một cách họ tả thiên hộ. Tả thiên hộ. Trần Xuyên rõ ràng trong lòng. Cuối cùng ở kiếp trước đêm thiến nữ u hồn ba bộ phim đều nhìn rất nhiều lần. Đối với người bên trong vật kịch bản cơ bản đều là rõ ràng trong lòng. Tự nhiên không có khả năng không biết áp giải phó thiên cửu liền là tả phong. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, vừa vặn bản hầu cũng muốn ở chỗ này chờ một người. Chờ một chút, Trần Hầu, ta còn có việc bẩm báo. Lúc này trong đám người một mực không nói gì Ninh Thái Thần mở miệng. Lấy hết dũng khí nói Cái này trong Sơn Trang có rượu Phó Thanh Phong Phó Nguyệt chỉ bọn người nghe vậy Cũng sắc mặt lại lần nữa hơi đổi Lúc này mới vang lên trước đó Ninh Thái Thần nói qua cái này Sơn Trang có rượu sự tình Tuyệt ngươi nói là hắn sao Trần Xuyên nghe vậy Nhưng là cười một tiếng Đang khi nói chuyện tay phải nâng lên Hướng một đoàn người bên trái Trong Sơn Trang phương hướng nhẹ nhàng Một chỉ điểm ra Một đảo huyết hồng sắc từ trần xuyên thể nổi khí huyết ngưng tụ mà thành kiếm khí nhất thời phá không mà ra. Âm âm vách tường phá vỡ, kiếm khí trực tiếp bắn vào đến sơn trang chỗ sâu một chỗ trong bóng tối. Gào thi yêu cảm giác được nguy cơ. Muốn độn địa trốn. Nhưng đã tới không gịp. Chỉ tới gịp phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể liền trực tiếp bị kiếm khí bắn trúng. Tiếp đó toàn bộ thi thể khống chế không nổi tự cháy lên. Một đoàn người cũng là cả kinh Theo phá vỡ vách tường thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại Bỗng nhiên gặp thi yêu thi thể tự cháy hóa thành cho tàn hình tượng Trước sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian Thi yêu thân thể liền đa triệt để hóa thành cho tàn Chỉ để lại một khỏa yêu đan rơi vào Trần Xuyên trong tay Tốt rồi bây giờ an toàn Trần Xuyên liền cười một tiếng Cách này thi yêu thực lực cũng không tệ lắm Đã có tiên thiên cấp độ thực lực Cộng thêm biết đồn địa chi thuật Coi như là bình thường tiên thiên cấp độ cường giả cũng chưa chắc có thể đối phó Bất quá đối với hắn mà nói Không thể nghi ngờ liền là tiện tay có thể diệt Một đoàn người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Đối với Trần Xuyên thực lực cũng lại lần nữa có rồi một cách bản thân nhận biết Người gọi cái gì danh tự Trần Xuyên liền nhìn hướng ninh thái thần Nghe đến Trần Xuyên cha hỏi gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía chính mình Ninh Thái Thần nhất thời trong lòng siết chặt chỉ cảm thấy á lịch sơn đại Mặc dù Trần Xuyên khuôn mặt hiền hóa cả người thoạt nhìn đều rất dễ nói chuyện bộ ráng Nhưng là vừa nghĩ tới Trần Xuyên thân phận địa vị Trên tâm lý áp lực liền lập tức vô thiên cách địa mà tới Thảo dân Ninh Thái Thần gặp qua Trần Hầu Ninh Thái Thần Vậy ngươi trên cổ là Trần Xuyên nhìn hướng Ninh Thái Thần trên cổ lệnh bài. Trên đó viết ngọa long hai chữ. Đây là chư Cát ngọa long cho hắn khối kia lệnh bài. Đây là một cái tiền bối cho ta cũng không phải là chính ta. Ninh Thái Thần liền nhanh chóng giải thích. Đối với Trần Xuyên. Hắn không dám có chút dấu riêng giả mạo. Mà lại bản thân hắn cũng liền không có ý định dấu riêng giả mạo. Chẳng qua là vừa bắt đầu phó thanh phong bọn người nhìn thấy khối này lệnh bài cổng thêm khi đó hắn mới vừa từ ngục giam trốn tới dâu ria sồm soàn thoạt nhìn như cái lão đại thúc một dạng. Cho nên phó thanh phong bọn người nhất định hắn là chư cát ngọa long. Coi như hắn nói thật ra đều không tin. Thì ra là thế. Trần Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong lòng biết được hết thầy hắn đối với ninh thái thần mà nói tự nhiên biết rõ thật giả. Vừa cười nói. Bất quá không quản có phải hay không là ngươi Nếu vì tiền bối kia có thể đem khối này lệnh bài cho ngươi Vậy liền chứng minh hắn trong lòng rất xem trọng ngươi Thật tốt cố gắng Trời sinh ta vật liệu tất hữu dụng Là vàng cũng sẽ phát sáng phát sáng Đa tả trần hầu Ninh thái thần nghe vậy nhất thời trong lòng ấm áp Đối trần xuyên sinh ra mấy phần cảm kích Hắn nghèo rớt mùng tơi nửa người Ngoài trừ trong bụng chỗ đọc những sách kia điểm này mực nước bên ngoài Mặt khác chẳng làm nên trò trống gì Hôm nay nghe đến Trần Xuyên cổ vũ Nhất thời không khỏi trong lòng rất cảm thấy ấm áp Nếu là không có nơi đến tốt đẹp lời nói liền đi Ngân Xuyên đi Đi Ngân Xuyên tìm quan phủ hoặc là trường nhạc minh cũng được Cho bọn hắn nói là ta giới thiệu Trần Xuyên lại nói Đối với hắn mà nói Bọn thủ hạ mới vĩnh viễn sẽ chỉ nhiều. Sẽ không thiếu. Vô luận là đỉnh tiêm nhân tài hay là cơ sở nhân tài. Đều là hắn cần thiết. Mà Ninh Thái Thần tài hoa không nói đầy bụng kinh luôn. Nhưng là cơ bản tài hoa năng lực khẳng định là có. Mà lại hiếm thấy nhất là Ninh Thái Thần phẩm chất không tệ. Loại người này dùng có thể yên tâm. Đa tạ Trần Hầu Ninh. Thái Thần lại lần nữa nói cảm tạ. Lần này. Hắn là thật kích động cao hứng Hắn bây giờ vốn là nghèo rớt mùng tơi Hay là mạo hiểm dựa vào giúp người đòi nợ mà sống Ăn bữa hôm lo bữa mai Cộng thêm hôm nay thế đảo càng ngày càng loạn Hôm nay có thể được Trần Xuyên đề bạc Kia đối với hắn mà nói Không thể nghi ngờ là tái tạo chi ăn Mà còn trong lòng mới hoa cùng hoài bão cũng sẽ có đất dùng võ Mặt trời bắt đầu nhiên về Tây Trần Xuyên cũng cùng một đoàn người tại trong Sơn Trang tạm thời ở lại. Trong lúc sảnh dối Trần Xuyên bắt đầu tìm Ninh Thái Thần nói chuyện phiếm. Vừa bắt đầu Ninh Thái Thần đối mặt Trần Xuyên mời phần câu nệ. Chỉ cảm thấy áp lực như núi Bất quá thời gian dần qua theo bắt đầu trò chuyện văn học. Càng trò chuyện càng nhiều. Ninh Thái Thần trong lòng áp lực trong lúc bất chi bất giác tiêu tán. Phát hiện Trần Xuyên thật không có chút nào kiêu ngạo. Vô cùng tốt nói chuyện Cùng Trần Xuyên nói chuyện phím cũng liền cảm giác giống như là cùng trước đó đồng môn nói chuyện phiếm một dạng Càng trò chuyện càng ăn ý Mà lại theo trò chuyện càng nhiều Ninh Thái Thần trong lòng đối với Trần Xuyên cũng là càng phát ra khâm phục Bởi vì hắn phát hiện Tại văn học phía trên Trần Xuyên học thức thật làm cho người nhìn mà than thở Tựa hồ liền không có cái gì là Trần Xuyên không biết Điều này làm cho Ninh Thái Thần nhất thời nổi lòng tôn kính Trong lúc nói chuyện với nhau Trần Xuyên lại từ Ninh Thái Thần trong miệng hỏi chư các ngòa long sở tại phòng giam địa phương Người này là một đời danh nho Tại hơn 20 năm trước liền đắt danh truyền thiên hạ nho lâm Được khen là thông thiên bác học sĩ Học vấn độ cao cơ hồ bác cổ thông kim Coi như không có thực lực tu vi Chỉ dựa vào học thức điểm này Liện tuyệt đối coi là hiếm thấy nhân tài Cho nên Trần Xuyên cũng ý định đem người này chiêu đến Ngân Xuyên đi Vì chính mình đại nghiệp Vì toàn bộ xã hội phát triển Thêm gạt thêm ngói Mà lại theo Trần Xuyên thủ hạ áng ảnh về điều tra tin tức biết Người này hay là xuất từ xã hạ học cung Nơi xa vách tường động phía sau Một đôi mắt nhưng là ngơ ngác nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Xuyên Giống như là toàn bộ ánh mắt đều hận không thể rớt xuống trần xuyên trên thân đồng dạng Liêu trai kiếm tiên 16 chương 458 tề tổ ngươi đang làm gì Phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên Cóng bị vỗ một cái Ánh mắt chủ nhân bị giật nảy mình Quay đầu thấy rõ người tới Tỉ tỉ Ngươi đang nhìn cái gì Ánh mắt đều không nháy mắt một cái phó thanh phong tức giận nói Ta tại nhìn Trần Hầu cùng Ninh công tử đang nói chuyện gì, Phó Nguyệt chỉ trột dạ nói. Nói xong ánh mắt liền nhìn không được xuyên thấu qua tường động hướng ra phía ngoài Trần Xuyên nhìn lại. "Đừng xem, lại xem miệng ngươi nước đều muốn chảy ra." Phó Thanh Phong triệt để im lặng. Một cái nữ hài tử ra cũng không biết thận trọng một chút. Không biết người còn tưởng rằng là hoa si đâu. Bất quá ánh mắt nhưng cũng là nhìn không được xuyên thấu qua tường động nhìn sang. Trong tầm mắt, Trần Xuyên cùng Ninh Thái Thần hai người chuyện trò vui vẻ. Nhưng là hai tướng so sánh phía dưới. Thật sự là một loại rõ ràng tiên phàm khác biệt. Một cái giống như là trên trời tiên nhân. Một cách lại chỉ là trên mặt đất phàm nhân. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi phải gả mã công tử có thể hay không so ra mà vượt Trần Hầu có không có Trần Hầu như thế đẹp mắt như thế có phong độ A Nếu là thật có thể so sánh được Trần Hầu liền tốt, ta nằm mộng đều muốn cười tỉnh. Phó Thanh Phong thầm nghĩ nói, bất quá không đợi nàng nói tiếp, liền nghe Phó Nguyệt Trì lại tiếp tục tự hỏi tự trả lời nói. Khẳng định không có. Nghe trong ghiên người nói Mã Công Tử mặc dù không tệ, có chút tài hoa, nhưng là bộ dáng cũng chỉ là bình thường. Lại như thế nào có thể cùng Trần Hầu so sánh? May mắn lúc trước cùng mã công tử chỉ phúc vi hôn là tỷ tỷ ngươi mà không phải ta Ta còn có cơ hội Nói đến những này Phó Nguyệt Trì trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần mừng thầm May mắn lúc trước bị chỉ phúc vi hôn không phải nàng Nàng còn có cơ hội Ai, ngươi làm sao nói, nói tốt giống như Trần Hầu liền nhất định sẽ thích ngươi đồng dạng Phó Thanh Phong nhất thời nhìn không được Làm sao nói đâu Dường như cười trên nỗi đau của người khác một dạng. Còn có phải hay không thân tỉ muội Không thử một chút làm sao biết. Phó Nguyệt Trì lại là không tiếp tục để ý Phó Thanh Phong. Cầm lấy chính mình túi nước ngay lập tức bỏ qua vách tường hướng ngay tại trò chuyện Trần Xuyên cùng Ninh Thái Thần đi đến. Trần Hầu trời nóng nực, uống ngụm nước đi. Phó Nguyệt Trì cầm lấy chính mình túi nước đưa tới Trần Xuyên trước mặt. Bên cạnh Ninh Thái Thần nghe vậy nhất thời nuốt nước miếng một cái. Trước đó cùng Trần Xuyên một mực trò chuyện còn không có phát giác. Nhưng là giờ phút này Phó Nguyệt Trì thoáng qua một cách tới nói nước. Nhất thời lập tức cảm giác được dòng sớm liền làm. Ánh mắt trông mong nhìn xem Phó Nguyệt Trì. Chờ lấy Phó Nguyệt Trì cũng sẽ thanh túi nước đưa cho hắn. Kết quả nào biết được Phó Nguyệt Trì xem đều không có nhìn hắn. Cũng cảm giác hắn ngồi ở chỗ này giống như là không khí đồng dạng. Nhất thời. Ninh thái thần cảm giác chính mình cả người đều có chút không tốt rồi. Trước đó Trần Hầu không khi đến sau đó còn gọi người ta tiền bối. Bây giờ Trần Hầu đến nay. Nhìn cũng không nhìn chính mình. Cũng quá thực tế đi. Tốt tạ ơn. Trần Xuyên nghe vậy cười lấy khách khí một tiếng tiếp nhận túi nước. Kỳ thực hắn đồng thời không có khát. Trên thực tế, đến hắn cảnh giới này, sớm đã có thể làm được ít tốc. Coi như không ăn không uống cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vẹn vẹn dựa vào thân thể mỗi giờ mỗi khắc tự động hấp thu năng lượng thiên địa liền có thể duy trì thân thể đủ loại năng lượng nhu cầu. Bất quá dù sao cũng là người ta nữ hài tử một phen tâm ý, cũng không tốt cự tuyệt. Hắn trần xuyên cái gì cũng tốt, liền là lòng mềm yếu. Uống xong nước. Trần Xuyên lại đem túi nước đưa cho Phó Nguyệt Trì Phó Nguyệt Trì tiếp nhận túi nước lập tức hứng thú bừng bừng rời đi Nghĩ thầm túi nước là ta Ta dùng miệng uống qua Bây giờ Trần Hầu lại dùng miệng uống rồi Cái kia có phải hay không liền đại biểu cho Trần Hầu tự mình mình Ninh Thái Thần Nhưng là triệt để trợn tròn mắt Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mấy người Trần Xuyên uống xong Phó Nguyệt Trì sẽ đem túi nước cho mình Kết quả nào biết được phó nguyệt trì mấy người Trần Xuyên uống xong nước tiếp nhận túi nước đời sau liền trực tiếp đi rồi. Ta không phải không khí à, người tốt xấu cũng liếc lấy ta một cái à. Mặt trời lặn phía tây thời gian đến hoàng hôn. Trần Xuyên lặng lặng đứng ở chính khí sơn trang bên cạnh đỉnh núi bên trên trông về phía xa lấy hoàng hôn dáng mây cảnh. Lúc này. Một chi xe chở tù đội ngũ cũng chầm rãi xuất hiện ở chính khí sơn trang sở tại phía trước quan đảo bên trên. Dĩ nhiên chính là ác giải phó thiên cửu tả phong. Thanh phong tiểu thư, nguyệt trì tiểu thư, ác giải phó đại nhân quan binh sắp đến, ngay tại dưới chân núi. Canh gác võ giả lúc này cũng lập tức từ quan đảo chạy phía trước trở lại. Cũng chú ý tới ác giải phó thiên cửu mà đến đội ngũ. Lập tức hướng phó thanh phong. Phó Nguyệt Trì báo cáo. Phó Thanh Phong. Phó Nguyệt Trì tỉ mũi hai người nghe vậy cũng nhất thời tinh thần dung một cái. Bất quá lại không khẩn trương. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi bên trên Trần Xuyên. Một lát sau, xe chở tù đội ngũ triệt để đi tới Sơn Trang phía trước. Phó Thiên Cửu tóc tai bù sù bị xích sắt khóa tại trên xe tù. Cha Phó Đại Nhân. Nhìn thấy Phó Thiên Cửu, Phó Thanh Phong. Phó Nguyệt Trì lập tức nhìn không được mở miệng kêu lên. Thanh Phong, Nguyệt Trì. Phó Thiên Cửu nghe vậy cũng nhất thời chấn động trong lòng ngầm đầu lên hướng về phía trước Phó Thanh Phong một đội nhân mã nhìn tới. Tả Thiên Hộ, phía trước có mai phục. Áp giải Phó Thiên Cửu võ vệ đội ngũ mọi người nhất thời biến sắc. Tả Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ. Chính đáng chuẩn bị đồng thủ lúc. Tả huynh đã lâu không gặp. Một đảo thanh âm quen thuộc vang lên. tả Phong động tác một trận. Theo âm thanh vọng lại. Bỗng nhiên gặp Trần Xuyên từ đỉnh núi bên trên bồng bình mà tới thân ảnh. Trần Hầu. tả Phong xứng sờ. Không nghĩ tới lại là Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng sẽ ở chỗ này. Ngay sau đó nhanh chóng chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Trần Hầu. Gặp qua Trần Hầu. Đi theo tả phong cùng một chỗ mặt khác võ về nghe vậy cũng là lập tức cùng theo hành lễ Vô song hầu Trên xe tù phó thiên cửu cũng ánh mắt ngưng tụ Tả huyên không cần khách khí ngươi ta bạn cũ nhiều năm không cần để ý những này nghi thức xá sao Trần xuyên liền nhìn xem tả phong cười nói Tả phong nghe vậy trong lòng ấm áp Lấy trần xuyên giờ này ngày này địa vị còn nhớ tới lúc trước cùng cái kia chút sao tình để mắt hắn Không thể nghi ngờ là hắn vinh hạnh lớn lao. Ngoài miệng nói. Lễ không thể bỏ. Nói xong lại mới nhìn hướng Phó Thanh Phong bọn người hướng Trần Xuyên hỏi. Không biết Trần Hầu hôm nay tới đây mục đích là còn có những người này là. Tả Phong đã mơ hồ đoán được Phó Thanh Phong bọn người mục đích thân phận. Bất quá gặp Trần Xuyên ở đây. Cho nên cũng liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị này là Thanh Phong Cô Nương cùng Nguyệt chỉ Cô Nương. Là Phó Đại Nhân Thiên Kim. Vốn định cướp xe chở tù cứu người. Vừa đúng bị ta gặp. Cướp xe chở tù tả phong nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó nhìn hướng Trần Xuyên nói. Cái kia Trần Hậu Ý là Phó Đại Nhân Trung Quân Ái Quốc. Thanh Chính Liêm Khiết. Lần này mặc dù đối bệ hạ có bất kính chi ngôn. Nhưng cũng là bệ hạ tin vào gian nghịnh. Thích độ sâu. Trách nhiệm chi cấp thiết. Lần này bản hầu tới đây. Cũng chính là vì chuyện này. Ý định diệt trừ gian lĩnh. Thanh quân chắc. Chu gian lĩnh. Cộng sự triều cương. Tả huyên không bằng trước tiên đem phó đại nhân thả đi. Hôm nay ở đây theo ta cùng phó đại nhân cùng một chỗ chu sát gian lịnh Bề hạ bên kia. Đến lúc đó đợi bản hầu tự thân lên kinh. Sẽ cùng bề hạ phân trần. Ta biết tả huyên là phùng quân mệnh làm việc, nhưng quân mệnh ở bên ngoài. Có thể biến thông. Trần Xuyên nói. Phó Thiên Cửu nghe vậy lập tức đối Trần Xuyên nổi lòng tôn kính, chắp tay nói. Trần Hậu Trung quân ái quốc, tâm hệ triều cương thị phi phân minh. Quả thật triều đình chi phúc, bách tính chi phúc, thiên hạ chi phúc. Phó Đại Nhân quá khen rồi, bản hầu cũng chỉ là hết ứng hết trách nhiệm. Tả Phong nghe vậy hơi hơi do dự một chút. Bất quá trong lòng đối với Trần Xuyên vẫn là mười phần tín nhiệm. Sau cùng nhẹ gật đầu nói. Tốt có Trần Hầu đảm bảo ti chức nguyện ý tin tưởng Trần Hầu cho Phó Đại Nhân mở trói. Phía sau hai cái võ vệ lập tức đi tới trên xe tù đem Phó Thiên Cửu giải tỏa thả ra. Cha Phó Đại Nhân. Phó Thanh Phong bọn người lập tức nhanh đón Tả Phong lại hướng đi Trần Xuyên. Vừa rồi Trần Hầu nói muốn chu sát gian nịnh, không biết là người phương nào phủ độ tử hàng. Phủ độ tử hàng lời này một chỗ. Tại chỗ tất cả mọi người là trong lòng kịch liệt dung một cái. Tại chỗ ai không biết. Phủ độ tử hàng nhưng là đương kim quốc sư. Còn đã cứu Vĩnh An mệnh. Thân thủ Vĩnh An tín nhiệm coi trọng. Bất quá ngay sau đó Phó Thiên Cửu liền tâm thần một đồng nghĩ đến một chút liên quan tới phủ độ tử hàng tin đồn. Mở miệng nói Khó trách hôm nay triều cương đại loạn bể hạ thị phi không phân Nguyên lai là hắn đang dở trò Trần xuyên khẽ vuốt cằm đơn giản đem tình huống nói ra Phủ độ từ hằng không gió lai lịch Thân phận không gió Mê hoạt bể hạ đại hưng thần đảo khắp thiên hạ dòng xây miếu thờ Không tiếc hao người tốn của Cứ thế thiên hạ bách tính tiếng oán hờn khắp nơi Náo động nổi lên bốn phía Mà lại điện ngôn tướng quân trước đó điều tra phủ độ từ hàng mất tích Hơn phân nửa cũng cùng phủ độ từ hàng trốn không thoát quan hệ Cái gì điện ngôn tướng quân xảy ra chuyện Phó Thiên Cửu nghe đến đó nhưng là sắc mặt triệt để đại biến Trước mắt điện ngôn sự tình Còn chỉ có Trần Xuyên mấy người xấu người cực ít biết được Vẫn chưa công khai Chính vào lúc này Bành một đoàn người bên trái trên mặt đất thổ những đột nhiên nổ tung, một cái não đại từ trên mặt đất chui ra. Hót, nhiều người như vậy, thật não nhiệt, ta cũng đến đến một chút. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 459 đánh giết bành một tiếng thổ những nổ tung. Nổ tung bùn đất bên trong. Một cái mặt mày xám xịt tràn đầy thổ những não đại chui ra. Chi thu đại hiệp ninh thái thần nhìn thấy từ trên mặt đất chui ra ngoài não đại thần sắc một vui. Hắn nhận ra người tới. Chính là trước đó đã cứu hắn đánh chạy thi yêu Chi Thu Nhất Diệp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tả Phong cũng ánh mắt ngưng lại. Nhận ra Chi Thu Nhất Diệp. Bởi vì chính là ban ngày cùng hắn hiểu lầm đánh qua một trận cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Chi Thu Nhất Diệp từ dưới đất triệt để chui ra ngoài. Dưới đất thời gian liền đã cảm ứng được một đoàn người khí tức nghe đến một đoàn người đối thoại. Từ trong đất chui ra ngoài sau đó nhanh chóng hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay hành lễ nói. Đạo môn ngọc hư đệ tử Chi Thu Nhất Diệp gặp qua Trần Hầu. Người biết ta Trần Xuyên cũng nhìn hướng Chi Thu Nhất Diệp. Nghe vậy mở miệng nói. Hắn mặc dù cũng nhận ra Chi Thu Nhất Diệp. Nhưng là nhớ rõ tại cách này trước đó tựa hồ đồng thời chưa từng gặp qua Tri Thu Nhất Diệp Mà Tri Thu Nhất Diệp ngư khí bộ dáng tựa hồ trước đó liền thấy qua chính mình đồng dạng Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy lại lập tức liền nhích miệng cười hắc hắc giải thích nói Trần Hầu có chỗ không biết Lần kia huyền không sơn sâm lấn Ngọc Tư Sơn đại chiến Ta cũng ở trên núi Chỉ là thực lực thấp không có tư cách tham chiến Nói tới chỗ này chi thu nhất diệt lại không có sâu nói. Bởi vì lần kia huyền không sơn sâm lấn đại chiến đảo môn đã ra lệnh phong tỏa tin tức không nên đối ngoại lan truyền. Bởi vì trận chiến kia liên quan đến đồ vật quá nhiều. Giống như thái cực đảo đồ cùng yêu hoàng chung đây đều là đại bí. Một khi triệt để lời đồn khai bộc lộ ra đi. Khó tránh khỏi biết sấn phát một chút dòng ngó sao động. Còn có lúc ấy xuất thủ nhiều như vậy thiên nhân cao thủ. Đây đều là hắn đảo môn nội tình. Há có thể nhiều đối ngoại tuyên dương. Lúc trước huyền không sơn sâm lẫn ngọc Tư sơn trận chiến kia thời điểm. Chi thu nhất diệp cũng tại ngọc Tư sơn tại. Bởi vì hắn bản thân liền là đảo môn ngọc Tư nhất mạch đệ tử. Bất quá bởi vì thực lực không đủ. Cho nên lúc đó hắn không có tham chiến. Mặc dù hắn thực lực cũng không yếu. Có xương thần cảnh giới tu vi. Nhưng khi ban đầu trận chiến kia to lớn cấp độ. Không vào thiên nhân. Căn bản liền nhục tay tư cách đều không có. Cho nên lúc ban đầu hắn mặc dù tại ngọc hư sơn bên trong. Nhưng chưa hề xuất thủ qua. Cho nên Trần Xuyên không có chú ý tới hắn cũng bình thường. Nhưng là hắn vậy mà thấy được Trần Xuyên một người độc chiến rất nhiều yêu vương mà còn tối hậu ngành kháng yêu chủ một kích tuyệt đại thân ảnh. Trong lòng cũng là kính ngưỡng không gì sánh được Thì ra là thế Đi qua Chi Thu Nhất Diệp một nhắc nhở như vậy Trần Xuyên cũng nhất thời triệt để hiểu được Không nghĩ tới lúc trước Ngọc Tư Sơn trận chiến kia thời điểm Chi Thu Nhất Diệp thế mà cũng tại Cũng không có quá chú ý Tại hạ Chi Thu Nhất Diệp gặp qua chư vị Sau đó Chi Thu Nhất Diệp lại cùng Phó Thanh Phong các cái khác một đoàn người chào hỏi Đợi lẫn nhau đánh xong chú ý biết nhau, tới, Trần Xuyên ánh mắt chợt ngẩm lên nhìn hướng con đường trước mặt cuối cùng phương hướng. Bên cạnh tả phong, phó thanh phong, phó nguyệt trì, chi thu nhất diệp bọn người nghe vậy cũng nhất thời thần sắc dung một cái. Sau đó rất tự giác đều hướng phía sau thối lui đến Trần Xuyên phía sau, trong lòng biết có thể để cho Trần Xuyên tự mình động thủ người. Phổ độ từ hàng thực lực tất nhiên không cần suy nghĩ nhiều Ít nhất cũng là thiên nhân trở lên Tầng thứ này giao chiến Bọn họ căn bản liền tham dự tư cách đều không có Bị nói tham chiến hỗ trợ Đừng nắm lui lại còn tạm được Lạch cạnh Lạch cạnh Quan đảo bên trên chiêng đồng Trấn thiên Nương theo lấy A-di-đà Phật vô số tiếng tụng kinh Dài dài đội ngũ xuất hiện tại quan đảo bên trên Ở giữa nhất một cái màu trắng hình tròn màn lùa bao phủ kiểu lớn. Trước sau bốn người khiêng. Kiểu lớn bên trong một cái bộ đoàn, phủ độ từ hàng chắp tay trước ngực nhắm mắt tính tỏa lên. Nhanh, nhanh, đêm nay lấy thêm phía dưới cái này phó thiên cửu, hẳn là liền kém không có bao nhiêu. Nghĩ đến lập tức liền có thể cầm xuống phó thiên cửu. Phủ độ từ hàng trên mặt không khỏi lộ ra một vệt không che giấu được nụ cười. Đoạn này thời gian... Hắn mượn giảng kinh làm lý do du tàu hoài thủy. Thượng Dương nhiều quận. Thông qua hấp thụ các nơi quan viên trên thân quan khí. Hôm nay hóa dòng cần thiết long khí đã tích lũy 9 tầng nhiều. Đêm nay chỉ cần tại cầm xuống Phó Thiên Cửu. Liền sẽ không lại trinh lệch bao nhiêu. Phó Thiên Cửu trước đó mặc dù bị giáng chức. Nhưng trước đó cuối cùng cũng là đại càn nhị phẩm quan viên. Trên thân quan khí y theo tại Một cái nhị phẩm đại quan quan khí chỉ cần bị hắn cầm tới Tuyệt đối đủ bù đắp được đồng dạng trên trăm cái phổ thông quan viên quan khí lượng Cho nên hắn tối nay tới nơi này mục đích cũng chính là Phó Thiên Cửu Đợi ta hóa dòng công thành Đặt chân thiên tam Cái gì về vô song Cái gì vô song hầu Toàn bộ đại cản Còn có ai có thể làm gì bản tỏa Còn có Phật môn Chấn áp bản tỏa nhiều năm như vậy. Đời bản tỏa công thành. Cái thứ nhất liền cùng ngươi Phật môn thanh toán. Phổ độ từ hàng trong lòng nhìn không được kích động thầm nghĩ. Hắn phi thường rõ ràng. Phật môn là muốn dùng hắn đến triệt để làm độ càn triệu. Nhưng là đồng dạng. Hắn cũng đang yêu cầu mượn cách này đến thoát khỏi Phật môn khống chế. Bị Phật môn bài bố chấn áp trên trăm năm. Hắn trong lòng sớm đã đối Phật môn hận thấu xương. Tự nhiên không có khả năng thật cam tâm bị Phật môn bài bố. Chỉ kém cái này một bước cuối cùng công thành đang ở trước mắt. Lạch cạch. Lạch cạch. Nửa khắc phía sau. Chính khí sơn trang. Chi thu nhất diệp. Phó thanh phong bọn người trong tầm mắt. Một chi dài dài hòa thượng không giống hòa thượng. Nico không giống Nico Phật môn đội ngũ chậm rãi từ cuối đường xuất hiện đi tới. lương theo lấy tiếng vang không ngừng chiêng đồng âm thanh cùng tiếng tụng kinh. Yêu tăng chi thu nhất diệt ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem đội ngũ trong nháy mắt. Liên chỉ cảm thấy một cỗ yêu dị chi khí đập vào mặt. Tới, tả phong các cái khác người cũng đều là trong nháy mắt tâm thần siết chặt. Đội ngũ đi tới một đoàn người trước mặt dừng lại. Nương theo lấy vô sấu cánh hoa rơi xuống Kiểu nhỏ bên trong phủ độ tử hàng cũng theo đó khởi thân mở mắt ra đi ra Khuôn mặt lại cười nói Nam Mô A Di Đà cuối cùng một cách Phật tử không có mở miệng nói xong Hắn thanh âm liền đột nhiên im bặt mà dừng nụ cười trên mặt cùng thân thể cũng lập tức cứng đờ Bởi vì hắn trong tầm mắt Thấy được một cái không phải nhìn thấy người vô song hầu phủ độ tử hàng thốt ra Nhìn xem trực tiếp ngăn tải trước mặt Trần Xuyên. Sắc mặt trực tiếp cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy bản hầu quốc sư tựa hồ không cao hứng lắm. Trần Xuyên cười một tiếng, nhìn xem phủ độ từ hàng nói. Làm sao lại? Hầu gia Trung quân ái quốc. Có thể nhìn thấy hầu gia dạng này người Trung nghĩa. Là bản tỏa vinh hạnh mới là. Cao hứng còn không kịp Như thế nào lại không cao hứng phủ độ từ hàng nụ cười trên mặt khôi phục Đi theo cười lấy nói tiếp Bất quá mặt mũi này bên trên nụ cười rõ ràng có chút cứng ngắt Không biết hầu ra tới đây Không biết có chuyện gì hắn có sự cảm Trần Xuyên kẻ đến không thiện Nhưng là kỳ tại Trần Xuyên thực lực Tại Trần Xuyên vì triệt để biểu hiện ra tuyệt đối địch ý đồng thủ trước đó Hắn vẫn là nghĩ trước giò xét một cái Ta tới ý quốc sư chẳng lẽ không đoán ra được sao Trần Xuyên tiếp tục lại cười nói. Phủ độ từ hàng ánh mắt ngưng tụ. Triệt để cảm giác được Trần Xuyên trong giọng nói sát cơ. Trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nói. Thế nhưng là bản tỏa chỗ nào đắc tội hầu ra đang khi nói chuyện. Hắn hai tay lại là đã chậm rãi giấu ra sau lưng. Đã làm tốt tùy thời đồng thủ khả năng. Bản hầu chỉ hỏi một câu. Quốc sư là chính mình tự trói hai tay hiển lộ chân thân. Hay là muốn để cho bản hầu tự mình đồng thủ. Trần Xuyên nụ cười trên mặt không thay đổi, lại nói. Phủ độ từ hàng con ngươi hịch liệt co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt nụ cười hiện lạnh, mở miệng nói. Hầu ra muốn đối bản tỏa đồng thủ, nếu là bệ hạ. Biết. Hầu ra có thể biết được hậu quả. ma lại hầu ra tuy mạnh. Nhưng muốn đối phó bản tỏa. Thắng bại có thể còn chưa thể biết được. Hắn có chút nghĩ không thông chính mình là nơi nào ra chỗ sơ suất bị Trần Xuyên phát hiện cái gì. Bất quá vào lúc này. Thừa nhận là khẳng định không thể thừa nhận. Bất quá vẫn như cũ không muốn cùng Trần Xuyên đồng thủ. Bởi vì hắn không có tuyệt đối chắc chắn có thể thắng được Trần Xuyên. Lấy Trần Xuyên thực lực. Một khi đồng thủ mà nói. Hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân thân triệt để bại lộ. Cho nên hắn lúc này mang ra vĩnh an cùng với mịt mờ chỉ đích danh thực lực mình. Hướng dùng cách này ép lại Trần Xuyên để cho Trần Xuyên lui bước. Bất quá đáng tiếc, hắn tính toán sai Trần Xuyên còn tưởng rằng Trần Xuyên chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Xem ra, là yêu cầu bản hầu tự mình đồng thủ. Phủ độ từ hàng trong nháy mắt toàn thân lông tơ sù lên. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như là bị cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại để mắt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp bị xóa bỏ. Âm toàn bộ kiểu âm vang nổ tung. Ngút trời khí tức khủng bố trong nháy mắt từ phủ độ tử hàng trên thân bão phát đi ra. Bầu trời đều trong nháy mắt biến đổi lớn. Thiên hôn địa ám. Phủ độ tử hằng không còn dám ẩm nhẫn Trong nháy mắt trực tiếp bột phát ra toàn bộ thực lực. Bởi vì hắn đã cảm giác được nguy hiểm chí mạng khí tức. Ý định tiên hạ thủ vi cường âm ấm, ấm chung quanh rừng cây ấm vang liên miên sụp đổ. Thủ phủ độ từ hàng trên thân đột nhiên bảo phát đi ra khí thế quét chúng. Quét về phía Trần Xuyên bỏ xuống khí thế nhưng là tại Trần Xuyên trước mặt tiêu tán thành vô hình. Bị Trần Xuyên tùy tiện ngăn trở. Liên đới lấy Trần Xuyên phía sau chi thu nhất diệt mấy người cũng bị bảo vệ. Bản tỏa vốn không muốn đối địch với ngươi, đây là ngươi tự tìm đường chết. Phủ độ từ hàng hai mắt trong nháy mắt băng lánh phía dưới kéo. Nhìn xem Trần Xuyên. Hai mắt như điện. Mơ hồ hình như có rực rỡ điện quang nở rộ. Ẩm. Hắn xuất thù. Hai tay vết ấm. Một cây cực lớn kim sắc chứ vạn Phật ấm xuất hiện. Áp hướng Trần Xuyên. cái này ấm một chỗ. Toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bị chấn áp. Trần Xuyên phía sau Phó Thanh Phong bọn người càng là toàn bộ thân thể đều lập tức trực tiếp bị đè sấp tải trên mặt đất. Chỉ cảm thấy giống như nối lớn lập tức đặt ở trên thân. Ngoại trừ chi thu nhất diệt cùng tả phong cắn răng quỳ một chân trên đất còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài. Những người khác đã triệt để nằm dạp trên mặt đất. Trần Xuyên đều có chút lo lắng Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì tỉ mùi hai người ngực có thể hay không bị đè xuống. Đặc biệt là Phó Thanh Phong. Vốn là nhỏ. Cái này nếu là đè lại nhỏ. liền thật triệt để thành phi trường. Kim sắc chữ vạn Phật ấm chỉ lát nữa là phải rơi vào Trần Xuyên trên thân. Lúc này. Trần Xuyên cũng rốt cuộc xuất thủ. Mỉm cười nhìn xem phổ độ từ hàng. Ngươi đối bản hầu lực lượng. Hoàn toàn không biết gì cả. À, dứt lời. Xoẹp xẹp phổ độ từ hàng phía sau. Một đảo rực rỡ kiếm quang bỗng nhiên phá không mà ra. Phía sau chi thu nhất diệt bọn người chỉ cảm thấy thiên địa đều bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ để lại đảo này kiếm quang hào quang. Tiếp đó không chờ bọn hắn thấy rõ. Ánh mắt cùng phản ứng thần kinh cũng còn chưa kịp phản ứng phúc phúc kiếm quang liền trực tiếp từ phủ độ từ hàng trên đầu xuyên qua. Đem cả người não đại trực tiếp xuyên qua. Âm độ tử hàng cũng chưa kịp phản ứng toàn bộ não nai cùng thần hồn liền đã trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua. Âm phủ độ tử hàng đánh ra kim sắc Phật ấn cũng theo đó tại trần xuyên trước thân nổ tung. Bị kiếm quang đánh tan. Cuối cùng kiếm quang rơi vào trần xuyên trong tay. Hóa thành một thanh ứng ánh xanh thắm hiện ra vô tận hàn khí cùng nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng màu đỏ trường kiếm. Dĩ nhiên chính là hàn xương kiếm. Phủ độ từ hàng thân thể cứng ở tại chỗ. Ánh mắt trừng lớn. Không thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong thực lực. Thế mà liền phản ứng đều chưa gịp phản ứng. Tiếp đó trong mắt Hào Quang trầm rãi tan giá. Tối hậu âm vang hướng về phía trước mới ngã xuống đất. Chết! Chết phía sau. Phó thiên cửu bọn người kinh hãi mở to hai mắt. Tại phủ độ từ hàng xuất thủ khí thế bảo phát đi ra trong nháy mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ trời đều giống như là muốn sụp đổ xuống một dạng. Phủ độ từ hàng khí thế thực lực quả thực kinh khủng vô biên. Kết quả tiếp theo một cách trước mắt. Trước sau một cách hô hấp thời gian cũng chưa tới. Phủ độ từ hàng liền trực tiếp ngã ngay sau đó. Tại một đoàn người kinh hãi trong tầm mắt. Phổ độ từ hàng chết đi ngã xuống thi thể cũng theo đó lại lần nữa phát sinh ginh người biến đổi lớn. Trực tiếp hóa thành một đầu gần dài trăm trượng đại ngô công. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 460 tiếp sau đó thật lớn ra hỏa chi thu nhất diệp lên tiếng ginh hồ. Bị phổ độ từ hàng to lớn hình thể hạ một đầu. Dài hàng trăm trượng đại ngô công. Quả thực kinh người. Nghĩ không ra cái này phủ độ từ Hằng lại là yêu nhiệt, khó trách triều cương đại loạn, đen trắng điên đảo. Tả phong cũng trong lòng chấn kinh. Mặc dù nghe Trần Xuyên trước đó lời nói trong lòng đã có chút tin tưởng phủ độ từ Hằng có vấn đề. Lại hoàn toàn không nghĩ tới. Phủ độ từ Hằng thế mà lại là yêu. Vẫn là như thế một đầu lớn con xếp. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong. Tất có yêu nhiệt. Phổ Độ Từ Hằng lại là như thế một đầu lớn con rít. Bệ hạ lại tin vào yêu nghiệt chi ngôn. Sắc Phong yêu nghiệt làm quốc sư, khó trách thiên hạ đại loạn. Phó Thiên Cửu, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì mấy người cũng bị kinh không nhẹ. Chưa hề nghĩ tới Phổ Độ Từ Hằng thế mà lại là yêu quái, vẫn là như thế một đầu lớn con rít. Thế mà trước đó vẫn là đại càn quốc sư. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ đều cảm giác nghĩ mà sợ. Phúc Trần Xuyên nhưng là không có nhiều lời. Đánh giết phủ độ tử hàng sau đó liền đi lên trước. Thần niệm điều khiển hàn xương kiếm phá vỡ phủ độ tử hàng thi thể lấy ra bên trong đan đem trong nổi đan năng lượng hút hết tiếp đó bóp chặt lấy. Thi thể lại không có hủy đi mà là chuẩn bị giữ lại mang đến kinh thành làm chứng cứ. Đương nhiên. Trần Xuyên sẽ không chính mình chuyển như thế một đầu lớn con dết đi ginh thành Trực tiếp bóp nát trong tay áo một khối ngọc bài Ngọc bài là hắn trước đó chuẩn bị cùng ngụy chung liên hệ đồ vật Ngọc bài vừa vỡ Ngụy Trung liền sẽ thần hồn có cảm biết được tin tức chạy đến Đây cũng là thiên nhân cường giả phổ biến nhất một loại liên hệ thủ đoạn Gửi một luồng thần hồn tại ngọc bài bên trong Chỉ cần ngọc bài vừa vỡ Thần hồn chủ nhân liền sẽ thứ nhất thời gian sinh ra cảm giác đồng thời xác định vị trí phương hướng. Phía sau chi thô nhất diệt. Tả phong bọn người lúc này cũng đi tới. Ánh mắt nhìn phổ độ từ hàng thi thể. Trong mắt kinh hãi chưa tiêu. Mặc dù giờ phút này phổ độ từ hàng đã triệt để chết đi chỉ còn lại thi thể. Nhưng là dù chỉ là cách này còn lại thi thể. Phát tán ra tới như có như không dư uy khí tức đều để người ngăn không được tâm thần run dậy. Lần này thật nhiều thiệt thòi trần hầu xuất thủ. Chém giết vạt trần phủ độ từ hàng yêu nhiệt này. Nếu không thật nếu để cho hắn tiếp tục làm loạn tiếp nữa. Hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới. Bề hạ sắc phong quốc sư lại là yêu nhiệt. Phó Thiên Cầu liền mở miệng nói. Cùng lúc trong lòng ngăn không được sinh ra một loại bi ai. Liện yêu nhiệt đều có thể trà trộn vào triều đình còn có thể trở thành quốc sư. Có thể tưởng tượng. Hôm nay đại càn đã luôn lạc tới cái gì cuộc diện. Bản hầu có thể trảm gian thần yêu nhiệt. Thực sự khó đánh thức bể hạ chi tâm. Vi vọng lần này phủ độ tử hằng sự tỉnh. Có thể để cho bể hạ triệt để bừng tỉnh tỉnh ngộ đi. Trần Xuyên cũng mở miệng nói than nhẹ một tiếng. Ngư khí trên mặt đều là một loại bất đắc dĩ Nghe lấy Trần Xuyên ngữ khí cùng lời nói Phó Thiên Cầu nhất thời cảm thấy tổng minh bi thương Bọn họ những này trung thần nghĩa sĩ một lòng vì nước Nhưng làm gì được quân vô đạo Cho dù bọn họ đầy ngập nhiệt huyết Lại có thể thế nào Bên cạnh Tả Phong Phó Thanh Phong Phó Nguyệt Trì bọn người nghe lấy Trần Xuyên lời nói cũng là rất là xúc động Liền xem như chi thô nhất diệt. Giờ khắc này nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng. Đều trợt từ Trần Xuyên trên thân cảm thấy một loại cô độc thê lương. Cho dù Trần Xuyên trung quân ái quốc. Thực lực vô song. Cho dù có thể chém hết hết thầy gian mình yêu tà. Nhưng quân vô đạo. Lại có thể thế nào? Chém hết gian mình yêu tà. Lại gọi không tỉnh hôn quân chi tấm. Đây là cớ nào bi ai cùng bất đắc dĩ. Nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng Một đoàn người chợt cũng không khỏi sinh ra một loại khó chịu đau buồn cảm giác Từ Trần Xuyên trên bóng lưng Cảm giác được một loại trung thần bất đắc dĩ cùng bi thương Phó Nguyệt chỉ càng là chỉ cảm thấy trong nháy mắt khó chịu muốn khóc Nhìn xem Trần Xuyên cô độc bi thương bóng lưng Nghĩ thầm Trần Hầu Tâm nhất định rất bi thương bất đắc dĩ đi Chỉ hận không phải xông đi lên đem Trần Xuyên ôm lấy dùng chính mình cho Trần Xuyên một tia an ủi. Bất quá tại chỗ nhiều người. Mà lại nàng cùng Trần Xuyên trước mắt cũng không hề quan hệ. Chỉ có thể đem trong lòng cảm xúc cưỡng chế. Hôm nay ưu nhiệt lấy trừ Trần Hầu kế tiếp tác cái gì ý định Phó Thiên Cầu lại hỏi. Ta lấy thông tri hán về ngụy đô đốc. Tin tưởng người khác sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó phổ độ từ hàng thi thể ta sẽ giao cho ngũi đô đốc chuyển lên kinh đem hết thảy đều bẩm báo cho bệ hạ. Phó đại nhân sự tình ta đến lúc đó cũng sẽ cùng ngũi đô đốc nói rõ. Để cho ngũi đô đốc thay mặt cáo gió bệ hạ. Tin tưởng trải qua này sau đó. Bệ hạ cũng có thể phân gió trung gian. Ta liền không đi kinh thành rồi. Trần Xuyên nói. Nguyên bản hắn là ý định vào kinh thành. Bất quá tải đánh giết phủ độ từ hàng đời sau hắn cảm thấy mình đi ginh thành cũng không có gì cần thiết. Ngược lại cũng không có gì sự tình. Đi tới tối đa liền là tự mình tham dự hồi báo một chút phủ độ từ hàng sự tình. Nhưng là loại này sự tỉnh Để cho ngụy chung thay mặt nói rõ cũng giống như vậy. Chẳng lẽ ai còn dám nuốt hắn trần xuyên công lao không thành. Vừa vặn đem thi thể giao cho ngụy chung đời sau. Hắn đi xem một chút chư các ngỏa long Đám người nghe đến Trần Xuyên lời Này lại lại là một phen cảm thụ Coi là Trần Xuyên là buồn bã đại tâm chết Cho dù đánh giết phủ độ từ hàng vạc Trần Gian thần yêu nhiệt lớn như vậy công một kiện Cũng đã không có chút nào để ý không muốn lại đi gặp Vĩnh An Bề hạ có cậy Trần Hầu A Phó Thiên Cửu liền cảm thán một tiếng Một cái canh giờ phía sau ngụy chung đến nơi Trần Hậu, ngụy Đô Đốc, Trần Xuyên cùng ngụy Trung hai người đánh trước cách bắt chuyện. Phó Đại Nhân, sau đó Ngụy Trung liền nhìn hướng Phó Thiên Cửu lên tiếng chào, Phó Thiên Cửu cũng trở về lễ. Đây chính là phổ độ từ hàng tối hậu nhìn hướng phổ độ từ hàng thi thể. Nhìn xem trọn vẹn dài hàng trăm trượng cử hình con dếp. Nguyễn Trung cũng là không khỏi trong lòng chấn động. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm mở miệng nói. Bản hầu cũng không nghĩ tới. Cách này phổ độ từ hàng thế mà lại là như thế một cách đại yêu nhiệt. Kế tiếp cứ sao cho đô đúc. Trần hầu yên tâm, ngụy mố nhất định đem cái này thi thể mang về kinh thành tự mình để cho bể hạ xem qua. Ngụy trung chắp tay nói, ngay sau đó lại hỏi. Trần hầu không đi kinh thành sao bản hầu thì không đi được. Yêu nhiệt lấy trừ. Lại đi vô ý. Chỉ mong bệ hạ có thể trải qua chuyện này tỉnh ngộ liền tốt Trần Xuyên lắc đầu ngay sau đó lại nói Ngoài ra Phó đại nhân Trung quân Á Quốc Lần này cùng bản hầu cùng một chỗ vạch trần phủ đổ từ hàng có công Đến Kinh Thành Cũng hy vọng đô đốc có thể giúp phó đại nhân hướng bệ hạ nói rõ Không nên tin vào lời đồn lầm hại trung thần nghĩa sĩ Trần Hầu yên tâm Ngụy Trung nghe vậy liền vừa chắp tay Chuyện này với hắn mà nói việc rất nhỏ Phó Thiên Cửu vấn đề nói lớn cũng không lớn Nói nhỏ cũng không nhỏ Nếu như hắn muốn cứu lời nói Hoàn toàn dễ như trở bàn tay Tốt Nếu như thế Vậy bản hầu liền trước cáo từ ngụy Đô Đốc Phó Đại Nhân Chư vị Bản hầu đi trước một bước Sau này còn gặp lại Sau này còn gặp lại Tối hậu Trần Xuyên cùng một đoàn người tử biệt một tiếng, một mình cưới lên bạch mã rời đi. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng. Phó Nguyệt chỉ muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Nhưng là lời đến khóe miệng. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nàng liền cách nói riêng cơ hội đều không có. Cuộc đời này có thể cùng Trần Hậu Đại nhân vật như vậy kết sao thật là bản thân tam sinh hữu hạnh A đợi Trần Xuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối đường. Chi thu nhất diệp cảm thán một tiếng. Ngay sau đó cũng hướng chúng nhân đạo. Chư vị bèo nước gặp nhau cũng xem như duyên bần đảo cũng muốn cáo từ Sau này hữu duyên lại gặp cáo từ Chư vị tiểu sinh cũng cáo từ Ninh Thái Thần cũng theo đó đi theo hướng một đoàn người cáo tử. Bởi vì lúc này Ninh Thái Thần vẫn chưa giống như nguyên điện ảnh kịch bản như vậy đi qua lan nhược tử gặp qua nhiếp tiểu thiến. Cho nên đối với Phó Thanh Phong ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm tình. Cũng không có quá nhiều lưu luyến. Gặp sự tình đã xong. Cũng đi theo cùng đám người cáo tử. Ý định kế tiếp liền về nhà tiếp đó mang theo thây tử lão mấu đi Ngân Xuyên quận. Có Trần Xuyên giới thiệu đề bạc. Đến Ngân Xuyên đời sau. Đối với hắn mà nói chính là triệt triệt để để một lần tế ngộ cùng cơ hội. Đầy ngập tài hoa cũng đem triệt để có rồi đất dùng võ. Tối hậu nguyên địa trích còn lại ngụy trung tả phong suốt lính võ về cùng phó ra bọn người. Phó đại nhân yên tâm. Trần hậu nếu bàn giao. Cái kia đến kinh thành. Ngụy mô nhất định bảo vệ phó đại nhân bình an vô sự. Lúc này ngụy trung vừa cười hướng phó thiên cửu nói ra. Hắn cùng Phó Thiên Cửu cũng không có gặp gỡ quá nhiều Quan hệ không được tốt lắm cũng không tính hỏng Nhưng là lần này có Trần Xuyên bàn giao Vậy hắn tự nhiên muốn giúp Phó Thiên Cửu một cái Cuối cùng Trần Xuyên mặt mũi hắn vẫn là phải cho Làm phiền ngụy đô đốc Phó Thiên Cửu nghe vậy cũng lập tức đối ngụy trung cảm tạ một tiếng Trên thực tế Hắn nguyên bản trong lòng đối với ngụy trung kỳ thực giác quan cũng không tốt như vậy Không chỉ có Ngụy Trung Còn có Mạc Thanh Dương Toàn bộ hán vì cùng võ vệ người hắn đều không có quá thật tốt cảm giác Đây cũng là triều đình toàn bộ quan viên điểm giống nhau Cuối cùng hai vệ chức năng đặc thù Trong đó một đầu liền là giám sát bọn họ những quan viên này Cho nên bọn họ những quan viên này đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít Đối với hai vệ đều sẽ có một tia căm thủ Bất quá bây giờ Ngụy Trung giúp mình Phó Thiên Cửu tự nhiên cũng muốn cảm tạ một phen. Hắn mặc dù trong lòng đối với hai vệ có chút khúc mắc nhưng cũng không phải loại kia cổ hủ không thay đổi người. Một bên khác, cùng đám người tách ra sau đó, Trần Xuyên trực tiếp chạy tới từ Ninh Thái Thần nơi đó đoạt được chư các ngọa long sở tại địa phương Bình Xương huyện. Khoảng cách chính khí Sơn Trang cũng không xa, hơn 100 dặm Không đến nửa canh canh giờ. Trần Xuyên liền chạy tới Bình Xương huyện. Tiếp đó trực tiếp tìm tới địa phương huyện lệnh chứng tỏ lai lịch thân phận. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 461 chư Cát Ngoạ Long Trần Xuyên đi tới Bình Xương huyện huyện nha. Hạ quan bái kiến hầu ra, vị trí hầu ra giá lâm, không có tử xa tiếp đón, mong rằng hầu ra thứ lỗi. Bình Xương huyện chi huyện nhận được tin tức thứ nhất thời gian chạy đến. Kinh sở hướng Trần Xuyên hành lễ quỳ gối. Không biết Trần Xuyên ý đồ đến. Lo lắng cho mình có phải hay không nơi đó đắc tội Trần Xuyên cái gì. Đứng lên đi. Bản hầu tới đây muốn tìm một người. Người này tại Bình Sương huyện trong Lao Ngục. Một cái thường xuyên cho Ngục tốt gọi cố sự lão giả. Hắn bộ ráng. Trần Xuyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đem ninh thái thần chỗ miêu tả liên quan tới chư các ngỏa long đặc thủ tin tức nói ra. Bình xương huyện tri huyện nhất thời thở dài một hơi, chẳng lại nói. Hầu ra chờ, hạ quan cách này đi để cho gọi người đem người mang đến. Không cần, ngươi cho người dẫn đường là được, bản hầu tự mình đi qua. Bình xương huyện tri huyện nghe vậy thần sắc vi kinh, nhanh chóng lại nói. Lao ngục nhiều người khí tạp. Dơ bẩn u ghế. Hầu ra vạn kim thân thể. Không cần tự mình nhiễm không khí dơ bẩn. Không bằng tử dưới oan tiến đến tử thân vì hầu ra đem người mang đến thế nào không sao. Dẫn đường đi. Trần Xuyên trực tiếp khoát tay áo. Ý định hạ mình cầu hiền một đợt. Cuối cùng chưa từng gặp qua chư cát ngọa long. Không biết người này tính tình thế nào. Bất quá văn hóa người phần lớn đều có chút thanh cao mao bệnh. Chính mình trước hạ mình cầu hiền chắc chắn sẽ không sai. Gặp Trần Xuyên ngữ khí kiên quyết. Bình Sương huyện Tri huyện lúc này không còn dám nhiều lời. Gọi tới hai cái nha dịch dẫn đường dẫn Trần Xuyên thẳng hướng Lao Ngục mà đi. Chư Cát Ngoạ Long sớm đã là Bình Sương huyện Lao Ngục Phạm Nhân bên trong tên giảo hoạt. Chỉ là đem tin tức đối trông coi Lao Ngục nha dịch nói một chút. Lập tức liền biết là người nào. Thẳng tiếp dẫn lấy Trần Xuyên tiến đến. Lao Ngục xây ở lòng đất. Âm u ẩm ướt. Nhiều năm không thấy ánh nắng. Nương theo lấy một chút đủ loại mùi chân Cứt đáy Thư thối mấy người nhiều loại mùi thúi hốn hợp mùi thúi Áp tâm khó nghe Trần xuyên trực tiếp lấy pháp lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình loại bỏ lồng khí Loại bỏ ngăn cách những này mùi thúi Hầu ra đại nhân đến chính là chỗ này Nếu như không nói bậy Hầu ra chỗ nói người liền là thư lão đầu Dẫn đường thủ lao ngục nha dịp mở miệng nói Đem một đoàn người dẫn sắt đến một chỗ nhất bên trong dựa vào tường phòng giam phía trước. Phòng giam bên trong bầy khắp cỏ khô. Mà lại cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. Nơi đây phòng giam so sánh toàn bộ lao ngục mặt khác địa phương rõ ràng khô ráo rất nhiều. Không giống lao ngục mặt khác địa phương như vậy ẩm ướp âm u. Không khí cũng tốt rồi một mảng lớn. Không có nhiều như vậy mùi thúi. Mùi lạ. Trong lao ngục cỏ khu bên trên, một cái cỏng lưng lão giả thân ảnh lặng lặng đưa lưng về phía cửa nhà lao nằm nghiêng ở phía trên. Thoạt nhìn như là đang say ngủ. Thiên nhân! Trần Xuyên đáy mắt tinh quang chợt lóe. Trong nháy mắt nhìn ra lão giả tình huống thật. Rõ ràng là một cái thiên nhân cấp độ cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường phổ thông thiên nhân cảnh giới thứ nhất tu sĩ. Chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả Ngay sau đó mở miệng nói Tốt rồi các ngươi rời đi trước đi Ta đơn độc cùng tiền bối nói một chút Đem cửa nhà lao mở ra là được Vân Bình Xương tri huyện không dám nhiều lời Biết đại lão nói chuyện Không phải bọn họ những tiểu lâu la này có thể đúc kết Lập tức mệnh trông coi nha dịch mở cửa ra Sau đó liền dẫn người rời đi Trần Xuyên đẩy cửa đi vào phòng giam, lại dùng pháp lực bố trí một cái kết giới đem toàn bộ phòng giam cùng bên ngoài ngăn cách. Tại hạ Trần Xuyên, gặp qua ngỏa long tiên sinh, mạo mũi bái phỏng mong rằng tiên sinh đừng nên trách. Vợ ngủ chư cắt ngỏa long nghe vậy cũng từ cỏ khu trên giường bò lên. Trong lòng biết chính mình ngủy trang hết lần này tới lần khác những cái kia nha dịch là được. Nhưng là đối mặt Trần Xuyên. Tiếp tục ngủy trang liền hoàn toàn là lừa mình dối người. Mà lại trần xuyên vì gặp hắn có thể chủ động tới đến cách này ô ghế lao ngục. Lấy trần xuyên giờ này ngày này địa vị. Cũng có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi. Hắn cũng không phải cách bưng cao hiêu ngạo liền không xuống tới người. Hầu ra vạn kim thân thể. Có thể khuất thân tới đây lao ngục chi địa gặp tại hạ. Là tại hạ vinh hạnh mới là. Như thế nào trách móc. Chư cát ngỏa long khởi thân nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Một đầu xám trắng loạn dối bởi dưới tóc lộ ra một chương tràn đầy nít nhăn thoạt nhìn như là 6-70 tuổi lão đầu tử khuôn mặt. Nhìn thấy Trần Xuyên trong nháy mắt đáy mắt liền ngăn không được lóe qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện. Lấy chính mình hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong tu vi. Thế mà hoàn toàn nhìn không ra Trần Xuyên thực lực sâu cản. Một sảng nhìn lại. Lại như là nhìn xem một cái không đáy hắc động một dạng. Đây không thể nghi ngờ là cái kinh người tình huống. Hắn mặc dù một mực tại trong lao ngục. Nhưng là đối với ngoại giới đủ loại tình huống tin tức hoàn toàn là rõ như lòng bàn tay. Đối với Trần Xuyên danh tự cùng tin tức cũng sớm liền rõ ràng. Ngoại giới theo như đồn đại. Trần Xuyên kiếm đảo vô song. Có thiên nhân cảnh giới. Thứ hai thực lực. Kiếm trảm tiện yến dư nghiệt yến thì thiên nhân cảnh giới thứ hai lão tổ. Nhưng là hiện tại xem ra. Ngoại giới lời đồn. Đối với Trần Xuyên thực lực. Vẫn như cũ là coi thường. Có thể để cho hắn đều hoàn toàn nhìn không thấu thực lực tu vi. Trần Xuyên tu vi. Chỉ sợ 89 phần 10 đã là hoàn toàn đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thiên nhân cảnh giới thứ ba. Khoảng cách chứng đảo đều chỉ có một cảnh chỉ kém. Chân chính tu hành giới đỉnh đầu. Cảnh giới này. Toàn bộ thiên hạ đều tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn toàn bộ nho môn hôm nay đều chẳng qua mới hai người mà thôi. Trần Xuyên tu vi thế mà đã đạt đến một bước này. Mà lại chủ yếu nhất là. Trần Xuyên hôm nay tuổi tác mới bao nhiêu lớn. Bất quá hơn 20 tuổi. 24 tuổi cũng còn không đến. Cái này có chút kinh khủng. Chư cắt ngỏa long trong lòng có chút khó mà yên bình, nhìn không được mở miệng nói. Ngoại giới lời đồn. Trần Hầu thực lực bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai. Kiếm đảo vô song. Có một không hai đương thế. Hiện tại xem ra. Người trong thiên hạ vẫn là đều xem thường Trần Hầu. Trần Hầu đã đột phá đến cảnh giới kia đây là do xếp tính chất hỏi thăm. Có chút mạo muội Bất quá chư cát ngòa long vẫn là không nhìn được muốn cụ thể xác nhận. Bởi vì quá kinh người. Nếu như Trần Xuyên tu vi thật đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Tin tức kia truyền ra liền. Tuyệt đối là chấn đồng thiên hạ. Cũng đem triệt để trở thành trong thiên hạ cường đại nhất một nhóm người. Đặt chân thiên hạ chi đỉnh. May mắn đột phá. Trần Xuyên mỉm cười. Xem như thừa nhận. Vốn là hắn bây giờ thiên nhân cảnh giới thứ ba tu vi vẫn là ẩm dấu đi. Bất quá nếu muốn mời chào chư cát ngỏa long. Mà lại đã bị hắn nhìn ra đầu nhi. Kia tự nhiên cũng liền không cần thiết lại ẩm nút. Trực tiếp đem thực lực biểu lộ ra. Còn có thể càng thêm gia tăng đối trư cát ngỏa long hấp dẫn. Cuối cùng thiên tam tu vi. Lại thêm hắn bây giờ niên kỷ cùng địa vị. Phóng nhắn thiên hạ. Tuyệt đối có thể xưng để nhất nhân. Cổ Kim đến nay cũng khó khăn có sánh vai người. Gặp Trần Xuyên triệt để thừa nhận. Chư các Ngoà Long không khỏi trong lòng lại lần nữa chấn động. Mặc dù đã nhìn ra mang nhi đoán được đáp án. Nhưng là triệt để xác nhận nghe đến Trần Xuyên trả lời. Vẫn là không khỏi động dung. Thật sự là quá mức kinh người. Trần Xuyên hôm nay liên kỷ mới bao nhiêu lớn. Quật khởi mới mấy năm. Tu vi thế mà đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Sợ không phải cổ chi chứng đảo cấp vật đại đế tiên hiền chuyển thế. Bật hắc đâu nghĩ hắn hôm nay cũng đã gần 100 tuổi mới tu luyện đến thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Tự nhận thiên phú không kém ai. Nhưng là cùng Trần Xuyên so sánh. Hắn cảm giác chính mình sống đến thân chó lên. Không khỏi thở dài. Trần Hầu Thiên Tư có 102 tại hạ bội phục. Nói xong liền nhìn hướng Trần Xuyên nói Vậy không biết lần này Trần Hầu đến đây tìm tại Hạ Không biết có chuyện gì kỳ thực hắn trong lòng đã đoán được Trần Xuyên ý đồ đến Trần Xuyên cũng không vòng vèo tử Nghe vậy trực tiếp vừa chắp tay nói ngay vào điểm chính Xuyên lần này đến đây Là muốn mời ngọa long tiên sinh suốt sơn Hôm nay chiều cương bất ổn Thiên hạ sao động Đại loạn tương kỳ Bách tính dân chúng lầm than Ngoạ long tiên sinh ginh thí chi tài Xuyên kính ngưỡng vẫn như cũ Trước đó ngẫu nhiên biết được Ngoạ long tiên sinh ở chỗ này tin tức Liền chuyên tới để bái phòng Nghĩ xin ngoạ long tiên sinh xuất sơn Xem ra là cách kia thư sinh nói cho ngươi Chư các ngoạ long cười nói Biết hơn phân nửa là Ninh thái thần tiết lộ tin tức Nếu không hắn trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy Tuyệt không có khả năng có người có thể tìm tới hắn. Cái gì đều không thể gạt được ngỏa long tiên sinh. Trần Xuyên cười một tiếng cũng không che giấu Trần Hầu cũng muốn tranh long chư các ngỏa long lại hỏi thẳng thắn. Trần Xuyên đối ngoại vẫn luôn là trung quân ái quốc người thiết lập. Ngoại trừ thủ hạ người một nhà bên ngoài. Ít có người biết hắn chân chính ý tưởng. Bất quá đối mặt chư các ngỏa long. Trong lòng đã ôm mời chào ý tưởng. Tự nhiên cũng không cần giấu riêng. Không sai, vĩnh an vô đạo càn triệu khí số đã hết, cách này chưa tới thiên hạ, bản hầu cũng muốn tranh một chuyến. Đáng tiếc thiên mệnh sớm có định, không tại trần hầu. Chư Cát Ngoà Long cười tùm tỉm nói. Trần Xuyên nghe vậy trên mặt thực sự thần sắc không thay đổi, tiếp tục cười nói. Thiên mệnh tại ta, đó chính là thiên mệnh, thiên mệnh không tải ta, vậy thì cái gì đều không phải là hướng hộp. Nếu thiên mệnh thật có định, tranh với trời một hồi, ngọa long tiên sinh không cảm thấy càng có ý tứ sao. Một tầng không thay đổi thế giới rất vô vị, hoàn toàn biết trước chưa tới càng không có chút nào niềm vui thú. Coi như thiên mệnh thật không tại bản hầu, bản hầu cũng muốn nhìn xem. Người có thể hay không thắng thiên, cũng hoặc là thiên mệnh có thể đổi. Nếu như lời này là từ người bình thường thậm chí đồng giảng thiên nhân trong miệng nói ra chư các ngọa long đều sẽ cảm giác đối phương là không biết tự lượng sức mình Nhưng là từ Trần Xuyên trong miệng nói ra Vậy liền hoàn toàn khác biệt Bởi vì Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực cùng địa vị Xác thực có tư cách nói câu nói này thậm chí khiêu chiến thiên mệnh Bởi vì Trần Xuyên thực lực Đã đến trình độ này Tiến thêm một bước Liện là chứng đạo Mà thôi Trần Xuyên bây giờ biểu hiện ra ngoài tiềm lực Có lẽ thật có chứng đạo khả năng Một khi Trần Xuyên thật chứng đạo Tuyệt đối có thể sửa đổi thiên mệnh Xuyên muốn cùng cách này thiên mệnh tranh một chuyến Không biết ngọa long tiên sinh có thể nguyện xuất sơn cùng Xuyên cùng nhau tranh một chuyến cách này thiên mệnh Trần Xuyên lại nói Nhìn hướng chư cát ngỏa long, hắn thốt ra lời này cơ bản cũng là đem hết thảy đều làm rõ. Ta bây giờ còn có thể cử tuyệt sao? Chư cát ngỏa long nghe vậy nhưng là không khỏi trong lòng im lặng. Hắn phi thường rõ ràng. Trần Xuyên đều cùng mình đem lời làm rõ đến điểm này. Nếu là chính mình cử tuyệt. Cái kia Trần Xuyên làm không tốt liền sẽ trực tiếp giết hắn diệt khẩu. Ngược lại cũng không có người biết. Hắn căn bản là không có được chọn. Bất quá trái lại. Đối với Trần Xuyên lời nói. Hắn cũng xác thực thật cảm thấy hứng thú. Cùng trời tranh mệnh. Tranh với trời một hồi. Hắn cũng xác thực nghĩ thử một lần. Đối với thiên mệnh. Hắn trong lòng kỳ thực cũng có được một tia xem thường thậm chí muốn khiêu chiến một cái ý tưởng. Nếu không phải như thế. Hắn cũng sẽ không ẩn tàng tại nơi này nhiều năm như vậy. Sớm liền cùng Phật đạo hai môn cùng với thánh tâm trai một dạng đi phụ tá đầu tư lý ra đi tới. Muốn cùng trời so độ cao chư các ngỏa long loại này người tại ba tâm. Không có chỗ nào mà không phải là cao ngạo. Liền xem như trời. Cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. Mà lại chủ yếu nhất là. Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng bày ra tiềm lực. Cũng xác thực có tư cách kia tranh một chuyến thiên mệnh. Tốt. Nếu như thế, cách kia ngỏa long liền bồi hầu ra cùng cách này thiên mệnh tranh một chuyến. Nhìn xem cách này thiên mệnh là có hay không không thể đổi. Liêu trai hiếm tiên 16 chương 462 mời trào thuận lợi chiêu mộ được chư Cát ngỏa long. Đối với Trần Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hỷ sự. Thủ hạ lại thêm một cách có thể một mình đảm đương một phía thậm chí chủ trì đại cục người tài ba. Vẫn là một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cao thủ. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Cứ tính toán như thế đến trừ ra thanh khâu nhất tục lời nói hắn thủ hạ liền có rồi ba cái thiên nhân cấp độ cao thủ. Một cái cung giang thánh. Một cái dương nho Lại thêm bây giờ chư cắt ngỏa Long Vừa vặn ba cái. Một cái thiên nhất. Hai cái thiên nhị. Dạng này đến xem lời nói. Hắn thủ hạ cũng rốt cuộc có rồi một cái không tệ thành viên tổ chức. Còn như chư cát ngỏa long ra ngục vấn đề. Đương nhiên không cần nhiều lời. Trần Xuyên chỉ là đơn giản cùng Bình Sương huyện tri huyện nói một tiếng liền giải quyết. Sau khi ra tù. Chư cát ngỏa long bộ dáng khí chất cũng theo đó đại biến. Khôi phục lại hắn nguyên bản dung mạo. Không phụ trước đó đầu tóc rối bời lôi tha lôi thôi lão đầu tử hình tượng. Hóa thành một cách thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi trung niên văn sĩ. Khí chất nho nhã. Mặt mũi có độ. Giữ lại một túm tròm dâu nhỏ. Thay đổi một thân văn sĩ trường Sam lại tương xứng một cái quạt lông. Một cái bày mưu nghĩ ghế tuyệt đỉnh văn thần mưu sĩ hình tượng nhất thời bừng bừng mà ra. Cùng ngày. Trần Xuyên mang theo chư cát ngỏa long trở về Ngân Xuyên. Bất quá đồng thời không có trực tiếp trở lại Ngân Xuyên thành. Mà là tiến nhập Ngân Xuyên quận sau đó một đường chậm dần bước chân mang theo chư cát ngỏa long cho hắn biểu hiện ra hôm nay Ngân Xuyên trì hạ tình huống. Hôm nay Ngân Xuyên quận đi qua Trần Xuyên hơn 2 năm thống trị. Cộng thêm viện nghiên cứu nghiên cứu ra đủ loại ưu lương thu hoạt chủng loại cùng thôi đồng nông tác tiện lợi công cụ mở rộng mà ra. Hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới bách tính trồng trọt thu hoạch mặc dù còn không đạt được trần xuyên ở kiếp trước hiện đại hóa bách tính trồng trọt thu hoạch trình độ. Nhưng cũng cơ bản đã giải quyết rồi 9 tầng trở lên bách tính vấn đề no ấm. Coi như còn lại một số nhỏ còn vô pháp giải quyết ấm no. Có quan phủ trợ cấp. Cũng cơ bản sẽ không lại đói bụng. Bây giờ Ngân Xuyên quận nói một câu cơm no áo ấm bách tính an cư không chút nào quá đáng. Giống như bách tính thuế má những này tại Ngân Xuyên quận Càng là đã trực tiếp tiêu thất. Bởi vì hôm nay Trần Xuyên thủ hạ thiết lực cùng quan phủ căn bản đã không tồi lão bách tính điểm này thôi liền lương thực hạc giống phương diện. Theo Viện nghiên cứu có thể hấp thu thiên địa linh khí khống chế mùa hoàn cảnh biến hóa trận pháp nghiên cứu ra được. Hôm nay chỉ là 2 năm xuống tới lương thực sản xuất. Cũng đã đầy đủ toàn bộ Ngân Xuyên quận 5 năm trở lên nhu cầu. Mà lại cái tốc độ này còn tải nhanh chóng gia tăng. Ngoài ra giống như một chút chân quý dược liệu. Dưa leo giao quả những này cũng đã đầu nhập vào trận pháp nuôi dưỡng. Hôm nay Trần Xuyên thủ hạ hết lực sản xuất phương diện đã triệt để tiến vào trận pháp nuôi dưỡng thời đại. Lấy trận pháp hấp thu thiên địa linh khí không chỉ có thể đề cao thu hoạt thành thục. Tốc độ cùng sản xuất sản lượng. Còn có thể khống chế mùa nhiệt độ bảo đảm 1 năm 4 mùa đều có thể trồng đủ loại cây nông nghiệp. Cho nên hôm nay Trần Xuyên căn bản cũng không cần dựa vào phổ thông bách tính điểm này thuế đến gia tăng thu nhập. vẹn vẹn hắn thủ hạ thực lực sản xuất tài nguyên liền đã cực kỳ thỏa mãn vượt chỉ tiêu. Thậm chí phổ thông bách tính không đủ lời nói. Hắn sẽ còn hàng năm căn cứ điều tra tình huống an bài trợ cấp. Trước mắt Ngân Xuyên quận bên trong thu thuế chủ yếu chỉ là thương thuế. Theo ngân xuyên ổn định, toàn bộ ngân xuyên quận phía dưới thương nghiệp cũng nhanh chóng phát triển lên. Đây chính là đem tu hành vội đầu vào xã hội sản xuất đang phát triển uy lực. Tuyệt đối sẽ không so sánh với một đời hiện đại hóa sản xuất sai dịch. Thậm chí tiếp tục dạng này phát triển tiếp. Sẽ chỉ vượt qua. Khoa học kỹ thuật có thể làm thôi đồng xã hội sản xuất phát triển động lực, pháp lực, đồng dạng có thể. Chỉ cần nguyện ý đi làm. Bản hầu đặc biệt sáng lập một cách viện nghiên cứu. Đặc biệt tận sức nghiên cứu thế nào thôi đồng sản xuất phát triển. Thí dụ nghiên cứu phối hữu càng có ưu thế lương tác vật phẩm loại. nghiên cứu hữu hiểu tiện lời canh tác công cụ. Ngoài ra còn đem tu hành trận pháp cùng sản xuất kết hợp. Trước mắt viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra một loại có thể hấp thu thiên địa linh khí khống chế hoàn cảnh nhiệt độ bốn mùa biến hóa trận pháp. Để cho trong trận pháp thu hoạch không chỉ có thành thuộc kỳ biến nhanh Sản lượng biến cao Còn có thể 1 năm 4 mùa đều có thể tùy thời trồng đủ loại yêu cầu thu hoạch Hôm nay toàn bộ ngân xuyên quận phía dưới Bách tính vấn đề no ấm cơ bản đã giải quyết Kế tiếp cũng chỉ sẽ phát triển càng ngày càng tốt Bản hầu muốn xây một cách chân chính rực rỡ văn minh thỉnh thế Đem tu hành lực lượng triệt để dung nhập toàn bộ thế giới các mặt Dung nhập sản xuất chỉ là bước đầu tiên. Dùng cách này đến giải quyết tất cả mọi người ấm no. Tiếp đó bản hầu phải để tất cả mọi người giàu có. Người người có thể học tập. Người người có thể đọc sách. Người người có thể tu hành. Người người có thành mới cơ hội. Bản hầu muốn sáng tạo một cách triệt triệt để để rực rỡ văn minh. Trần xuyên một đường cũng vì chư các ngỏa long giải thích giảng giải sau cùng trình bày trong lòng hoài bão. Chư cát ngỏa long đồng dung. Nếu như là chưa từng tận mắt chứng kiến giờ phút này Ngân Xuyên quận phía dưới tình huống cảnh tượng. Đối với Trần Xuyên những lời này. Hắn có lẽ sẽ chỉ cho là khoác lác vọng tưởng Nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới bách tính sinh hoạt tình huống. Đặc biệt là tự mình từ Trần Xuyên đưa đến một chỗ trường nhạc minh gieo hạt trồng căn cứ tận mắt thấy bố trí Trần Pháp cùng nuôi dưỡng tình huống phía sau. Chứ các ngỏa long không khỏi triệt để đồng dung. Bởi vì dựa theo trước mắt nhìn thấy tình huống đến xem. Trần Xuyên bây giờ chỗ nói từng nói. Tuyệt không phải nói xuân. Mà là thật có có thể sẽ ánh mắt. Chỉ cần dựa theo dạng này phương hướng tiếp tục phát triển tiếp. Giải quyết ấm no là bước đầu tiên. Trần Xuyên chỉ hạ toàn bộ ngân Xuyên quận không sai biệt lắm đã hoàn thành cách này bước đầu tiên. Trần Hầu nhìn xa trông rộng, trí tồn cao xa, du bội phục. Chư cát Ngọa Long mở miệng nói, dù là hắn chân chính danh tự, Gia Cát Du, Từ Văn Ngọc. Ngọa Long nhưng là người trong thiên hạ đối với hắn lên ngoài hiểu, bởi vì chân chính biết hắn tên thật người cực ít, ngược lại ngoại hiểu lưu truyền cực lớn. Cho nên người trong thiên hạ cơ bản cũng đều là chỉ biết Chư cát Ngọa Long mà không biết Gia Cát Du Càng không biết chư Cát Văn Ngọc, một đường mang theo Gia Cát Du quan sát Ngân Xuyên quận bách tính xã hội tình huống, mang theo lãnh hội Ngân Xuyên quận phong cảnh. Dọc theo con đường này, cũng là để cho Gia Cát Du nhìn mà than thở. Trong lòng đối với Trần Xuyên nhận biết cũng càng sâu mấy phần. Cùng lúc cũng nhiều một tia xuất phát từ nội tâm kính nể. Dòng lốm đốm mà gặp toàn cảnh. Chỉ bằng hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận thống trị tình huống. Gia Cát Du đều cảm thấy kế tiếp càn triệu nghiêng đổ sau đó. Trần Xuyên cướp đoạt thiên hạ trở thành thiên hạ chi chủ đều tốt hơn qua bất cứ người nào. Ít nhất đối với thiên hạ bách tính mà nói. Trần Xuyên tuyệt đối là tốt nhất minh chủ lựa chọn. Mặt trời lặn phía tây. Vào buổi tối. Trần Xuyên mới mang theo Gia Cát Lượng trở lại Ngân Xuyên thành. Sau đó thứ nhất thời gian tại trường nhạc minh tổng bộ gọi đến thủ hạ một đám toàn bộ cốt cán nhân viên. Áng ảnh về hai cái ảnh yêu cùng u dạ cũng là ám ảnh về người phụ trách hai cái tiên thiên cao thủ. Trường nhạc minh ba cái. Bạch Thiếu Khâm. Đường Hảo Thiên. Phong Hàn. Bạch Thiếu Khâm thực lực không mạnh. Hôm nay cũng bất quá nhập kình đỉnh phong hóa kình cảnh giới. Nhưng hắn là Trần Xuyên tại trường nhạc minh tâm phúc. Đường hảo thiên cùng phong hàn lại đều là trường nhạc minh phó minh chủ. Mà lại hai người thực lực cũng đều là tiên thiên cảnh giới. Đường hảo thiên tu vi tại một năm trước cũng đã từ nguyên bản hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên. Người cũng rõ ràng trẻ tuổi một mảng lớn. Quân đội ba người. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc Đạo. Ngày xưa vô ưu vương thủ hạ tướng lính. Tiên thiên cảnh giới võ đảo cao thủ. Hôm nay cũng thành Trần Xuyên Thủ Hạ trong quân đội lính quân tướng lính. Sau cùng liền là Dương Nho Thiên Nhân Cảnh giới tu vi Trần Xuyên Thủ Hạ nguyên bản duy nhất mưu sĩ trí giả. Những này cũng sinh không nhiều liền là hôm nay Trần Xuyên Thủ Hạ khắp nơi các mặt thế lực Thủ Hạ cốt cán hạt tâm. Chư vị cũng là bản hậu đắc lực nhất Thủ Hạ cốt cán hạc tâm. Hôm nay triệu tập tới là muốn hướng chư vị giới thiệu một vị nhân vật trọng yếu. Sau này cũng chính là chư vị đồng liêu. Trần Xuyên mở miệng, liếc nhìn một dạng đám người, ngay sau đó nhìn hướng Gia Cát Du nói. Chư Cát Ngoả Long, Ngoả Long tiên sinh. Chư Cát Ngoả Long một đoàn người cũng sớm liền chú ý tới Trần Xuyên bên cạnh Gia Cát Du. Nguyên bản liền suy đoán Gia Cát Du thân phận nhất định bất phàm. Nếu không Trần Xuyên sẽ không đem bọn họ những người này gọi tới đặc biệt giới thiệu Gia Cát Du. Hôm nay nghe xong Trong lòng chấn động cùng lúc cũng theo đó giật mình chư các ngọa long đại danh Bọn họ tự nhiên cũng đều là nghe qua Thậm chí có thể nói là như sấm bên tai Ngọa long chi danh sớm tại hơn 30 năm Năm trước liền đát danh chấn thiên hạ Danh xưng biết được có thể an thiên hạ Bác cổ thông kim Chỉ có điều một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi Ít có người có thể tận mắt nhìn thấy Trong đám người dương nho càng là chấn động trong lòng. Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm giác được Gia Cát Du Tu Vi. Tuyệt đối giống như hắn. Cũng là thiên nhân. Mà lại tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Sau đó lập tức chắp tay hướng Gia Cát Du cười nói. Nghe nói ngọa long tiên sinh đại danh. Nho trong lòng ngưỡng mộ đát lâu. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Gặp qua ngọa long tiên sinh. Trong lòng cũng đi theo đoán được chư các ngọa long sau này tất nhiên cũng phải cần cùng hắn cộng sự. Mà lại hơn phân nửa cũng là giống như hắn cùng là trần xuyên thủ hạ mưu sĩ. Điều này làm cho hắn liền tỏa ra một loại áp lực. Trước đó thời điểm hắn là trần xuyên thủ hạ duy nhất mưu sĩ. Cũng là thực lực mạnh nhất đắc lực nhất một cái thủ hạ. Hôm nay chư các ngọa long vừa đến. Chắc chắn uy hiếp được địa vị hắn. Trong lòng nhất thời nhất thời cảm thấy áp lực. Bất quá mặc dù trong lòng cảm thấy áp lực. Dương Nho thực sự không có cái gì không vui gơ. Ê. Tì. Hiện ý tưởng. Bởi vì hắn biết. Lấy Trần Xuyên thực lực địa vị. Sau này muốn đoạt thiên hạ. Bên cạnh thủ hạ người tài ba tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng chỉ có dạng này. Trần Xuyên mới có cơ hội có thể đoạt được thiên hạ. Nếu không nếu như là sau này Trần Xuyên tránh thiên hạ thủ hạ đều không có người tài ba tìm tới mà nói. Cái kia ngược lại chỉ có thể nói rõ Trần Xuyên không xong rồi. Dương Nho trong lòng đã sớm có phương diện này chuẩn bị. Là lấy. Giờ phút này hắn trong lòng mặc dù cảm áp lực. Lại cũng không có đố kị gì không vui loại hình ý tưởng. Ngược lại nhiều sinh một phần đấu trí. Chứ các ngỏa long bực này nhân vật đều nguyện ý tìm tới hiểu tùy tùng Trần Xuyên Vậy liền chứng minh hắn ánh mắt cũng không có sai Trần Xuyên tiềm lực cực lớn Tức dẫn thôn thiên phía dưới chi thế Mà lại ra các du đến nơi sau đó cũng chưa chắc liền sẽ uy hiếp được địa vị mình lợi ích Trần Xuyên bây giờ chỉ là thống trí ngân Xuyên Nếu bọn họ có thể cùng một chỗ phụ tá Trần Xuyên đoạt được thiên hạ Vậy tương lai Sẽ chỉ làm bọn họ tất cả mọi người vì lợi ích đều chiếm được cực lớn đề thăng. Dương Nho đối tử thân đỉnh vị cùng chưa tới nhận biết xem rất rõ ràng. Chỉ cần Trần Xuyên có thể đoạt được thiên hạ. Vậy tương lai bọn họ tất cả mọi người tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt. Cho nên bây giờ Trần Xuyên thủ hạ người tài ba là càng nhiều càng tốt. Bởi vì toàn bộ thiên hạ giang sơn bánh gơ. À! Tỷ! O! Oh, cũng đủ lớn. Không sợ người thêm phần. Gặp qua Dương quân sư. Sớm nghe nói về trần hầu thủ hạ Dương quân sư bày mưu nghĩ kế. Mưu trí vô song. Du cũng là kính đắt lâu đắt lâu. Hấu lễ. Gia cắt du cũng không có tự cao tự đại. Nâng rồi Dương Nho một phen. Mà trong lòng cũng xác thực đem Dương Nho mang lên chính mình cùng cấp độ vị trí. Cuối cùng Dương Nho thực lực cũng đắt là thiên nhân. Gặp qua ngỏa long tiên sinh Sau đó Tần Vũ Lớ Nguyên Ảnh yêu U giả mấy người cũng phân phân cùng Gia Cát Du chú ý Lẫn nhau nhận biết xong Cũng coi là tuyên bố Gia Cát Du triệt để dung nhập bọn họ cái này thế lực lớn tập đoàn Gia Cát Du cũng theo đó trực tiếp tại ngân xuyên thành ở lại Từ bạch thiếu khâm an bài một chỗ tính phủ dinh Khoảng cách dương nho phủ dinh rất gần Cũng là muốn lấy ra Cát Du cùng Dương Nho đều là văn thần mưu sĩ. Hai người thi gần lời nói cũng tốt có tiếng nói chung. Thuận lời giao lưu xúc tiến cảm tình. Sau đó ngày. Trần Xuyên cũng để cho Dương Nho mang theo ra Cát Du chậm rãi quen thuộc dung nhập toàn bộ thủ hạ thiết lực tập đoàn. Bắt đầu hỗ trợ xử lý sự vật. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 3. Lúc này. Phổ độ từ hàng thi thể cũng bị ngụy chung mang theo trở vào kinh thành Tin tức cũng triệt để truyền ra Chấn động thiên hạ Liêu trai hiếm tiên 16 Chương 463 kinh biến đại càn quốc sư là yêu quái đó là cái có tính chấn động tin tức Tin tức truyền ra Thiên hạ chấn động Ngay sau đó lại có càng rung động tin tức truyền ra Toàn bộ đại càn phía dưới kinh thành văn võ bá quan đã có tới trên trăm cái quan viên biến thành cái xác không hồn. Sớm tại không biết lúc nào liền đã bị phủ độ từ hàng đánh xếp đào đi nội tảng. Chỉ có điều không người biết được mà thôi. Còn có Thượng Dương, Hoài Thủy Hải Châu mấy người nhiều quận quan viên địa phương cũng có mấy trăm người đã chết đi. Chỉ có điều trước đó thời điểm không có người phát giác phát hiện. Chờ lần này phủ độ từ hàng bị đánh xếp vạt trần phía sau. Những tin tức này đều lần lượt cha xét ra tới Lần này Toàn bộ triều đình đều triệt để đại loạn Lập tức chết đi nhiều như vậy quan viên Chống chỗ ra nhiều như vậy trước vì không người quản lý Muốn không loạn đều không được Mà theo tin tức này truyền ra cùng mang đến Liền là càn triệu khí số đã hết tương vong Thuyết Pháp càng ngày càng nghiêm trọng Có câu nói là đất nước sắp diệt vong tất có ưu nghiệt Liện yêu quái đều có thể trở thành quốc sư Có thể nghĩ Hôm nay càng triệu đang nát đến trình độ gì Lại thêm hôm nay thiên hạ bách tính đối triều đình vốn là oán hận chất chứa đã lâu Thì càng không cần nhiều lời Trong lòng chỉ mong sao càng triệu lập tức liền ngã được rồi Cùng lúc Trần Xuyên Thanh Danh cũng lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ Chém giết vạch Trần Gian Ninh yêu tà Để cho Trần Xuyên tại thiên hạ danh khí uy vọng cũng theo đó tiến thêm một bước. Ngân Xuyên thành. Trúc Lâm Hải Các. Hồ Tâm Thư các nóc nhà bên trên. Trần Xuyên đứng chắp tay ngắm nhìn nơi xa Kinh Thành phương hướng. Trong hai mắt. Chỉ gặp Kinh Thành phương hướng càn triệu quốc vận suy yếu. Yếu kém muốn tan. Quốc vận rồng quý xuống muốn trôi qua. Lúc này mà lấy Trần Xuyên chỗ đơn giản nắm giữ ra lông cấp độ vòng khí tri thuật. Đều có thể thấy rõ toàn bộ càn triệu quốc vẫn đã lào đảo muốn ngã đến sắp tán loạn biên giới Hôm nay phủ độ từ hàng lấy trừ càn triệu sụp đổ cũng đến biên giới Liền xem ai đến đạp tối hậu một chân Trần Xuyên đem nhìn cục thế rất rõ ràng Mặc dù lần này phủ độ từ hàng bị hắn và trần dết Nhưng là toàn bộ càn triệu kỳ thực cũng đã triệt để đến nghiêng độ biên giới Liền xem có ai có thể đứng ra đến cho đạp tối hậu một chân Bất quá muốn đạp một cước này mà nói người bình thường khẳng định cũng làm không được. Thực lực ít nhất cũng phải có thiên nhân cảnh giới thứ hai mới được. Cuối cùng chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Cho dù càn triệu bây giờ nhìn lại đa nát không còn hình dáng. Nhưng là triệu thì khẳng định ẩn giấu đi áp chủ bài. Đến sinh tử thời khắc liền sẽ bảo phát đi ra áp chủ bài. Cho nên muốn đạp càn triệu tối hậu một chân. Cũng nhất định phải đối phó được triệu thì áp chủ bài người mới được. Thực lực ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần Xuyên có thực lực này. Bất quá hắn không có ý định đồng thủ. Cuối cùng bất kể nói thế nào hắn bây giờ bên ngoài cũng là càn triệu chi thần. Mà lại cho tới nay cũng đều là Trung quân Á quốc người thiết lập. Lúc này nếu là hắn đồng thủ. Không phải chính mình đánh chính mình mặt sao. Ma lại chắc chắn trên lưng một cái phản thần thanh danh. Cho nên hắn là không thể làm cái kia Đạp Càn Triệu tối hậu một chân người. Ma lại hắn tin tưởng, hắn không xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ có người xuất thủ. Cuối cùng cái này thiên hạ, muốn Càn Triệu sụp đổ tranh đoạt người trong thiên hạ có thể có khối người. Không chỉ hắn một cái, luôn có sẽ ngồi trước không nổi người. Liền xem là ai. Trần xuyên cũng không vội tiếp tục đợi tại ngân xuyên quận vững chắc phát triển đề thăng thủ hạ mình thế lực cùng mình thực lực. Thời gian nhoáng lên. Liện gần nửa tháng thời gian trôi qua. Thời gian tiến nhập cuối tháng 3. Mà nửa tháng này thời gian. Mỗi ngày cũng đều có kinh thành tin tức không ngừng truyền đến. Tại phủ độ tử hàng thi thể bị chuyển lên kinh vạc trần sau đó. Phó thiên cửu quan phục nguyên chức. Thượng tướng quân Điển Ngôn được truy phong trung dũng hầu, mà phụng mệnh đi thảo phạt Bạch Thủ Sơn Điển Gia Quân cũng chỉ có thể khải hoàn hồi kinh. Bởi vì Điển Ngôn đã không còn, không còn thiên nhân cường giả chủ tướng, còn lại Điển Gia Quân đi thanh trừ Bạch Thủ Sơn, hoàn toàn liền là đưa đồ ăn. Cuối cùng Bạch Thủ Sơn nói thế nào cũng là có thiên nhân cường giả tỏa chấn. Sau đó lấy tướng quốc thượng quan kế dẫn đầu một đám kinh thành văn võ quần thần phân phân thượng tấu khuyên can thỉnh cầu Vĩnh An đình chỉ thiên hạ các nơi miếu thờ kiến thiết. Đại xá thiên hạ. trấn An dân tâm. Bất quá Vĩnh An lại cũng không có bởi vì phủ độ từ hàng chết mà thay đổi kế hoạch. Bởi vì phủ độ từ hàng mặc dù chết rồi. Nhưng là phủ độ từ hàng chỗ dạy bảo hắn thần đạo phương pháp lại là thật sự. Mà lại hắn hôm nay càng là đã triệt để thành thần Tu Vi cũng đạt tới thiên nhân cấp độ cảnh giới. Loại tình huống này. Vĩnh An Há lại sẽ quay đầu. Thật giống như một cái khát vọng kim tiền người đã thu được đại lượng tài phú mà còn biết rõ trước mặt còn có tòa núi vàng. Chỉ cần hắn có thể đi tới nơi đó. liền có thể thu hoạch được toàn bộ núi vàng. Thu hoạch được toàn bộ thế giới. Loại tình huống này. Vĩnh An há lại xe cam tâm quay đầu. Vĩnh An tiếp tục hư hư cố chấp. Đồng thời trực tiếp tại chỗ xuất thủ giết chết một cây mở miệng va chạm mắng to hắn lão thần. Hạ lệnh thiên hạ các nơi tiếp tục dòng xây miếu thờ. Người vi phạm giết không tha. Lần này, liền xem như những cái kia đối càn triệu trung thành tuyệt đối thần tử đều triệt để hàn tâm. Không nói đối toàn bộ càn triệu thất vọng đau khổ. Nhưng là đối với Vĩnh An Lại là triệt triệt để để hàn tâm Thời gian tiến nhập tháng tư Kinh thành đại tướng quân phủ Về ra Vù vù mặt trời lặn thời gian Chợt một cố ginh khủng chí cực như núi lửa bạo phát một dạng khí tức khủng bố Từ về ra chỗ sâu trong cấm địa sông Lên tận trời Âm âm quỳnh trời rung mạnh Nguyên bản sáng sủa bầu trời đều lập tức Chấn động tối mờ Cuồn cuộn mây đen từ bốn phương Tám hướng tụ đến Che đẩy toàn bộ kinh thành trên không. Toàn bộ người kinh thành càng là trong nháy mắt như gặp thiên quỷ. Chỉ cảm thấy giống như là trong nháy mắt vô hình bên trong giống như có sơn nhạc đặt ở trên thân một dạng. Cơ hồ không thở nổi. Cố khí tức này về ra. về liên thành kích động kinh hỷ ngầm đầu lên. Nhìn hướng khí tức bảo phát đi ra cấm phương hướng. Hắn là vệ vô song trưởng tử. Vệ ra đại công tử. Vù. Lại một đảo khí độ uy nghiêm trung niên nam tử bay tới rơi vào vệ liên thành bên cạnh. Nhị thúc, phụ thân hắn chẳng lẽ. Nhìn thấy trung niên nam tử. Vệ liên thành lúc này liền nhìn không được kích động hướng trung niên nam tử hỏi. Trung niên nam tử tên là vệ vô kỷ. Chính là vệ vô song thân huyên đệ. Vệ liên thành nhị thúc. Giờ phút này vệ vô kỷ trong mắt cũng là ngăn không được lóe ra một loại kích động. Nhìn xem khí tức bảo phát đi ra phương hướng Đè nén thanh âm nói Hẳn là không sai được Đại ca đột phá Thiên nhân cảnh giới thứ ba về vô kỷ đè nén kích động Chỉ có hắn cùng vệ liên thành mực này vệ ra hạt tâm thành viên mới biết được Sớm tại một năm trước Vệ vô song liền đáp tải vệ ra trong cấm địa bắt đầu bế quan Muốn xung kích thiên nhân tối hậu một cảnh cảnh giới Từ thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong trùng kích thiên tam. Cách nay đã trọn vẹn hơn một năm thời gian. Giờ phút này cảm giác được cỗ này kinh khủng đến để cho hắn cách này thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả đều cảm giác như là thiên quy một dạng kinh khủng uy áp. Hắn biết. Chính mình đại ca khẳng định đột phá. Thiên nhân cảnh giới thứ ba mà chỉ cần về vô song đột phá thành công lấy về vô song thiên tam cảnh giới tu vi cùng bọn hắn về ra thế lực cùng với bọn họ những người này thực lực. Thiên hạ hôm nay liền còn có thể sợ gì? Đặc biệt là toàn bộ Càn Triều có thể lập tức chiếm lấy. Bạch bạch lại là liên tục mấy thân ảnh bay tới, cũng là về ra Hạc Tâm thành viên, về liên hành, về liên tâm, về vô đảo. Cố khí tức này giờ khắc này Toàn bộ kinh thành những phe khác các mặt thiết lực cũng đều là không khỏi thứ nhất thời gian chấn động. Ánh mắt chấn kinh nhìn hướng về ra phương hướng. Về ra Nguyệt Thanh Cung. Chiều Kinh Vũ thần sắc trên mặt đầu tiên là chấn động. Ngay sau đó toàn bộ bị lo lắng thay thế. Về ra từ hàng đại điện. Trong tu luyện Vĩnh An Đại Đế cũng bị cố khí tức này từ trong tu luyện Bừng Tỉnh. Nhìn xem về ra phương hướng thần sắc vừa sợ vừa giận. Cùng lúc nương theo lấy một cấu ngập trời hàn ý. Thân là thiên nhân. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cố uy áp này bên trong ẩm chứa khí tức là mực nào kinh khủng. Tuyệt đối vượt qua thiên nhân. Thiên nhân cảnh giới thứ ba về vô song đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba vĩnh an cảm giác được cực lớn uy hiếp. về vô song đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba. Ngụy chung Mặt thanh dương mấy người kinh thành một đám thiên nhân cùng các thế lực lớn cũng đều là triệt để biến sắc. Từ cố này ngút trời uy áp khí tức bên trong đoán được tình huống. Toàn bộ ngút trời khí tức uy áp kéo dài đến chốc lát nhiều thời gian. Cũng đầy đủ bao phủ toàn bộ kinh thành chốc lát nhiều thời gian. sau cùng mới chậm rãi tiêu tán. Đây là tại hướng chấm thì uy sao vĩnh an đại đế giận dữ Hắn cảm giác đây là vệ vô song cùng vệ ra tại hướng hắn thì uy. Nguyên bản vệ ra liền đã cùng triều đình quan hệ cứng ngắt. Giờ phút này vệ vô song đột phá. Đột phá khí tức uy áp bao phủ toàn bộ kinh thành chốc lát nhiều thời gian không tán. Đây không phải hướng hắn thì uy là cái gì. Vệ ra Theo kinh khủng uy áp khí tức triệt để tiêu tán phía sau. Một đảo to lớn cao ngạo như thần ma một dạng thân ảnh cũng chầm rãi từ vệ ra trong cấm địa đi ra Chúc mừng phủ thân đại ca bóng người dĩ nhiên chính là danh chấn thiên hạ càn triệu đại tướng quân về vô song Vệ gia chi chủ Liêu trai kiếm tiên 16 chương 464 chu bảo quân rầm rầm rầm Trời chiều tà dương phía dưới Chấn thiên tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân vang lên Từng nhánh kim hoàng sắc đội ngũ từ cửa thành mà đến. Xuyên qua kinh thành đường phố. Hướng về hoàng thành cửa chính mà đi. Cái kia rõ ràng là từng nhánh người mặc áo. Giáp màu vàng ấm đại quân, nhân số đủ để vạn kế. Tại trời chiều ánh sáng tàn phía dưới kim quang trói mắt. Toàn bộ kinh thành đều tựa như trong nháy mắt rung động theo những này đại quân vào thành. Ngút trời quân thế vào thỉnh kinh. Toàn thành tận mang vàng kim giáp là vệ gia quân. Vệ gia muốn làm gì? Đại tướng quân muốn tạo phản sao trời ạ? Đại tướng quân thật muốn tạo phản. Kinh thành sẽ đại loạn. Nhìn xem một màn này. Toàn bộ kinh thành tử quan to hiển quý. Bên dưới bình dân bách tính. Không khỏi là sợ tới mức từng nhà đóng cửa. Không dám ra ngoài. Cũng nhận ra những này kim giáp đại quân. Không phải là vệ gia quân lại là cái gì? Trước mặt đại tướng quân về vô xong mới tu vi đột phá. Bây giờ vệ gia quân đều quy mô vào thành. Đây là muốn làm gì cơ hồ đồ đần đều có thể đoán được. Rất nhanh, hoàng thành. Vù vù trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp từ trong hoàng thành bộc phát ra quét sạch kinh thành. Về vô xong, người muốn tạo phản sao vĩnh an đại đế kinh sợ thanh âm vang lên. Hắn thân ảnh cũng là từ trong hoàng thành sông lên tận trời đi ra xuất hiện tại trên bầu trời. Sắc mặt kinh sợ trí cực. Mà tại vĩnh an đối diện. Đại tướng quân vệ vô song thân ảnh cũng chậm rãi từ trên bầu trời đi ra. Hắn bộ ráng thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Một bộ áo đen. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt quỳ nghiêm. Hai mắt như điện. Quai hùng to lớn cao ngạo trí cực. Đứng ở nơi đó. Cho người ta cảm giác lại như là toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị hắn dấm tải dưới chân một dạng. Cho dù cùng là thiên nhân vĩnh an. Giờ phút này đứng tải vệ vô song trước mặt. Đều cho người ta một loại nhỏ bé cảm giác. Đối mặt kinh sợ không gì sánh được vĩnh an. Vệ vô song lại là sắc mặt yên bình không gì sánh được. Chậm rãi nói. Bề hạ tại vị đến nay lấy 30 có hay Trước 20 năm. Mệ hạ có khai sáng thỉnh thế chi hùng tâm tráng trí. Thần cũng có phụ tá trở mệ hạ khai sáng thỉnh thế chi tâm. Đáng tiếc mệ hạ trí đại sơ tài. Tầm thường vô vi 20 năm. Sau cùng lại là chẳng làm nên trò chống gì còn nghi kỷ tại thần. Sau đó 12 năm. Mệ hạ tuổi già tiếc mệnh. Trước sáng tạo kỳ sĩ phụ. Bỏ bê chiều chính. Đến chiều cương bất ổn. Thiên hạ sao động. Sau đó liền bổ nhiệm phụ độ tử hàng yêu nghiệt này làm quốc sư. Đại Hưng thần đạo. Hao người tốn của cứ thế hôm nay thiên hạ dân chúng lầm than. Bách tính đối triều đình tiếng oán hờn khắp nơi. Nhìn chung bệ hạ cả đời này tại Giang Sơn xá tắc khắp thiên hạ bách tính tại trung thần nghĩa sĩ. Đều chỉ có qua mà không có công. Xin hỏi bệ hạ. Cho đến hôm nay. Tâm có thể có thẻn hay không về vô song nhàn nhạc mở miệng. Đếm ký vĩnh an cả đời này chi công qua. Không có chút nào thư giả tạo ra. đều là sự thật. Thực sự nhất là đà thương người. Bởi vì đếm ký vĩnh an cả đời này. Thật đúng là như vệ vô song chỗ nói. Vô luận là đối giang sơn xã tắc. Cũng hoặc là đối với thiên hạ vạn dân. Đều không có mảy may thành tích công lao. Hao người tốn của. hại nước hại dân lại toàn là hắn. Im ngay. Loạn thần tạp tử Người vệ vô song cũng xứng phê phán chấm Chấm là thiên tử Vân mệnh trời Chấm đã thiên mệnh Ai dám không phục vĩnh an kinh sợ Bị người dạng này đang tại toàn thành tất cả mọi người chỉ trích trách móc Nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết sông não Thần chỗ nói Thì phi ngồi đối diện Thiên hạ bách tính Tự có công chính Hôm nay đến đây cũng không phải đến trách móc Bệ hạ, mà là tới khuyên Bệ hạ, vì thiên hạ thương sinh, xin Bệ hạ thoái vị. Nói đến đây, Vệ Vô Song hướng về phía Vĩnh An chỉnh trọng vừa chắp tay đi cái quân thần chi lễ, lại lần nữa chỉnh trọng nói, xin Bệ hạ thoái vị. Vệ Vô ngữ khí yên bình, Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lời này vừa nói ra, Toàn bộ kinh thành cũng trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi. Vĩnh An cũng là con ngươi kịch liệt co rụt lại. Ngay sau đó nhìn xem vệ vô song giận quá thành cười. Tốt tốt tốt. Vệ vô song. Ngươi thật lớn mật. Dám mưu triều xoán vị. Chấm nếu không nhường. Ngươi lại nên làm như thế nào cái kia thần cũng chỉ phải. Chu Bảo Quân. Vệ vô song thần sắc trên mặt ngư khí vẫn như cũ không có gì thay đổi, bình tĩnh nói. Vĩnh an trong lòng cứng lại ngưng. Hắn có thể cảm giác được. Vệ vô song lời này cũng không phải là chỉ nói là nói. Mà là thực sẽ làm như thế. Nếu như hắn không thoái vị. Vệ vô song tuyệt đối sẽ xuất thủ. Trong lòng phấn nộ nhất thời bột phát ra. Ngay sau đó quát to. Nhịp tặng tới người cho chấm đen cái này nhịp tặng cầm xuống. Bất quá vĩnh an lời này nói ra. Toàn bộ trong hoàng thành. Hẳn là không một người đứng ra. Một cách là bởi vì chụp tải lúc này vệ vô song thực lực. Lại một cái. Cũng là bởi vì những năm gần đây. Vĩnh an hành động. Xác thực đã cho rất nhiều người thất vọng đau khổ. Nhìn thấy không? Đây chính là bệ hạ hôm nay chi tình tình huống. Bị người xa lánh. Bệ hạ chẳng lẽ còn không có tỉnh ngộ sao. Thần lại tối hậu cho bệ hạ một cơ hội. Thối vì nhượng chức. Đây là bệ hạ tốt nhất giải quyết. Nếu không. Cũng đừng trách thần phạm thượng. Về vô song mở miệng lần nữa. Làm càn ầm ầm vĩnh an vô cùng phẫn nổ. Gần như mất lý trí. Một thân thiên nhân khí tức bột phát ra. Trực tiếp lựa chọn xuất thủ trước. Loạn thần tạc tử chấm hôm nay liền trước xếp ngươi. Âm vĩnh an xuất thủ. Một quyền đánh ra. Trùng trùng điệp điệp thiên nhân lực lượng nhất thời giống như diệt thi chi quyền đồng dạng đánh về phía vệ vô song. Bất quá hắn lại là không để ý đến. Vệ vô song hôm nay thực lực. Coi như vị đột phá phía trước vệ vô song. Cũng đã là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Không thể nào là mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất Vĩnh An có khả năng đối phó chống lại. huống chi là bây giờ đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba về vô song. Không khác lấy trứng tròi đá. Mình ngoan bất linh. về vô song sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhìn xem Vĩnh An đánh tới công kích. Khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó lại lần nữa cất cao giọng nói. Vĩnh An vô đảo, hải nước hại dân. Hôm nay bản tướng quân thay trời hành đạo chu trừ bảo quân. Âm âm dứt lời. Về vô song cũng xuất thủ. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Thoạt nhìn như là tiện tay một chỉ. Cũng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì kinh khủng sức mạnh to lớn lực lượng. Nhưng là liền là một chỉ này phía dưới. Phúc huyết vụ đầy trời từ trên cao nổ tung. Vĩnh An đánh ra lực lượng trực tiếp tán loạn. Hán toàn bộ nhục thân cũng là âm vang nổ tung hóa thành đầy trời huyết vũ. Bất quá vĩnh an đồng thời không có chết đi, thân ảnh rất nhanh lại tại nơi xa một lần nữa ngưng tụ lẫn nhau. Hương hỏa bất diệt, thần minh bất tử, chấm làm thần minh, ngươi thế nào giết chấm vĩnh an hét lớn. Buồn cười. Bách tính tin ngươi. Ngươi mới là thần minh. Bách tính nếu không tin ngươi. Ngươi liền chẳng phải là cái gì. Ngươi thật sự cho rằng Ngươi thần vị Không gì phá nổi nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền Đạo lý này Ngươi vĩnh an Cũng không hiểu à Về vô song cười lạnh Thần minh lực lượng căn cứ vào hương hỏa tín ngưỡng Hương hỏa Thịnh Tín ngưỡng nhiều thì thần minh mạnh Trái lại lại thần minh suy yếu Thậm chí thần vị khó giữ được Mà vĩnh an loại này Mặc dù bây giờ xem trọng tựa hồ cường thỉnh không gì sánh được. Thiên hạ các nơi cũng là vĩnh an miếu thờ kim thân. Nhưng là vĩnh an hương hỏa tín ngưỡng cũng là những cái ghia bách tính bị buộc ra tới. Tín ngưỡng không thuần. Bình thường như không đại đồng đáng thời điểm còn tốt. Nhưng là một khi vĩnh an xuất hiện nguy cơ sinh tử. Cái kia những này tín ngưỡng. liền là vĩnh an bùa đòi mạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Vĩnh An phản phế mà chết. Đức không thất vị, ngươi kết cục chú đình bài vong. Ấm ẩm ầm che trời thủ trưởng đè xuống. Về vô song xuất thủ lần nữa. Tay phải vươn ra. Tựa như một mực che trời đại thủ ấm. Tựa như đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Gào Vĩnh An gầm thét xuất kích phản kháng bất quá kết cục rất tàn khốc. Phúc huyết vụ lại một lần nữa ở trên không nổ tung. Vĩnh An thân thể lại lần nữa bị vệ vô song một trưởng vỗ vỡ thành huyết vụ. Lúc này, toàn bộ vệ gia quân tại vệ liên thành. Vệ liên hành dẫn sắt phía dưới cũng đi thẳng tới hoàng thành thành lầu phía trước. Binh lâm thành hạ. Chu bảo quân vệ liên thành sơ kiếm hét lớn. Chu bảo quân phía sau mấy vạn kim giáp binh sĩ cùng kêu lên hét lớn. Thanh âm cực lớn. Làm cho cả kinh thành cũng vì đó chấn động. Cơ hồ tre dấu trên bầu trời vệ vô song cùng vĩnh an đại chiến đồng tính. Biến thiên trong thành. Tất cả những người khác biến sắc. Vô luận là quan to hiển quý hay là bình dân bách tính. Hay là trong hoàng thành người. Tất cả mọi người biết. Toàn bộ kinh thành. Chính là toàn bộ càn triệu. Đều chỉ sợ muốn triệt để biến thiên. Âm âm trong tiếng nổ. Hoàng thành cửa thành phá vỡ. Vệ gia quân triệt để sông vào hoàng thành. Thủ hoàng thành ngự lâm quân cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. liền trực tiếp bị tàn sát. Chủ yếu là đối mặt trên không trung cường thế không ngừng chấn sát vĩnh an về vô song. Toàn bộ ngự lâm quân đã chiến ý hoàn toàn không có. Không tốt rồi, hoàng hậu nương nương, vệ gia quân công phá cửa thành. Bạch ngọc cung thủ hạ người hầu lộn nhào lo sợ chạy vào. Đoan một tình cũng là sắc mặt đại biến. Lần này binh biến cũng không so với một lần trước Triệu Tông mưu phản. Triệu Tông mưu phản là thực lực không đủ nàng biết Triệu Tông thua không nghi ngờ. Hơn nữa lúc ấy có Trần Xuyên tải ghiên thành. Nhưng là bây giờ về ra mưu phản. về vô song thực lực lại đột phá tiếp kinh khủng vô biên không nói. Trần Xuyên cũng không tải ghiên thành. Hôm nay tình huống. Hoàng Thành Đình Trễ đang ở trước mắt. Nàng trong lòng cũng luống cuống Bất quá tốt tại nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào Nhanh chóng lấy ra treo ở trên ngực ngọc bài bóp nát Kia là trước đó Trần Xuyên lưu cho nàng Cáo chi nàng nếu có nguy hiểm hoặc khẩn cấp sự tình Bóp nát ngọc bài là được Trần Xuyên liền sẽ chạy đến Nguyệt Thanh Cung Triệu khinh Vũ cũng cơ hộ cùng một thời gian làm cùng đoan một tình đồng dạng sự tình Bóp nát trên thân trước đó Trần Xuyên lưu cho nàng Ngọc Bài. Phúc trên không chung, Vĩnh An thân thể lại một lần nữa bị vệ vô song bóp nát. Đây đã là lần thứ 9. Mà vệ gia quân cũng đã triệt. Để đánh vào Hoàng Thành. Ngân Xuyên. Trần Xuyên ngay tại vườn hoa bên trong bồi tiếp thanh khâu vân tịch. Lý như tuyết. Hà Ngọc Hương mấy người nhà mình người vợ cùng nhau ăn cơm. Chợt thần hồn có cảm giác. Cảm giác được chính mình lúc trước lưu cho đoan một tình cùng triệu khinh vũ ngọc bài đều cùng một thời gian bị bóp nát. Kinh thành có biến cố. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 465 đuổi tới bạch ngân xuyên thành. Trần xuyên thân ảnh sông lên tận trời. Trong trước mắt bay tới nơi xa chân trời biến mất không thấy gì nữa. Thẳng hướng kinh thành phương hướng mà đi. Hầu ra đây là kinh thành phương hướng trong thành một chỗ trong phủ dinh. Gia Cát Du cùng Dương Nho đang ngồi đối diện nhau đánh cờ. Tại trần xuyên thân ảnh sông lên tận trời trong nháy mắt cũng là lập tức chú ý tới. Thân sắc hơi động. Kinh thành đầy trời phong hỏa liên thành. Lửa lớn rừng rực từ trong hoàng thành đốt lên, vệ ra quân đánh vào hoàng thành. Trên bầu trời vĩnh an cũng triệt để lọt vào tuyệt cảnh. Lần lượt bị vệ vô song đánh giết. Cũng bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Phục sinh thời gian một lần so một lần chậm. Trên thân khí tức một lần so một lần yếu ớt. Vĩnh an trên mặt mình cũng rốt cuộc bắt đầu lộ ra bất an vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác. Thần lực trong cơ thể. Thế mà bắt đầu xuất hiện tán loạn cùng không thể không dấu hiệu. Thậm chí mơ hồ bắt đầu phản phệ chính mình. Về vô song vĩnh an gầm thét Trấn thiên nổ hống tiếng vang thấu triệt toàn bộ kinh thành. Chỉ làm cho tất cả mọi người biến sắc. Về vô song nhưng là sắc mặt bình tĩnh như trước. Chỉ là lạnh lùng lại lần nữa một trưởng vỗ ra. Muốn đem Vĩnh An lại lần nữa đánh giết Vù vù lúc này. Hoàng thành chỗ sâu. Triệu thị tổ địa bên trong. Một cố to lớn khí tức vào lúc này sông lên tận trời. Nương theo lấy một đảo xuyên qua thiên địa màu tím rực rỡ kiếm quang. Về vô song, ngươi thật muốn mưu chiều xoán vì một đảo tức sần uy nghiêm thanh âm cũng là vang lên theo. Xoẹp xẹp thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bị cắt mở, rực rỡ kiếm quang chém xuống thẳng đến về vô song. Thần binh, về vô song ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được nguy cơ, trong nháy mắt đánh giá ra. Đảo kiếm quang này, tất nhiên là thần binh lực lượng, nếu không lấy hiện nay triệu thì tình huống. Sớm đã không thiên tam cường giả, tuyệt không có khả năng có người uy hiếp được hắn, chỉ có mượn nhờ thần binh lực lượng, mà tại càn triệu trong lịch sử. Ngày xưa triệu thì tiên tổ triệu vũ cướp đoạt thiên hạ thời điểm, ngoại trừ tự thân thiên nhân cảnh giới thứ ba tuyệt đỉnh võ lực bên ngoài, cũng chính là bởi vì hắn trong tay còn có một thanh thần binh, nhận được thần binh tán thành. Lấy thực lực bản thân cộng thêm thần binh lực lượng mới sau cùng cướp đoạt đến thiên hạ. Có rồi càn triệu hôm nay hơn 500 năm cơ nghiệp. Chuôi này thần binh danh tự tên là Thiếu Thương. Thiếu Thương Kiếm. Lời đồn chính là thời kỳ viễn cổ một vị nhân tục đại đế chứng đảo Chi Binh. Cũng là một thanh vương giả Chi Binh. Đại biểu cho nhân tộc đế vương Chi Đảo. Đối nhân tục mà nói cũng có được cực cao ý nghĩa tượng trưng. Gần với nhân hoàng kiếm. Âm toàn bộ bầu trời giống như là trong nháy mắt nổ tung Về vô song xuất thủ ngăn xuống một kiếm này Bất quá thân ảnh cũng là bị chấn lui lại mấy chục mét Lúc này Kiếm quang xuất hiện triệu thì tổ địa trên không Một đảo uy nghiêm lão giả thân ảnh cũng theo đó xuất hiện Cầm trong tay một thanh tử quang lưu chuyển trường kiếm Dĩ nhiên chính là thần binh thiếu thương kiếm Cũng là triệu thì lớn nhất áp chủ bài Ngày xưa triệu thị khai quốc hoàng đế triệu vũ cầm chi tung hoành thiên hạ vô địch thần binh. Tiên tổ. Thấy lão giả. Trở về từ cõi chết vĩnh an nhất thời thần sắc một vui. Hướng về lão giả kêu lên. Lại là lão giả dĩ nhiên đúng là hắn triệu thị một vị lão tổ. Một tôn thiên nhân cảnh giới thứ hai trí cường giả. Lão giả nhưng là xem đều không có xem vĩnh an. Hắn trong lòng kỳ thực đối với vĩnh an cũng tức giận. Mặc dù trong lòng rõ ràng hắn triệu thì Giang Sơn luôn lạc tới hôm nay tình trạng nguyên nhân chủ yếu cũng không tại Vĩnh An Mà tại hắn triệu thì thiếu đi tuyệt đối uy hiếp lực lượng Bất quá Vĩnh An ngu ngốc cũng là không thể nghi ngờ Cho nên hắn đối Vĩnh An cũng là trong lòng tức giận Không thèm để ý Ánh mắt nhìn về phía vệ vô song Vệ vô song cũng không tiếp tục độ xuất thủ Mà là hướng về lão giả hơi hơi chắp tay hành lễ nói. Gặp qua tiên đế. Trước mắt vị lão giả này, không chỉ có là triệu thì một vị lão tổ, càng là càng triệu trước đó một vị tiên đế. Tiên đế, trong mắt ngươi có thể còn có ta cái này tiên đế, còn có triều đình, còn có quân thần. Lão giả hừ lạnh, ánh mắt băng lánh nhìn xem về vô song. Về vô song sắc mặt thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti nói. Một ngày là thần, cả đời là thần, thần là đại càn chi thần. Trong lòng tự nhiên là có tiên đế, có triều đình. Đối với triều đình lòng trung thành, thần vĩnh sinh không thay đổi. Không thay đổi lão giả nhưng là cười lạnh. Sự tình đều đến một bước này. Vệ gia quân đều đã trực tiếp đánh vào hoàng thành. Vệ vô song càng là chặn đánh giết vĩnh an. Vào lúc này về vô song thế mà còn nói chính mình trung tâm không thay đổi. Người nào tin người đó đổ đẩn. Thí quân mưu phản. Đây chính là ngươi trung thành quân vô đạo. Thần đem giết. Thần hôm nay hành động. Đều là triều đỉnh. Chỉ có chu trừ bảo quân. Khác lập minh chủ. Mới có thể cứu vãn hôm nay chi triều đỉnh. Hôn quân chưa trừ diệt. Vong quốc không xa vậy. Thần hôm nay gây nên. Đều là triều đỉnh. Không thẻn với lương tâm. Chỉ cần mệ hạ thối vì nhượng chức. Ta về gia quân lập tức rời khỏi hoàng thành. Nghe xong phân công. Vệ vô song đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tốt một cách không thẻn với lương tâm. Vậy ta hỏi ngươi. Vĩnh an thoái vị. Ngươi muốn cho ai kế vị. Yến vương. Tề vương lão giả cười lạnh hỏi lại đều không là thần coi là thập Cửu hoàng tử thiên tư thông minh có thể làm minh chủ. Vệ Vô Song nói, từ thoại vừa rơi xuống, lão giả triệt để giận quá thành cười. Thập Cửu hoàng tử, ha ha, ha ha, ngươi vệ Vô Song ngược lại là đánh tốt bàn tính. Vệ Vô Song chỗ nói thập Cửu hoàng tử chính là vĩnh anh nhỏ nhất một cái dòng dõi. Hôm nay bất quá mới 9 tuổi. Chính là 10 năm trước vĩnh an số lượng không nhiều cùng tần phi hoàn hảo thời gian tạo ra dòng dõi. Để cho một cái 9 tuổi hoàng tử đến kế vị. Vệ vô song mục đích cơ hồ không cần nói cũng biết. Vệ vô song đây rõ ràng là muốn lập một cái khôi lỗi hoàng đế. Tiếp đó chấp trường chiều chính. Đi cái kia mang thiên tử lấy lệnh chư hầu sự tỉnh. Nếu tiên đế cũng như bệ hạ đồng giảng ngô ngốc không chịu cái kia thần cũng chỉ phải đắc tội. Về vô song lại nói Sắc mặt vẫn như cố đàm mạc như thường Không chút nào làm lão giả xuất hiện chỗ đồng dung Bởi vì tại đồng thủ thời điểm Hắn trong lòng cũng sớm đã dự liệu được kết quả này Nhưng là lấy hắn hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ ba tô vi Cho dù triệu thì có thần binh lại như thế nào Thần binh mặc dù cường đại Nhưng là có thể phát huy bao nhiêu lực lượng Cũng phải cần xem sử dụng người Ngươi cho rằng, ngươi nhất định có thể thắng Lão giả cười giận dữ Tại hắn dứt lời ở giữa Vù vù lại là liên tục Chọn vẹn 6 đảo thiên nhân khí tức Từ triệu thị tổ phương hướng sông lên tận trời Chọn vẹn 6 Cái thiên nhân cường giả đi ra Trong đó một cái cũng dĩ nhiên Cùng lão giả một dạng Cũng là một tôn thiên nhân cảnh Giới thứ hai cường giả Năm cái khác cũng là thiên nhân cảnh Giới thứ nhất Hộ long vệ Vệ vô song nhìn xem những người này. Biết những này tất nhiên liền là triệu thị bí ẩn nhất hộ long vệ. Mà cái này. Cơ bản cũng chính là triệu thị hôm nay tối hậu nổi tình. Bất quá vệ vô song thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Bởi vì chỉ cần không phải có thiên tam cường giả. Trận này chiến cuộc. Triệu thị liền không đổi được bại vong ghét cục Nếu tiên đế bức thần đồng thủ cái kia thần đành phải đắc tội. Vệ vô song liền mở miệng Dứt lời Âm âm toàn bộ bầu trời đều oanh minh lên Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố Từ vệ vô song trên thân bộc phát ra Giờ khắc này Vệ vô song không tải lưu thủ Trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực Nganh triệu thì lão tổ cùng hổ long Vệ rất nhiều thiên nhân trực tiếp một quyền đánh ra Dết triệu thì tiên đí cũng không lại nói nhiều Quát lạnh một tiếng Trong tay thiếu thương kiếm vung ra. Cùng thứ nhất lên cái khắc hổ long về cao thủ cũng theo đó xuất thủ. Cùng một chỗ nginh gích về vô song. Đùng toàn bộ bầu trời trực tiếp bị đánh ra một cái cực lớn màu xám đen hắc động. Phương viên trăm trưởng trực tiếp hóa thành chân không. Một kích đụng nhau. Về vô song thân ảnh lui lại mấy bước. Mà cùng đụng nhau chịu thì tiên đế cùng hổ long về mấy người thiên nhân nhưng là trực tiếp phân phân ho ra máu. Về vô song trong lòng ngăn không được chấn động. Mặc dù sớm biết thần binh cường đại. Nhưng là giờ phút này tự mình giao thủ cảm thụ. Hay là không khỏi chấn động. Lấy triệu thị tiên đế thiên nhân cảnh giới thứ hai tô vi. Mượn thần binh lực lượng thế mà có thể cùng hắn tranh phong ngạnh bính. Mà cái này. Khả năng còn vẹn vẹn chỉ là thần binh một một số nhỏ lực lượng. Thần binh lực lượng quả nhiên cường đại đáng tiếc tại các ngươi trong tay lại có chút bị long đong. Âm đại chiến triệt để bảo phát. Vụ tại phía xa Kinh Thành gần ngoài trăm rắm trên bầu trời. Trần Xuyên thân ảnh cũng rốt cuộc đổi tới. Bất quá nhìn xem Kinh Thành bên trong đại chiến tình huống. Hắn thân ảnh lại là ngừng lại. Nhìn xem Kinh Thành tình hình chiến đấu. Trong lòng yên lặng nói câu Lão vệ Cố gắng a Xử lý triệu thì Liêu trai kiếm tiên 16 chương 466 thiếu thương kiếm Trần Xuyên đứng thẳng cao vạn trượng không trong mây bên trên Cách xa trăm dặm ngắm nhìn toàn bộ kinh thành đại chiến tình huống Hắn đồng thời không có lập tức xuất thủ cứu triệu thì ý tưởng Cuối cùng từ đầu đến cuối Hắn mục đích ý tưởng đều xưa nay không là thật muốn phụ tá triệu thị đem cả một đời triệu thị hiền thần cái gì. Mà là cướp đoạt thiên hạ. Vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh. Cái này thiên hạ chi chủ. Triệu thị ngồi. Những người khác ngồi. Vì cái gì hắn trần xuyên ngồi không được. Hắn trần. Xuyên cũng không phải là không có cái năng lực kia. Coi như tại thống chỉ phương diện có chỗ khiếm khuyết. Nhưng là chỉ cần hắn thực lực đầy đủ có thể đem khống đại cuộc là được. Thân là đế vương. Cũng không phải là muốn mọi việc tự thân đi làm. Yêu cầu làm. Chỉ cần có đầy đủ thực lực có thể trấn áp hết thầy bảo đảm hoàng triều vững chắc cũng có thể đem khống chỉ rõ chỉnh thể phát triển đại thế là được. Cái khác kỹ càng thống chỉ phương diện. Tự có phía dưới thần tử đi xử lý giải quyết. Hắn chỉ cần chỉ dùng người mình biết liền có thể. Trần Xuyên cảm thấy. Đế vương chi đạo. Chỉ cần làm đến 3 điểm. Một cách là tự thân phải có đầy đủ trấn áp hết thầy thực lực. Tiếp theo muốn có thể đem khống rõ ràng quốc gia phát triển chỉnh thể đại hướng. Tối hậu nhưng là dùng người. Chỉ dùng người mình biết. Chỉ cần có thể làm đến cách này 3 điểm. Là được rồi. Mà cái này ba điểm Trần Xuyên tự nhận chính mình không thiếu. Cho nên cách này thiên hạ. Hắn trần xuyên chắc chắn phải có được Ai cũng ngăn không được Trước đó gia nhập càn triệu bất quá Là vì thuận lợi chính mình Làm việc tốt mượn nhờ càn triệu Chính thống đại nghĩa mà thôi Bây giờ chính mình thế lấy thành Tự nhiên không cần lại giữ lại càn triệu Trước đó còn đang suy nghĩ Ai nhảy ra đạp càn triệu Tối hậu một chân Bây giờ về ra nhảy ra Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Ẩm kinh thành trên không Vệ vô song cùng triệu thị đại chiến đến sôi trào. Triệu thị tiên đế cầm thần binh thiếu thương kiếm cộng thêm cái khắc hổ long về mấy cái thiên nhân cao thủ phụ tá. Một thời gian ngược lại là cùng vệ vô song đánh cái thế lực ngang nhau. Trần Xuyên ánh mắt nhìn chầm chầm triệu thị tiên đế trong tay thiếu thương kiếm. Thiếu thương kiếm toàn thân màu tím. Bảo phát đi ra kiếm quang cũng là màu tím. Khí tức bên trên cho người ta một loại tôn quý vô thượng cảm giác. Cho người ta cảm giác đầu tiên liền là một thanh đế vương chi kiếm Tuân theo đế vương chi đạo To lớn trí cao Cùng lúc trước Trần Xuyên nhìn thấy ma kiếm khí tức hoàn toàn khác biệt Ma kiếm là thuần túy sát lục khát máu chi kiếm Kiếm ra lại nhất định thấy máu Có khát máu khả năng Bằng không thì cũng không có ma kiếm vừa ra Máu chảy thành sông thuyết pháp So sánh trước mắt thiếu thương kiếm Ma kiếm lực lượng chưa chắc sẽ mạnh hơn. Cuối cùng cũng là thần binh Lực lượng toàn bộ kích phát ra đến mà nói ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. liền giống với cổ chi chứng đạo người. Những người kia. Cái nào không phải vô địch chính mình chỗ đứng thời đại người. Nhưng là những người này. ngươi nói ai mạnh ai yếu. Lại có ai nói tới chính xác. Cuối cùng những này chứng đạo người cơ bản đều không tại một thời đại. Cho nên những này thần binh, ngoại trừ công nhận thứ nhất thần binh nhân hoàng thánh kiếm bên ngoài. Cái khác thần binh cái kia một cái thần binh càng mạnh cái kia một cái thần binh yếu hơn đều rất khó xác định. Liền xem như nhân hoàng kiếm, thật muốn so sánh, cũng chưa chắc thật sự là mạnh nhất. Chẳng qua nếu như luận mức đầu nguy hiểm mà nói, ma kiếm tuyệt đối là công nhận thứ nhất. Bởi vì ma kiếm bản thân đặc tính liền chú định hán tính nguy hiểm. Đây là một thanh sát lục khát máu chi kiếm. Cầm kiếm người nếu như là thực lực không đủ mạnh. Thần hồn ý chí không đủ kiên định mà nói. Rất dễ dàng liền sẽ bị ma kiếm phản phệ thậm chí khống chế trở thành kiếm ngô. Đương nhiên, ma kiếm lực lượng cũng là tốt nhất phát huy. Chỉ cần không ngừng giết người để cho ma kiếm hút máu là được. Kiếm này đem cùng bản hầu hữu duyên. Trần Xuyên lầm bẩm, ánh mắt sáng rực nhìn xem thị tiên đế trong tay thiếu thương kiếm. Mặc dù hắn sẽ không đi ỉ lại thần binh loại này cường đại vũ khí. Biết rõ chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Nhưng là nếu có cơ hội, có thể cầm tới một thanh thần binh gia tăng thực lực bản thân áp chủ bài mà nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ. Lúc trước ma kiếm khi xuất hiện trên đời sau đó hắn sở dĩ không có tranh đoạt. Là bởi vì chính hắn lúc ấy thực lực không đủ. Coi như đoạt được ma kiếm cũng chưa chắc thủ được. Là họ không phúc. Nhưng là lấy hắn thực lực đoạt một cái thần binh, dư giả, ai dám có ý kiến. Ai dám có ý kiến liền đánh chết ai. Vừa vặn. Hắn bây giờ tu vi cũng đến thiên tam cảnh giới. Tiến thêm một bước liền là chứng đạo cảnh giới. Nhưng là chứng đạo cảnh giới tình huống tin tức hắn cũng mơ hồ không rõ. Thần binh chính là chứng đạo người lưu lại vũ khí. Ứng chứa trong đó chứng đạo người đại đạo. Nếu như cầm xuống một cái thần binh đến nghiên cứu mà nói. Nói không chừng cũng có thể có trợ giúp hắn đối chứng đạo cảnh giới nghiên cứu. Ngâm. Chợt một đạo kiếm ngâm từ trần xuyên phía sau vang lên. Toàn thân ấm ánh xanh thắm mang theo nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng màu đỏ hàn xương kiếm từ phía sau bay tới. Vây quanh trần xuyên tự động đảo quanh vài vòng. Đây cũng không phải là Trần Xuyên điều khiển. Mà là hàn xương kiếm tự động chuyển động. Sau đó rơi vào Trần Xuyên trong tay. Hướng Trần Xuyên truyền lại một loại yếu ớt thất lạc cảm xúc. Yên tấm. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Nói không giả hắn người Ta lấy nó cũng chỉ là muốn tạm thời mượn nhờ hắn lực lượng nghiên cứu đại đạo. Ngươi mới là ta bản mệnh chi kiếm. Ngày nào đó ta chứng đạo. Ngươi cũng chính là ta chứng đảo chi kiếm Trần Xuyên cười một tiếng cảm giác được hàn xương kiếm truyền đến cảm xúc Lập tức cũng là một đảo ý niệm truyền đi Lúc trước vừa bắt đầu nhận được hàn xương kiếm thời điểm liền không phổ thông phàm binh Sau đó tiếp theo hắn sau đó càng là uống no thiên nhân máu Bây giờ hàn xương kiếm đã triệt để thoát ly phàm binh phạm chủ Ra đời chính mình linh trí Mà còn trong thân kiếm ẩm chứa lực lượng cũng càng lúc càng lớn Giống như là có thể cùng một chỗ đi theo Trần Xuyên trưởng thành Mà còn cùng Trần Xuyên thuộc tính lực lượng hoàn mỹ khế hợp Mặc dù hôm nay Hàn Sương kiếm vẫn còn so sánh không hơn thần binh Nhưng là cũng đã triệt để thoát ly phổ thông binh khí phạm chủ Đối với Trần Xuyên mà nói Hàn Sương kiếm hôm nay không sai biệt lắm đắt là hắn bản mệnh phi kiếm Thuộc tính lực lượng cùng hắn hoàn mỹ khế hợp, mà lại có thể theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Cho nên mặc dù thầm nghĩ đoạt thiếu thương kiếm, nhưng là Trần Xuyên đồng thời không hề từ bỏ hàn xương kiếm ý tưởng. Trái lại, hắn sẽ tiếp tục đem hàn xương kiếm coi là bản mệnh vũ khí bồi dưỡng. Bởi vì chỉ có hàn xương kiếm thuộc tính lực lượng cùng hắn hoàn mỹ khế hợp, mà còn có thể theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Còn như cái khác thần binh mặc dù lực lượng cường đại Nhưng là bên trong ẩm chứa đại đạo lực lượng chú định sẽ không cùng hắn tương dung Cuối cùng hắn sau này nếu là chứng đạo mà nói đại đạo khẳng định không thể nào là những cái kia thần binh bên trong ẩm chứa đại đạo lực lượng Bởi vì Thần binh đối với hắn mà nói tối đa chỉ có thể coi là một cái tạm thời trợ lực Chân chính có thể vĩnh viễn bồi tiếp chính mình cùng một chỗ trưởng thành tiếp vũ khí Chỉ có Hàn Xương Kiếm Mà lại Trần Xuyên cũng tin tưởng Dạng này phát triển tiếp đợi chính mình chứng đạo Hàn Xương Kiếm cũng nhất định có thể đạt đến thần binh cấp độ Mà lại có thể hoàn mỹ khế hợp chính mình lực lượng thuộc tính Ngâm Hàn Xương Kiếm liền phát ra một tiếng kiếm ngâm Lại lần nữa hướng Trần Xuyên truyền đến một đảo cảm xúc Lần này là vui sướng hài lòng Bạch tiếp đó hàn xương kiếm liền bay mất chạy đi chơi. Từ lúc hàn xương kiếm sinh ra linh trí phía sau. Lại như cái tiểu hài tử một dạng. Thường xuyên sẽ tự mình chạy ra ngoài chơi. Bất quá lại sẽ không chạy ra khoảng cách trần xuyên quá xa khoảng cách. Chỉ cần trần xuyên lúc cần sau đó. Có thể tuy gọi tuy nói. Cùng lúc đó kinh thành bên trong đại chiến cũng nhanh đến hồi cuối. Hoàng thành Nguyệt Thanh Cung. Âm âm Nguyệt Thanh cung cửa lớn âm vang phá vỡ. Kim sắc kim giáp đại quân giống như thủy triều tại dẫn đầu một người tướng lính dẫn dắt phía dưới sông vào. Triều khinh vũ một thân đại hồng trang. Khuôn mặt Uy nghi. Từ trong cung điện chậm rãi đi ra đến trên bậc thang. Nhìn xem phía dưới đại quân. Về liên hành. ngươi về ra thật muốn tạo phản triều khinh vũ mặt xương lạnh. Hai con người băng lánh nhìn xem phía trước nhất lính quân tướng lính. Dĩ nhiên chính là vệ vô song con thứ hai vệ liên hành. Vệ liên hành lúc này cũng xuất lính đại quân ngừng lại. Nhìn thấy triệu khinh vũ nghe vậy khẽ mỉm cười nói. Tông chúa điện hạ nghiêm trọng. Ta về ra một ngày là thần. Cả đời là thần. Há có thể làm ra mưu phản mực này đại nghịch bất đảo sự tình. Ta về ra hôm nay hành động. Đều là triệu đỉnh. Chỉ cần chú trừ bảo quân cùng hắn đồng đảng Ta về ra lập tức giúp quân Cho nên Hy vọng công chúa Điện Hạ cũng có thể phối hợp chúng ta Cứ đợi ở chỗ này Không nên vọng động là tốt Nói xong về liên hành lại đối phía sau một người tướng lính vung tay lên Dẫn người trông tốt công chúa Điện Hạ Những người khác theo ta chạy Vâng Triệu khinh Vũ mặt xương lạnh Nàng biết về liên hành đây là tại đem nàng trước dám thì giam lỏng. Đợi đến hết thầy hết thầy đều kết thúc sau đó, đến lúc đó lại xử lý như thế nào nàng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá mặc dù trong lòng rõ ràng, lại không có cách nào, bởi vì hôm nay về ra chi thế, theo vết vô song đột phá, đã có chút thế không thể đỡ, mà lại toàn bộ kinh thành bên trong Ngoại trừ hắn triệu thì chính mình bên ngoài Giờ phút này thế mà cũng không một người giúp các nàng Điện hạ muốn hay không lao ra Liễu thanh lăng đến triệu khinh vũ bên cạnh nhỏ giọng nói Quên đi Triệu khinh vũ lắc đầu Hôm nay hơn phân nửa hoàng thành cũng đã bị vệ ra khống chế Vệ ra mấy vạn đại quân ở đây Trong đó không thiếu tiên thiên cảnh giới tướng lính Các nàng thế nào xông Bất quá tăng thêm thương vong mà thôi. Trong lòng duy nhất vi vọng, liền là vi vọng nhà mình lão tổ có thể thắng, cũng hoặc là Trần Xuyên có thể chạy đến. Bạch Ngọc Cung, Hoàng hậu đoan một tình cung điện cũng rất nhanh bị vệ ra quân đoàn đoàn vây lại. Đoan một tình đè nén trong lòng bất an, duy trì lấy Hoàng hậu uy nghi, nhìn thẳng trước mắt đại quân. Hoàng hậu nương nương bị sợ hãi. Bất quá nương nương yên tâm. Ta vệ ra là chính nghĩa chi quân. Cũng không phải là phản tặc. Hành động hôm nay. Chỉ vì chu trừ bảo quân. Chỉ cần. Nương nương phối hợp. Ta về gia đình sẽ không tổn thương đến nương nương. Lính quân vệ liên thành nói. Hắn là vệ vô song trưởng tử. Bất quá lúc nói chuyện nhìn xem đoan một tình diễm lệ trí cực khuôn mặt thời gian đáy mắt lại là ngăn không được lóe qua một tia dâm tà. Đoan một tình bản thân liền sinh tuyệt mỹ. Tư thái nở nang mượt mà. Lại thêm trên thân hoàng hậu thân phận cùng cái kia cỗ mấu nghi thiên hạ khí chất. Đối với nam nhân mà nói. Có thể nói là lực hấp dẫn đầy đủ. Loại nữ nhân này. Tuyệt đối là giỏi nhất kích phát nam tính đáy lòng một số dục vọng. Đè ném đáy lòng tà họa. Về liên thành thực sự tạm thời không có tính toán đối đoan một tình làm ra cái gì sự tình đến. Trong lòng biết bây giờ hay là thời kỳ mấu chốt. Chỉ cần hết thảy đều thành công sau đó. Cái kia lấy trong hoàng cung. Còn không phải hắn về ra thiên hạ. Hắn muốn cái gì không chiếm được. Đoan một tình nhưng là đè nén đáy lòng hoảng hốt. Vừa rồi vệ liên thành đáy mắt dâm tà nàng cũng không phải là không nhìn thấy. Cũng rõ ràng biết mình tư sắc cùng thân phận đối với nam nhân mà nói lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Trong lòng sợ hãi. Nhưng không có biện pháp gì. Mà lúc này. Tại phía xa mấy trăm rằm bên ngoài đỉnh mây bên trên. Cái nào đó đẹp trai còn tại quan sát. Đối với đoan mục tình cùng triệu khinh vũ tình huống hắn cũng đều chú ý. Gặp hai nữ tạm thời không có chuyện. Cũng liền không để ý đến. Tiếp tục quan sát. Lúc này về vô song cùng triệu thì tiên đế bọn người đại chiến cũng rốt cuộc tiến nhập hồi cuối. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 467 xuất thủ chiến trường một chỗ khác. Xem như càn triệu đặc thù nhất cơ cấu hai vệ thủ lính. Ngụy Trung. Mặt Thanh Dương hai người cũng cuối cùng xuất thủ. Bất quá hai người đồng thời không có gia nhập đến đối kháng vệ vô song đại chiến bên trong. Mà là có khác đại định. Vệ vô kỷ, vệ vô ưu. Hai người chính là vệ vô song chi đệ. Cho tới nay danh khí cũng không lớn. Nhưng là giờ phút này, hai người triển hiện ra thực lực, lại là dĩ nhiên cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ. Một môn ba thiên nhân đây tuyệt đối là cái có tính chấn động tin tức. Cho tới nay, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ vệ, ngoại trừ vệ vô song bên ngoài. Cái khác vệ ra người thanh danh cũng không hiện ra. Ai cũng không biết vệ vô kỷ cùng vệ vô ưu thực lực thế mà cũng đã đạt đến thiên nhân. Chủ yếu cũng là vệ vô song người huy vọng quang hoàn quá trói mắt. Trực tiếp che khuất về ra những người khác quang mang. Cho người xem nhẹ về ra những người khác. Âm kinh khủng khí kinh nổ tung. Ngụy chung cùng vệ vô kỷ lại lần nữa ngạnh bính một kích. Hơi chiếm thường phong. Nhưng lại cũng vô pháp thời gian ngắn cầm xuống vệ vô kỷ. Đối mặt ngụy chung. Vệ vô kỷ cũng sắc mặt không sợ chút nào. Mặc dù chiếm giữ hạ phong. Nhưng là sắc mặt hắn so sánh Ngụy Trung còn phải bình tĩnh thong song Thậm chí có một loại bày mưu nghĩ ghế Bởi vì có vẻ vô song Một trận chiến này Hắn về ra chú định tất thắng Không thể nghi ngờ Vĩnh an vô đạo Hải nước hải dân Như thế hôn quân Ngụy đô đốc sao lại cần tiếp tục bảo vệ Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa Cùng ta về ra nhất thống chu trừ bảo quân khắc lập minh quân. Vệ Vu Kỳ mở miệng nói: "Ăn lộc của vua trung quân sự tỉnh." Ngụy ý chung nhưng là nói đối với Vệ Vu Kỳ mà nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hắn hắn về cùng võ về cũng là Triệu thị trực hệ thế lực tổ chức. Dạng này thế lực tổ chức, một khi về ra trưởng khống triều chính, tuyệt đối liền là thứ nhất thanh trừ đối tượng. Một khi về ra cầm quyền lật đổ triệu thì sau đó? Há có thể buông tha bọn họ những này nguyên bản thuộc về triệu thì trực hệ thế lực. Nếu không phải như thế, hắn cùng Mạc Thanh Dương cũng sẽ không xuất thủ. Ẩm Đại Chiến đến sôi trào, ngụy chung, Mạc Thanh Dương hai người ngăn trở về vô kỷ cùng về vô ưu. Bất quá bốn người mặc dù Đại Chiến, nhưng lại đều lẫn nhau lẫn nhau có lưu thủ. Không có chân chính sinh tử tương bác. Một cách là không nghĩ. Lại một cách bốn người cũng rõ ràng. Quyết định một trận chiến này mấu chốt thắng bài cũng không tại bọn hắn. Mà tại về vô song cùng triệu thị tiên đế đại chiến. Cho nên bốn người giao chiến hầu như đều là chạm đến là thôi. Lực chú ý cũng một mực chú ý đến về vô song cùng triệu thị tiên đế tình hình chiến đấu. Lúc này, về vô song cùng triệu thị tiên đế đại chiến cũng kém không nhiều đa tiến vào hồi cuối. Hai bên trong chiến trường cũng đã chỉ còn lại hai người. Còn lại nguyên bản sáu cái hộ long vệ thiên nhân cũng đã tải đại chiến bên trong lần lượt vấn lạc. Bao quát vĩnh an. Chỉ còn lại triệu thị tiên đế bằng vào thiếu thương kiếm lực lượng còn tải cùng về vô song rằng co. Bất quá giờ phút này người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra. Triệu thị tiên đí cũng đã bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Thiếu thương kiếm mạnh hơn. Nhưng là cuối cùng cũng không phải chính hắn lực lượng. Thôi động lên ngược lại là một loại gánh nặng. Đánh lâu phía dưới. Thế yếu lập tức liền hiện lộ ra. Phúc đỏ bừng máu tươi tử thì tiên đế trong miệng phun ra. Hắn trên thân khí tức cũng hiện lộ ra một loài chống đỡ hết nổi muốn ngã chi thế. Về vô song cũng chịu tổn thương. Song trưởng bên trên xuất hiện đấm máu vết thương. Bất quá chỉnh thể khí tức khí sắc so sánh triệu thì tiên đế mà nói không biết tốt rồi bao nhiêu. Thần binh tuy mạnh. Nhưng cuối cùng không phải chính mình lực lượng. Tiên đế còn có thể chống bao lâu về vô song thần sắc lạnh nhạt như cũ. Mở miệng lần nữa chậm rãi nói. Ngươi nói đúng chấm xác thực không chống được đã bao lâu bất quá xếp ngươi vấy một cách đã đủ. Triệu thì tiên đế hít sâu một hơi. Cũng biết rõ so chính mình tình huống. Tiếp tục cùng vệ vô song dạng này rằng co nữa. Chính mình thua không nghi ngờ. Cho nên. Muốn thay đổi chiến cuộc. Nhất định phải liều chết một kích. Cũng là duy nhất đánh bại thậm chí đánh giết vệ vô song cơ hội. Vù vù vô tận rực rỡ màu tím thần quang đột nhiên từ thiếu thương hiếm bên trên phóng đại. Một cố trước nay chưa từng có khí tức khủng bố cũng là trong nháy mắt từ thiếu thương hiếm bên trên bột phát ra. Rốt cuộc muốn liều mạng sao Về vô song ánh mắt ngưng tụ Cảm nhận được thiếu thương kiếm bên trên bảo tăng khí tức khủng bố Hắn biết Cái này tất nhiên là triệu thị tiên đi cùng với hắn liều mạng một lần Dùng hết tự thân hết thầy lực lượng Hội tụ một kiếm này Âm đỏ thấm như huyết hỏa diễm đều từ triệu thị tiên tổ trên thân bảo phát ra Kia là hắn thiêu đốt sinh mệnh mình khí huyết Dùng đến thôi động một kiếm này. Vô tận rực rỡ hào quang màu tím từ thiếu thương kiếm bên trên bột phát ra. Trực tiếp bạo tăng đến ngàn vạn trưởng. Xuyên qua vân tiêu. Hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm. Sau đó ấm vang rơi xuống. Dết triệu thì tiên đế gầm thét thiếu thương kiếm chém xuống. Âm âm giờ khắc này. Toàn bộ kinh thành bên trong. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi ngầm đầu lên nhìn hướng bầu trời. Nhìn xem đảo kia xuyên qua thiên địa tử sắc kiếm quang. tại kiếm quang chém xuống trong nháy mắt. Thiên địa đều đột nhiên tối sầm lại. Nương theo lấy nổ dung trời thanh âm. Cho người ta cảm giác lại như là toàn bộ thiên địa đều bị cắt mở một dạng. Ngay sau đó là trong tầm mắt vô tận rực rỡ tử sắc kiếm quang nổ tung. Bao phủ hết thầy. Trần xuyên đứng tải bên trên ngoài trăm dặm đỉnh mây bên trên. Giờ khắc này tại hắn trong tầm mắt Theo triệu thị tiên tổ một kiếm này rơi xuống Toàn bộ kinh thành trên không đều triệt để bị kiếm quang nổ tung ánh sáng màu tím nơi bao bọc Trực tiếp đem toàn bộ kinh thành không chung đều bao phủ Mà một kiếm này sau đó Toàn bộ thiên địa cũng đều tựa như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại trọn vẹn qua thật lâu Ánh sáng màu tím mới chậm rãi tiêu thất Lúc này Kinh thành trên không Chiến trường cảnh tượng cũng lại lần nữa hiển lộ ra. Chiều thị tiên đế đầu tóc trắng bịch. Khuôn mặt gầy còm. Lào đảo muốn ngã. Cả người thoạt nhìn đều giống như lập tức già nua mấy chục tuổi. Sinh cơ hoàn toàn không có. Kia là vừa rồi một kiếm kia đại giới. Đã rút hết hắn toàn bộ khí huyết sinh cơ. Mà ở đối diện hắn vệ vô song thân ảnh nhưng là đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá rất nhanh. Một giọt máu tươi tại trong tư không xuất hiện. Ngay sau đó phi tốt biến hóa. Tiếp đó mấy hơi thở lại lần nữa hóa thành vệ vô song. Tích huyết trùng sinh. Nhìn xem lại lần nữa sống lại vệ vô song. Chiều thì tiên đế trên mặt không khỏi triệt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi một kiếm kia. đó là hắn dùng hết sinh mệnh một kiếm. Vệ vô song toàn bộ nhục thân cũng đều bị chạm diệt. Nhưng lại không nghĩ tới Loại tình huống này Về vô song thế mà cũng còn không có chuyện Dựa vào một giọt máu tươi sống lại Trời vong ta triệu thị Triệu thị tiên đế bi thiết một tiếng Ngay sau đó trong mắt con ngươi trầm rãi tan giá Tiên tổ nguyệt thanh cung triệu khinh vũ bi thiết một tiếng Tiên đế cũng có chung với triệu thị chi thần bi thiết Bất quá càng nhiều người lại là tâm thần run rẩy Bọn họ biết Triệu thị Vong trên bầu trời. Triệu thị tiên đế trong mắt con ngươi trầm rãi tan giá. Thân ảnh cũng vô lực chậm rãi từ trên bầu trời cây rơi xuống. Trong tay thiếu thương kiếm tuột tay. Thần binh. Về vô song ánh mắt rực rỡ. Nhìn xem triệu thị tiên đế trong tay tuột tay thiếu thương kiếm. Nhất thời trong mắt bột phát ra hào quang ấm ánh. Chỉ lần này một trận chiến. Hắn xem như triệt để cảm nhận được thần binh lực lượng. Chiều thị tiên đế một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ. Dựa vào thần binh lực lượng đều kém chút đánh giết hắn. Có thể nghĩ. Thần binh lực lượng là cỡ nào cường đại. Nếu để hắn nắm bắt tới tay. Cái kia thiên hạ hôm nay. Còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Bạch vệ vô song lúc này bước ra một bước đưa tay trụt vào thiếu thương kiếm. Bất quá đúng lúc này. Phía sau đột nhiên nguy cơ lói sáng. Cẩu nguy cơ này mãnh liệt. Để cho vệ vô song cảm giác so sánh trước đó cùng triệu thì tiên đế đối chiến thời điểm còn phải nồng đậm mấy lần. Ai vệ vô song, ngươi vệ ra dám tạo phản. Một đảo kinh sợ thanh âm truyền đến, nương theo lấy một đảo rực rỡ trí cực kiếm quang. Âm kiếm quang nhanh đến cực hạn. Gần như sắp đến cho người ánh mắt đều không thể bắt giữ. Cơ hồ tải ánh mắt nhìn thấy trong nháy mắt. Liền đã đến trước mắt. Rơi vào vệ vô song, trên thân, một kiếm này phía dưới, vệ vô song thân ảnh hẳn là trực tiếp bị kích bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó từ triệu thì tiên đế trong tay tuột tay thiếu thương kiếm cũng tựa như nhận lấy một loại nào đó dẫn sắt một dạng. Như thiểm điện bay về phía thanh âm chuyển đến tầng mây phương hướng. Ngay sau đó rơi vào một cách từ trong tầng mây đi ra thanh niên áo trắng trong tay. Đợi thấy gió thanh niên áo trắng tất cả mọi người là không khỏi tâm thần dung mạnh. Vô song hầu. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 468 đều có tính toán thân ảnh màu trắng từ trong tầng mây đi ra. Lại là dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Phò mã hầu ra Nguyệt Thanh Cung. Bạch Ngọc Cung. Triệu Khinh Vũ. Đoan một tình hai người thứ nhất thời gian mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Hầu đang cùng vệ vô ưu. Vệ vô kỷ hai người giao thủ ngụy chung. Mặt thanh dương hai người cũng là thần sắc đại hỷ. Chỉ cảm thấy giống như tuyệt sử phùng sinh. Triệu thị bại vong. Vậy kế tiếp vệ gia tất nhiên sẽ thanh toán hai người. Mà lấy vệ vô xong hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực. Hai người tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Trần Xuyên xuất hiện. Đối với hai người mà nói. Không khác tuyệt xử phùng sinh, cộng thêm cho tới nay, hai người cùng Trần Xuyên cũng xem như quen biết cũ quan hệ không tệ, đặc biệt là ngụy chung, vô song hầu. Trong thành tất cả những người khác cũng là không khỏi trong nháy mắt đồng dung. Trong tầng mây, Trần Xuyên thân ảnh đi ra, hai tay cầm kiếm, tay phải cầm là bản thân mình hàn xương kiếm. Tay trái chỗ cầm lại chính là mới vừa rồi tử vệ vô song trong tay cướp bóc tới thiếu thương kiếm. Thiếu thương kiếm tới tay. Trần xuyên nhất thời cảm thấy trong kiếm ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng kia cường đại. Để cho giờ phút này hắn. hẳn là đều mơ hồ cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Bất quá tốt tại thiếu thương kiếm không phản kháng hắn tựa như tạm thời công nhận hắn. Vệ vô song. Triều đình đối đãi ngươi về ra không tệ. Ngươi về ra dám đi như thế đại nghịch bất đảo sự tình. Lại dám mưu phản Trần Xuyên mở miệng lần nữa. Ngư khí kinh sợ. Một trương tuấn Mỹ hoàn Mỹ trên mặt cũng đầy là hàn xương. Vô song hầu Trần Xuyên. Về vô song lại thời điểm cũng mở miệng. Ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Xuyên. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Một cách là giật mình Trần Xuyên thực lực. Lại một cái Giờ phút này Trần Xuyên trên mặt kinh sợ Hắn lại hoàn toàn nhìn không ra Trần Xuyên rốt cuộc là giả vờ hay là thật lòng thật ý Người này diễn ký chi tinh xảo càng như thế cao minh trong lòng không khỏi vì đó cảm thán Về vô song dám trăm phần trăm xác định Giống như Trần Xuyên bực này nhân vật Tuyệt đối như hắn đồng giảng Há có thể tình nguyện người hạ Đặc biệt là hôm nay càng triệu cuộc diện Đối mặt Vĩnh An loại kia hôn quân Như bọn họ bực này nhân vật Thì càng không thể lại cam tâm khuất tại người hạ Nhưng là giờ phút này Trần Xuyên có thể biểu hiện như thế kinh sợ Để cho hắn đều nhìn không ra mày may biểu diễn dấu vết Người này diễn kỹ Hơn xa tại ta cho tới nay Về vô song tự nhận chính mình diễn kỹ qua người Nhưng là giờ phút này lại xem Trần Xuyên ánh mắt Không khỏi cảm thán nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ngay sau đó mở miệng nói. Trần Hầu hiểu lầm. Bản tướng quân thân là đại càn chi thần. Ăn triều đình chi lộ. chung triều đình sự tỉnh Không có triều đình. Liền không có ta về ra hôm nay. Há lại sẽ làm ra mưu phản bực này đại nghịch bất đảo sự tình. Nhưng. Quân vô đạo. Chúng ta thần tử. Cũng không thể ngu chung. Đáng chém trừ bảo quân Khác lập minh quân Về vô song cũng nói chính nghĩa lăng nhiên Một mặt thản nhiên Nếu Trần Hầu thật muốn nói bản tướng quân mưu phản Cái kia bản tướng quân cũng không thể nói gì hơn Nhưng bản tướng quân không thèm với lương tâm Hay thật Trần Xuyên trong lòng hô to hay thật Vốn cho là chính mình đủ âm đủ vô sỉ Không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái cùng mình tương xứng Bất quá ngoài miệng lại là sắc mặt cảm xúc không thay đổi Nghe vậy trên mặt băng lánh không giảm hừ lạnh nói Gian thần loạn đảng Mặt ngươi xảo như lò so lưới Nói tới lại đường hoàng Cũng che giấu không được gian nịnh bản chất Bạch dứt lời Trần Xuyên trực tiếp xuất thủ Tay trái thiếu thương kiếm vung ra Tử sắc kiếm quang nhất Thời vạch phá trời cao thẳng chạm vệ vô song Vệ vô song cũng trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ Vẹn vẹn Trần Xuyên một kiếm này xuất thủ. Liền trong nháy mắt cảm giác được rõ ràng. Đem so với phía trước triệu thị tiên đế. Trần Xuyên thực lực rõ ràng mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ là tại kiếm quang này chém ra trong nháy mắt. Liền nhất thời để cho hắn trong lòng báo động đại thăng. Cảm giác được đập vào mặt nguy cơ. Tốt tại từ Trần Xuyên bảo phát đi ra thực lực khí tức đến xem. Cũng vẫn như cũ chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Còn chưa đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ. Coi như trong tay nắm giữ thiếu thương kiếm. Chính mình cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nghe nói Trần Hầu thực lực có 102 kiếm đảo vô song. Hôm nay bản tướng quân cũng đúng lúc lính giáo một phen. Về vô song cũng theo đó xuất thủ bước ra một bước. Ngay chém ra kiếm quang một quyền đánh ra. Âm đại chiến lại lần nữa bảo phát. Toàn bộ kinh thành trên không đều tựa như trong nháy mắt nổ tung. trọn vẹn hơn ngàn trưởng hư không trong nháy mắt yên diệt thành chân không. Một kích đụng nhau Trần Xuyên cùng vệ vô song hai người cũng là bay rớt ra ngoài. Phốc, vệ vô song trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Một kích này đụng nhau. Hắn nhất thời liền lập tức cảm giác được. Thiếu thương kiếm tải Trần Xuyên trong tay. So tại lúc trước triệu thì tiên đế trong tay hoàn toàn không biết mạnh bao nhiêu, chỉ là một kích, hắn liền thổ huyết, thể nội tạng phủ đều cảm giác kém chút chấn vỡ thành thịt nhão, a, một bên khác chính mình bay rớt ra ngoài Trần Xuyên cũng khống chế thể nội khí huyết vọt tới bên miệng phát ra Rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cho người ta một đám bị thương nhìn xuống bộ dáng, thiếu thương kiếm đã tới tay, Trần Xuyên cũng không tính giết về vô song. Bởi vì bây giờ để cho vệ vô song sống sót, so trực tiếp giết chết vệ vô song đối với hắn càng có lợi hơn. Cuối cùng bây giờ mặc dù triệu thì chủ yếu thiên nhân cao thủ cũng đã bại vong. Nhưng là triệu thì dòng dõi còn có không ít. Để cho vệ vô song sống sót trưởng khống kinh thành. Vừa vẫn có thể mượn vệ vô song cùng vệ gia chi thủ đem triệu thì dòng dõi toàn bộ diệt trừ. Cho hắn giải quyết hết thầy triệu thì tai họa ngầm. Để cho triệu thì không người ghế tục Nếu không hắn bây giờ nếu là dết vệ vô song mà nói Chính mình trưởng khống kinh thành triệu chính mà nói ngược lại xử lý không tốt Đến lúc đó hắn chỉ có hai lựa chọn Một cách tiếp tục chọn một triệu thì dòng dõi ra tới kế thừa hoàng Vì hắn tiếp tục ủng hộ đóng vai Trung quân Á quốc nhân vật Hắn còn phải làm triệu thì ngăn cản thiên hạ các thế lực lớn hoàn toàn tốn công mà không có kết quả, cái kia liền là hướng bây giờ về vô song một dạng chuẩn bị mang thiên tử lấy lệnh trừ hầu. Nhưng là dạng này mà nói chính là mình đánh chính mình mặt. Dù sao mình vẫn luôn là trung quân á quốc người thiết lập. Đồng thời còn muốn lưng đeo một cái huyền thần phản tạc bêu danh, cũng muốn một người độc đấu thiên nhân các thiết lực lớn. Có thể nói, giết về vô song mà nói Đối với hắn mà nói hai con đường vô luận là cái kia một đầu đều tuyệt không phải hoàn mỹ lựa chọn Nhưng là trái lại Nếu để cho vệ vô song sống sót Trước tùy ý về gia trưởng khống kinh thành triều đình mang thiên tử lấy lệnh trư hầu Mượn trước trở về ra đem triều thì dòng dõi đều trừ sạch xé sau đó Chính mình lại lấy trung quân á quốc xanh nghĩa thảo phạt vệ vô song Đến lúc đó liền hoàn toàn có thể chiếm giữ đại nghĩa Mà lại giết vệ vô song sau đó Chiều thì dòng giói cũng không còn Hắn liền có thể thuận lý thành trương ghế vị Thậm chí còn trước tiên có thể mượn vệ vô song đem thiên hạ cách khác Các giá tâm lớn thế lực đều câu ra tới lẫn nhau đánh một trận để bọn hắn tiêu hao một cái Đặc biệt là lý ra tình huống Thật muốn mượn vệ vô song giò xét một cái Mà chính mình lại vừa vặn trở lại có thể nghiên cứu một chút thiếu thương kiếm, cụ thể nghiên cứu một chút thần binh lực lượng. Trần Xuyên ý định lần này trở lại liền đem thiếu thương kiếm lực lượng toàn bộ kích phát ra đến. Tiếp đó nhìn xem lấy chính mình hôm nay thực lực cùng thần binh so sánh kết quả thế nào. Dạng này hắn liền có thể triệt để xác định ra hôm nay thực lực mình là có hay không đắt vô địch thiên hạ. Nếu như kiểm tra ra tới hắn thực lực có thể vượt qua thần binh. Cái kia cơ bản liền có thể chứng minh Hắn thực lực hôm nay đắt là vô địch thiên hạ Trừ phi có người chứng đạo Nếu không hắn liền là vô địch Trái lại Nếu như mình thực lực không bằng thần binh toàn bộ lực lượng sống sót tương xứng mà nói Vậy mình liền còn cẩn thận trọng cẩn thận một chút Âm âm toàn bộ bầu trời sôi trào Trần Xuyên cùng vệ vô song hai người trực tiếp đại chiến đến vạn trường trên không trung Bất phân thắng bại. Trần Xuyên đem thực lực khống chế tại dựa vào thiếu thương kiếm vừa vặn có thể cùng vệ vô song tương xứng thậm chí hơi hơi vượt qua nhưng là lại bắt không được vệ vô song trình độ. Cùng lúc cũng để cho vệ vô song không nhìn thấy cầm xuống chính mình cơ hội. Trừ phi sinh tử hướng đỏ sức. Nhưng là vệ vô song nguyện ý cùng hắn sinh tử hướng đỏ sức sao kết quả tự nhiên là phủ định. Cùng Trần Xuyên chỉ là giao chiến chốc lát. Vệ vô song liền sinh lòng thoái ý. Không tốt. Người này thực lực hơn xa triệu thị tiên đế. Kiếm đảo càng là cao tuyệt. Cầm thiếu thương kiếm phía dưới hoàn toàn cùng ta tương xứng. Mà lại trước đó ta cùng triệu thị tiên đế giao thủ đã bị thương. Tiếp tục tử chiến tiếp nữa. Thắng bài khó liệu. Lớn nhất khả năng sẽ chỉ là lưỡng bài câu thương. Đời ta thương thế khỏi hẳn sẽ cùng chi giao thủ. Phần thắng sẽ càng lớn Mà lại ta lần này vừa rồi đột phá cảnh giới cũng chưa từng vững chắc Nếu ta hoa một đoạn thời gian ổn định lại cảnh giới Thực lực có thể nâng cao một bước Đến lúc đó lại đối phó người này Phần thắng sẽ cao hơn Hắn cảm giác chính mình trước Đó cùng triệu thì tiên đế giao thủ đã bị thương Cộng thêm lần này đột phá cũng không có vững chắc cảnh giới Nếu như chờ chính mình thương thế khỏi hẳn lại đem cảnh giới vững chắc mà nói, đối phó Trần Xuyên tuyệt đối có thể tỉ số thắng tăng nhiều. Nghĩ tới đây, vẻ vô song sinh lòng dừng tay chi niệm. Âm âm sau cùng hai người lại lần nữa ngạnh bính một kích, lẫn nhau dừng tay. Trần Hầu thực lực có 102, kiếm đảo vô song, bản tướng quân bội phục. Bất quá ngươi ta cũng là triều đình trung thành chi sĩ. Chỉ là bất đồng chính kiến có chút khác nhau Cần gì phải sinh tử tương bác lưỡng bài câu thương Ta xem Trận chiến này Không bằng đến đây dừng tay thế nào Ta tùy ý Trần Hầu mang trưởng công chúa Điện Hạ rời đi thế nào Về vô song mở miệng Quyết định trận chiến này đến đây coi như thôi Không tiếc lấy lui ra phía sau một bước làm đại giá Mặt cho Trần Xuyên đem trưởng công chúa Triệu khinh Vũ mang đi Biết Trần Xuyên cùng Triệu khinh Vũ hôn ước Phía dưới Nghe đến vệ vô song lời này Tất cả mọi người nhưng là không khỏi tâm thần chấn động Đặc biệt là vệ gia đám người Biết có thể để cho vệ vô song lui bước dừng tay Không hề nghi ngờ Tất nhiên là Trần Xuyên thực lực để cho vệ vô song đều không có nắm chắc cầm xuống mấy dạng này lui bước Hừ Trần Xuyên nhưng là lại lần nữa hử lạnh một tiếng Lập tức nói Không đủ Ngoại trừ công chúa Điện Hạ Còn có hoàng hậu nương nương cùng với khác công chúa hoàng tử Điện Hạ Bản hầu đều muốn mang đi Không có khả năng Về vô song lập tức sắc mặt lạnh lẽo Để cho Trần Xuyên mang đi triệu khinh vũ đắt là hắn nhượng bộ Nhưng là Trần Xuyên muốn đem triệu thì những người khác toàn bộ mang đi Đặc biệt là những cái kia triệu thì hoàng tử Hắn làm sao có thể dùng ý. Mở miệng nói. Chư vị hoàng tử cũng là triều đình người ghế vị. Bản tướng quân còn cần tử chư hoàng tử bên trong tuyển gia minh quân. Tối đa để cho Trần Hậu mang đi chư vị công chúa cùng hoàng hậu nương nương. Triều thị nữ quyến hắn có thể để cho Trần Xuyên mang đi. Nhưng là triều thị hoàng tử mấy người dòng dõi. Hắn tuyệt không có khả năng để cho Trần Xuyên mang đi. Ngươi. Trần Xuyên nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Ngay sau đó liền thở dài Có thể bất quá trừ cái đó ra Bản hầu còn phải mang đi ngụy đô đốc cùng mặt thống lính Trần Xuyên bộ dáng cho người ta một loại trong lòng phấn nộ Rồi lại không thể làm gì cảm giác Hứa tâm giết tặc không thể cứu vãn Sau cùng liền chỉ đích danh muốn ngụy chung cùng mặt thanh dương Hai người này cũng đều là thiên nhân cao thủ Nhất định phải mang đi Vệ vô xong nghe vậy trong lòng suy nghĩ một phen Ngụy chung cùng mặt Thanh Dương cũng là thiên nhân cao thủ Bị Trần Xuyên mang đến không thể nghi ngờ là cái tai họa ngầm Bất quá nghĩ đến hai người chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Cũng không có khả năng ảnh hưởng tới thắng bại đại cục Đối với hắn vệ ra mà nói Chỉ cần trước cầm xuống kinh thành khống chế lại triều đình Cái khác phía sau đều có thể trầm rãi tính toán Lúc này suy nghĩ một chút nói Tốt Đối với hắn mà nói Chỉ cần Trần Xuyên không phải mang đi triệu thì dòng dõi nam tử là được Cái khác Đều có thể tiếp nhận Liêu trai kiếm tiên 16 chương 469 hạ màn vệ vô song làm ra nhượng bộ Trần Xuyên cũng không tại đồng thủ Cùng vệ vô song đạt thành tạm thời hiệp nghị Bởi vì hắn mục đích đã đạt đến Liền là đáng tiếc triệu thị tiên đí cùng hổ long về những cái kia thiên nhân. Cách này cũng đều là thiên nhân cấp độ cao thủ ác. Cứ như vậy lãng phí. Để cho hắn trong lòng có chút đau lòng. Ngụy đô đốc. Mặt thống lính. Phiền phức mang hoàng hậu nương nương cùng trưởng Tông chúa Điện Hạ cùng với hắn chư vị Tông chúa Điện Hạ đi trước. Trần xuyên mở miệng nhìn hướng nơi xa ngụy chung cùng mặt thanh dương. Tốt. Hai người nghe vậy cũng là lập tức hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay. Ngay sau đó bay vào hoàng thành triệu tập đến cái khác còn thừa hán vệ. Võ vệ người. Nhanh chóng đuổi tới Nguyệt Thanh Cung cùng Bạch Ngọc Cung cắt nơi. Công chúa Điện Hạ, mời theo chúng ta đi trước. ngụy Trung đuổi tới Nguyệt Thanh Cung triệu khinh vũ bên này. Làm phiền Nguyễn Đô Đốc. Triệu khinh vũ cũng không nói nhiều. Nghe vậy lúc này hướng về phía ngụy chung vừa chắp tay nhẹ gật đầu. Trong lòng biết tình huống khẩn cấp. Hôm nay cuộc diện cũng là trần xuyên thật vất vả liều chết cố gắng ra tới. Không cho phép trì hoãn. Cũng không phải bi thương hoặc phẫn nộ lúc đợi. Đơn giản là thu thập xong một chút quý giá loại sách tay mang vật phẩm liền dẫn liễu thanh lăng mấy người thân tín lên ngụy chung để cho hán về người an bài đến xe ngựa. Một bên khác đoan một tình cũng là đi theo lên tới võ vệ an bài xe ngựa. Ngoài ra còn có đại càn tại trong hoàng thành bốn vị khác triệu thì Tông chúa cũng bị võ vệ. Hán về người tiếp ứng an bài lên xe ngựa. Tính xuống tới nhân vật chủ yếu tổng cộng 6 người, một cái hoàng hậu, năm vị công chúa. Đây cũng là trần xuyên cho ngụy chung cùng Mạc thanh dương đưa tin ý tứ. Còn như cái khác nguyên bản vĩnh an những cái kia tần phi cái gì. Trần Xuyên đương nhiên sẽ không quản nhiều. Cuối cùng hắn cũng không phải là thật tốt tào tạc kia miệng. Đoan một tình chỉ là cách ngoài ý muốn. Bản chất bên trên. Hắn Trần Xuyên một mực là một cái thuần khiết chính nhân quân tử. Nếu không là vì che giấu tai mắt người. Ngoại trừ đoan một tình cùng triệu khinh vũ bên ngoài. Triệu thì cách khác tứ cách công chúa Trần Xuyên thậm chí cũng không tính quản. Mà còn lại bốn vị công chúa danh hào lại phân biệt là Minh Châu công chúa, Thanh Nguyệt công chúa, Thấm Tâm công chúa, Vũ Dương công chúa. Đều so Triệu khinh Vũ nhỏ hơn một chút. Nhỏ nhất Thấm Tâm công chúa mới 13 tuổi. Rất nhanh. Dài dài xe ngựa đổi ngũ từ trong hoàng thành hội tụ. Đoan một tỉnh. Chiều khinh vũ bọn người ngồi tải xe ngựa bên trong tạo thành dài dài xe ngựa đổi ngũ từ ngụy chung cùng mặt thanh dương xuất lính hai vệ nhân mã hộ tống bắt đầu lái ra hoàng thành. Bởi vì có vệ vô song mệnh lệnh. Cho nên toàn bộ vệ gia quân cũng không có người dám lên phía trước ngăn cản. Ngược lại phân phân tránh ra con đường. Tùy ý rời đi. Trần Xuyên tiếp tục đứng thẳng trên không chung cùng vệ vô song đối trì, nhìn xem phía dưới rút lui tình huống sau cùng hơn nửa giờ sau đó sau đó tại Ngụy chung Mặc Thanh Dương hai người thống lính hay về đội ngũ hổ tống phía dưới lại không có về ra quân ngăn cản đội ngũ thành công ra khỏi thành khô đội ngũ ra khỏi thành trong nháy mắt đó Ngụy chung cùng M Thanh Dương hai người cũng là thở phạo một hơi biết bọn họ triệt để an toàn chỉ cần rời đi ghinh thành cái kia không quản sau này thế nào, Ít nhất bây giờ là triệt để an toàn May mắn trần xuyên kịp thời đuổi tới đồng thời đoạt được thiếu thương kiếm chặn lại về vô song Nếu không mà nói Bọn họ những người này Hiện tại một cách cũng đừng hòng đi ra kinh thành Xe ngựa bên trong Đoan một tình cũng là cả người đều buông lỏng Chỉ cảm thấy trở về từ cõi chết Sau đó lập tức nhìn không được hướng ngoài cửa sổ hỏi Trần Hầu đâu nói xong liền lập tức ý thức được thái độ mình ngữ khí có chút quá mức lo lắng quá mức. Nhanh chóng liền điều chỉnh một chút ngữ khí sắc mặt nói. Trần Hầu tình huống thế nào? Có thể đã chạy đến nương nương yên tâm. Trần Hầu thực lực cao tuyệt. Tất nhiên không việc gì. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Ngoài xe ngựa bên cửa sổ người Hầu lập tức mở miệng nói. Đoan một tình lúc này mới khẽ vuốt cầm trong lòng an tâm một chút. Ngoài miệng liền cảm thán nói câu. Lần này thật sự là nhờ có Trần Hậu. Trong lòng cũng biết Trần Xuyên sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu không phải vệ vô song không làm gì được Trần Xuyên. Các nàng những người này cũng liền không có khả năng có cơ hội ra tới. Phía sau xe ngựa bên trong. Chiều khinh Vũ cũng là lo lắng hướng ngoài xe ngựa người hầu hỏi thăm một chút Trần Xuyên tình huống. Cùng lúc tâm loạn như ma. Có chút không biết kế tiếp chính mình nên như thế nào. Nàng mặc dù có nghĩ qua nàng Triệu thì sẽ có hủy diệt một ngày. Nhưng khi một ngày này thật đến nơi. Vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Mà tại Triệu khinh Vũ phía sau cái khác bốn chiếc xe ngựa bên trong Minh Châu. Thanh Nguyệt. Thấm Tâm. Vũ Dương bốn người càng là hoàn toàn không biết làm sao. Không biết kế tiếp nên đi nơi nào. Triệu khinh Vũ còn tốt. Ít nhất cùng Trần Xuyên có hôn ước còn có Trần Xuyên có thể dựa vào. Nhưng là các nàng mà nói. Bây giờ càn triệu vừa diệt. Chính mình lại không cái gì thực lực bản sự. Vậy liền thật sự là triệt để hoàn toàn không biết đi con đường nào. Duy nhất vi vọng cũng chỉ có thể khẩn cầu kế tiếp Trần Xuyên có thể ổn thỏa tốt đẹp an bài các nàng. Nếu không mà nói, vong quốc công chúa, hạ tràng sẽ chỉ so với bình thường người bình thường còn phải thảm. Đội ngũ ra khỏi thành sau đó liền đi một đoạn thẳng đến phía sau kinh thành triệt để nhìn không thấy. Ngừng trước mặt ngụy chung cùng mặt thanh dương kêu dừng đội ngũ ngừng lại. Sau đó hướng đi đoan một tình cùng triệu khinh vũ xe ngựa nói. Hoàng hậu nương nương. Công chúa điện hạ. Hôm nay chúng ta đã triệt để ra khỏi thành. Liền ở đây chờ đợi một chút trần hầu đi. Ngụy chung đến. Rời đi tấn thành. Trở về từ cõi chết. Hắn cùng mặt thanh dương cũng đều là thở dài một hơi Bất quá cùng chỗ nương theo Đối với kế tiếp đi tử Cũng là không khỏi tự hỏi Hôm nay càn triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa Bọn họ những người này liền nên đi nơi nào tốt Đoan một tình cùng triệu khinh vũ cũng không có gì nhì Trong lòng cũng đều muốn đợi Trần Xuyên trở lại Đi xuống xe ngựa Mấu hậu tỉ tỉ Vừa xuống xe ngựa Minh Châu công chúa Thanh Nguyệt công chúa, thấm tâm công chúa, vũ dương công chúa bốn người liền hướng đoan một tình cùng triệu khinh vũ hai người đi tới. Có chút hoang mang lo sợ, yên tâm, vô sự còn có trần hầu. Nhìn thấy bốn người, triệu khinh vũ cũng là trong lòng đau xót. Đi lên trước đem bốn người từng cách ôm một hồi an ủi. Nguyên bản nàng cùng bốn người cảm tình không tính là bao sâu, bởi vì không phải một cách máu phi sinh. Cộng thêm trong hoàng thất vốn là thân tình mờ nhạt Nhưng là giờ phút này Nghĩ đến sau này toàn cả gia tộc khả năng cũng liền cái này tứ cái tỷ muội có thể cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau Lại nhìn thấy bốn người Nhưng trong lòng Thì không khỏi sinh ra một loại khó tả thân cận chi tình Đoan một tình giờ phút này ngược lại là trong lòng trầm rãi yên tĩnh trở lại Nhìn xem triệu khinh vũ mấy người cũng không có quá nhiều cảm tình xúc động. Cuối cùng nàng đối triệu thì bản thân liền cảm tình không nồng. Cũng chưa từng cho triệu thì thai ngén qua một nhi nửa nữ. Mà còn trong bóng tối cũng sớm liền cùng Trần Xuyên xác định quan hệ mà còn quyết định muốn trợ Trần Xuyên đoạt thiên hạ. Lúc này đi qua vừa bắt đầu lo sợ sau đó. Thực sự trầm rãi bình tĩnh lại. Thậm chí ngược lại còn có một tia mừng thầm. Bởi vì bây giờ Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa Kế tiếp theo Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên sau đó Nàng cùng Trần Xuyên ngược lại có thể càng thêm không có lo lắng Phía sau Ginh Thành trên không Gặp đội ngũ triệt để rời đi Ginh Thành Trần Xuyên lúc này cũng không còn lưu lại Sau cùng nhìn về vô song liếc mắt liền trực tiếp hướng ngoài thành đội ngũ đuổi theo Đại ca Trần Xuyên vừa đi Cùng là thiên nhân vệ vô ưu cùng vệ vô kỷ hương để hai người lập tức quay đến vệ vô song phía sau. Có chút lo lắng nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng. Không hề nghi ngờ. Dạng này tùy ý Trần Xuyên rời đi. Đối bọn hắn chính là một cách đại uy hiếp. Đặc biệt là thiếu thương kiếm còn bị Trần Xuyên cướp đi tình huống phía dưới. Nhưng là có lại có biện pháp. Trước đó Trần Xuyên đoạt được thiếu thương kiếm sau đó triển hiện ra thực lực bọn họ cũng xem tới trong mắt. Căn bản đã không ghém chính mình đại ca về vô song. Thật tử đấu tiếp nữa. Thắng bại khó liệu. Về vô song ánh mắt cũng nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng ánh mắt thâm thúy thật lâu mới mở miệng nói. Tốt một cách vô song hầu Trần Xuyên bản tướng quân nhớ ký. Hắn ngữ khí cũng không có tức giận có, ngược lại là một loại thưởng thức. Đại ca vệ vô ưu, vệ vô kỷ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem chính mình đại ca. Vốn cho là lần này đại thắng bị Trần Xuyên tiệt hồ phá thư đại kế không được hoàn mỹ chính mình đại ca sẽ tức giận. Lại không nghĩ, giờ phút này chính mình đại ca lời này. Nghe không chỉ có không có quá nhiều sinh khí. Đối với Trần Xuyên tựa hồ còn mơ hồ có một loại thưởng thức. Cùng chung chí hướng cảm giác được hai người kinh nghi. Vệ vô song lại là đột nhiên cười một tiếng. Mở miệng nói. Các ngươi sẽ không hiểu. Đến ta cảnh giới cỡ này. Có thể gặp được một cách địch thủ. Là cỡ nào không dễ dàng. Đời người hiếm thấy một chi kỷ. Đồng dạng. Một cách đối thủ tốt. Cũng khó tìm. Nếu như đời người không có đối thủ. Vậy sẽ là ta về vô song một đời tiếc núi. Đời người cũng sẽ không có chút nào niềm vui thú. Vệ vô kỷ cùng vệ vô ưu nghe vậy nhưng là hai mặt nhìn nhau. Nghe vậy không biết nên là vì chính mình đại ca tự tin cảm thấy cao hứng hay là đổi tới lo lắng. Ngược lại hai người đều cảm thấy. Trần Xuyên là đại địch. Rất có thể sẽ là bọn họ về thì địch nhân lớn nhất. Cho nên đối mặt Trần Xuyên. Hai người không vui. Cảm thấy có cơ hội có thể giết mà nói liền nhất định phải giết chết. Một bên khác Trần Xuyên gặp phải triệu khinh vũ bọn người, thân ảnh từ không chung rơi xuống. Gặp qua Trần Hầu. Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, một đoàn người nhất thời tinh thần đại chấn, ngụy chung cùng mặt thanh dương lập tức hành lễ nói. Ngụy đô đốc cùng mặt thống lính không cần khách khí. Trần Xuyên hướng về phía hai người trả lời một tiếng, ngay sau đó nhìn hướng đoan một tình cùng triệu khinh vũ mấy người. Gặp qua Hoàng hậu nương nương. Công chúa Điện Hạ Vi thần cứu giá chậm trễ Mong rằng nương nương cùng công chúa Điện Hạ tha tội Khủ Dứt lời Trần Xuyên liền ho nhẹ một tiếng Khống chế một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra Sắc mặt tái nhợt Trần Hầu phò mã một đoàn người nhất thời kinh hãi Triệu khinh Vũ trực tiếp chạy đến Trần Xuyên trước thân đỡ lấy Trần Xuyên Không sao Một chút vết thương nhỏ Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt Chúng ta rời khỏi nơi này trước trên đường vừa đi vừa nói đi. Tốt, phỏ mã cùng ta đi lên xe đi. Liêu trai hiếm tiên 16 chương 470 tiếp sau đó nhìn thấy Trần Xuyên kho ra máu. Tất cả mọi người là trong lòng siết chặt. Nghĩ đến vệ vô song thực lực. Nhất thời liền suy đoán Trần Xuyên tất nhiên là chịu nội thương nghiêm trọng. Có hay không lấy vệ vô song thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực. Như thế nào dễ đối phó như vậy để cho vệ vô song nhượng bộ. Nói không chừng Trần Xuyên thương thế cũng đã đến một cách cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Chẳng qua là vì để cho vệ vô song nhượng bộ kiên kỳ cho nên đang một mực gượng trống. Giờ phút này có chút nhìn không được mới ho ra máu. Có hay không nếu là thương thế không nghiêm trọng mà nói. Lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực. Há lại sẽ tùy tiện ho ra máu. Mặc dù Trần Xuyên ngoài miệng nói xong không có việc gì qua một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng là chúng trong lòng người vẫn như cũ lo lắng không tin. Chiều khinh vũ dìu Trần Xuyên đi vào chính mình xe ngựa. Nhìn xem Trần Xuyên khóe miệng chảy ra đỏ bừng máu tươi. Hút mắt đều ngăn không được đỏ lên xuống tới. Một trận đau lòng. Đoan một tình cũng rất muốn chiếu khán Trần Xuyên để cho Trần Xuyên đi chính mình xe ngựa. Nhưng là mình hoàng hậu thân phận cuối cùng quá ngạy cảm. Bây giờ nơi này còn nhiều người. Triệu khinh Vũ bọn người tại. Cho nên cũng chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng. Nhìn xem Trần Xuyên cùng Triệu khinh Vũ cùng lên xe. Đội ngũ tiếp tục tiến lên Trần Xuyên cùng Triệu khinh Vũ cùng đi vào xe ngựa ngồi xuống. Phò mã thương thế thế nào? Trên người có không có ngoại thương. Để cho ta nhìn xem vào xe ngựa bên trong ngồi xuống. Triệu Kinh Vũ liền nhìn không được đau lòng nhìn xem Trần Xuyên hỏi. Đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên khói miệng đỏ bừng máu tươi. Trong lòng thì càng là đau lòng. Làm ra vẻ liền muốn đi cởi Trần Xuyên ý phục. Trước đó thời điểm, Triệu khinh Vũ một mực cảm thấy mình để ý nhất chính là các nàng Triệu Thị Giang Sơn. Đặc biệt là chính mình trong lòng viên kia ai nói nữ tử không bằng nam không ghém nam nhi hùng tâm tráng trí. Nhưng là giờ phút này Nhìn thấy Trần Xuyên vì mình không tiếc nguy hiểm cùng vệ vô song Giao thủ tử Ngân Xuyên vạn rằm rõ ràng chạy đến Nhìn thấy Trần Xuyên khói miệng máu tươi bị thương bộ ráng Trong lòng lập tức lại như là bị chạm đến chỗ đau nhất Phát hiện chính mình trong lòng không biết lúc nào Đối Trần Xuyên để ý thế mà sớm liền vượt qua chính mình trong lòng những cái ghia hùng tâm tráng trí Không sao Đều chỉ là một chút nổi thương Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt Đến ta cảnh giới này Chỉ cần không phải sinh tử trọng thương Cái khác Coi như nghiêm trọng đến đâu Thông qua thời gian cũng có thể tu phục tới Trần Xuyên đưa tay bắt lấy Triệu khinh Vũ Đưa qua đến hai tay Mở miệng an ủi Triệu khinh Vũ nghe vậy lúc này mới nới lỏng một miệng Nghe Trần Xuyên ngữ khí cũng không giống vì an ủi mà lừa gạt nàng Là ta đến chậm, không thể tại thứ nhất thời gian ngăn cản vệ vô song. Trần Xuyên lại nói trong giọng nói mang theo một tia tự trách. Phò mã không nên tự trách. Ta chịu thì có giờ này ngày này chi hiếp. Cũng là chính mình tạo thành. Không oán người được. Phò mã đã tận trung tận lực. Gặp Trần Xuyên tự trách triệu khinh vũ liền nhanh chóng mở miệng, lắc lắc đầu nói. Vệ vô xong mặc dù tâm hắn đáng chết. Nhưng là hắn mà nói lại không có sai Từ phụ hoàng kế vị đến nay 32 năm Trước 20 năm tầm thường vô vi Chí đại sơ tài Sau đó 12 năm trầm mê trường sinh Bất lợi triều chính Hao người tốn của Cứ thế triều cương bất ổn Thiên hạ bách tính dân chúng lầm than Tiếng oán hờn khắp nơi Có lẽ đúng như thiên hạ lời đồn Ta triệu thì khí số đã hết Nàng Triệu Thị sẽ có giờ này ngày này hạ tràng Đối với điểm này Triệu khinh Vũ trong lòng kỳ thực đã sớm nghĩ tới Bởi vì nàng sớm liền nhìn ra nàng Triệu Thị tình cảnh Chính mình phù hoàng vô đạo Để cho nàng Triệu Thị dân tâm mất hết Lại thêm nàng Triệu Thị khuyết thiếu thiên tam cảnh giới tuyệt đối cường giả tỏa chấn Có hiện tại hạ tràng Hoàn toàn đều là trong dữ liệu Cho nên nàng trong lòng đồng thời không có trách cứ Trần Xuyên chi ý. Có ngược lại là một loại cảm kích. Hiện tại dưới loại tình huống này Trần Xuyên còn có thể máu hiểm xuất thủ vì nàng chung với nàng triệu thì đã đầy đủ. Trần Xuyên nghe vậy đành phải vỗ vỗ triệu khinh vũ bả vai. Trong lòng cũng hơi hơi có chút cảm giác tội lỗi. Chính mình dạng này gạt người. Lừa gạt một nữ nhân. Là phải không có chút quá phận. Bất quá rất nhanh trong lòng lại đem những ý nghĩ này cho dứt bỏ Đầu năm nay Từ trước đến nay cũng là từ xưa thâm tình lưu không được Chỉ có xáo lộ được lòng người Coi như hắn là gạt người Cũng là thiện ý nói dối Ít nhất hắn Trần Xuyên có trách nhiệm tâm Cho dù hắn Trần Xuyên bây giờ đã có nhiều như vậy nữ nhân Nhưng lại chưa hề đối cách nào vắng vẻ qua Từ đầu đến cuối duy trì đối mỗi người cảm tình như một. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn Trần Xuyên cao thượng chân thành tha thiết cảm tình xem Trần Xuyên cảm thấy. Chính mình mặc dù không chuyên tình. Nhưng là đối cảm tình trung thành. Tuyệt đối là xúc động lòng người. Đáng giá tán thưởng Đúng rồi thanh kiếm này. Chợt. Trần Xuyên lại như nhớ ra cái gì đó. Lấy ra trước đó từ vệ vô song trong tay cướp bóc trở lại thiếu thương kiếm. Đưa cho triệu khinh vũ nói. Cách này thần binh là tiên đế chi kiếm. Cũng là hoàng thất chi kiếm. Trước đó tử vệ vô song trong tay đoạt đến. Bây giờ giao cho công chúa. Cũng coi là vật quy nguyên chủ. Giờ phút này thiếu thương kiếm đã yên tĩnh trở lại. Toàn thân ấm ánh hiện lên màu tím. Quang mang cùng lực lượng thu liếm. Ngoại trừ nhìn từ bề ngoài bất phàm bên ngoài. Cũng không có lực lượng cường đại phát ra. Cùng bình thường trường kiếm không khác. Cho nên Trần Xuyên đưa cho Triệu khinh Vũ. Giờ phút này coi như Triệu khinh Vũ cầm cũng không tốn sức chút nào. Triệu khinh Vũ nhìn xem Trần Xuyên đưa qua thiếu thương kiếm sưởng sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng chính là tuôn ra vô hạn cảm động. Thiếu thương kiếm bực này thần binh. Thế gian có người nào người có thể đối mặt không đồng tâm không thèm muốn. Nhưng là giờ phút này. Trần Xuyên cũng đã cầm tới trong tay. Lại đưa cho nàng. Cách này không thể nghi ngờ đại biểu cho. Trần Xuyên đối với nàng thích cùng tín nhiệm, nguyện ý tin tưởng nàng. Cho nên giờ phút này đem thiếu thương kiếm cho nàng. Không. Triệu khinh Vũ đôi mắt đẹp nhìn xem thiếu thương kiếm tỉ mỉ nhìn nửa ngày. Sau đó lại là liền giao cho Trần Xuyên. Thần binh phối anh diệt. Thiếu thương kiếm trong tay ta. Sẽ chỉ bôi nhỏ thần binh chi danh. Để cho thần binh bị long đong. Hắn yêu cầu một cái xứng với chủ nhân. Thanh kiếm này. Sau này liền do phò mã bảo tồn đi. Thiếu thương kiếm tại phò mã trong tay. So tại ta trong tay càng hữu dụng. Ta đại biểu ta triệu thì. Đem kiếm này tặng cho phò mã. Triệu khinh vũ rất rõ ràng. Thần binh tuy mạnh, nhưng là có thể phát huy cường đại cỡ nào lực lượng, cũng phải nhìn ai chấp trường. Thần binh lực lượng, chỉ có tài cường giả trong tay mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Mà nàng thực lực quá yếu, bất quá tiên thiên. Coi như nàng chấp trường thiếu thương kiếm. Tối đa cũng vì miễn cứng có thể phát huy ra thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực. Hoàn toàn liền là phung phí của trời. Mà lại hôm nay về vô song tu vi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba. Chính thực lực ngạo thị thiên hạ. Thiếu thương kiếm chỉ có tại Trần Xuyên trong tay. Mới có thể cùng vệ vô song tranh phong. Lúc này. Trần Xuyên cũng không có chối từ Nếu là từ chối nữa mà nói. Ngược lại khả năng tỏ ra cũng quá mức. Nghe lời nói. Tốt. Trần Xuyên liền yên lặng thu hồi thiếu thương kiếm. Tiếp đó tay kia lôi kéo triệu khinh vũ nhẹ nhàng một ôm đem nàng cả người kéo vào trong ngực. Mở miệng nói. Yên tâm đi. Không quản sau này thế cuộc thế nào phát triển. Ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Đời này kiếp này. Ta đều nhất định sẽ đưa ngươi bảo vệ tốt tốt điện. Không nhận bất luận kẻ nào tổn thương. U, V, G, W, W, M. Triệu khinh vũ nghe vậy cả người đều trong lòng ấm áp. Khẽ dạp. Toàn bộ thân thể giúp vào Trần Xuyên trên thân. Hai tay cũng đem Trần Xuyên ôm ngược trụ. trầm mặt một hồi lại nói. Lần này về ra trường khống kinh thành sau đó. Về vô song tất nhiên sẽ đi cách kia mang thiên tử lấy lệnh trư hầu sự tỉnh. Nâng đỡ một cách khôi lỗi ghế vị. Từ đó trường khống triều đình. Duy trì đại nghĩa. Đại nghĩa không tại duy trì. Mà tại nhân tâm. Về gia chi tấm. Thiên hạ đều biết. Đợi lần này trở về Ngân Xuyên. Ta liền sơ cao cờ khởi nghĩa. Hiểu triệu thiên hạ các đại trung thần nghĩa sĩ. Liên binh phạt vệ. Trần Xuyên nói. Ngược lại không quản có thể thành công hay không. Lần này sau khi trở về đều trước hết để cho bọn thủ hạ đem thảo phạt thư cho lấy ra. Trước chiếm giữ đại nghĩa từ đại nghĩa bên trên công kích về ra một đợt. Vừa vãn đoan một tình cách này hoàng hậu cùng triệu khinh vũ năm người triệu thì công chúa đều tải hắn bên này. Có thể mượn nhờ mấy người thân phận danh chính ngôn thuận mở miệng thảo phạt về vô song. Ta triệu thì dân tâm mất hết. Thiên hạ các thế lực lớn phần lớn cũng đều sớm có gì tâm. Chỉ sợ cũng sớm liền ngóng trong ta triệu thì nghiêng đổ tốt tranh giành thiên hạ. Đến lúc đó coi như phò mã cao tủ cờ khởi nghĩa có thể tụ tập nhân mã. Chỉ sợ cũng phần lớn là dã tâm bừng bừng hạng người. Đặc biệt là Hán Trung Lý Gia. Hôm nay thiên hạ có lời đồn ta triệu thì khí số đã hết. Thiên mệnh tại Lý. Thánh tâm trai còn phải tháng sau tại Hán Trung Trường An thay trời trọn đế. Chỉ sợ là sớm liền cùng Lý Gia có cấu kết muốn vì Lý Gia tạo thế. Triệu khinh Vũ lại lắc đầu. Nàng tuy là nữ tử. Nhưng trí tội lại cũng không đồng giảng nam nhi sai dịch. Đêm hôm nay thiên hạ thế cục sớm liền thấy rõ rõ ràng chỗ. Nàng phi thường rõ ràng. Nàng triệu thị dân tâm đang mất. Đặc biệt là thiên hạ các thế lực lớn. Từng cách chỉ sợ sớm đang ngóng trong nàng triệu thị sớm một chút sụp đổ tốt tranh giành thiên hạ. Hôm nay về vô song xuất thủ hủy diệt nàng triệu thị. Ngoại trừ trần xuyên bên ngoài. Há lại sẽ thật có nguyện ý vì nàng triệu thị người xuất thủ. Cho dù có. Cũng hơn nửa cũng là một chút giã tâm bừng bừng có khắc tính toán hàng người. Đặc biệt là Hán Trung Lý ra. Liên quan tới lưu truyền thiên mệnh tại Lý tin tức nàng sớm tại nửa năm trước liền đã biết được. Còn có trước đó truyền ra Thánh Tâm Trai muốn tại tháng tư tại Hán Trung Trường An thay trời trọn đế. Thánh Tâm Trai cũng dám thay trời trọn đế. Dễ nhận thấy đã không có đem nàng triệu thì để vào mắt. Mấu chốt là sau lưng còn có Phật đảo hai môn hai cái này quái vật khổng lồ ủng hộ. Có thể đoán được. Nàng triệu thì hôm nay thế cục. Mà còn Thánh Tâm Trai đem địa điểm chọn tại Hán Trung Trường An. Mục đích cũng cơ hồ không nên quá rõ ràng. Thánh Tâm Trai còn có Phật đạo hai môn rất sớm trước đó liền bắt đầu cùng Lý gia Thân Cận. Lần này Thánh Tâm Trai thay trời chọn đế đem địa điểm chọn tại Hán Trung Trường An. 89/ chín phần mười cũng phải cần cho Lý Gia tạo thế. Để cho thiên hạ bách tính đều thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng Lý Gia là thiên mệnh trổ thuộc về. Nếu như ta càn triệu thật chú định diệt vong. Như thế ta hy vọng. Tối hậu thay thế ta triệu thì. Là phỏ mã. Mà không phải thiên hạ còn lại mấy cách bên kia người. Triệu khinh vũ bóng mở miệng. Nàng cảm thấy. Nếu như nàng càn triệu chú đình diệt vong bị hắn người thay thế Cái kia tối hậu thay thế nàng triệu thì Nàng thà rằng là Trần Xuyên mà không phải những người khác 10 ngày sau Thời gian tiến nhập tháng 3 hạ tuần Trần Xuyên một đoàn người đi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc trở lại Ngân Xuyên Thành Lúc này Kinh Thành triệu thì hủy diệt tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra Cùng lúc nương theo lấy về gia cầm quyền sau đó một hệ liệt tin tức. Tại Trần Xuyên một đoàn người rời đi về ra triệt để chiếm lính trường Khống Kinh Thành sau đó. về ra nâng đỡ nguyên triệu thì mới chín tuổi thập cỡ hoàng tử kế vị. Xưng là Tân Đế. Đổi niên hiệu vi trường bình. Tân Đế bái đại tướng quân về vô song làm nhiếp chính vương. Trợ giúp chấp trường triều chính. Sau đó liền lấy nào đó loạn chi danh lần lượt ban được chết Yến Vương. Tề vương mấy người triệu thì cách khác toàn bộ hoàng tử. Liên đới lấy một ít cuối cùng triệu thì thần tử cũng bị lần lượt thanh toán. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 471 nghiệm chứng Vĩnh An 32 năm trung tuần tháng 3. Càn triệu đại tướng quân về vô song bế quan đột phá tới thiên nhân cảnh giới thứ 3. Cùng ngày. Về ra khởi binh. Lấy chu bảo quân. Nặng triệu cương làm lý do cử binh đánh vào hoàng thành. Đại tướng quân vệ vô song chu sát vĩnh an. Triệu thị tiên đí cùng hộ long vệ mấy người một đám triệu thị thiên nhân cường giả. Triệu thị hoàng tục chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên nhân cao thủ vẫn lạc hầu như không còn. Đại chiến cuối cùng. Ngân xuyên vô song hầu trần xuyên đuổi tới. Từ vệ vô song trong tay đoạt được triệu thị thần binh thiếu thương kiếm. Lấy tự thân vô song kiếm đảo cộng thêm thiếu thương kiếm chi quý. Đại chiến vệ vô song không rơi vào thế hạ phong. Khiến cho vệ vô song nhượng bộ. cứu gia triệu thì hoàng hậu cùng năm vị công chúa. Vô song hậu trần xuyên cứu gia triệu thì hoàng hậu. Công chúa hiệp đồng triều đình võ vệ. Hán về hai vệ nhân mã rút lui Kinh Thành. Mà cùng cùng lúc. Kinh Thành triệt để rơi vào vệ gia trưởng khống. Vệ gia trưởng khống Kinh Thành sau đó. Khống chế hoàng thất. Lập nguyên triệu thì vẹn vẹn 9 tuổi thập cỡ hoàng tử kế thừa hoàng vị. Xưng là tân đế. Tân đế kế vị. Đổi niên hiệu vi trường bình. Bái đại tướng quân về vô song vì nhiếp chính vương. Thống lính quần thần. Hiệp trợ chấp chính. Đến tận đây, về ra triệt để trưởng khống kinh thành, khống chế triều chính. Ngoài ra. Vệ vô song trưởng tử vệ liên thành càng là trực tiếp đem nguyên vĩnh an hậu cung rất nhiều tân phi thu sạch vào nhà mình hậu viện. Mỹ danh hắn viết bệ hạ tuổi nhỏ. Thần trước tạm thay bệ hạ xem xét các vị quý phi nương nương. Vì bệ hạ chia sẻ. Tháng 3 hạ tuần đem kinh thành biến đổi lớn tin tức tại thiên hạ truyền ra nhất thời nhấc lên đầy trời sóng lớn. Mặc dù rất nhiều người đều sớm liền đoán được triệu thì sẽ việt. Nhưng lại không nghĩ tới xét diệt như thế đột nhiên Đặc biệt là đại tướng quân về vô song Thế mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba Đây tuyệt đối là cách cực kỳ trọng yếu tin tức Thiên nhân cảnh giới thứ ba Đây đắt là triệt để đứng ở toàn bộ thế giới chi đỉnh tồn tại Ngạo thị thiên hạ Cho dù là mạnh như Phật đảo hai môn Đối mặt mực này tồn tại Đều tuyệt đối phải treo lên trăm phần trăm coi trọng Đem coi là cung cấp độ đẳng cấp tồn tại Bất quá trừ cách đó ra Trần Xuyên thanh danh cũng theo đó lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ Có thể từ thiên nhân cảnh giới thứ ba về vô song trong tay đoạt được triệu thị thần binh Đồng thời cầm thật lớn chiến vệ vô song không rơi vào thế hạ phong khiến cho vệ vô song nhượng bộ Dạng này chiến tích Không thể làm không huy hoàng Đặc biệt là Trần Xuyên trong tay triệu thị thần binh thiếu thương hiếm Càng làm cho vô số mắt người nóng. Thần binh chi huy. Ghi chép từ xưa cũng có. Danh xưng được một có thể xưng bá thiên hạ. Mà từ trước đó xuất thế ma kiếm. Lại đến thời khắc này trần xuyên trong tay thiếu thương kiếm. Cũng không có chỗ nào mà không phải là hiển lộ ra thần binh cường đại. Vực này vô thượng lời khí. Thiên hạ mấy người không đồng tâm. Mấy người không muốn. Bất quá vừa nghĩ tới trần xuyên thực lực. Không ít người liền không khỏi dập tắt tâm tư. Thần binh tuy tốt. Nhưng bây giờ Trần Xuyên. Rõ ràng cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc Trừ phi là thiên nhân cảnh giới thứ ba. Có hay không bất luận kẻ nào đối đầu Trần Xuyên. Đều hữu tử vô sinh. Đây chính là đã có thể cùng vệ vô song bực này thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả tranh phong kinh khủng tồn tại. Cho dù là dựa vào thần binh chi quý. Nhưng cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh giờ phút này Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ. Ngân Xuyên. Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên thành sau đó. liền thứ nhất thời gian đem đoan một tỉnh. Triệu khinh vũ bọn người giàn xếp lại. Sau đó liền thứ nhất thời gian lấy đoan một tình cùng triệu khinh vũ mấy cái triệu thì công chúa danh nghĩa lưu loát một phần đối về vô song. Hịch văn viết ra tới còn lại thường nghe đại tướng quân về vô song. Lấy trung lương tử xưng. Nhưng đếm kỹ vì thực. Sai lớn mà không. Xưa kia thần liên giáo chi loạn. Thương lãng. Tứ thủy. Tam xuyên ba quận dân chúng lầm than. Sinh linh đổ thán. Không thấy một thân sau đó yêu tà loạn chính. Phủ độ tử hằng làm áp. Giết hại trung lương. Cũng không thấy hắn ảnh thân là chúng quan đứng đầu. Ở cao vị. Thủ bệ hạ coi trọng. Phong hầu bái tướng. Lại không nghĩ tới báo quốc. Nay càng đi cái kia mưu chiều soán vị. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu sự tỉnh Đúng là tội ác tay trời. Nhân thần cộng phấn. Hoàng thất bất hạnh. Chiều cương thất thống. Tạc thần vệ thị. Thừa hấn tung hại. Họa gia trí tôn. Ngược lưu bách tính. Xuyên sở xá tắc không có. Nay phùng hoàng hậu nương nương. Công chúa điện hạ chi mệnh. Đại tập nghĩa binh, thể muốn quét sạc thần châu, diệt xếp bầy hung, vọng hưng nghĩa quân, cùng tiết công phấn nâng đỡ hoàng thất, cứu vứt lê dân. Hịch văn đến ngày, có thể tốc độ thừa hành. Lưu loát một đại thiên hịch văn viết ra. Trần Xuyên liền lập tức sao cho ra cát ru. Dương Nho hai người vận dụng thủ hạ trường nhạc minh, ám ảnh về rất nhiều lực lượng bằng nhanh nhất tốc độ công bố thiên hạ. Hiệp văn một khi tuyên bố lập tức thắng được thiên hạ các lộ trư hầu hưởng ứng. Hán Trung quận trưởng Lý Bác cũng là vì Lý ra Gia, Gia chủ cách thứ nhất hưởng ứng. Sau đó Thượng Dương Tổng binh Cao ứng Thiên. Giang Nam quận thủ Thẩm Thiên Hành. Lính Nam Tổng binh Tống Du. Ba thuộc quận trưởng Lưu Thanh. Bắc Lương Chấn Phủ Sứ Hách Liên Hàn Sơn các nơi quận trưởng Tổng binh phân phân hưởng ứng. Mà hưởng ứng những người này. Đều có một cách chung nhau đặc điểm. Lưng tựa gia tộc thế lực lớn. Thống lính một quận. Mà lại thế lực bên trong ít nhất đều có thiên nhân cường giả. Hoặc là chính mình là thiên nhân cường giả. Hoặc là liền là thế lực sau lưng trong gia tộc có thiên nhân cường giả. Dạng này phía dưới. Thiên hạ thế cuộc ngược lại là lập tức tỏ ra các đại trư hầu đều đối về gia mưu phản sự tình tỏ ra bầy bầy xúc động phấn nộ. Nhưng là chân chính nỗ lực hành động thực tế lại một cách đều không có. Bất quá Trần Xuyên cũng không thèm để ý. Hắn trong lòng cũng căn bản vì không có trông cậy vào dựa vào một thiên này. Hịch văn liền có thể điều động thiên hạ chư hầu suất binh đi thảo phạt vệ vô song. Cuối cùng vệ vô song thực lực còn tại đó. Muốn bọn họ đánh một chút miệng pháo tạm được. Thật muốn đồng thủ. Trừ phi có người dẫn đầu. Nếu không mà nói khẳng định không có người giống như đầu ngốc một sáng trước ra đầu Lại một cách hôm nay đã tháng 3 hạ tuần Khoảng cách thánh tâm trai chỗ nói thay trời tiên đế lập tức liền muốn tới Mặc dù rất nhiều người cũng đã đoán được thánh tâm trai có thể là vì lý ra tạo thế Bất quá trong lòng cuối cùng vẫn là không đè ép được điểm này hy vọng Thay trời trọn đế chỉ dựa vào bốn chữ này liền đầy đủ để cho bất luận kẻ nào vé mắt Vào lúc này Triệt để thu ship tốt đoan một tình Chiều khinh vũ bọn người Đồng thời lén lút thuận lời đem ngụy chung Mặt thanh dương hai người chiêu mổ được tay Xử lý tốt hết thầy sự vật Trần xuyên thân ảnh lại lần nữa đi tới khoảng cách đại lộc ở bên trên vạn rằm xa không người hải vực bên trên Ngâm thanh thủy kiếm ngâm tiếng vang lên Kia là thiếu thương kiếm Tựa như dự cảm được cái gì Rực rỡ hào quang màu tím từ kiếm trên thân phát ra. Trần xuyên ánh mắt cũng là rơi vào thiếu thương kiếm bên trên chậm rãi mở miệng truyền lại ý niệm nói. Ta biết ngươi có linh trí. Có thể nghe hiểu rõ ràng ta mà nói. Ngươi hẳn là cũng còn không có hoàn toàn tán thành ta. Vừa vặn. Ta muốn mượn ngươi lực lượng thật tốt nghiệm chứng một phen chính mình hôm nay thực lực. Thuận tiện nhìn xem các ngươi những này thần binh toàn bộ lực lượng cường đại cỡ nào. Vừa vặn, ngươi cũng có thể mượn cơ hội này kiểm tra kiểm tra ta. Nhìn xem ta thực lực biểu hiện. Có thể hay không nhận được ngươi tán thành. Thế nào trần xuyên nhìn xem thiếu thương kiếm mở miệng nói. Cùng lúc cũng dùng thần niệm đem ý thức cho thiếu thương kiếm trực tiếp truyền lại đi qua. Hắn ý định hôm nay thông qua thiếu thương kiếm thật tốt kiểm tra một chút thần binh toàn bộ cực hạn lực lượng cường đại cỡ nào. Cùng lúc cũng thuận tiện kiểm tra một chút chính mình hôm nay cụ thể chiến lực. Cùng thần binh so sánh tình huống thế nào. Dạng này cũng tốt để cho hắn đối với mình hôm nay thực lực cùng tại thiên hạ thực lực cụ thể trình độ có cách tinh chuẩn định vị. Ngâm thiếu thương kiếm liền ngâm khẽ một tiếng, giống như là trả lời, lại như tại suy nghĩ, ngay sau đó, chợt Ẩm lực lượng kinh khủng lập tức từ thiếu thương kiếm bên trên bảo phát đi ra Đánh thẳng Trần Xuyên Mà thiếu thương kiếm trong chớp nhoáng này bảo phát đi ra lực lượng Cũng dĩ nhiên đã trực tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ Đánh lén Trần Xuyên con người bỗng nhiên co rụt lại Ngay sau đó trở tay cũng là nhanh chóng một quyền đánh ra ngăn cản thiếu thương kiếm một kiếm này Mẹ nó đánh lén không nói kiếm đức Trần Xuyên nhất thời cả người đều có chút không tốt rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới cách này thiếu thương kiếm thế mà còn biết đánh lén. Cách này con mẹ nó đi theo học. Âm ấm kinh khủng khí kinh nổ tung. Đem phương viên hơn ngàn trượng không gian trực tiếp yên diệt thành chân không. Trần Xuyên xuất thủ ngăn trở một kích này. Còn tốt hắn tốc độ phản ứng rất nhanh. Có hay không thật đúng là muốn bị thiếu thương kiếm lần này đánh lén thành công Vù vù càng thêm rực rỡ kiếm mang màu tím tử thiếu thương kiếm bên trên bão phát ra. Lại lần nữa hướng Trần Xuyên một kiếm mở ra đến. Một kiếm này lực lượng. Trực tiếp đạt đến thiên tam đỉnh phong trình độ. Kiếm tới. Vù hàn xương kiếm từ nơi xa phá không mà đến. Rơi vào Trần Xuyên trong tay. Phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm ngâm. Hướng Trần Xuyên truyền lại một loại hưng phấn cảm xúc. Tiếp đó theo Trần Xuyên một kiếm chém ra. Rực rỡ kiếm quang bảo phát đi ra ngay thiếu thương kiếm chém ra kiếm quang. Ẩm vang một tiếng, nương theo lấy nổ rung trời âm thanh thiếu thương kiếm trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này đánh bay ra ngoài. Còn chưa đủ. Trần Xuyên mở miệng. Ánh mắt nhìn thiếu thương kiếm. Vừa rồi thiếu thương kiếm một kích kia mặc dù cũng không tệ. Nhưng là bất quá thiên tam đỉnh phong cấp độ. Đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói. Không thể nghi ngờ còn chưa đáng kể. Ngâm kinh khủng kiếm ý sông lên tận trời. Thiếu thương kiếm cũng giống bị Trần Xuyên một kiếm này kích phát lòng háo thắng. Trên thân kiếm lực lượng âm vang ở giữa lại lần nữa bão tăng. Chém về phía Trần Xuyên. Trần Xuyên nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn xem thiếu thương kiếm chém ra một kiếm này. Một kiếm này lực lượng. Hắn cảm giác đã cùng lúc trước ma chủ bảo phát đi ra cuối cùng sát chiêu tương xứng. Không gian đều dưới một kiếm này xuất hiện như là pha lê may một dạng vết nứt. Âm trần xuyên lại lần nữa ra tay tiếp lấy, mà còn trực tiếp lại lần nữa đem thiếu thương kiếm kích bay. Một kiếm này, không tồi, bất quá, còn chưa đủ. Thiếu thương kiếm một kiếm này lực lượng đã hoàn toàn đạt đến lúc trước ma chủ cuối cùng bảo phát đi ra đòn đánh mạnh nhất trình độ. Bất quá tại lúc trước Tu Vi không đột phá đến thiên tam trước đó. Trần Xuyên liền đã cùng ma chủ tương xứng thậm chí cuối cùng còn đánh chết ma chủ. Thì càng đừng bảo là bây giờ. Còn chưa đủ, lại đến. Trần Xuyên lên tiếng lần nữa. Hắn có thể cảm giác được. Vừa rồi một kiếm kia. Còn lâu mới là thiếu thương kiếm cực hạn. Đồng dạng. Một kiếm kia. Cũng xa bước không ra hắn bây giờ toàn bộ thực lực. Ấm ấm, liêu trai kiếm tiên 16 chương 472 thần binh lực lượng vụ vụ toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bỗng nhiên trầm xuống. Một cố trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng từ thiếu thương kiếm bên trên bão phát ra. Tại cố lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hư không đều giống bị ngăn chặn. Đây là đại đảo lực lượng, mà lại cố này đại đảo lực lượng. Xa so với lúc trước ma chủ xuất thủ thời gian chỗ mang theo đại đảo lực lượng không biết nồng nặng gấp bao nhiêu lần Cùng trước mắt thiếu thương kiếm chỗ bảo phát đi ra đại đảo lực lượng so sánh Trần Xuyên cảm giác lúc trước giao thủ với hắn ma chủ sử dụng đại đảo lực lượng Giống như cùng chỉ là lính ngộ trưởng khống đến một chút đại đảo lực lượng ra lông một dạng Hoàn toàn không tại một cách lượng cấp Trần Xuyên chỉ cảm thấy cả người đều trong nháy mắt như vác sơn nhạ Toàn bộ thân thể cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Cũng cảm giác giống như là có vô biên sức mạnh to lớn lập tức đặt ở trên người mình. Đây chính là thần binh chân chính lực lượng sao Trần Xuyên động Dung. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm giác được thiếu thương kiếm bên trong tất cả lực lượng đều tựa như bảo phát ra. Thực sự để cho hắn lập tức cảm giác được vô biên áp lực. và ngay sau đó, thiếu thương kiếm công dịch lại lần nữa bảo phát. Tử sắc kiếm quang Bạo phát đi ra Kiếm quang xuyên qua thiên địa Những nơi đi qua từ không trực tiếp phá vỡ Bị phá ra ra một đầu màu xám đen Dài dài vết nước Đây không phải là chân không Mà là chân chính không gian bị phá ra Cùng lúc Tại thiếu thương kiếm một kiếm này chém ra trong nháy mắt Thiếu thương kiếm bên trên Một đảo to lớn cao ngạo mơ hồ bóng người cũng nổi lên Nắm lấy thiếu thương kiếm, hướng về phía Trần Xuyên một chạm. Một kiếm này, lại như là cái kia đảo nhân ảnh nắm lấy thiếu thương kiếm đối Trần Xuyên chém ra. Đây là nhìn xem đảo này xuất hiện bóng người. Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt thần hồn đều tại oanh minh. Thậm chí phát ra một loại trước nay chưa từng có run dậy cảm giác. Giống như trực diện một tôn chân chính thiên đế hoặc thần ma. Thậm chí toàn bộ thiên địa đều đang run sợ. Theo cách này đảo nhân ảnh xuất hiện. Lại như là toàn bộ thiên địa đều lập tức bị cách này đảo nhân ảnh ép xuống một dạng. Hơn nữa còn chỉ là một cách bóng mờ. Nếu như là người thật, liền nên là cường đại cỡ nào quả thực vượt quá tưởng tượng. Chứng đảo người trần xuyên trong đầu thứ nhất thời gian hiện ra ý nghĩ này. Mỗi một chui thần binh cũng là chứng đảo người lưu lại. Là chứng đảo người ngày xưa chứng đảo chi binh. Ứng chứa chứng đạo người đại đạo lực lượng Loại tình huống này Các kia thần binh bên trên Cũng hoàn toàn có khả năng in dấu chứng minh đạo người thư ảnh Từ đó bộc phát ra giống như ngày xưa chứng đạo người một dạng công gích Thiếu thương kiếm bên trên bạo phát đi ra bóng người Có lẽ liền là ngày xưa thiếu thương kiếm chân chính chủ nhân thời Kỳ viến cổ vị kia nhân tộc đại đế Một kiếm này Cũng là thiếu thương kiếm ghi chép ngày xưa vị kia nhân tục đại đế một kiếm. Ẩm Ẩm Ư không triệt để phá vỡ. Tại thiếu thương kiếm một kiếm này phía dưới. Toàn bộ bầu trời đều bị cắt mở. Trần Xuyên cũng chỉ cảm thấy một cố đập vào mặt như muốn cho người ngạt thở tử vong khí tức nguy hiểm. Kiếm tiên chi cảnh. Xoẹp xẹp nguy cơ thời khắc Trần Xuyên cũng không tải lưu thủ bộ phát ra chính mình trước nhất một kiếm. Kiếm ra. Thiên địa chợt ám Toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt lọt vào đêm tối Ngay sau đó là một đảo rực rỡ đến khó lấy hình dung kiếm quang vạch phá bóng tối mà ra Tựa như đến từ cổ thiên bên trên Xuyên thủng tối nguyệt thời không Cùng thiếu thương kiếm một kiếm kia đụng vào nhau Canh nương theo một thanh âm vang lên thấu triệt thiên địa kim qua giao kích thanh âm Hai đảo kiếm quang đụng nhau chỗ Phương viên hơn ngàn trưởng bên trong hư không đều trực tiếp trong nháy mắt băng liệt. Như là pha lê một dạng vỡ vụn thành vô số khối. Ở giữa nhất chỗ càng là trực tiếp hình thành một cái cử đại không gian hát động. Thiếu thương kiếm bên trên nhân ảnh tiêu thất. Kiếm cũng trực tiếp bay ngang ra ngoài. Phúc Trần Xuyên nhưng là toàn bộ cầm kiếm tay phải đều nổ nát vụn thành huyết vụ. Cả người tại chỗ bay ngang ra ngoài. Toàn bộ nhục thân đều kém chút vỡ nát. Một kích này đụng nhau sau đó Trần Xuyên cùng thiếu thương kiếm cũng đều ngừng lại. trọn vẹn một lát sau. Hết thầy lắng lại. Vỡ vụn không gian cũng chậm rãi khôi phục. Trần Xuyên hít sâu một hơi. Toàn bộ nhục thân khôi phục hoàn chỉnh. Đây chính là thần binh chân chính lực lượng sao. Trần Xuyên động dung. Đặc biệt là vừa rồi thiếu thương kiếm cuối cùng một kích kia. Cái kia đảo nhân ảnh lẫn nhau xuất hiện thời điểm. Hắn cơ hồ cảm giác giống như là gặp được cổ chi chứng đảo người khôi phục Một kiếm kia Không gian đều bị tùy tiện vạch phá Hắn cũng là vận dụng chính mình mạnh nhất một kiếm Mới miễn cứng ngăn trở một kiếm kia Từ kết quả mà nói Cuối cùng một kiếm kia Trần Xuyên cùng thiếu thương kiếm là chia 5 năm Nói cách khác Hắn thực lực bây giờ Cùng toàn diện bảo phát đi ra thiếu thương kiếm Không sai biệt lắm có thể nói là sàn sàn với nhau. Hắn trần xuyên thiếu thương hiếm. Nếu như mỗi một chui thần binh lực lượng đều không phân sàn sàn nhau, như thế cũng liền có thể suy luận ra. Hắn trần xuyên thần binh hắn trần xuyên thực lực bây giờ. Cùng toàn bộ lực lượng bảo phát đi ra thần binh không sai biệt lắm cung cấp. Chỉ là lưu lại một thanh vũ khí liền cùng mình tương xứng. Vậy chân chính chứng đảo cấp độ cường giả. Lại có bao nhiêu cường đại, vù, thiếu thương kiếm từ đằng xa bay tới. Lần này chủ động rơi vào Trần Xuyên trong tay. Cũng hướng Trần Xuyên lần thứ nhất chủ động truyền một đảo ý niệm. Ý niệm tin tức rất đơn giản. liền là triệt để tán thành hắn. Sau này sẽ triệt để tán thành tùy tùng Trần Xuyên. Điều này làm cho Trần Xuyên trong lòng cảm xúc tốt đẹp. Trận chiến này không chỉ có triệt để nghiệm chứng ra thần binh cụ thể lực lượng cùng mình thực lực định vị. Còn triệt để nhận được thiếu thương kiếm tán thành. Chuyện này với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực. Lấy thiếu thương kiếm lực lượng lại thêm chính hắn thực lực. Cơ bản có thể nói đáp vô địch thiên hạ. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn xem thường. Bởi vì thiếu thương kiếm đại đạo lực lượng cùng hắn đại đạo không hóa vào nhau nguyên nhân. Coi như thiếu thương kiếm tán thành hắn. Hắn nắm giữ thiếu thương kiếm tối đa cũng liền là 1-1-2 thực lực tăng thêm. Vô pháp đạt đến 1-1 vượt qua 2. Loại này cái tình huống phía dưới. Nếu có 2 thanh thần binh lực lượng toàn bộ bảo phát đi ra mà nói. Liền có thể đối với hắn tạo thành phiền phức. Nếu có 3 ba thanh mà nói. Liền tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Một cái thế lực mà nói khẳng định không có một cách nào thế lực có thể làm được một bước này Nhưng là nếu như liên hợp đâu Thí dụ Phật đạo hai môn liên hòa Tại cổng thêm lý gia thiên mệnh quang hoàn Đặc biệt là lý gia thiên mệnh quang hoàn Loại vật này là nhất không giảng đạo để ý Phàm là thiên mệnh sở tại Chỉ cần là có khả năng sự tỉnh Cho dù là một phần ngàn tỷ ở những người khác xem tới căn bản không có khả năng sự tỉnh Nhưng là tại thiên mệnh quang hoàn tăng thêm phía dưới Đều tuyệt đối có thể cho ngươi đạt thành Lại như là mỗi cách trong chuyện xưa nhân vật chính cùng sau cùng chùm phản diện bốt Không quản sau cùng chùm phản diện bốt thực lực mạnh hơn Chỉ cần không phải đạt đến vượt qua toàn bộ thế giới trình độ Cuối cùng đều có thể bị nhân vật chính phản sát Hắn trần xuyên thực lực bây giờ cùng tình huống, đối với Lý Gia mà nói, cũng không liền là sao cùng chùm phản diện bốt người thiết lập. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng có thể đi tiên hạ thủ Vi Cường trực tiếp đối Lý Gia cùng Phật đạo hai môn xuất thủ, tiêu trừ hết thầy khả năng tiềm ẩm tai hỏa ngầm, nhưng là dựa theo nhất quán kịch bản phát triển, không quản nhân vật phản diện đại bốt thế nào xuất thủ tiên hạ thủ Vi Cường. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện để cho nhân vật phản diện bốt không tưởng được cá lọt lưới sau cùng hoàn thành thiên mệnh bại trận nhân vật phản diện đại bốt xem ra. Ta thực lực. Còn cần phải lại đề thăng một cái cấp độ mới bảo hiểm. Trần Xuyên Tử nói. Hắn quyết định. Tiếp tục ẩm dấu thực lực lại đem Tu Vi đề thăng một cái cấp độ. Thí dụ như ma chủ một dạng. Cho dù không thể chứng đạo. Nhưng cũng muốn triệt để chạm đến lính ngộ xa chính mình đại đảo. Cho đến lúc đó, hắn thực lực hẳn là liền triệt để không có vấn đề. Về phần hiện tại, mặc dù hắn thực lực cơ bản đã vô địch thiên hạ. Nhưng là xem như nhân vật phản diện đại bốt ma bản người thiết lập hắn. Rất hoàng ác. Cảm giác không có chứng đảo đầy đủ đánh xuyên toàn bộ thế giới thực lực đều không an toàn. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn là một cái người xuyên qua. Quân không thấy người xuyên qua tiền bối vương mãng bị vị diện chi tử đại ma đảo sư lưu tú bật hát treo lên đánh tiền khoa. Chính là như vậy không giảng đảo để ý. Có đôi khi người đọc tiểu thuyết cảm thấy tiểu thuyết không nói quy luật. Không giảng đảo để ý. Trên thực tế. Hiện thực khắp nơi so tiểu thuyết càng không nói quy luật càng không giảng đảo để ý. Cuối tháng 3 kinh thành. Hoàng cung, đại ca, hôm nay vô xong hầu trần xuyên dòng phát hịch văn hiểu triều thiên hạ trư hầu cùng phạt ta về ra. Lại có triều thì hoàng hậu, công chúa bọn người đại nghĩa ra trì. Cộng thêm ta về ra hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực. Dạng này tiếp nữa, ta sợ thiên hạ trư hầu thực sẽ liên hợp cùng kích ta về ra. Về vô ưu đi tới về vô xong phía sau mở miệng nói. Hôm nay hoàng thành trên danh nghĩa còn là hoàng thành. về ra còn là càn triệu chi thần. Nhưng trên thực tế, toàn bộ kinh thành cũng đã bị vệ ra khống chế. Toàn bộ hoàng thành từ lâu thành rồi về ra ra. Thiên hạ trư hầu vệ vô song nghe vậy nhưng là không khỏi khinh thường cười một tiếng. Ngoại trừ trần xuyên bên ngoài. Những người còn lại. Bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi. Coi như liên hợp lại như thế nào. Ta lật tay liền có thể diệt. Thiên hạ có thể xưng hùng người. Chỉ ta cùng Trần Xuyên ngươi. Cách này thiên hạ. Cũng chú định chính là ta về ra cùng Trần ra hai nhà tranh đoạt. Những người khác. Ai có thể xưng hùng vệ vô ưu nghe vậy trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện từ lúc chính mình đại ca đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba sau đó cũng có chút bành trướng. Thiên hạ hôm nay. Ngoại trừ trước đó để cho hắn thua thiệt qua vô song hầu Trần Xuyên bên ngoài. Những người khác thiên hạ liền không có một cách nào là bị chính mình đại ca để vào mắt. Mặc dù từ trước mắt thiên hạ trừ hầu cuộc diện đến xem. Đối với hắn vệ xa duy nhất có thể tạo thành uy hiếp sát thực chỉ có vô song hầu Trần Xuyên. Nhưng là vệ vô ưu cảm thấy. cái khác trừ hầu thiết lực cũng không cho khinh thường. Ai biết có không có ẩm nút. Đặc biệt là Hán Trung Lý Gia, sau lưng có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn thân ảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Mở miệng nói, đại ca nói không sai. Thiên hạ hôm nay, đối ta về gia duy nhất có uy hiếp, chỉ có vô song hầu. Bất quá Hán Trung Lý Gia sau lưng có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn thân ảnh, mà lại sắp đến tháng tư. Thánh Tâm Trai đem tại Hán Trung Trường An thay trời chọn đế. Chỉ sợ cũng là vì lý ra tạo thế. Như thế mà nói. Cũng không thể không đề phòng. Thay trời chọn đế. hắn Thánh Tâm Trai cũng xứng. Một đám cao cấp thanh lâu mặt hàng mà thôi. Nếu không phải sau lưng có Phật đạo hai môn chỗ dựa. Hán Thánh Tâm Trai đây tính toán là cái gì nói đến Thánh Tâm Trai. Về vô song nhưng là càng thêm khinh thường. Đối với Thánh Tâm Trai Hắn là trong lòng xem thường liền cách thiên nhân đều không có Còn thay trời trọn đế Có tài đức gì Nếu không phải có Phật đạo hai môn chỗ dựa Thánh Tâm Trai tính là gì Còn Mỹ danh hắn viết vì thiên hạ thương sinh Miệng đầy đại nhân đại nghĩa Nói cho cùng còn không phải trong bóng tối Đã cùng Lý ra cấu kết vì mình lợi ích Phái người đi trường an Ta cũng muốn nhìn xem Lần này nàng thánh tâm trai thay trời chọn đế Có thể chọn ra cái gì kết quả Liêu trai kiếm tiên 16 chương 473 trường an thánh tâm trai muốn thay trời chọn đế Đây không thể nghi ngờ là một cách hút người nhãn cầu kéo theo thiên hạ đại sự Từ xưa đến nay Người nào dám nói đại biểu trời Người nào dám thay trời chọn đế ngoại trừ cổ chi chứng đảo người bên ngoài Chỉ sợ không ai dám cuồng vọng tự đại vọng ngôn chính mình có thể đại biểu trời. Cho dù là thiên tam thậm chí là như ma chủ. Bất động hòa thượng như vậy lính ngộ ra chính mình đại đảo ngộ đảo người. Nhưng là bây giờ thánh tâm trai dám, muốn thay trời trọn đế. Cuối tháng 3, thủ sắp đến nơi thánh tâm trai thay trời trọn đế một chuyện hấp dẫn. Trong thành trường An cắt lộ nhân mã thế lực hội tụ. Danh môn chính phái. Thế ra môn việt Cơ hồ đương thế có danh tiếng thế lực Tất cả đều hội tụ đến trường an Hình thành một trận hiếm thấy rầm rộ Nghe nói không Thượng dương cao gia gia Chủ kiếm thần cao ứng thiên hôm qua cũng tới Bây giờ ngay tại lý ra bên trong làm khách Đâu chỉ nghe nói lính nam tống ra gia Chủ đao thánh tống du cũng tới Trước đó còn kém chút cùng kiếm thần cao ứng thiên trực tiếp đánh nhau đâu À Đây là vì cái gì sao hắc hắc. Cái này các ngươi liền không biết đi. Nghe nói là năm đó kiếm thần cùng đao thánh cũng còn lúc tuổi còn trẻ đều từng ra thích thánh tâm trai đương đại trai chủ triệu thanh tuyển. Vì thế không ít tranh đấu. Kết quả lại là cuối cùng ai cũng không có ôm mỹ nhân về. Mà kiếm thần cao ứng thiên cũng chính bởi vì chuyện này đến bây giờ cũng không từng cưới vợ. Đao thánh tống du cũng chỉ lấy một cái kết tóc thê tử. Còn có việc này trách không được bọn họ gặp mặt muốn đánh nhau. Mà lại giang hồ lời đồn hai người quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì. Nguyên lai là tình định. Trách không được. Nghe nói lúc ấy còn là lý ra khuyên can mới tránh khỏi trận này đại chiến. Có hay không khẳng định có kịch hay xem. Hai cái thiên nhân cường giả đại chiến. Mà lại nghe nói à. Liền xem như bây giờ kiếm thần cùng đao thánh cũng còn đối vì kia triệu trai chủ nhớ mãi không quên đâu Lần này sở dĩ tự mình chạy đến Chủ yếu cũng là bởi vì vị kia triệu trai chủ Trường An phố một chỗ quán rượu bên trong Tiếng người huyên náo Quán rượu một chỗ chính giữa vị trí Mấy cái giang hồ cách ăn mặc nhân sĩ một bên uống từng ngụm lớn rượu một bên một mặt bát quái thảo luận Theo các lộ nhân sĩ hội tụ Toàn bộ trường an thành đủ loại đường viện tin tức và đề tài câu chuyện cũng nhiều lên. Đặc biệt là liên quan tới một ít cường giả danh nhân đường viện sự thích. Càng là làm người nói chuyện say xưa đề tài nói chuyện. Giống như đương thế có kiếm thần cùng đao thánh danh xưng cao ứng thiên cùng tống du. Hai người đều là đương thời nổi danh thiên nhân cường giả. Cũng là cao. Tống hai đại thế ra gia, gia chủ. Thực lực cộng thêm thân phận. Lại thêm hai người lúc tuổi còn trẻ đều từng đuổi theo qua thánh tâm trai trai chủ triệu thanh Tuyền sự tỉnh Vực này thiên nhân cường giả tình tay ba Muốn không cho người chú ý thảo luận cũng khó khăn Cao ứng thiên Tống du Triệu thanh Tuyền những người này đều thuộc về cùng một đời người Mà tại những người này trẻ tuổi thời đại kia Triệu thanh tuyển tại ghế thừa thánh tâm trai thánh nữ chi vị sau đó hành tẩu thiên hạ kết bạn đến lúc ấy cũng là lúc tuổi còn trẻ Cao Ứng Thiên cùng Tống Du. Hai người đều đối Triệu Thanh Tuyền tình căn thâm chủng. Cao Ứng Thiên thậm chí vì Triệu Thanh Tuyền cuộc đời này chưa lập gia đình. Chỉ tiếc Tương Vương có tình thần nữ không mộng, đến cuối cùng hai người ai cũng không thể nhận được Triệu Thanh Tuyền. Trần Xuyên ngồi tại quán rượu bên cạnh một cách đơn độc gần cửa sổ nhã tòa vị trí. Hắn tại đêm qua thời điểm liền đến Trường An nghe lấy chung quanh một đám giang hồ nhân sĩ trò chuyện, nghe đến Cao Ứng Thiên, Tống Du hai người cùng Triệu Thanh Tuyền đường viền lúc không khỏi cười lấy lắc đầu. Cao Ứng Thiên cùng Tống Du hai người tin tức hắn đều rõ ràng, phân biệt là Cao gia cùng Tống gia gia chủ cũng đều là thiên nhân cường giả. Cao Ứng Thiên sở tại Cao gia chính là thượng dương lớn nhất thế gia, khống chế toàn bộ thượng dương quận. Tống du sở tại Tống ra nhưng là lính nam lớn nhất thế ra. Khống chế toàn bộ lính nam quận. Hai người đều có thể nói là đương thế chư hầu cấp bậc nhân vật. Còn là thiên nhân cường giả. Phân biệt có kiếm thần cùng đao thánh xưng hào. Bất quá hai người lại đều vì một cách nữ nhân chỗ ràng buộc. Đó chính là thánh tâm trai đương đại trai chủ triệu thanh tuyển. Đây là hai cái liếm chó. Hơn nữa còn là triệu thanh tuyển trung thực liếm chó. Liền xem như đến bây giờ Cũng còn đối triệu thanh Tuyền nhớ mãi không quên Thậm chí lần này hai người tự mình đến trường an chủ yếu mục đích Chỉ sợ cũng là triệu thanh tuyển nguyên nhân càng lớn Cần gì chứ trần xuyên cảm giác chính mình không thể nào hiểu được loại người này tư tưởng Nữ nhân mà thôi Cách này không tốt liền đổi lại một cái Thế giới này ba cái chân nữ nhân khó tìm Nhưng là hai cách đổi nữ nhân còn không phải vừa nắm một bó to mà lại lấy hai người thực lực thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được, làm gì không phải tại Triệu Thanh Tuyền giờ khắc này trên cây treo cổ, coi như chất lượng bên trên tìm không thấy so ra mà vượt Triệu Thanh Tuyền, có thể như chính mình tam để Trần Dương nói dạng kia, chất lượng không đủ, số lượng đến gom góp sao? Một cái so ra kém ta tìm hắn cái 10 cái 8 cái Đặt mình vào hoàn cảnh người khác Ngược lại đổi thành trần xuyên Hắn là tuyệt đối làm không được đối một nữ nhân như thế liếm Tại hắn trong quan niệm Cảm tình liền nên là lẫn nhau Chỉ có yêu hắn nhân tài đáng giá hắn thích Thật giống như tôn trọng Ngươi tôn trọng ta Ta liền tôn trọng ngươi Ngươi yêu ta Ta đây cũng mới sẽ yêu người Nếu không mà nói Vậy liền đường ai nấy đi Cho dù chính mình cả đời này tìm không thấy nữ nhân. Hắn đều tuyệt sẽ không đi liếm một nữ nhân. Cùng lắm thì dùng ngũ chỉ cô nương. Còn không phải như vậy có thể sảng khoái. Để tử gặp qua sư tôn. Cùng lúc đó. Trường An nơi nào đó phủ dinh. Lý sư sư một thân mang tính tiêu chí áo trắng. Chắp tay hướng trước thân chính mình sư tôn triệu thanh tuyển hành lễ. Nàng là cùng trần xuyên cùng một chỗ tới. Thân là thánh tâm trai thánh nữ. Lần này thay trời trọn đế như thế đại sự tình. Còn là nàng thánh tâm trai chính mình sư tôn chủ cầm. Nàng tự nhiên cũng muốn chạy tới. Triệu thanh tuyển ánh mắt đêm nhìn xem lý sư sư. Nhìn trước mắt cái này để cho mình đắc ý nhất kiêu ngạo đệ tử. Nhưng là không biết có phải là ảo giác hay không. Bây giờ lý sư sư. Đột nhiên để cho nàng có rồi một loại nhìn không thấu vô pháp trưởng khống cảm giác Ngoài miệng nói Vô song hầu bên kia khổ ngươi Vì thiên hạ thương sinh, lại khổ lại mệt mỏi Để tử đều đáng giá, đây cũng là để tử chức trách Lý sư sư nói Ngươi có thể có phần này ý tưởng giác ngộ Vì sư an tâm Thủ hộ thương sinh Đây là ta thánh tâm trai sứ mệnh cùng trách nhiệm Cho dù vì thế hy sinh chính mình. Nghe đến lý sư sư lời này triệu thanh tuyển nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói. Vô song hầu có thể đã đi tới trường An Vân. Trần hầu trước mắt ngay tại trong thành. Cùng sư sư cùng một chỗ vào thành. Lý sư sư liền đáp bất quá nói đến trần xuyên lúc đáy mắt lại là ngăn không được lóe qua một tia hổ thẹn giấy rua. Vậy là tốt rồi. Triệu Thanh Tuyền không có chú ý tới Lý Sư Sư đáy mắt chợt lói lên thần sắc. Mà là nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Hôm nay Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Về vô song cầm thiên tử lấy lệnh chư hầu. Các đại chư hầu bài binh bố tướng. Thiên hạ đại tranh đã triệt để mở ra. Lý ra đem thuận theo thiên mệnh. Bình định loạn thế. Thay thế Càn Triệu. Khai sáng tân triệu. Mà hiện nay thiên hạ chư hầu bên trong. Đối lý ra uy hiếp lớn nhất Ngoại trừ hôm nay trưởng khống kinh thành cầm thiên tử lấy lệnh trừ hầu về ra bên ngoài Là thuộc vô song hầu Trần Xuyên là nhất Luận thực lực Vô song hầu Trần Xuyên bản thân kiếm đạo vô song Có thể nói thiên tam phía dưới đế nhất nhân Hôm nay liền đoạt được triệu thị thần binh thiếu thương kiếm Đủ địch nổi thiên tam cảnh giới cường giả tuyệt thế luận thế lực Trần Xuyên chấp trưởng ngân Xuyên Thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, có án ảnh vệ, trường nhạc minh hai thế lực lớn, thủ hạ tiên thiên vô số cao thủ. Thậm chí còn có bao nhiêu trong bóng tối ẩn nút không người có thể biết mà lại luận danh vọng. Người này càng có thể gọi là thiên hạ hôm nay để nhất nhân. Nhân nghĩa chi danh so sánh lý ra còn phải càng hơn. Lại có triệu thì hoàng hậu, công chúa bọn người vì đó ra trì đại nghĩa. Cho nên, hôm nay thiên hạ đại tranh phía dưới, người này nếu là địch uy hiếp chỉ sợ so sánh về ra còn phải lớn. Lý sư sư nghe vậy lại trong lòng trong nháy mắt bỗng nhiên siết chặt, nhìn hướng triệu thanh Tuyền Cho nên sư tôn ý là, triệu thanh Tuyền cũng nhìn hướng lý sư sư, mồi câu thả lâu như vậy cũng nên là thu câu thời điểm, mở miệng nói. Người đi theo trần xuyên bên cạnh đã có tới một năm thời gian, cũng đầy đủ lâu. Nếu như Trần Xuyên thực tình thích ngươi mà nói Hẳn là sếp nghe theo ngươi ý kiến Ta muốn ngươi tìm cơ hội đi dò xét Trần Xuyên Khuyên hắn thuận theo thiên mệnh trở lại quê hương Lý Gia Nếu như hắn nguyện ý quy hàng mà nói Ta nguyện vì hắn mở miệng Hướng Lý Gia cầu nặng Đợi Lý Gia thay thế triệu thì sau đó Cầu hắn Trần Xuyên cùng toàn bộ Trần Gia một đời vinh hoa Phong vương bái tướng Địa vị tuyệt sẽ không thấp hơn hắn giờ này ngày này. Phong vương bái tướng. Vậy ngươi có thể bảo chứng Lý gia đoạt được thiên hạ sau đó sẽ không quay đầu đối phó Trần Hầu sao Lý Sư Sư nghe vậy nhưng là trong lòng cảm giác có chút mỉa mai. Đối với mình Sư Tôn mà nói. Chính nàng cũng không tin. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Giống như Trần Xuyên bực này tồn tại. Vô luận là đối với cách nào vương triều. Đều tuyệt đối là chấn chủ tồn tại. Không có bất kỳ cái gì đế vương sẽ thả tâm Trần Xuyên bực này so quân chủ còn cường đại hơn không thể trưởng khống thần tử tồn tại. Cho nên chính mình sư tôn lời này. Căn bản cũng không có đủ một chút xíu có độ tin cậy Nếu như Trần Xuyên thật bây giờ quy hàng lý thì trợ lý ra đoạt được thiên hạ. Chỉ sợ đợi đoạt được thiên hạ ổn định sau đó. Lý ra liền sẽ quay đầu cái thứ nhất nghĩ biện pháp diệt trừ Trần Xuyên cái này đại uy hiếp Nàng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ nhìn thấy một màn kia Dựa vào cái gì thiên mệnh tại Lý mà không phải Trần Lý ra có điểm nào nhất so ra mà vượt Trần Xuyên Ngoài miệng nói Đệ tử cảm giác chỉ sợ có chút khó khăn Trần Hầu mặc dù đối đệ tử dụng tỉnh Nhưng là tại đại sử bên trên Có cực mạnh chủ kiến Không thể nghi ngờ. Mà lại cứ để tử biết. Trần Hầu bên cạnh những người khác cực lực chủ trương Trần Xuyên tranh đoạt thiên hạ. Đệ tử muốn mở miệng chiêu hàng Trần Hầu. Chỉ sợ cơ hội rất nhỏ. Thậm chí có thể sẽ đưa đến hắn đối với mình cảnh giác ngờ vực vô căn cứ. Triệu Thanh Tuyển nghe vậy nhíu mày, lập tức nói. Vậy ngươi có thể có biện pháp ăn cắp hắn trong tay thiếu thương kiếm. Nàng cảm thấy. Nếu như không thể chiêu hàng Trần Xuyên. Nhưng nếu như có thể trộm được Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm. Vậy cũng có thể để cho Trần Xuyên thực lực giảm đi nhiều. Từ đó đại giảm Trần Xuyên quý hiếp. Lý sư sư quý đầu cắn răng một cái. Để tử thử một chút. Tốt. Không nên để cho vi sư thất vọng. Nhớ kỹ. Chúng ta hành động. Đều là thiên hạ thương sinh. Không nên bởi vì cá nhân cảm tình nắm quyền. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 474 lại gặp Lý Yên Nhiên Lý Sư Sư trong lòng áp lực. Nàng lần thứ nhất nhìn không được hoài nghi. Chính mình Sư Tôn tại sao muốn chấp nhất Lý ra Cho rằng Lý ra là thiên mệnh. Vô luận là từ khắp nơi các mặt. Lý Gia điểm nào nhất có thể thắng được Trần Xuyên. liền nàng tại ngân Xuyên quận một năm qua này chứng kiến hết thảy. Nàng liền có thể trăm phần trăm xác định. Trần Xuyên thống trị phía dưới Ngân Xuyên quận So sánh Lý ra chỗ thống trị Hán Trung hoàn toàn không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần Mặc dù nghĩ như vậy là tồn tại một ít tình cảm riêng tư Nhưng là luận sự nói Nàng cũng cảm thấy Trần Xuyên không thể so với Lý ra kém Chỉ có thể tốt Đương nhiên Đây đều là lời trong lòng Mặt ngoài Lý Sư Sư không có chút nào biểu lộ ra Vẫn như cú suy trì lấy trước kia nghe lời răm rắp bộ ráng. Nhưng là ở trong lòng chỗ sâu. Nàng đối với mình sư tôn triệu thanh Tuyền mà nói. Đã sớm sinh ra một loại chất vấn. Thậm chí kháng cự. Sư tôn có thể còn có sự tình yêu cầu phân phó. Như vô sự mà nói. Sư sư liền trước đi cáo lui. Trên mặt duy trì lấy cung kính bộ ráng. Lý sư sư hướng triệu thanh tuyển chắp tay nói. Đi đi. Vô song hầu bên kia, không nên để cho vi sư thất vọng. Triệu thanh Tuyền cũng không lại nói nhiều, khẽ vuốt cầm nói. Sư sư cáo lui. Lý sư sư liền vừa chắp tay. Nói xong vừa rồi chuyển thân chuẩn bị chạy. Phía sau nơi cửa một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi áo hồng tiểu nữ hài đột nhiên chạy chậm tiến đến. Nhìn xem triệu thanh Tuyền hưng phấn hô. Sư tôn. Tiểu nữ hài khuôn mặt tinh xào trí cực. Một đôi mắt to ngập nước Mặc dù niên cấp còn nhỏ Nhưng đã đó có thể thấy được tương lai nhất định là mức cực hẳn mỹ nhân bại hoại Lý sư sư xứng sờ Nhìn xem tiểu nữ hài gọi triệu thanh Tuyền sư tôn Tiểu nữ hài này Hắn trước đó tại thánh tâm trai nhiều năm như vậy Nhưng chưa từng thấy qua Đây là lý sư sư có chút kinh ngạc nhìn hướng triệu thanh Tuyền Nhìn thấy tiểu nữ hài triệu thanh tuyển trên mặt lộ ra một loại yêu chiều mỉm cười, ngay sau đó hướng lý sư sư nói. Đây là vi sư đoạn trước thời gian vừa thu đệ tử, tên là bạch tịch là tiểu sư mỗi ngươi. Tiểu tịch, đây chính là đại sư tỷ ngươi. Nói xong triệu thanh tuyển liền hướng tiểu nữ hài chỉ vào lý sư sư nói. Tiểu tịch gặp qua đại sư tỉ. Tiểu nữ hài nghe vậy cũng là lập tức hướng lý sư sư mở miệng nói. Người tốt! Lý sư sư nghe vậy miễn cứng đối tiểu nữ hài nở nụ cười. Ngay sau đó lại nhìn triệu thanh Tuyền liếc mắt. Đáy mắt lóe qua một tia phức tạp. Bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình sư tôn đối với trước mắt cái này tên là bạch tịch tiểu nữ hài yêu chiều. Chính mình sư tôn muốn bồi dưỡng tiểu nữ hài này lý sư sư trong nháy mắt cảm giác được. Bởi vì triệu thanh tuyển loại này yêu chiều nàng quá quen thuộc. Lúc trước nàng còn nhỏ thời điểm, triệu thanh tuyển liền là như thế đối với nàng. Xem nàng như làm thánh tâm trai người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, phần này thích lại chuyển rời đến cái này rõ tên là bạch tịch tiểu nữ hài trên thân. Vậy mình đâu lý sư sư có chút tâm phiền ý loạn đi ra phủ dinh. Nàng không xác định chính mình sư tôn cụ thể cái gì ý tưởng ý định. Nhưng nhìn đến cái kia tên là bạch tịch tiểu nữ hài lúc. Nàng có thể khẳng định Chính mình sư tôn tại bồi dưỡng mới người thừa kế Vậy mình đây tính toán là cái gì nàng trong lòng đột nhiên cảm giác không gì sánh được khó chịu Chính mình vì sư môn hy sinh hết thảy chịu đủ cảm tình hổ thẹn cùng cha tấn tiếp cận Trần Xuyên Kết quả kết quả là Chính mình thành rồi sư môn con rơi Quán rượu bên trong Trần Xuyên tiếp tục ngồi một bên nhàn nhã uống trà một bên nghe bên cạnh những cái kia giang hồ nhân sĩ thổi phồng đánh cái sắm. Cùng lúc thưởng thức ngoài cửa sổ trường an phố nói thình cảnh. Xem vị huyên đài này phong độ nhẹ nhàng. Khí vũ bất phàm. Chỉ một người ngồi ở chỗ này uống trà. Không khỏi cô độc. Không bằng tử tại hạ bồi huyên đài cùng uống mấy chén. Cũng tốt tâm sự giải buồn. Chợt một đảo thanh niên thanh âm vang lên. Một người mặc sạch trắng vệt nho sam thanh niên đi tới Trần Xuyên bên cạnh nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Như quen thuộc đến Trần Xuyên bên cạnh bàn ngồi xuống. Hương đài không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Sau khi ngồi xuống thanh niên lại nói thoạt nhìn như là hướng Trần Xuyên hỏi thăm thực tế trên người cũng đã ngồi. Tùy ý. Trần Xuyên cười một tiếng. Nhìn xem thanh niên. Thanh niên bộ dáng coi như tuấn lãng. Bất quá một đôi không ngừng lấp lóe ánh mắt đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại hãm hại lừa gạt không thể tin cảm giác. Gặp Trần Xuyên không có phản đối tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ ráng. Nhưng thanh niên nhất thời ánh mắt càng sáng hơn. Đặc biệt là gặp Trần Xuyên một thân sạch xe suốt trần cách ăn mặc. Còn có trên thân cái ghi cố siêu nhiên khí độ. Rõ ràng không phú thì quý. Lại nói. Nghe huyên đài khẩu âm. Tựa hồ không phải ta trường an bản địa nhân sĩ. Nghĩ đến huyên đại cũng là vì lần này thánh tâm trai thay trời chọn đế đại hội mà đến đây đi. Trần Xuyên không biết có thể cười một tiếng thanh niên lại mấy tiếp tục nói. Nhắc tới thay trời chọn đế A. Liền không thể không nói ta trường an lớn nhất thế ra Lý Gia. Lý Gia huyên đài hẳn phải biết đi. Liền là hôm nay ta hán trung quận trưởng Lý Bắc Lý quận trưởng sở tại Lý Gia. Hôm nay đại tướng quân về vô song mưu triều xoán vì cầm thiên tử lấy lệnh trư hầu. Thiên hạ đại tranh chi thế đã đến đến. Mà lần này thay trời trọn đế kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ta trường an lý ra. Thiên hạ sớm liền lời đồn. Càn triệu tương vong. Thiên mệnh tại lý. Xem huyên đài cách ăn mặc khí độ cũng nhất định xuất thân bất phàm. Ta cùng Lý gia tam công tử Lý Khánh Thiên công tử quen biết. Nếu như là huyên đài cố ý kết sao mà nói. Ta có thể giúp huyên đài dẫn tiến một phen. Nói đến đây. Thanh niên liền một trận nói khoác chính mình cùng Lý Thị Lão tam Lý Khánh Thiên cớ nào cớ nào quen thuộc. Quan hệ cớ nào cớ nào muốn tốt. Miệng cùng tay lại là một khắc không ngừng. Không ngừng nắm lấy trần xuyên trên mặt bàn đủ loại điểm tâm nước trà ăn uống. Hết ăn lại uống tới. Trần Xuyên trong nháy mắt đem thanh miên ý đổ xem rõ ràng. Hắn ý phục trên người mặc dù thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tệ. Nhưng giặt trắng bịch. Rõ ràng ra cảnh chẳng ra sao cả. Mà bản thân cũng chính là người bình thường một cái. Một chút tu vi đều không có. Dạng này người. Hơn phân nửa liền là nghèo thư sinh một cái. Lý gia thân là hán trung thứ nhất hảo môn thế ra. Liền xem như lý ra một cái con thứ cũng không thể để mắt dạng này người. Huống chi lý khánh thiên bực này lý ra dòng chính chi địa. Mà xem thanh niên bộ dáng, dạng này hết ăn lại uống dễ nhận thấy cũng đã không phải lần đầu tiên. Thật sự là ăn rồi hùng tâm báo đầu, hết ăn lại uống lừa gạt đến hắn Trần Xuyên trên đầu. Trần Xuyên thầm nghĩ cười, cũng không vạch Trần tùy ý thanh niên nói khoát điên cuồng ăn. Lúc này... Ngoài cửa sổ trên đường phố. Chợt một trận đám người bạo động. Một chi dài dài đội ngũ xuất hiện trên đường phố đi về phía bên này. Đội ngũ ở giữa nhất một cố đỏ thấm xe ngựa. Trên đường người bầy nhìn thấy đội ngũ cũng là nhanh chóng phân phân bên trên khai. Rất rõ ràng địa vị bất phàm. Là lý gia đội ngũ. Ngồi tại trần xuyên trước mặt hết ăn lại uống thanh niên cũng nhìn thấy đội ngũ. Nhất thời liếc mắt nhận ra. Chi đội ngũ kia dĩ nhiên chính là lý gia đội ngũ Nhìn xem xe ngựa Hẳn là lý gia một vị nào đó tiểu thư Mà lại lớn như vậy điểu bộ Chẳng lẽ là lý gia lý yên nhiên tiểu thư Nhìn xem đội ngũ bên trong đỏ thấm xe ngựa Thanh niên liền suy đoán Có thể sử dụng loại này kiểu hoa hồng lớn đi ra tất nhiên cũng là nữ tính Hơn nữa còn như thế đại phô Trương Tất nhiên cũng là lý do tiểu thư bên trong nhân vật chủ yếu Mà lý gia rất nhiều tiểu thư bên trong Địa vị cao nhất mà lại là duy nhất sòng chính xuất thân liền lý yên nhiên một cái Cho nên cũng không khó nhận ra Đội ngũ đi tới bên này dưới lầu quán trà cửa ra vào Tiếp đó dừng lại Ngay sau đó một cái xinh đẹp quý khí nữ tử tử xe ngựa bên trong đi ra Dĩ nhiên chính là lý yên nhiên Quả nhiên là Lý Yên Nhiên tiểu thư. Thật là thiên hương quốc sắc. Cũng không biết sau này ai có thể cưới đến. Dạng này nữ tử. Nếu là ta có thể lấy được mà nói. Coi như đoạn mệnh 30 năm cũng nguyện ý nhìn thấy từ xe ngựa bên trong đi ra Lý Yên Nhiên. Thanh niên trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc. Cùng lúc trên mặt ngăn không được lộ ra một loại vẻ hâm mộ. Lý Yên Nhiên tư sắc sắc thực tuyệt mỹ. Mặc dù không tính là khuyên quốc khuyên thành Nhưng cũng tuyệt đối là thế gian đỉnh cấp Đặc biệt là hắn trên thân cái kia cổ hảo môn quý khí Rất dễ dàng liền kích phát nam tử một loại muốn chinh phục Bất quá lý tiểu thư tới đây quán trà làm cái gì Ngay sau đó thanh niên liền không khỏi nghi hoạt Có lẽ là tới gặp người đi Trần Xuyên cười một tiếng thuận miệng nói ra Gặp người thanh niên nghe vậy xứng sờ, ngay sau đó liền nhẹ gật đầu. Nay ngược lại là có khả năng. Bất quá cái này quán trà bên trong. Có ai có thể có tư cách để cho Lý Tiểu Thư tự mình đến đây tiếp kiến hắn vừa mới nói xong. Liền thấy Lý yên nhiên đã đi lên lầu 2. Thẳng tắp hướng về hắn bên này đi tới. Sau đó nhìn hướng trước thân thanh niên áo trắng nói. Yên nhiên gặp qua Trần Hầu. Không biết Trần Hầu đến nơi. Không có tử xa tiếp đón. Mong rằng Trần Hầu thứ lỗi. Gia phụ biết được Trần Hầu đến nơi. Đặc biệt trong nhà thiết hạ tiệc rượu. Vì Trần Hầu bày tiệc mời khách. Mong rằng Trần Hầu nể mặt quang lâm. Lý yên nhiên hướng về Trần Xuyên khẽ khom người thi lễ nói. Quán rượu bên trong những người khác có lẽ chưa thấy qua Trần Xuyên không nhận ra. Nhưng là xem như thấy tận mắt Trần Xuyên người. Nàng đương nhiên sẽ không nhìn không được Lý gia chủ có lòng rồi Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng Bên cạnh thanh niên nhưng là trực tiếp miệng há đại thành không hình Ngơ ngắc nhìn xem Trần Xuyên khởi thân cùng Lý Yên Nhiên rời đi Thẳng đến Trần Xuyên cùng Lý Yên Nhiên xuống lầu đi lên xe ngựa rời đi Cả người mới hồi phục tinh thần lại Ngay sau đó đột nhiên lập tức Giật mình Trần Xuyên tựa hồ không có thanh toán Ngay sau đó quán trà lão bản liền đi tới, nhìn hướng hắn cười tùm tỉnh nói Vị công tử này, ngươi hóa đơn Thanh niên nghe vậy toàn bộ tâm đều siết chặt Hắn vừa bắt đầu liền là xem trần xuyên một người mà lại rõ ràng là người bên ngoài cho nên đặc biệt ra tay hết ăn lại uống chuẩn bị chủ trì oan đại đầu Chính mình nào có tiền thanh toán Bất quá có nhiều năm đi lừa gạt kinh nghiệm miễn cứng ép lại hoàng hốt chấn định Phản hướng lão bàn quát. Trả tiền. Ta xem ngươi là không muốn làm. Không thấy được vừa rồi đó là ai sao? Đây chính là Trần Hầu. Ta là Trần Hầu bằng hữu. chúng ta tới ngươi nơi này. Là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi còn dám muốn chúng ta thanh toán. Lão bàn nghe vậy nhưng là trên mặt nhất thời lộ ra xem thường mở miệng nói. Trần Hầu có nói. Cùng ngươi không quen. Ngươi ăn cái kia phần. Chính ngươi thanh toán. Trần hầu cái kia phần. Trần hầu sớm đã trả hết. Nếu là công tử không trả tiền. Vậy liền đành phải đi gặp quan phủ. Tới người đem hắn trộm tới gặp quan. Lão bản nhìn xem thanh niên trực tiếp khinh thường đối phía sau tiểu nhị vung tay lên. Nếu như là không biết rõ tình hình mà nói. Hắn thật đúng là bị thanh niên hồ dọa. Bất quá thanh niên lại là không biết. Sớm tại Trần Xuyên đứng dậy rời đi thời điểm. Liền đã trực tiếp cho hắn truyền âm nói rõ hết thầy. Để cho hắn thay mặt thu thập một chút cái này hết ăn lại uống lừa đảo. Mà đối với Trần Xuyên bực này đại nhân vật phân phó. Hắn tự nhiên muốn tuân theo. Mà lại đối với thanh niên loại này hết ăn lại uống lừa đảo. Chính hắn cũng trong lòng xem thường. Thanh niên nghe vậy nhưng là tại chỗ ngốc tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới trần xuyên bực này đại nhân vật. Thế mà lại làm khó hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt. Mà lại vẻn vẹn ăn một bữa uống. Nhỏ mọn như vậy. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 475 Lý ra một lát sau. Lý ra. Trong đài sành. Lý bác đang chiêu đãi lấy triệu thanh Tuyền Cao ứng thiên. Tống du cùng với Phật đảo hai môn cao thủ bọn người. Vĩnh an vô đạo Hôm nay Càn Triệu chỉ còn trên danh nghĩa Cũng coi là thiên ý Bất quá thiên hạ không thể một ngày vô chủ Hôm nay Càn Triệu diệt vong sắp đến Chúng ta cũng nên lại chọn minh chủ Khác lập tân quân Không biết cao gia chủ hòa tống gia chủ coi là thanh tuyền chỗ nói thế nào trong đại sảnh Triệu thanh Tuyền mở miệng Ánh mắt nhìn về phía cao ứng thiên cùng tống du hai người đường Hai người cũng nhìn xem triệu thanh Tuyền Nghe vậy cao ứng thiên không chút do dự nói. Triệu trai chủ chỗ nói thậm chí. Vĩnh an vô đạo. Càn triệu hủy diệt quả thật thiên ý. Cũng coi là thuận theo dân ý. Bất quá thiên hạ không thể một ngày vô chủ. Chúng ta cũng nên lại chọn minh chủ. Khác lập tân quân. Không biết triệu trai chủ có thể có nhân tuyển. Thánh tâm trai từ trước đến nay lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đại nhân đại nghĩa. Ta cao ra nguyện lấy thánh tâm trai chỉ huy. Nghe triệu trai chủ chi ngôn. Tống du nhưng là nhìn xem triệu thanh tuyển đáy mắt thần sắc lóe qua một tia phức tạp mở miệng nói. Vậy không biết lấy triệu trai chủ ý kiến. Thiên hạ hôm nay. Ai có thể làm minh chủ triệu thanh tuyển trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn xem ra hỏi Tống Du Vốn cho là Tống Du sẽ hướng cao ứng thiên một dạng không chút do dự tuân theo nàng mà nói lấy nàng chỉ huy Lại không nghĩ rằng Tống Du thế mà lại dạng này hỏi lại nàng Chẳng lẽ Tống Du đối với nàng cảm tình đã thay đổi sao Trong lòng đang suy tư nên như thế nào trả lời câu hỏi Lúc này một cách lý ra tôi tớ nhanh chóng đi tới Hướng về lý bác chấp tay nói Lão ra tiểu thư đưa tin, đã đem vô song hầu mời tới, ngay tại trên đường, rất nhanh liền đến. Vô song hầu. Một đoàn người nghe vậy nhất thời tinh thần dung một cái. Lấy trần xuyên giờ này ngày này địa vị thực lực. Cho dù là lấy bọn họ những người này thực lực cùng địa vị. Đều không thể không thẩn trọng. Chư vị. Trần hầu đến nơi. Ta đi trước ngay đón. Chư vị ngồi tạm chốc lát. Lý mỗ sẽ tới sau chiêu đãi không chu đáo chỗ Mong rằng chư vị thứ lỗi Lý bác nghe vậy lập tức khởi thân hướng triệu thanh Tuyền Cao ứng thiên bọn người chắp tay nói Không sao, nghe nói vô song hầu chi danh Cao mỗ cũng đang muốn kiến thức một phen Cao mỗ theo Lý gia chủ cùng đi Cao ứng thiên nói Trong mắt lói lên một tia tinh quang Tại trần xuyên không quật khởi trước đó Hắn bị người trong thiên hạ tôn xưng là kiếm thần Danh xưng thiên hạ kiếm đảo để nhất nhân Nhưng là từ lúc Trần Xuyên quật khởi sau đó Hắn mặc dù cũng vẫn như cũ bị người trở thành kiếm thần Nhưng là kiếm đảo để nhất nhân danh hào lại là triệt để đổi chủ Nói thật ra Cho dù đối với những danh xưng này hắn một mực coi là tư danh không lắm để ý Nhưng là bây giờ thật bị người làm hạ thấp đi Trong lòng vẫn là có chút ghen dép. Muốn đi xem rốt cuộc là dạng gì người. Có thể đem chính mình làm hạ thấp đi. Tống mỗ cũng sớm nghe nói về vị này vô song hầu chi danh. Nghe tiếng đát lâu cũng cùng đi xem xem đi. Tống du cũng khởi thân mở miệng. Ngay sau đó triệu thanh Tuyền cùng Phật đạo hai môn thiên nhân cao thủ cũng đều là khởi thân. Lý bác thấy cảnh này lúc này vừa cười nói. Nếu như thế. Vậy bọn ta liền cùng đi gặp gặp vị này danh chấn thiên hạ vô song hầu đi. Nhìn xem đến tổt cùng là bực nào phong thái. Rất nhanh Trần Xuyên đến nơi tin tức cũng tải toàn bộ Lý ra bên trong truyền khắp. Vô song hầu liền là cái kia danh chấn thiên hạ vô song hầu tới. Lý ra phủ dinh chỗ sâu. Một chỗ đơn độc trong sân. Lý Nguyên bá nghe đến Trần Xuyên đến nơi tin tức lập tức nhấp lên chính mình hai cái chuỗi sắt lớn. Một mặt hưng phấn nói Vừa vặn Lần này Tu Vi đột phá Muốn tìm người so tay một chút Sớm liền nghe nói cái này vô song hầu rất lợi hại Đi cùng hắn đánh một trận Nhìn xem có thể hay không tiếp lấy ta thiết trùy Nói xong làm ra vẻ liền muốn lao ra Bên cạnh Lý Thánh Minh gặp cái này trực tiếp giật mình kêu lên nhanh chóng lên phía trước ngăn lại Không được không được Huyện bá Ngươi không thể đi Vì cái gì ai nhị ca Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta đánh không lại hắn Nhị ca ngươi yên tâm Ta bây giờ tu vi đột phá Sẽ không cho trong nhà mất mặt Liền xem như cái kia đổ bỏ về vô song ta đều có lòng tin đánh chết hắn Húng chi chỉ là một cách dựa vào thần binh mới cùng về vô song đánh ngang vô song hầu Ta nhất định có thể bại trần hắn Lý huyền bá cho là chính mình nhị ca lo lắng cho mình đánh thua Nhanh chóng mở miệng nói trong lòng tràn đầy tự tin Không có phải hay không Ta biết huyền bá thiên tư vô song Thực lực cường đại Nhất định có thể đánh qua cái kia vô song hầu Nhưng là lần này ngươi không thể ra tay Lý thánh minh nhanh chóng ngăn lại nói Lo lắng lý huyền bá đánh không lại trần xuyên là một chuyện Chủ yếu nhất là lo lắng Lý Huyền Bá bài lộ. Lý Huyền Bá mặc dù chỉ số thông minh hạ thấp chỉ có phổ thông 78 tuổi hài đồng trình độ. Nhưng là một thân thiên phú kinh khủng cùng thực lực lại là hắn Lý Gia hôm nay lớn nhất áp chủ bài. Tu Vi tại lúc trước lại đột phá tiếp đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Lại thêm một thân lực lượng kinh khủng. Chiến lực mạnh mẽ. Liền là hắn Lý Gia thiên nhân lão tổ cũng đã vô pháp đánh giá. Cho nên nếu như không tất yếu, Lý Huyền Bá tuyệt đối không thể bại lộ. Đây là hắn lý ra lớn nhất áp chủ bài. Vì cái gì áp? Nếu không phải lo lắng ta đánh thua. Chẳng lẽ nhị ca là sợ ta đem cái kia vô song hầu cho đánh chết Lý Huyền Bá lại có chút không cam tâm. Sớm liền nghe nói qua Trần Xuyên danh tiếng. Muốn cùng Trần Xuyên đánh một trận nhìn xem ai lợi hại. Lại bị chính mình nhị ca ngăn cản. Nhưng không được hỏi Lý Thánh Minh cũng không biết nên giải thích thế nào Bởi vì biết mình cách này tứ để chỉ số thông minh có hạn rất nhiều thứ giải thích hắn cũng không hiểu Chỉ có thể phụ họa nói Đúng đúng Bất kể nói thế nào vô song hầu lần này tới chúng ta lý ra cũng là nhà chúng ta khách nhân Nếu là người đem hắn đánh chết truyền đi còn để cho ngoại nhân thấy thế nào chúng ta lý ra Ta đây khống chế sức mạnh bảo đảm không đem hắn đánh chết. Lý huyền bá còn là không cam tâm. Thế nhưng là vô song hầu là chúc ta lý ra khách nhân A Lý thánh minh kiên nhẫn thuyết phục. Lý huyền bá trong lòng rất không cam tâm. Nhưng là nghĩ đến chính mình nhị ca giờ sau đó chính mình ham chơi tránh rơi nhà hoàn người hầu rơi vào trong nước kém chút chết chìm. Là chính mình nhị ca cứu mình. Mà lại cho tới nay. Chính mình nhị ca cũng một mực đối với mình Mười phần xem xét không giống trong nhà những người khác Một dạng đem chính mình đem quái vật Còn là nhìn xuống đáp ứng xuống Tốt à Vậy ta đây lần không đi tìm hắn Nhưng là lần sau Lần sau lại có cơ hội Nhị ca ngươi không thể ngăn ta Tốt, lần sau nhất định không ngăn cản ngươi Lý Thánh Minh miệng đáp lại Cùng lúc đó, Lý ra cửa ra vào Trần Hầu mời. Lý yên nhiên đi xuống xe ngựa, hướng phía sau xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói. Trần Xuyên cũng đi theo từ xe ngựa bên trong đi ra, ngay sau đó liền thấy nganh diện mà tới Lý bác bọn người. Ha <cười> ha! <cười> Nghe qua Trần Hầu đại danh. Lý mố trong lòng kính ngưỡng vẫn như cũ. Hôm nay có thể mời đến Trần Hầu đại giá. Thật sự là ta Lý ra bồng tất sinh huy A Lý bác nhìn thấy từ xe ngựa bên trong đi ra Trần Xuyên cũng là lập tức tiến lên chắp tay nhiệt tình nói. Lý gia chủ khách khí. Trần Xuyên cũng cười đối Lý bác vừa chắp tay. Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Không quản trong lòng thế nào. Nhưng là mặt ngoài. Lý bác đối với hắn khách khí như vậy. Hắn tự nhiên cũng không thể thất lễ. Sau đó liền hướng Lý Bác Nồng Hậu Triệu Thanh Tuyền cùng Phật Đạo Hai Môn Thiên Nhân nói. Triệu trai chủ, Minh Ngọc Chân Nhân, Tử Hoa Chân Nhân, Thần Tội Thánh Tăng, Thần Quang Thánh Tăng. Trần Xuyên hướng năm người chắp tay. Đạo Môn Phật Môn Thiên Nhân cao thủ tại chỗ các hai cái. Đạo Môn là Thái Chân Nhất mạc hai cái thiên nhất cao thủ. Minh Ngọc Tử cùng Tử Hoa Tán Nhân. Phật Môn nhưng là Giác Tâm Thiền Tử Thần Quang cùng Thần Tội. Cũng là thiên nhất cao thủ Trần Hậu Năm người cũng hướng Trần Xuyên vừa chắp tay Lẫn nhau chú ý làm lễ ra mắt Cuối cùng Trần Xuyên liền nhìn hướng cao ứng thiên cùng Tống Du Hai Vị này chắc hẳn hẳn là có kiếm thần danh xưng cao gia chủ hóa đao thánh danh xưng Tống gia tộc đi Gặp qua hai vị Trần Xuyên là lần đầu tiên gặp hai người Bất quá dựa vào chính mình đối hai người biết tin tức cộng thêm hai người bề ngoài khí chất cũng có thể đoán được. Gặp qua Trần Hầu tại Trần Hầu trước mặt cao mố hiếm thần chi danh đương chi hổ thẹn, không dám xưng. Cao ứng thiên vừa chắp tay. Tại nhìn thấy Trần Xuyên trong nháy mắt liền cảm giác được Trần Xuyên thân bất khả chắc thực lực. Trong lòng lẩm bẩm, vội vàng mở miệng nói. Nghe nói Trần Hầu đại danh đương thời có 102 Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất thư truyền. Tống Du cũng đối với Trần Xuyên vừa chắp tay. Một đoàn người đánh xong chú ý biết nhau, sau đó lại tại lý bác chú ý tiếp theo cùng đi vào lý ra. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 476 ra về chẳng vui chư vị mời ngồi. Tiến nhập lý ra. tại lý bác chiêu đãi phía dưới. Một đoàn người tại lý ra trong đại sảnh ngồi xuống. Sau đó Lý Bác liền phân phó tôi tớ bưng tới nước trà điểm tâm cùng đủ loại tươi mới hoa quả. Ngay sau đó nhìn xem đám người cười nói. Nghe nói Trần Hầu đại danh. Kính đắt lâu đắt lâu. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân Nhân. Thật là gặp mặt càng hơn nghe danh. Hôm nay có thể mời được Trần Hầu cùng Cao gia chủ. Tống gia tục. Triệu trai chủ cùng Minh Ngọc Trân Nhân. Tử Hoa chân Nhân. Thần tuổi Thánh Tăng. Thần quang thánh tăng chư vị mực này đại nhân vật quang lâm hàn xá. Quả thật ta lý ra bồng tất sinh huy A Lý ra chủ khách tức giận. Một đoàn người cũng đi theo ngoài miệng khách khí một tiếng. Trần xuyên trên mặt duy trì lấy lễ phép mỉm cười. Nhưng trong lòng thì giống như minh kính. Đem chàng diện tình huống xem thông thấu không gì sánh được. Trong lòng biết triệu thanh tuyển cùng Phật đảo hai môn minh ngọc chân nhân. Tử hoa chân nhân. Thần tuổi thánh tăng Thần quang thánh tăng là cái thiên nhân nhất định là cùng Lý ra mặt cùng một cái quần Mà cao ứng thiên cùng tống du cũng từ trước đến nay là triệu thanh tuyển trung thực liếm chó Nói không chừng đã từ lâu đạt thành nhất trí hiệp nghị liền tự mình hay là cái ngoại nhân Mà lần này mời chính mình Cũng tất nhiên có mang mục đích Quả nhiên mà nói không nói đến ba câu Lý bác liền mở miệng nói Hôm nay triều đỉnh nguy vong. Vệ vô song lập thiếu đế vì khôi lỗi mang thiên tử lấy lệnh trư hầu. Cứ thế hoàng triều bất vồn. Thiên hạ sao động. Không biết Trần hầu đối thiên hạ hôm nay thế cuộc thế thế nào muốn dò xét ta thái độ sao. Trần xuyên nghe vậy trong mắt thần sắc hơi hơi hơi lói lên. Ngay sau đó lập tức nghiêm sắc mặt nghĩa chính ngôn tử nói. Vệ thì phản tập. Thí quân mưu vịt. Lập thiếu đế đi cách kia mang thiên tử lấy lệnh trừ hầu sự tỉnh Hôm nay triều đình nguy vong Chúng ta thân là đại càn chi thần Tự nhiên diệt trừ vệ thị cứu ra thiếu đế Tái tạo triều cương Lời này vừa xong Mọi người tại đây cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa Đặc biệt là nhìn xem trần xuyên cái kia một mặt trung quân ái quốc bộ ráng Hẳn là để cho một đoàn người đều sưởng sốt nhìn không ra Trần Xuyên có chút biểu diễn dấu vết Lý bác cao ứng thiên cùng Phật đảo hai môn thiên nhân ánh mắt đều mịt mờ nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền Triệu Thanh Tuyền trầm ngâm một chút nhìn xem Trần Xuyên nói Trần Hậu Trung Quân ái quốc chi tấm Để cho Thanh Tuyền khâm phục Bất quá tha thứ Thanh Tuyền nói thẳng Vĩnh an vô đạo Cứ thế thiên hạ sao động Bách tính nỗi khổ Dân chúng lầm than Hôm nay triệu thị nguy vong Cũng coi là thiên ý Nói rõ triệu thị khí số đã hết Thanh Tuyền coi là Hiện nay xu thế thế cục Chúng ta đem lại chọn minh chủ Khác lập tân quân Như thế mới là chân chính thuận nghĩa thiên ý Trần xuyên nghe vậy nhất Thời ánh mắt ngưng tổ Sắc mặt lập tức lạnh xuống Nhìn hướng triệu thanh Tuyền Âm thanh lạnh lùng nói Triệu trai chủ có biết Lời này đến tổt cùng là mực nào đại nhịp bất đảo. Triệu trai chủ chẳng lẽ cũng muốn học cái kia về tập. Mưu triệu xoán vì hay sao không? Đây là thuận theo thiên mệnh. Triệu thanh Tuyền sắc mặt không thay đổi, nhìn xem Trần Xuyên nói. Trần Hầu văn võ xong toàn. Kiếm đảo vô xong Những năm gần đây vĩnh an thế nào? Thiên hạ bách tính thế nào? Nghĩ đến Trần Hầu hẳn là sẽ không không biết. Vĩnh an vô đạo can triệu bảo ngược. Tiếp tục để cho càn triệu chấp chính. Sẽ chỉ làm thiên hạ bách tính khổ không thể tả. Nghe nói Trần Hầu nhân nghĩa. Chẳng lẽ nguyện ý tiếp tục xem thiên hạ bách tính đặt mình vào trong nước lửa chỉ có lật đổ can triệu. Khác lập tân quân. Mới có thể cứu thiên hạ bách tính tại Thủy Hòa. Đây là thuận theo dân ý. Cũng là thuận theo thiên ý. Trần Xuyên hai mắt ánh mắt sắc bén. Sắc mặt băng lãnh. Nhìn xem triệu thanh Tuyền một bộ triều đình trung thành xem phản tạc nào đó dạng. Cười lạnh nói. Khác lập tân quân. Cho nên triệu trai chủ liền đình thay trời trọn đế. Không biết cái này đế. Là chân chính thiên ý. Hay là triệu trai chủ chi ý đâu toàn bộ đại sảnh bầu không khí cũng là trong nháy mắt mùi thuốc súc tiêu thăng. Đặc biệt là nhìn xem trần xuyên trở nên lạnh sắc mặt. Bên cạnh cao ứng thiên bọn người càng là khẩn trương tâm đều nhấc lên Sợ Trần Xuyên một lời không hợp liền đột nhiên bảo khởi xuất thủ Tất nhiên là thiên ý Triệu thanh Tuyền lại là sắc mặt không thay đổi Vẫn như cũ một mặt thản nhiên tự nhiên Ánh mắt thong song nhìn thẳng Trần Xuyên Mở miệng nói Ngày mai tế thiên nghi thức Ta đem thay trời trọn đế Đến lúc đó minh ngọc chân nhân Tử hoa chân nhân Thần tuổi thánh tăng, thần quang thánh tăng bốn vị Phật đạo hai môn tiền bối cũng sẽ trình diện giám sát. Tuân theo thiên ý chọn ra tân minh chủ. Đợi tân minh chủ chọn ra, ta thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn cũng đem tuân theo thiên ý. Cùng một chỗ chung nhau phụ tá chọn ra minh chủ. Khác sáng tạo cái mới chiều. Thay thế chiều thì, cứu thiên hạ bách tính tài thủy hòa. Triệu Thanh Tuyền một mặt hiên ngang lẫm liệt, tử bi thương sinh chi sắc, nói xong liền nhìn hướng Trần Xuyên. hy vọng đến lúc đó Trần Hầu có thể biết được đại nghĩa, không nên nhịp thiên mà đi. Nhịp thiên mà đi Trần Xuyên trên mặt vô thanh nở nụ cười. Nhìn xem Triệu Thanh Tuyền. Ngay sau đó không khỏi lộ ra vẻ trâm trọc. Buồn cười. Cổ Kim đến nay. Ngoại trừ cổ chi nhân Hoàng Tiên Hiền mấy người chứng đảo người bên ngoài. Ai dám vọng ngôn đại biểu trời Liền xem như thiên tam cũng không dám vòng ngôn đại biểu trời Chỉ bằng ngươi triệu thanh Tuyền Chỉ là một cách tiên thiên Liền dám vòng ngôn đại biểu trời Thay trời trọn đế Buồn cười Ngươi triệu thanh tuyển có tài đức gì Trần hầu lời này quá rồi Nhìn xem triệu thanh Tuyền bị trần xuyên dạng này chỉ vào mũi mỉa mai Bên cạnh cao ứng thiên có chút nhìn không được Nhìn không được mở miệng nói người đang chất vấn bản hầu Trần Xuyên nghe vậy hai mắt bỗng nhiên nhìn hướng cao ứng thiên ẩ trong chốc lát tại gặp Trần Xuyên hai mắt xem tới ánh mắt đối đầu hai mắt trong nháy mắt cao ứng thiên chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều cơ hồ muốn nổ tung chỉ cảm thấy giống như là vô hình bên trong trong cõi u Minh một đảo kinh khủng đến cực hạn kiếm ý hướng về chính mình thần hồn chém tới a Cao ứng thiên sắc mặt trong nháy mắt một trắng, phát ra rên lên một tiếng, khói miệng trực tiếp tràn ra máu tươi. Trần Hầu bước giận. Bên cạnh mọi người nhất thời tại chấu ngạc nhiên. Hoàn toàn không có vừa muốn nói Trần Xuyên sẽ trực tiếp động thủ. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn cũng không có cái gì động tác. Vẹn vẹn một ánh mắt. Liền để cùng là thiên nhân cảnh giới cao ứng thiên bị thương thổ huyết. Triệu Thanh Tuyền cũng là sắc mặt giật mình. Chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên dạng này bá đạo. Cao ứng thiên vẹn vẹn chỉ là giúp nàng nói câu nào. liền trực tiếp bị Trần Xuyên kích thương. Trần Hầu bớt giận, Trần Hầu hỉ nộ. Lý bác nhanh chóng mở miệng hóa giải. Trong lòng cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ thật đột nhiên đồng thủ. Mà lại vẹn vẹn một ánh mắt. Thế mà liền để cùng là thiên nhân cảnh giới cao ứng thiên bị thương. Mặc dù cao ứng thiên tu vi chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Nhưng nói thế nào cũng là một cái thiên nhân a Thế mà liền Trần Xuyên một ánh mắt đều không chịu nổi. Hừ Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng. Cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng không phải thật ý định xuất thủ. Chẳng qua là khó chịu cao ứng thiên liếm chó bộ dáng cho cái giáo huấn mà thôi. Lúc này triệu thanh tuyển thanh âm liền vang lên nhìn hướng Trần Xuyên nói Thanh tuyển vốn cho rằng Trần Hầu là cách đại nhân đại nghĩa sẽ nhận biết thiên mệnh người Hiện tại xem ra Là thanh tuyển có chút xem trọng Trần Hầu Trần Xuyên nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng cũng không tức giận nhìn xem triệu thanh Tuyền Nếu không là xem tại sư sư phân thượng chỉ dựa vào trước ngươi những lời kia ngươi liền đã đủ chết 10 lần Nói xong Trần Xuyên liền liếc một vòng Lý Bác. Cao ứng Thiên. Tống Du. Minh Ngọc Trân Nhân. Tử Hoa chân Nhân. Thần Tuổi Thánh Tăng. Thần Quang Thánh Tăng bọn người. Cười lạnh nói. Hôm nay Triều Đình Nguy Vong. Phản thần đương đạo. Các ngươi không suy tư thế nào trọng chấn Triều Cương. Lại tại nơi này lừa đời lấy tiếng mưu đồ bí mật xoán vị. Trước đó còn không biết xấu hổ trách cứ về vô song. Các ngươi chính mình. Lại cùng cái kia về tập có gì khác thường. Bản hầu thèm thùng cùng các ngươi làm bạn Nói xong Trần Xuyên phất tay áo khởi thân. Bản hầu ngược lại muốn xem xem. Ngươi triệu thanh Tuyền ngày mai thay trời chọn đế. Có thể chọn ra ai. Có thể so sánh liền là lý ra. Ha <cười> ha. <cười> Nói xong Trần Xuyên trực tiếp bước ra một bước thân ảnh xông lên tận trời. Phẩy tay áo bỏ đi. Vừa rời đi Lý Gia, hắn thần sắc trên mặt cũng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Trần Xuyên rất rõ ràng. Triệu Thanh Tuyền cách gọi là thay trời chọn đế. Kỳ thực chân chính lựa chọn sớm đã có đáp án. Căn bản cũng không cần chọn. Sở dĩ lần này cần làm cái này thay trời chọn đế đại hội. Hoàn toàn chính là cho Lý Gia tạo thế. Bất quá Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng thật làm cho đối phương hoàn toàn thành công. Cuối cùng một khi thật làm cho đối phương hoàn toàn thành công mà nói. Cái kia Lý Gia liền sẽ hoàn toàn tỏa thực thiên mệnh chi chủ danh hào. Mà thế giới này phổ thông bách tính. Liền phổ biến không có tiếp nhận cái gì giáo dục tư tưởng cực hạn tốt đẹp lường gạt. Một khi thật làm cho lần này triệu thanh tuyển vì Lý Gia tạo thế thành công mà nói. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa bách tính đều sẽ khuyên hướng Lý Gia. Coi như không hoàn toàn tin tưởng. Cũng sẽ đem tin đem nghi. Đến lúc đó lý ra liền là đại nghĩa gia thân. Đoạt được nhân tâm. Loại cuộc diện này. Trần Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy mình thực lực bây giờ bất vồn ý định tiếp tục cầu thả một chút. Nhưng lại cũng không phải yêu cầu tiếp tục đối chiều thanh tuyển bọn người lá mặt lá trái. Nghe lời răm rắp. Lấy hắn hôm nay thực lực. Tiếp tục cậu thả lấy ẩn núp thực lực chân chính bảo trì đầy đủ cẩn thận là vững vàng. Nhưng cũng không cần thiết cho người ta ra vẻ đáng thương. Chú ý cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là một vị cậu thả, một vị nghe lời răm rắp cùng nhượng bộ, vậy liền quá mức. Phía sau. Lý ra bên trong. Tại Trần Xuyên đi rồi. Trong đại sảnh bên trong đầu không khí cũng trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn xem Trần Xuyên bay khỏi thanh âm. Lý bác mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, ngày mai sự tình sẽ không thuận lợi. Hắn biết. Lần này cùng Trần Xuyên cách này sẽ ra vạch ra mặt. Ngày mai thay trời trọn đế. Trần Xuyên tất nhiên không có khả năng để bọn hắn thuận lợi hoàn thành. Vốn cho rằng còn có là một cách nhận thiên mệnh người. Hiện tại xem ra. Lại là có chút xem trọng hắn. Cũng bất quá giả nhân giả nghĩa. Chiều Thanh Tuyền cũng mở miệng nói, nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Liêu trai hiếm tiên 16 chương 477 Ma Môn Lý ra phủ dinh hậu viện. Một chỗ đơn độc biệt viện bên trong. Đồ Sơn tình tính tỏa tại hồ sen ở giữa tiểu đình bên trong. Thủ hạ lão bục nhanh chóng từ cửa sân đi tới. Tiểu thư, vị kia vô song hầu thái độ thế nào tình huống không quá thuận lợi. Vô song hầu trần xuyên bị tức giận mà đi. Ngày mai thay trời trọn đế sự tình. Chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Lão buộc báo cáo. Như vậy sao, xem ra, vị này vô song hầu quả nhiên cũng có tranh bá chi tấm. Đồ Sơn tình khẽ vuốt cầm tự nói một tiếng. Vậy hắn đây là tại tự tìm đường chết. Thiên mệnh đã định. Lý ra là thiên đỉnh chi chủ. Đây là thiên ý. Lại có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai cửa ủng hộ. Tuyệt đối không có người có thể sửa đổi thiên mệnh. Lão bục nghe vậy lại lại làm nói ngay. Thiên mệnh tại lý. Đây là thiên ý. Lý ra chính là thiên định chi chủ. Điểm này tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Có hay không Phật đảo hai môn cũng không có khả năng tất cả đều sẽ ủng hộ lý ra. Đừng nhìn Phật đảo hai môn cũng là chính đảo đại phái. Nhưng có câu nói là một núi không cho hai hổ. Hai môn chỉ gặp. Phật đảo tranh đoạn. Từ xưa cũng có. Lần này cần không phải thiên định lý ra. Hai môn cũng tuyệt không có khả năng liên thủ phụ tá lý ra. Hắn đồ sơn nhất tộc cũng liền càng sẽ không đến lý ra bên này. Quyền dục hại người. Chắc chắn sẽ có như thế một số người. Quyền dục huân tâm. Không biết thiên số. Vọng tưởng cùng trời tranh nhau. Thanh khâu nhất tục lại lựa chọn người này. Thật sự là tự chịu diệt vong. Nói ra cuối cùng. Lão bục càng là ngăn không được cười lạnh. Đặc biệt là nghĩ đến thanh khâu nhất tục vì cùng hắn đồ sơn nhất tục tranh nhau thế mà lựa chọn cái này vô song hầu. Đồ sơn tỉnh nghe vậy lại khẽ lắc đầu mở miệng nói. Bất kể nói thế nào. Thanh khâu nhất tục cũng là chúng ta đồng tục. Dù có tranh nhau. Nhưng cũng tội không đến nỗi tộc diệt. Mà lại lưỡng cường tranh nhau. Cho dù chúng ta cuối cùng có thể thắng. Nhưng cũng không thiếu được sinh linh đổ thán sao. Liện nỡ lòng nào. Người đi phái tộc nhân đến Ngân Xuyên. Đem tỉnh huống cáo chi thanh khâu bên kia. Vi vọng các nàng có thể biết được thiên số. Hỗ trợ chiêu hàng vô song hầu. Nói cho các nàng biết. Nếu các nàng có thể giúp đỡ chiêu hàng vô song hầu uy thuận, ta có thể hứa hẹn đợi hắn ngày lý ra đoạt được thiên hạ. Định sẽ không bạc đãi các nàng. Tiểu thư tử bi, vi vọng thanh khâu bên kia cùng cái kia vô song hầu có thể biết tốt xấu, không nên sai lầm. Lão bộc cảm thấy tiểu thư nhà mình trong lòng quá nhân từ Hắn cảm thấy, nếu thanh khâu nhất tục cùng cái kia vô song hầu không biết tốt xấu, Nhất định phải làm trái thiên mệnh Vậy liền tùy ý bọn họ hủy diệt tốt rồi Không cần quản nhiều Một bên khác Trần Xuyên tử lý ra bên này rời đi Sau đó liền một đường bay thẳng ra trường An Thành Một lát sau chọn vẹn bay khỏi trường An Thành bên trên trăm rằm xa Xuất hiện đi Trần Xuyên thân ảnh ở trên không trên tầng mây ngừng lại Mở miệng nhìn về phía trước nói Tại hắn trước đó tử lý ra bay ra ngoài sau đó Liền cảm giác được một cố lạ lắm lại cố ý phát ra hấp dẫn hắn khí tức Một đường đem hắn hấp dẫn đến nơi đây Mặc dù cố khí tức kia lạ lắm Nhưng là Trần Xuyên có thể cảm giác được Đối phương rõ ràng không có địch ý Mà lại cố ý hấp dẫn hắn đem hắn dẫn xuất trường an thành lại tới đây Vù vụ Trần Xuyên rước lời phía dưới Phía trước trong hư không Liền thấy một cách một thân áo đỏ cách ăn mặc thành thuộc vũ Mỹ trí cực nở nang mỹ phụ tử trong hư không đi ra. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cực hạn yêu quái hỗn loạn vũ Mỹ chi khí. Để cho hắn thần hồn đều có một loại rung động cảm giác. Nếu là bình thường người bình thường nhìn thấy nữ tử. Chỉ sợ thứ nhất thời gian hồn đều muốn trực tiếp bị câu đi ma môn. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Vừa nhìn thấy trung niên Mỹ phụ bộ dáng cùng nàng trên thân khí chất. Nhất thời liền đoán ra đối phương thân phận. Dạng này yêu mỹ câu nhân khí chất. ngoại trừ một ít đặc biệt tu hành mỹ thuật ma môn nữ tử hoặc hồ ly tinh bên ngoài. Chỉ sợ sẽ không còn những người khác. Mà trước mắt nữ tử. Tự nhiên không phải hồ ly tinh. Thiếp thân tô mỹ. Bái kiến Trần Hầu. Nghe nói Trần Hầu văn võ song toàn. Kiếm đảo vô song. Làm người càng là phong thần như ngọc. Tuấn Mỹ vô song. Chính là cổ kim khó gặp Mỹ nam tử. Giống như trên trời trích tiên. Hôm nay gặp mặt. Coi là thật danh bất thư truyền. Xem thiếp thân đều hảo hảo tâm động đâu. Nữ tử mở miệng. Thanh âm nũng miệu. Đặc biệt là một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa. Càng là cơ hồ muốn chảy ra nước. Lại phối hợp nàng tấm kia vũ mị trí cực khuôn mặt. Cơ hồ có thể đem nam nhân hồn đều câu đi. Nàng này chi vũ mị câu người. Cơ hồ so thanh khâu vân tịch còn phải tăng thêm một mật. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại đến từ trong xương cốt yêu quái hỗn loạn vũ mị. Một cách nhăn mày một nụ cười đem đều tựa như đang câu người đồng dạng. Tô mị, ma môn lục đảo huyền âm phái nữ phái phái chủ. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Đối phương danh tự vừa ra khỏi miệng Hắn liền nhất thời biết đối phương thân phận đâu Lấy hắn hôm nay thực lực thân phận Đối với thiên hạ hôm nay các thế lực lớn nhân vật chủ yếu tự nhiên đều sớm đã điều tra hiểu rõ Huyền âm phái xem như ma môn lục đảo một trong Phân tả hữu hai phái Kỳ thực cũng chính là nam phái cùng nữ phái Huyền âm phái nữ phái phái chủ danh tự chính là gọi tô mị Ngay sau đó khuôn mặt cười nói Lấy ngươi huyền âm phái lúc trước cùng bản hầu ăn oán Ngươi còn dám chủ động xuất hiện tại bản hầu trước mặt Liền không sợ bản hầu giết ngươi sao hắn cùng ma môn tiếp xúc không nhiều Bất quá tiếp xúc cơ bản cũng là thù Đều bị hắn giết Mà lúc trước mà bị hắn giết chết Diệp vô cực Diệp khánh thiên bọn người thậm chí đều vừa vặn toàn bộ huyền âm phái người Phía sau huyền âm phái liền phái tới thanh ma điều tra hắn Bị hắn đánh giết Thiếp thân một cái hiếu nữ tử Trần hầu nhẫn tâm sao Tô Mỹ nghe vậy lại trên mặt trong nháy mắt đổi thành một bộ điềm đảm đáng, đáng yêu bộ dáng Phối hợp nàng yêu quái hốn loạn vũ Mỹ trí cực khuôn mặt Thật là ta thấy mà yêu Nếu là bình thường nam tử Chỉ sợ chỉ cần xem Tô Mỹ liếc mắt Tâm liền đã trực tiếp tan rồi Bất quá Trần Xuyên cũng không hề lay động. Trong lòng biết người trong ma môn. Từ trước đến nay làm việc không ghiêng nể gì cả. Mà lại huyền âm phái càng là lấy phương pháp song tu nổi danh. Ai nếu thật là cùng huyền âm phái nữ nhân làm đến cùng một chỗ. Nói không chừng một cách không chú ý liền trực tiếp bị hút khô. Nói đi. Đem bản hầu dẫn tới nơi này. Cái gì mục đích Trần Xuyên thu liếm lại nụ cười. Không tại vòng vo Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trong lòng biết Tô Mỹ đem hắn hấp dẫn lại tới đây. Tất nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ. Khẳng định có cái gì mục đích. Còn như cùng huyền âm phái lúc trước điểm này ăn oán. Đối với hôm nay hắn mà nói. Sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại thật muốn nói đến. Lúc trước ăn thiệt thòi hay là huyền âm phái. Hắn trần xuyên không có chút nào tổn thất. Khanh khách, hầu ra thật đúng là tính nóng vội đâu. Tô mị liền cười duyên một tiếng, bất quá thực sự không tiếp tục nhiều lời cách khác, mở miệng nói. Thiên hạ hôm nay thế cục, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Hầu ra cũng đã rõ ràng, càn triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ đại tranh đã đến đến, về gia lập tuổi gần 9 tuổi tân đế làm khôi lỗi. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, mà lý ra càng là giã tâm bừng bừng. Trong bóng tối xúc thế mưu đồ nhiều năm, lại có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn hai môn tương trợ. Lần này thay trời chọn đế liền là thánh tâm trai liên hợp Phật đạo hai môn làm lý gia tạo thế tranh đoạt dân tâm đại nghĩa. Đại tranh chi thế? Lấy hầu ra giờ này ngày này địa vị. Coi như muốn tránh cũng không có khả năng trốn được. Chỉ có cùng theo tranh, đoạt được thiên hạ, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà nếu như hầu gia muốn tranh đoạt thiên hạ, vô luận là vệ ra hay là lý ra đối với hầu gia mà nói cũng là cực lớn uy hiếp. Đặc biệt là lý ra sau lưng có Phật đạo hai môn ủng hộ, đối với hầu gia mà nói, càng là tuyệt đối họa lớn ma ta thánh môn từ trước đến nay cùng Phật đảo hai môn còn có thánh tâm trai đám kia đem ký nữ lập đền thờ chính đảo môn phái bất hòa. Nói tới chỗ này. Tô Mỹ ngứ khí một trận. Thánh môn là các nàng ma môn người một nhà đối với mình xưng hô. Tự xưng thánh môn. Ma môn nhưng là người trong thiên hạ xưng hô. Cho nên trần xuyên nhìn đối phương đã đoán được đối phương. Cho nên... Ta Thánh Môn muốn cùng Trần Hầu hợp tác. Chợ Trần Hầu tranh đoạt thiên hạ. Không biết Trần Hầu ý như thế nào Tô Mỹ nhìn xem Trần Xuyên. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nàng. Ma Môn từ trước đến nay cùng Thánh Tâm Trai cùng Phật đảo Hai Môn những này chính đảo Môn phái tranh nhau. Bởi vì bên trong phân liệt quan hệ quanh năm đến một mực ở tại bị đè lên đánh trạng thái. Bây giờ Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ đại trận chi thế đã triệt để mở ra. Thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn cũng đã rõ ràng mục tiêu lựa chọn phù tá lý ra. Loại tình huống này, hắn Ma môn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bây giờ nếu là không thừa dịp thiên hạ tranh bá cơ hội chọn một mục tiêu đầu tư cùng Thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn tranh một chuyến, đợi đến Thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn trợ giúp lý ra đoạt được thiên hạ sau đó, Nàng ma môn há cót lật người chi địa. Cho nên lần này Tô Mỹ tìm được Trần Xuyên. Hợp tác Trần Xuyên nhìn xem Tô Mị Trong lòng lại trầm ngâm. Đối với Tô Mỹ xuất hiện cùng mục đích. Hắn trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng là tinh tế vừa phân tích thực sự hoàn toàn đều là hợp tình lý. Ma môn từ trước đến nay cùng thánh tâm trai. Phật đạo hai môn tranh nhau. Bây giờ càn triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ đại tranh. Thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn cũng đã đứng vững đổi chọn lý ra. Loại tình huống này. Ma môn tự nhiên cũng phải tìm một cách thực lực cùng tiềm lực đầy đủ đáng giá đối tượng đầu tư chống lại. Mà không hề nghi ngờ. Thiên hạ hôm nay. Đáng giá nhất đầu tư có tư cách kia cùng lý ra chống lại. Hắn trần xuyên tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Liền xem như vệ ra đều kém một chút Bởi vì vệ ra bây giờ mang thiên tử lấy lệnh chư hầu đã đem chính mình cho hạn chế chết rồi Kế tiếp tất nhiên muốn đối kháng thiên hạ toàn bộ chư hầu Điểm này tại lập trường còn lại trên mặt đất liền kém xa Trần Xuyên Trần Xuyên từ bên ngoài xem tới mặc dù thực lực còn kém một chút không đến thiên tam Nhưng là có được triệu thì thần binh Trần Xuyên đã có cùng thiên tam chống lại tư cách Chủ yếu nhất là Trần Xuyên tiềm lực cực lớn A. Trần Xuyên bây giờ không đặt chân thiên tam dựa vào thần binh đã có thể sánh vai thiên tam. Vậy nếu là Trần Xuyên triệt để đặt chân thiên tam. Thực lực lại đem đạt đến một bước nào. Luận thực lực. Có được thần binh Trần Xuyên đã không ghém thiên tam không ghém về vô song. Luận tiềm lực. Trần Xuyên càng là viễn siêu về ra. Thậm chí hiện nay toàn bộ thiên hạ. Trần Xuyên tiềm lực đều tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất Loại tình huống này Ma môn một cách tự nhiên cũng liền tìm được Trần Xuyên Bản hầu thế nào tin tưởng các ngươi Nói đến bản hầu còn cùng các ngươi ma môn ghét thù kết oán không nhỏ Trần Xuyên cười một tiếng Vậy không biết Trần hầu muốn thế nào mới tin tưởng chúng ta nghe đến Trần Xuyên lời này Tô Mỹ lại là ngược lại trên mặt cười một tiếng Ngược lại không vội Bởi vì nàng biết Trần Xuyên nói như vậy Vậy đã nói rõ Trần Xuyên đồng tâm Kế tiếp chỉ cần bỏ đi giữa lẫn nhau Điểm này khúc mắc liền có thể đạt thành hợp tác Bản hầu yêu cầu nhìn thấy các ngươi thành ý Cho ba chúng ta ngày thời gian Có thể Trần Xuyên nhẹ gật đầu Xem như sơ bộ đạt thành hiệp nghị Cũng không thèm để ý đối phương sẽ làm thế nào Hắn chỉ cần kết quả để cho mình hài lòng tín nhiệm là được Tại cho ra chúng ta thành ý trước đó Trần Hầu nếu như là muốn mà nói Thiếp thân còn có thể trước cho Trần Hầu một chút cá nhân ta thành ý nha Lúc này Tô Mỹ liền chợt mở miệng nói Hướng về phía Trần Xuyên vũ Mỹ cười một tiếng Nhìn xem Trần Xuyên trong lòng có chút lửa nóng Liêu trai kiếm tiên 16 chương 478 bắt đầu Tô Mỹ hai mắt như lửa Tình tuôn ra như nước thủy triều Mặc dù tại tới gặp Trần Xuyên trước đó sớm liền biết được Trần Xuyên tin tức Đặc biệt là Trần Xuyên nhan giá trị Càng là sớm có nghe thấy Nhưng là cho dù sớm đã biết được Giờ phút này lại tận mắt nhìn đến Hay là ngăn không được cảm xúc phun trào Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem Trần Xuyên tấm kia giống như tạo vật chủ kiệt tác gương mặt Đối với nàng loại này nhan giá trị đẳng mà nói Liên đáp trực tiếp để cho nàng tâm như mèo bắt. Lại xem Trần Xuyên đồng dạng đều đặn hoàn mỹ tư thái đặc biệt là cảm giác được Trần Xuyên cái kia cường tráng không gì sánh được thể phách. Càng là chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng tình khó cầm. Hầu ra. Như thế ngày lành cảnh đẹp. Người ta liền cô nam quả nữ. Cái gì không cùng tu yến tốt. Cùng lên cực nhạc. Tô mị một đôi mắt đều nhanh muốn chảy ra nước. Sáng rực nhìn xem Trần Xuyên. Thanh âm kiều mị câu hồn, mang theo một loại câu nhân hồn sách mị hoặc thanh âm. Một thân cường đại mỹ thuật thi triển đến cực hạn, cộng thêm trời sinh mỹ cốt, cơ hồ có thể đem người hồn phách câu đi. Trần Xuyên cũng bị khơi gởi lên dục hỏa. Bất quá ngay sau đó chỉ là dụng thể nổi thái âm cực hàn chi lực đè ép, cố này dục hỏa liền trực tiếp bị dập tắt. Đợi ta nhìn thấy các ngươi ma môn thành ý, lại tải ngươi xâm nhập giao lưu. Trần Xuyên nói thẳng câu. Tiếp đó liền không tiếp tục để ý tô mị. Xoay người rời đi. Mặc dù tô mị xác thực rất câu người rồi. Bất quá cuối cùng chỉ là lần thứ nhất gặp nữ nhân. Còn là ma môn yêu nữ. Trần Xuyên ý định hay là chờ triệt để nhìn thấy ma môn thành ý sau lại nói. Mà đối với tô mị chỗ nói ma môn hợp tác. Trần Xuyên cũng không bài xích. Cuối cùng ma môn có thể cùng Phật đảo hai môn tranh phong nhiều năm như vậy đều không bị tiêu diệt mà còn còn thỉnh thoảng đè lại chính đảo. Như vậy có thể thấy được ma môn thực lực hay là không thể nghi ngờ. Chỉ cần ma môn nguyện ý tuân theo hắn ý chí thủ hắn quy củ mà nói. Vậy hắn không ngại cùng ma môn hợp tác một chút thậm chí cho ma môn một cách vứt bỏ án từ rõ cơ hội. Nhìn xem Trần Xuyên trực tiếp chuyển thân rời đi thanh âm. Tô mị lửa nóng thâm tình nhưng là trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó liền là oán hận cắn răng một cái. Hừ, không hiểu phong tình nam nhân. Nàng y phục cũng bắt đầu cởi kết quả không nghĩ tới Trần Xuyên như thế không hiểu phong tình. Bất quá giảng này ngược lại càng kích phát ngoại trừ tô mị trong lòng lòng háo thắng. Thế nhất định phải đem Trần Xuyên triệt để cầm xuống. Chờ... Bản tỏa cũng không tin ngươi có thể tránh được bản tỏa lòng bàn tay Sớm muộn có một ngày cho ngươi cam tâm tình nguyện bị bản tỏa cưới trên người Một bên khác Từ tô mỉ nơi này ly khai sau đó Trần Xuyên trực tiếp trở lại trong thành trường an chỗ ở Là vừa ra đơn độc biệt viện Trở lại biệt viện Lý sư sư đã trở lại Lại ngay tại trong biệt viện Nguyệt Quế phía dưới xuất thần Thần sắc lưu thương giấy rua Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại Lý Sư Sư liền nhanh chóng quay đầu chỉnh Lý tốt cảm xúc không cho Trần Xuyên phát hiện Bất quá tất cả những thứ này lại thế nào khả năng thật giấu riêng được Trần Xuyên Làm sao vậy, xem một mình ngươi ngồi dưới tàng cây suốt thần, sắc mặt không tốt lắm, ra cái gì sự tình sao Trần Xuyên đi qua đưa tay nhẹ nhàng đem Lý Sư Sư hướng trong ngực một ôm Không, không có gì Lý Sư Sư mở miệng che dấu, cuối đầu không cho Trần Xuyên nhìn thấy chính mình ánh mắt phát hiện trong mắt mình cảm xúc. Trần Xuyên cũng không vạch Trần, nhẹ nhàng đem Lý Sư Sư nắm ở, ôn nhu nói. Ngươi không muốn nói. Vậy liền đừng nói nữa. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể biết. Không quản xảy ra chuyện gì. Ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Bảo hộ ngươi. Trừ phi có một ngày ta chết đi. Có hay không? Không có người có thể tổn thương đến ngươi. Không nên. Nghe đến Trần Xuyên cuối cùng chữ chết. Lý sư sư vốn là hỗn loạn tâm nhất thời triệt để hoàng hốt. Vội vàng ngẩn đầu đưa tay ngăn lại Trần Xuyên miệng. Muốn nói điểm gì. Nhưng là lời đến khóe miệng. Rồi lại không biết thế nào mở miệng. Đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên ôn nhu thâm tình khuôn mặt. Càng là trong nháy mắt hổ thẹn chi tình như suối tuôn ra mà ra. Khó chịu chí cực. Nhìn xem lý sư sư hốn loạn hổ thẹn thần sắc trần xuyên nhưng là trên mặt liền cười một tiếng mở miệng nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bởi vì ta vừa rồi đi tới lý ra. Đã nhìn thấy ngươi sư tôn. Ngươi muốn nói. Ngươi nói là khó. Ta đều có thể đoán được. Bất quá ngươi không cần phải nói. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Dễ được vô giá bảo. Hiếm thấy có tình người Đối ta mà nói Chỉ cần biết rằng ngươi trong lòng có ta Ta liền đủ hài lòng Cuộc đời này có thể gặp ngươi Là ta trần xuyên cả đời này rất lớn hạnh phúc Có ngươi tại một năm này thời gian Cũng là ta trần xuyên trong cuộc đời này cho đến tận này vui sướng nhất thời gian Chỉ nguyện khanh tâm tựa như lòng ta định không phổ tương tư ý Lý sư sư thân thể run lên bần bật Ôm ngược trụ trần xuyên hai tay bỗng nhiên xiết chặt, nước mắt tràn mi mà ra. Hôm sau, trường An thành bên ngoài, tiên đảo hồ bờ, người đông nhìn nhịp. Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Cũng chính là thánh tâm trai tuyển đỉnh thay trời trọn đế một ngày. Địa điểm cũng chính là tại tiên đảo hồ nơi này. Sắp bắt đầu, sắp bắt đầu. Các ngươi nói cái này đời thiên tuyển đế suốt cuộc là thật giả thánh tâm trai thật có thể thay trời trọn đế Quản hắn thật giả, chúng ta liền là xem náo nhiệt. Sáng sớm, vô luận là ra ngoài xem náo nhiệt hay là có khác mục đích. Toàn bộ trong thành trường An các lộ nhân mã liền sớm hội tụ đến tiên đảo hồ nơi này. Tiếng người huyên náo, đủ loại tiếng thảo luận trong đám người lúc lên lúc xuống. Bạch lúc này, có bóng người từ nơi xa ngự không bay tới. Trước hết nhất bay tới là một cái khí độ siêu nhiên trung niên nam tử. Khí chất giống như một thanh thần minh lợi kiếm. Nhìn một cách liền cho người ta một loại phong mang tất lộ như muốn đem bầu trời đều đâm rách cảm giác. Dĩ nhiên chính là cao ứng thiên. Là cao gia gia chủ kiếm thần cao ứng thiên. Muốn bắt đầu. Thấy cảnh này đám người cũng nhất thời rối loạn lên. Ngay sau đó Tống Du, Minh Ngọc, Tử Hoa, Thần tụ Thần Quang mấy người cũng lần lượt ngự không mà tới. Ngay sau đó lại có một chi đại đội nhân mã từ phía sau trên đường đi tới Là lý gia đội ngũ dĩ nhiên chính là lý gia Trên thực tế Giờ phút này chân chính trình diện liền cái gì dừng lại lý gia Cao ứng thiên Tống du Phật đạo hai môn mấy cái này thế lực lớn Còn có cái khác một ít to to nhỏ nhỏ hoặc trực tiếp quang minh chính đại hoạt trong bóng tối ẩn núp thiên hạ các nơi thế lực Cơ bản cũng đã trình diện Giờ khắc này ít nhất toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa thế lực đều có tai mắt ở chỗ này Đợi lý ra cao ứng thiên tống du cùng Phật đảo hai môn những này chủ yếu thế lực người đều trình diện Nơi xa trên bầu trời Triệu thanh tuyền thân ảnh cũng cuối cùng xuất hiện Chân đạp phi kiếm Hướng bên này bay tới Phối hợp nàng thánh khiết xuất trần siêu nhiên tử bi khí chất cùng tinh xảo khuôn mặt Nhất thời một khi xuất hiện liền hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt Kéo theo toàn trường Trong đám người Phần lớn người bình thường hoạt phổ thông giang hồ nhân sĩ cơ hồ cũng là trong nháy mắt trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt Chỉ cảm thấy giống như nhìn thấy cổ thiên mà đến tiên nữa Trần xuyên thân ảnh đứng thẳng nơi xa đỉnh mây bên trên Lặng lặng nhìn xem một màn này Mặc dù hắn đối thánh tâm trai có chút không ra Nhưng là không thể không nói Tại khí chất nhân giá trị cái này một khối Thánh tâm trai thật cầm nắm chắc Đặc biệt là loại này đại trường hợp xuất hiện Cơ bản cũng là hút con ngươi toàn trường Bình thường người bình thường cùng giang hồ nhân sĩ Xác thực gặp không nổi Khó trách liếm chó khắp thiên hạ Giống như Trần Xuyên ở kiếp trước những cái kia mạng hồng đều có thể hấp dẫn đến vô số liếm chó Liện càng thêm đừng bảo là trước mắt triệu thanh tuyển cùng từ hàng tính trai những nữ nhân kia Vô luận là nhanh giá trị Khí chất hay là tư thái Đều hoàn toàn không biết lăng ở kiếp trước những cái kia mạng hồng bao nhiêu con phố Đặc biệt là tại khí chất cái này một khối Cầm thánh tâm trai những nữ nhân kia cùng ở kiếp trước mạng hồng so Thật sự là đại thiên Nga cùng vịt con xấu xí phân biệt Biết bao khoa trương nói Khí chất bên trên. Hoàn toàn là một cách tiên một cách phàm. Nếu như là thánh tâm trai nữ nhân xuất hiện trên mình một đời, những cái kia liếm chó còn không phải từng cách nổi điên. Loại tình huống này trên đời thật đúng là không có bao nhiêu người có thể gặp được thánh tâm trai nữ nhân. Cũng chỉ hắn trần xuyên loại này chính nhân quân tử có thể đối mặt thánh tâm trai nữ nhân thở từ đầu đến cuối bảo trì bản tâm. Bạch tiên đảo hồ ở giữa. Triệu thanh tuyển thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Rơi đến hồ trung tâm một chỗ đảo nhỏ bên trên. Ngay sau đó mở miệng cất cao giọng nói. Vĩnh an vô đảo. Đến thiên hạ sao động. Bách tính nỗi khổ. Dân chúng lầm than. Nay càn triệu lấy vong. Quả thật thiên ý. Càn triệu khí số đã hết. Nên hết tại đây. Chúng ta thương sinh. Đem lại chọn minh chủ. Khác lập tân quân. Hôm nay, ta thánh tâm trai bất tài, vì thương sinh thỉnh mệnh, thật mời thiên hạ chứng kiến. Thay trời chọn đế, nay chọn minh chủ. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 479 nhân hoàng ấm vù vù tại triệu thanh Tuyền rứt lời phía dưới. Toàn bộ thiên địa cũng đều tựa như trong nháy mắt có cảm một dạng. Phát ra một tiếng chấn động một dạng ông minh. Trời cao có cảm giác. Chẳng lẽ trời cao thật công nhận lần này thay trời trọn đế? Gặp một màn này đám người nhất thời không khỏi động dung. Đặc biệt là trước đó vốn là đối với lần này thánh tâm trai thay trời trọn đế lơ đến người càng là không khỏi kinh nghi. Bắt đầu nửa tin nửa ngờ. U Vinh Quy Quy Mơ Nơi xa đám mây bên trên. Trần Xuyên cũng ánh mắt ngưng lại. Cảm giác được trong nháy mắt thiên địa chấn động. Thần hồn cảm giác tàn ra. Theo cỗ này chấn đồng phát sinh cảm giác mà đi. Bất quá ngoại trừ cảm giác được một luồng năng lượng khí tức bên ngoài. Không còn gì khác. Càn vô đảo đem phí lập thuận thiên mệnh chọn tân quân. Triệu thanh tuyển mở miệng lần nữa. Thanh âm không lớn. Nhưng phối hợp nàng mở miệng thời gian sử dụng pháp lực lại có thể rõ ràng truyền khắp toàn bộ tiên đảo bốn bờ. Càn triệu khí số đã hết. Chỉ còn trên danh nghĩa Chúng ta lúc này lấy có đảo thủ vô đảo Khác tròn minh chủ Khai sáng tân thiên Nói đến đây Triệu thanh tuyển tay phải chậm rãi nâng lên Từ trong tay áo lấy ra một phương vung vứt phía trên điêu khắc kim long kim sắc cổ ấm Bồ dáng cổ điển Lại mang theo một loại không hiểu uy nghiêm Nhìn một cái Liền cho người ta một loại uy nghiêm cổ xưa cảm giác Tựa như ẩm chứa một loại khó tả lực lượng thần bí Đây là trần xuyên ánh mắt con ngươi co rụt lại. Nhìn xem triệu thanh tuyển lấy ra cổ ấm. So sánh trong chàng những người khác. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực tu vi. Trước mắt lần này cổ ấm ẩn chứa đồ vật. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấu thấu triệt. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Nơi này cổ ấm cổ xưa không gì sánh được. Mang theo tuổi nguyệt cổ lão mờ mịt khí tức Giống như là trải qua vạn cổ truyền thừa đến nay cổ xưa đồ vật Mà lại tại cách này cổ ấm bên trên Càng ẩm chứa một loại lớn lao khí vận lực lượng Cổ này khí vận chi thuần tuổi to lớn Hẳn là so sánh hắn trước đó nhìn thấy càn triệu quốc vẫn càng sâu Nếu như nói càn triệu quốc vẫn chỉ là triệu thị một nước quốc vận mà nói Như thế nơi này cổ im lên khí vận quá lớn Trần Xuyên cảm giác càng giống là hội tổ cổ kim đến nay toàn bộ hoàng triều quốc vận thậm chí toàn bộ nhân tục khí vận. Trần Xuyên cảm giác không chỉ chỉ là bình thường hoàng triều quốc vận, càng giống là toàn bộ nhân tục tục chuyển. Đều tựa như cùng nơi này cổ ấm có chặt chẽ không gì sánh được liên hệ. Cái này ấm là nhân hoàng ấm triều thanh Tuyền mở miệng nói. Nói ra cổ ấm tín tức, bất quá một câu nói kia. Nhưng cũng là trong nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn, để cho trong chàng tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Nhân hoàng ấm nơi xa đám mây bên trên trần xuyên nghe đến ba chữ này cũng là không khỏi tâm thần dung một cái. Nhân hoàng ấm nhân hoàng hai chữ, không ai có thể bình tĩnh đối đãi Từ viến cổ từ trước tới nay, trải qua vô tận túi nguyệt, tại toàn bộ nhân tục trong lịch sử, xuất hiện qua tiên hiện chứng đảo người cũng không tính ít. Cho đến tận này có ghi chép đều không dưới hai bàn tay số lượng Bất quá tại những này tiên hiện chứng đạo người bên trong Muốn nói đối nhân tục công tích lớn nhất Ảnh hưởng sâu nhất Không hề nghi ngờ Nhân hoàng là làm chi không thẻm để nhất nhân Bởi vì chính là nhân hoàng Nhân tục mới hoàn toàn đánh bãi yêu tục Chúa tể thần châu Trở thành thần châu chân chính chủ nhân Thời khi viễn cổ Thần Châu cũng không phải là nhân tục thiên hạ, còn là lấy yêu tục làm chủ. Lúc kia lịch sử quá mức xa xôi, có thể tìm tới cổ tịch ít càng thêm ít. Bất quá duy nhất có thể để xác định là, lúc kia nhân tục thực lực không bằng yêu tục. Quanh năm sinh hoạt tại bị yêu tục ác bách hoàn cảnh bên trong. Mà chính là bởi vì nhân hoàng quật khởi, mới dẫn sắc nhân tục triệt để đánh tan yêu tục đoạt được Thần Châu chủ quyền. Cũng bởi vì, nhân hoàng tại toàn bộ nhân tục lịch sử địa vị ở giữa, đều là do chi không thèm để nhất nhân. Bởi vì là hắn dẫn sắc, nhân tục mới hoàn toàn đánh bãi yêu tục Chúa Tể Thần Châu. Tại yêu tục Vô Tần Tối Nguyệt áp Bách ở giữa đứng lên, mà nhân hoàng ấm lại lời đồn là nhân hoàng lúc trước chỗ dùng ngọc tỷ. Gặp như gặp nhân hoàng, cũng là nhân tục cao nhất hoàng quyền tính chất tượng trưng. Càng lời đồn nhân hoàng ấm có trấn áp khí phận sử dụng. Cổ Kim đến nay trải qua vô số hoàng triều chi thủ. Thậm chí trong lịch sử còn từng mất tích qua thật nhiều lần. Mà phía trước Yến cùng hiện nay càn triều hai cách này hoàng triều trong lúc. Nhân hoàng ấm cũng một mực ở tại mất tích trạng thái. Một mực không người tìm tới. Bây giờ lại bị triều thanh tuyển đem ra. Thật sự là nhân hoàng ấm trần xuyên động dung. Đặc biệt là cảm giác được nhân hoàng ấm ở giữa ẩm chứa loại kia cổ xưa khí tức cùng bàng bạc khí vận Hắn trong lòng cũng đã tin 89 phần Hắn biết Chỉ sợ 89 phần 10 Đây thật là nhân hoàng ấm Không thì nhân hoàng ấm bộ ráng có thể làm giả Nhưng là trong đó ẩm chứa khí vận lực lượng Loại vật này Là thế nào đều không thể làm giả Dạng này bàng bạc khí vận Cũng chỉ có trải qua vô tận tuyên nguyệt cùng vô số vương triều thậm chí toàn bộ nhân tục khí vận tẩy lễ trồng chất mới có thể đạt đến. Cái kia triệu thanh Tuyền lại là làm thế nào chiếm được nhân hoàng ấm không hề nghi ngờ. Vấn đề này. Cũng chỉ có triệu thanh Tuyền chính mình biết. Có lẽ Phật đảo Hai Môn cũng biết. Khó trách dám thay trời trọn đế vì lý gia tạo thế. Nguyên lai là nắm giữ như thế một cách đại sát khí. Trần Xuyên cũng rốt cuộc minh mạch. Vì cái gì thánh tâm trai cùng Phật đảo hai môn dám cao điểu như vậy vì lý ra tạo thế thay trời trọn đế không sợ lật xe Cảm tình là có như thế một cách đại sát khí Nhân hoàng ấm chính là ngày xưa nhân hoàng truyền xuống Là nhân tục hoàng quyền tính chất tượng trưng Tại nhân tục thống chỉ tính chất tượng trưng địa vị ở giữa gần với nhân hoàng kiếm Giờ phút này triệu thanh Tuyền nắm giữ như thế một cách đại sát khí nơi tay Thiên hạ có ai dám tùy tiện chất vấn. Mà tin tức một khi chuyển đi. Chỉ sợ cũng chắc chắn thu hoạt được vô số dân tâm. Triệu thanh tuyển đem nhân hoàng ấm giơ lên cao cao cất cao giọng nói. Gặp nhân hoàng ấm như gặp nhân hoàng. Hôm nay. Ta lấy nhân hoàng ấm tế thiên. Từ nhân hoàng ấm thay trời chọn đế. Chọn minh chủ. Nói xong. Triệu thanh tuyển tay trái ấm huyết bóp một cái. Tiếp đó tùy ý nhân hoàng ấm chậm rãi bay lên không. Cùng lúc lực chú ý cũng lưu ý lấy không chung các nơi. Nàng biết. Trần Xuyên khẳng định sẽ tại chỗ này. Mà đi qua hôm qua gặp mặt không nể mặt mũi. Không hề nghi ngờ. Hiện tại Trần Xuyên chắc chắn sẽ không để cho nàng dạng này thuận lợi hoàn thành lần này thay trời trọn đế. Bất quá hắn trong lòng lòng tin tràn đầy bởi vì có nhân hoàng ấm cái này đại sát khí. Từ nhân hoàng ấm tế thiên, từ nhân hoàng ấm lựa chọn minh chủ, mà nhân hoàng ấm lại là nhân hoàng tính chất tượng trưng. Trình độ nào đó liền là đại biểu cho nhân hoàng lựa chọn minh chủ. Cứ như vậy, kết quả vừa ra tới, ai dám chất vấn, vù vù nhân hoàng ấm bay lên không, bay lên không trùng. Ngay sau đó là đảo đảo kim sắc quang mang từ nhân hoàng ấm bên trên bảo phát đi ra ngay sau đó, những cái kia ghiêm quang nổ tung, sau đó một bộ mơ hồ hình tượng nổi lên. Vừa bắt đầu là một đỉnh núi. Trên đỉnh núi một tòa đàn tế. Một đảo to lớn cao ngạo uy nghiêm thân ảnh chậm rãi đi lên đài cao. Người mặt long bào. Đầu đội chín lưu mũ. Thoạt nhìn tựa như một tôn đế vương. Trong tay dơ cao một phương cổ ấm. Mở miệng nói. Chấm. thụ mệnh tại trời. Lấy thỏ vĩnh hưng đây là gặp một màn này Tại chỗ tất cả mọi người đồng dung Hình tượng này rõ ràng là một bộ tân đế lên ngôi tế thiên bức tranh Lúc này Triệu thanh tuyển thanh âm cũng theo đó vang lên Đây là chưa tới nhân hoàng ấm tại lộ ra chưa tới hình tượng Chưa tới hình tượng Trong chàng đám người trong lòng càng chấn Nếu như đây thật là chưa tới hình tượng Lại từ hình tượng ở giữa tế thiên lên ngôi cảnh tượng đến xem. Chẳng phải là càn triệu thật muốn xong rồi. Tân đế lên ngôi. Có người muốn nhìn rõ hình tượng ở giữa cái kia đế vương bộ ráng. Đáng tiếc hình tượng quá mơ hồ. Bị một tầng kim quang bao khỏa. Thật tại thấy không rõ. Lúc này. Hình tượng liền chuyển. Biến thành một chi đại quân. Trong đại quân chiến kỳ cao lập. Phía trên dĩ nhiên một cái cực lớn lý chữ ở trong gió bay phần phật Lý đám người lại lần nữa bạo động Không ít người ánh mắt thứ nhất thời gian nhìn hướng nơi xa lý ra Lý gia đội ngũ bên trong Lý bác mấy người lý ra đám người giờ khắc này cũng đều là không khỏi trong lòng siết chặt Nỗ lực ngăn chặn vui sướng trong lòng Hình tượng liền biến Bất quá bức hỏa thứ ba mặt còn không có triệt để hiển lộ ra Toàn bộ kim quang liền ấm vang yên diệt. Giống như là trong cõi u minh tao ngộ cực lớn lực cản. Nhân hoàng ấm bên trên quang mang cũng theo đó ảm đảm. Từ không chung rơi xuống. Bất quá lúc này nhân hoàng ấm lại cũng không có trở xuống triệu thanh tuyển trong tay. Mà là thẳng cấp hướng lý ra phương hướng trở lại. Trực tiếp rơi xuống lý bắc trong tay. Xoạt đám người triệt để xôn sao. Nếu như nói vừa rồi nhân hoàng ấm hiển lộ ra hình tượng còn không phải trăm phần trăm xác định mà nói. Như thế giờ phút này nhân hoàng ấm bay thẳng rơi vào Lý bác trong tay. Đó chính là hết thầy đều đã hiểu rõ. Càn triệu tương vong chưa tới thiên mệnh thật tại Lý ra. Xem ra đáp án đã rõ rệt dễ thấy nhân hoàng ấm đã làm ra lựa chọn. Triệu thanh Tuyền liền mở miệng nhìn hướng Lý Bác nói. Lý gia chủ. Nếu thiên mệnh đã định, cũng hy vọng Lý gia không nên chậm trễ. Thuần theo thiên mệnh, sớm ngày bình định thiên hạ, cấu dân thủy hòa, ta thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn. Cũng chắc chắn thuần theo thiên mệnh, kiệt lực trợ Lý gia sớm ngày hoàn thành thiên mệnh. Lý bác đè ném kích động, chắp tay nói. Triệu trai chủ yên tâm, ta Lý gia nhất định thuần theo thiên mệnh, dùng hết khả năng bình định loạn thế. Triệu thanh tuyển nghe vậy hướng về phía Lý Bác nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Như hôm nay bệnh đã định. Nhân Hoàng Ấn đã làm ra lựa chọn. Không biết đối với lần này kết quả. Trần Hầu có thể còn có gì nhị nàng biết. Trần Xuyên khẳng định tại. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 480 Lý Huyền Bá vô song hầu tại chỗ đám người đám người nghe vậy nhất thời biến sắc. Đối với vô song hầu cách tên này. Thiên hạ hôm nay, chỉ sợ đã không ai sẽ không biết. Lý gia, Tống Du, cao ứng thiên cùng Phật đạo hai môn người càng là trong nháy mắt trong lòng chặt, sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn hướng không trung. Lúc này, không trung nơi xa đám mây bên trên, một đạo ung dung âm cũng theo đó vang lên. Nhân hoàng ấm nhân hoàng ấm đã mất tích ngàn năm, Tiền Yến, Kim hai chiều cũng không thấy. Tại chỗ cũng không có người thực sự được gặp nhân hoàng ấm. Lại có ai biết. Cách này nhân hoàng ấm. Rốt cuộc là thật là giả. Nương theo lấy ung dung thanh âm. Một đảo thuẫn Mỹ trí cực thanh niên áo trắng thân ảnh cũng chậm rãi từ trên đám mây đi xuống. Từ xa nhìn lại như là một tôn tử cỡ thiên bên trên đi tới trích tiên. Siêu phàm tuyệt thế. Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Trần Xuyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem triệu thanh tuyển, ngữ khí đương nhiên nói Húng hồ Coi như giả thiết đây thật là nhân hoàng ấm Nhân hoàng ấm lựa chọn lý ra Vậy bản hầu trong tay thiếu thương kiếm liền nên như thế nào tính toán Vù vù trùng trùng điệp điệp đế đảo uy áp trong nháy mắt bảo phát ra Thiếu thương kiếm từ nơi xa phá không bay tới Treo ở Trần Xuyên trước thân Tại Trần Xuyên ý bảo phía dưới Trực tiếp bộc phát ra từ thân đế đảo Uy Ác. Nhân hoàng ấm là ngày xưa nhân hoàng chỗ dùng ngọc tỷ. Chính là nhân tộc hoàng quyền tính chất tượng trưng. Nhưng là đồng dạng. Thiếu thương kiếm nhưng cũng là ngày xưa nhân tộc một vị đại đế chứng đảo thần binh. Cũng đồng dạng là nhân tộc hoàng quyền đế vị tính chất tượng trưng. Có lẽ ở địa vị bên trên so sánh nhân hoàng kiếm phải kém hơn một chút như vậy. Khi là cùng nhân hoàng ấm so sánh mà nói, thiếu thương kiếm địa vị, có thể chưa chắc sẽ kém. Mặc dù lần này triệu thanh tuyển lấy ra nhân hoàng ấm xác thực ngoài hắn đoán trước, nhưng là Trần Xuyên cũng không hoảng. Bởi vì nhân hoàng ấm mặc dù là nhân tộc hoàng quyền tính chất tượng trưng, nhưng là đồng dạng. Thiếu thương kiếm cũng đồng dạng là nhân tộc đế vị tính chất tượng trưng. Càn triệu liền là dựa vào thiếu thương kiếm mà lập quốc. Không chỉ có là bởi vì thiếu thương kiếm lực lượng, cũng bởi vì thiếu thương kiếm tại nhân tục ở giữa ý nghĩa tượng trưng. Coi như không có nhân hoàng ấm, nhưng là thiếu thương kiếm như thường có thể thay thế nhân hoàng ấm. Tính chất tượng trưng hoàng quyền. Người có nhân hoàng ấm, ta có thiếu thương kiếm, mà lại thiếu thương kiếm cũng đã triệt để tán thành ta. Nhìn xem ai lợi hại. Âm âm trùng trùng điệp điệp đế đảo uy áp từ thiếu thương kiếm bên trên bảo phát đi ra. Cố uy áp này chi khủng bố. So với trước kia nhân hoàng ấm cường đại không biết bao nhiêu. Nhân hoàng ấm mặc dù là ngày xưa nhân hoàng ngọc tỷ. Gánh chịu lấy đại khí vận. Nhưng bản thân cũng không có cái gì lực lượng. Nhưng là thiếu thương kiếm thế nhưng là triệt triệt để, để đế đảo thần binh. Kinh khủng uy áp cái này nổ một phát phát ra tới. Liền xem như trong tràng tống du Cao ứng thiên mấy người thiên nhân đều chỉ cảm thấy trong nháy mắt như vác sơn nhạc Đây là Thiếu thương kiếm Đế binh thiếu thương kiếm đám người chấn động Mặc dù sớm liền biết được Trần Xuyên tử vệ vô song trong tay đoạt được triệu Thì dựa vào khai quốc thần binh đồng thời dựa vào cách này làm cho thiên tam cảnh giới vệ vô song nhượng bộ Nhưng là giờ phút này chân chính nhìn thấy Hay là không khỏi rung động Thiếu thương kiếm địa vị mặc dù tại nhân tộc địa vị ở giữa không bằng nhân hoàng kiếm, nhưng cũng là công nhận nhân tộc đế đạo thần binh, cũng là nhân tục hoàng quyền tính chất tượng trưng. ngoại trừ công nhận thứ nhất thần binh nhân hoàng kiếm có thể đè một đầu thiếu thương kiếm bên ngoài, cho dù là nhân hoàng ấm, so sánh thiếu thương kiếm ý nghĩa tượng trưng, cũng chưa chắc còn có thể vượt qua. Nhân hoàng ấm có thể dự đoán chưa tới biết được thiên mệnh. Chẳng lẽ thiếu thương kiếm liền so nhân hoàng ấm kém hay sao? Nhân hoàng ấm lựa chọn lý ra. Cái kia thiếu thương kiếm tán thành bản hầu. Liền nên như thế nào tính toán? Rốt cuộc là nhân hoàng ấm sai? Hay là thiếu thương kiếm sai rồi trần xuyên mở miệng lần nữa? Ánh mắt nhìn thẳng triệu thanh tuyển. Thanh âm không lớn. Lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hiện trường. Lời nói càng làm cho tất cả mọi người đinh tai nhức ớt. Thiếu thương kiếm lại so với nhân hoàng ấm kém loại lời này tuyệt đối không ai dám nói Tại nhân tộc trong liệm sử vị kia thiếu thương đại đế địa vị mặc dù so sánh nhân hoàng kém một chút Nhưng cũng là đối toàn bộ nhân tộc có cực lớn công tích Là công nhận nhân tộc tiên hiền Mà lại cùng nhân hoàng cũng là chứng đạo người Tuyệt đối là ở tại một cái cấp độ tồn tại Thật muốn so thực lực mà nói Thật đúng là chưa chắc ai mạnh ai yếu. Cuối cùng cũng là chứng đạo người. Cũng không có đánh qua. Nếu như là nhân hoàng kiếm ở chỗ này. Có lẽ có thể ép qua thiếu thương kiếm một bậc. Nhưng là chỉ dựa vào nhân hoàng ấm. Tuyệt đối không có khả năng. Vẹn vẹn từ nhân tục hoàng quyền ý nghĩa tượng trưng bên trên mà nói. Nhân hoàng ấm cùng thiếu thương kiếm tối đa 8 lạng nửa cân. Thậm chí từ lực lượng bên trên mà nói. Còn không bằng, thiếu thương kiếm bên trên đế đảo uy áp càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, hẳn là trực tiếp một đảo to lớn cao ngạo chí cực giống như là cục phá vạn cổ thời không đem toàn bộ thiên địa đều dấm tại dưới chân bóng người hư ảnh từ thiếu thương kiếm bên trên nổi lên. Cho dù cách này đảo nhân ảnh chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là vẻn vẹn nhìn lên một cái. Đều để người ngăn không được sinh ra một loại quỷ lại thần phục cảm giác đây là thiếu thương đại đế tất cả mọi người rung động nhìn xem thiếu thương kiếm bên trên xuất hiện bóng người bọn họ biết có thể từ thiếu thương kiếm bên trên nổi lên bóng người hư ảnh 89/10 khẳng định liền là ngày xưa thiếu thương kiếm chủ nhân bọn họ nhân tục ở giữa vì kia tiên hiền đại đế thiếu thương đại đế vụ vụ cuối cùng toàn bộ đế đảo uy áp đều biến mất Bóng người tiêu thất Thiếu thương kiếm tại không trung chuyển một vòng tròn Tiếp đó rơi vào Trần Xuyên trong tay Mà một màn này ẩm chứa ý nghĩa Cũng cơ bản không cần nói cũng biết Đây là thiếu thương kiếm triệt để công nhận Trần Xuyên Thiếu thương kiếm công nhận Trần Hầu Đám người chấn động Triệu Thanh Tuyển Lý ra cùng Phật đạo hai môn người nhưng là sắc mặt đại biến Làm sao có thể Thiếu thương kiếm thế mà lại tán thành vô song hầu triệu thanh tuyển thất thanh. Hoàn toàn không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển đến một bước này. Thiếu thương kiếm thế mà lại tán thành Trần Xuyên. Phải biết, có thể được đến thần binh cùng có thể được đến thần binh tán thành. Đây chính là hoàn toàn hai loại khác biệt khái niệm. Mặc dù đã sớm biết Trần Xuyên nhận được thiếu thương kiếm, nhưng là trước đó nàng đồng thời không có quá để ở trong lòng. Bởi vì nhận định Trần Xuyên sẽ không nhận được thiếu thương kiếm tán thành. Cuối cùng muốn lấy được thần binh tán thành là muôn vàn khó khăn sự tỉnh. Trừ phi đại cơ duyên đại khí vận. Nếu không cơ bản không có khả năng. Nhưng là không nghĩ tới. Thiếu thương kiếm thế mà công nhận Trần Xuyên. Mà lại mấu chốt nhất là. Thiếu thương kiếm còn là một thanh nhân tộc đế đạo thần binh. Đồng dạng tượng trưng cho nhân tộc hoàng quyền đế vị. Trên thực tế, Triệu Thanh Tuyền vừa bắt đầu ý tưởng kỳ thực cũng không có sai. Muốn nhận được thần binh tán thành xác thực muôn vàn khó khăn. Không có đại cơ duyên hoặc đại khí vẫn cơ bản không có khả năng. Trần Xuyên vừa bắt đầu kỳ thực cũng không có đạt được thiếu thương kiếm tán thành. Hoàn toàn là Trần Xuyên cùng thiếu thương kiếm đánh cái kia một trận triệt để nhìn thấy. Trần Xuyên thực lực sau đó thiếu thương kiếm mới tán thành Trần Xuyên. Nói một cách đơn giản thiếu thương kiếm có thể nói là Trần Xuyên dùng ngành thực lực tán thành. Triệu Thanh tuyền sắc mặt cuối cùng lần thứ nhất biến sắc. Cảm giác được tình huống tìm ra nắm giữ. Bất quá sự tình cũng đã đến một bước này. Nàng khẳng định là phải tiếp tục vì lý ra xếp hàng tiếp nữa. Mở miệng nhìn xem Trần Xuyên nói. Nhân Hoàng ấm đại biểu cho Nhân Hoàng. Vô song hầu là đang chất vấn nhân hoàng ấm lựa chọn sao nàng bắt đầu lấy nhân hoàng danh nghĩa đại nghĩa đè Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên nhưng cũng không phải ăn chay. Bình tĩnh nói. Cái kia triệu trai chủ là đang chất vấn thiếu thương kiếm lựa chọn. Chất vấn thiếu thương đại đế sao vù vù rứt lời Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm vừa rồi yên tĩnh lại uy áp nhất thời liền bảo phát đi ra. Tựa như nổi giận một dạng. Triệu thanh tuyển càng là toàn thân lông tơ sủ lên Chỉ cảm thấy một loại tử vong nguy cơ Nhạy cảm giác quan nói cho nàng biết Thiếu thương kiếm đã khóa chặt nàng Nếu như nàng dám nói làm trái chi ngôn Chỉ sợ thiếu thương kiếm sẽ trực tiếp đem nàng chém xếp Mà lại càng làm cho nàng động dung là Thiếu thương kiếm cũng không phải là trần xuyên khống chế Mà là thiếu thương kiếm chính mình ý thức tự chủ khóa chặt nàng Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho thiếu thương kiếm đối với Trần Xuyên tán thành còn không phải bình thường lớn. Thanh tuyển không dám. Chiều thanh tuyển không thể không cúi đầu. Không dám chất vấn thiếu thương kiếm. Bất quá trong lòng tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện chịu thua. Lần này thay trời chọn đế chính là các nàng bày ra lấy cửu đặc biệt vì lý ra tạo thế cơ hội. Há có thể bị Trần Xuyên xáo trộn. Thậm chí nếu như đến đây chịu thua mà nói. Đừng nói nguyên bản mục đích sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngược lại sẽ còn thành toàn trần xuyên thanh danh. Ngoài miệng tiếp tục nói. Bất quá trước đó nhân hoàng ấm dự đoán chưa tới cảnh tượng. Tại chỗ rất nhiều hào hiệt đều rõ như ban ngày. Lý ra là thiên định chi chủ. Đây là thiên mệnh. Coi như thiếu thương kiếm tán thành trần hầu. Nhưng là cũng không thể đại biểu thiên mệnh. Trần Hầu muốn chống lại thiên mệnh hay sao thiên mệnh Trần Xuyên trực tiếp nở nộ cười. Không che giấu chút nào châm chọc nói. Buồn cười. Chỉ là tiên thiên. Cũng dám vọng ngôn thiên ý. Thay trời trọn đế. Quả thực không biết mùi vị. ngoại trừ cổ chi nhân hoàng đại đế. chân chính chứng đạo người. Cổ kim đến nay. Ai dám vọng ngôn đại biểu trời. Bản Hầu còn không dám vọng ngôn. Chỉ bằng ngươi triệu thanh Tuyền Một cách tiên thiên. Có tài đức gì nếu như ngươi nói vừa rồi hình tượng liền là chưa tới liền là thiên ý. Vậy bản hầu như thường cũng là thiên ý. Nói xong Trần Xuyên đem thiếu thương kiếm nhìn trời một chỉ. Nhất thời thiếu thương kiếm bên trên vô tận hào quang màu tím bộc phát ra. Sau đó hình thành hình tượng. Hình tượng ở giữa Trần Xuyên thân ảnh hiển lộ ra. Người mặt long bào. Lên đài tế thiên. Cơ hộ cùng lúc trước nhân hoàng ấm chiết xả ra đến chưa tới lý ra có người đăng cơ xưng đế hình tượng giống nhau như đúc. Bất quá lần này thành rồi Trần Xuyên. Đây là Trần Xuyên lấy tự thân pháp lực kết hợp thiếu thương kiếm lực lượng làm ra giả tượng. Nhìn xem triệu thanh Tuyền cười lạnh nói. Nhìn thấy không bản hầu cũng là thiên ý chỉ là hư giả huyến thuật cũng muốn lừa đời lấy tiếng. Kỳ thực trần xuyên cũng không xác định vừa rồi nhân hoàng ấm chiết xả ra đến chưa tới hình tượng rốt cuộc là thật hay là triệu thanh Tuyền bọn người làm chứng nhãn pháp. Bất quá không quản thật giả. liền xem như thật. Hắn bây giờ cũng muốn một mực chắc chắn là giả. Cho nên cũng mấy giờ phút này lấy thiếu thương kiếm làm ra cách này chính mình đăng cơ xưng đế hình tượng. Dùng đến đánh tan triệu thanh Tuyền trước đó lời nói. Đám người chung quanh nhưng là triệt để xôn sao. Đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên trong tay công thiếu thương kiếm. Đối với Trần Xuyên lời nói lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Đúng vậy A Nếu như thiên mệnh tại lý. Nhân Hoàng Ấm công nhận lý ra. Cái kia Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm lại thế nào tính toán. Thiếu thương kiếm tán thành thế nhưng là vô song hầu. Hoàn toàn là hai người. Nhân Hoàng Ấm cùng thiếu thương kiếm. Ai đúng ai sai hừ Thiên mệnh Thiên mệnh khó lường Ngụy biến không chừng Đây mới là thiên mệnh Không thể dự đoán Nếu như là hết thải thế gian đều có đỉnh số Vậy bọn ta thế nhân sao lại cần phấn đấu Trực tiếp chờ đợi thiên mệnh an bài không lâu đi Vì cái gì còn có sinh tồn phấn đấu Trần Xuyên liền mở miệng nói Lời này vừa rơi xuống Để cho đám người chung quanh đối với Trần Xuyên mà nói càng thêm tin phục Cảm thấy Trần Xuyên nói rất nhiều đạo lý Xác thực Nếu quả thật có thiên mệnh Thiên mệnh có định Thế nhân vận mệnh cũng đã an bài tốt Vậy bọn hắn những người này cần gì phải sinh hoạt phấn đấu Trực tiếp nằm ở trên giường chờ đợi vận mệnh an bài không được tỉnh rồi sao Nhưng là khẳng định như vậy không tốt Cái kia không thể nghi ngờ cũng liền chứng minh Cách gọi là thiên mệnh, căn bản chính là một cách mâu đàm luận Triệu Thanh Tuyền bị Trần Xuyên nói có chút ác khẩu không trả lời được Muốn mở miệng phản bác Nhưng là nhất thời tìm không thấy nên nói như thế nào Chủ yếu nhất là thiếu thương kiếm nhận định Trần Xuyên Điểm này là nhất làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình Nếu không mà nói Nàng hoàn toàn có thể lấy đại nghĩa đè Trần Xuyên Nhưng là bây giờ thiếu thương kiếm tán thành Trần Xuyên mà nói. Để cho nàng tại đại nghĩa về điểm này hoàn toàn không cách nào công dích Trần Xuyên. Hừ! Loạn thần tạc tử! Nói tới nói lui cũng bất quá là muốn tạo phản mà thôi. Nói cái gì đại nghĩa? Bất quá liền một đám phản tạc mà thôi. Trần Xuyên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng đúng lúc này chợt một đảo đột ngột thanh âm xuất hiện. Ngươi chính là kia cái gì vô song hầu. Nghe nói ngươi rất lợi hại Ở chỗ này khi dễ nữ nhân có gì tài ba Đến Cùng ta đánh một trận Nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại Có thể tiếp ta mấy chùy Huyền bá lý ra đám người nghe được thanh âm này nhưng là trong nháy mắt biến sắc Trong nháy mắt lập tức đánh giá ra thanh âm chủ nhân Không phải là lý huyền bá là ai Liêu trai kiếm tiên 16 chương 481 đánh giết âm toàn bộ bầu trời đều tựa như trong nháy mắt run rẩy Một cố kinh khủng chí cực khí tức bỗng nhiên từ đằng xa tầng mây phương hướng bảo phát đi ra. Là ai tống dụ? Cao ứng thiên cùng với Phật đảo Hai Môn tại chỗ bốn cái thiên nhân cũng là trong nháy mắt biến sắc. Cố khí tức này cường đại. Để bọn hắn cảm giác hẳn là so sánh thiên nhân cảnh giới thứ hai đều không biết cường đại đến mức nào. Gần như thiên tâm Ngay sau đó liền thấy nơi xa bầu trời ở giữa Một đảo gầy còm thấp bé Hai tay lại cầm hai cái so Người hắn còn lớn kim trúc trùy bóng Người chậm rãi đi ra Kia là một cái nhỏ gầy như là con khỉ Một dạng thiếu niên Thân hình thấp bé gầy còm như là Một cái con khỉ lùn Đầu lại cực lớn Khuôn mặt càng là xấu xí cực kỳ khó coi Nhìn một cái lại như là Cái gì dạng nhi Trong tay sách theo hai cái to lớn kim trúc chùy không biết nặng bao nhiêu, thoạt nhìn so hắn cả người cũng còn phải lớn. Nhìn thấy bóng người. Tại chỗ tất cả mọi người là biến sắc. Đặc biệt là triệu thanh tuyển. Tống du. Cao ứng thiên cùng Phật đạo hai môn cao thủ. Đều trong nháy mắt cảm giác ra cái này gì dàng thiếu niên xấu xí trên thân phát tán ra tới khí tức khủng bố. Không tốt, là huyền bác. Lý gia đội ngũ bên trong. Lý Thánh Minh sắc mặt đại biến. Lại là thiếu niên không phải người khác. Chính là Lý Huyền Bá. Hôm qua Trần Xuyên đi hắn Lý ra thời gian Lý Huyền Bá liền sách theo trùy cùng với Trần Xuyên đánh. Thật vất vả bị hắn ngăn lại. Không nghĩ tới hôm nay sao không có chú ý Lý Huyền Bá thế mà chạy tới. Đang muốn tiến lên mở miệng ngăn cản lại lập tức bị trước mặt Lý Bác ngăn lại. Cha Lý Thánh Minh quay đầu kinh nghi nhìn mình phụ thân. Lý Bác Nhưng là ánh mắt thâm thúy nhìn xem xuất hiện Lý Huyền Bá cùng nơi xa Trần Xuyên. Hắn cái này con thứ tư từ nhỏ liền là quái thai. Nhưng tu hành thiên phú chi khủng bố lại không thể tưởng tượng. Hôm nay bất quá 16 tuổi liền đã tu hành đạo thiên nhân cảnh giới thứ hai Mà lại kinh người nhất là Lý Huyền Bá từ nhỏ trời sinh thần lực. Lực lớn vô cùng thì còn là tiên thiên cảnh giới thời điểm liền có thể cùng hắn Lý Gia Thiên Nhân lão tổ đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay Lý Huyền Bá tu vi đạt đến tiên nhân cảnh giới thứ hai. Một thân thực lực mạnh mẽ, càng là không thể đo lường. Hôm nay hắn Lý ra xem như đã triệt để cùng Trần Suyn không nể mặt mũi, mà lại lần này trăm phương ngàn kế an bài thay trời chọn lý cũng kém không nhiều bị Trần Suyn cho quấy nhiễu. Nếu như thế Như thế, để cho huyền bá cùng vô song hầu đánh, Lý Bác ánh mắt lóe qua một tia lánh sắt, trong lòng làm ra quyết định, phải để Lý huyền bá cùng Trần Xuyên đánh. Vừa vặn nhân cơ hội này nhìn xem Lý huyền bá hôm nay thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì, có thể hay không cùng Trần Xuyên tranh phong, nếu là thật sự có thể đánh thắng Trần Xuyên mà nói, vậy thì thật là tốt. Thừa dịp cơ hội lần này dứt khoát trực tiếp đánh chết Trần Xuyên. Trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Coi như đánh không lại. Trong bóng tối có Phật môn cao nhân tại. Cũng không cần lo lắng Lý Huyền Bá an nguy. Còn có thể kiểm tra một chút Lý Huyền Bá hôm nay thực lực. Âm toàn bộ bầu trời đều đang chấn động. Hình như có chút ít không chịu nổi Lý Huyền Bá trên thân bảo phát đi ra khí tức. Lý Huyền Bá hai mắt phát sáng. Lửa nóng nhìn xem Trần Xuyên Ta có thể cảm giác được Ngươi xác thực rất mạnh Đến Cùng ta đánh một trận Đánh thắng ta hôm nay để cho ngươi đi Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Bá Lý Huyền Bá hắn cũng đoán được Lý Huyền Bá thân phận Mặc dù Lý Huyền Bá tại ngoại giới tin tức cực ít Nhưng là thông qua thủ hạ án ảnh về điều tra Hắn nhưng cũng biết Lý Huyền Bá tồn tại, mà còn biết được người này từ nhỏ quái thai trời sinh thần lực bị Lý ra một mực ẩn nấp. Ngoại nhân ít biết, người bình thường có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều chỉ có thể coi là Lý ra lão tứ là cái quái thai. Không cần để ý, nhưng là có ở kiếp trước tin tức hắn sớm liền đoán được. Cái này Lý Huyền Bá mặc dù là cái quái thai nhưng chỉ sợ cũng là Lý ra lớn nhất. Áp chủ bài thực lực không thể khinh thường. Ai, ngươi biết ta, vậy bọn ta hạ suất thủ thất thủ lưu chút tình, bảo đảm đánh không chết ngươi. Lý Huyền bá nghe đến Trần Xuyên biết mình, nhất thời sắc mặt một vui trong lòng có chút cao hứng, mở miệng nói. Đánh chết ta nghe nói như thế, Trần Xuyên không khỏi nở nụ cười. Đã bao lâu, bao lâu không người nào dám đối bản hầu nói lời như vậy, rất tốt. Nói tới chỗ này tay trái đến sau lưng một chấp. Nhìn hướng Lý Huyền Bá. Đến bản hầu cho ngươi trước xuất thủ cơ hội để cho bản hầu nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Lý Huyền Bá nghe vậy cũng không nhiều nói nhảm. Nghe đến Trần Xuyên lời nói lúc này liền là bước ra một bước song chùi trong tay bỗng nhiên dơ cao nhanh không hướng về phía Trần Xuyên một đập. Âm âm toàn bộ bầu trời âm vang nổ tung. Giống như là toàn bộ bầu trời đều tại Lý Huyền Bá cái này một đập phía dưới sụp đổ xuống dưới Mảng lớn không gian lập tức yên diệt thành chân không Chết trong lúc xuất thủ Lý Huyền Bá cũng hét to một tiếng Dạng này thực lực nơi xa Tống Du Cao ứng thiên cùng với Phật đạo Hai Môn Thiên Nhân cũng là trong nháy mắt triệt để ngạc nhiên Nhìn xem Lý Huyền Bá một kích này Cho dù là Lý Huyền bá một kích này không phải nhằm vào bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa. Đều để bọn họ chỉ cảm thấy một loài cơ hồ muốn ngạt thở không thở nổi cảm giác. Lý Huyền bá một kích này chi khủng bố. Tuyệt đối vượt xa khỏi một dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng phạm chủ. Thậm chí đã tiếp cận thiên tâm Đây là Lý gia áp chủ bài triệu thanh Tuyền cũng tâm thần đại chấn. Bất quá ngay sau đó liền là thần sắc sáng rõ. Lý ra có dạng này áp chủ bài. Hơn nữa còn như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy. Tiềm lực cơ hồ hoàn toàn không dưới Trần Xuyên. Chuyện này đối với các nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức tốt. Người này có thể đối phó Trần Xuyên. Triệu Thanh tuyển con mắt to sáng lên. Ẩm trên không trung. Bầu trời cơ hồ sụp đổ. Mắt thấy Lý Huyền bá công dích liền muốn rơi vào Trần Xuyên trên thân. Lúc này, Trần Xuyên cũng cuối cùng xuất thủ. Tay phải nâng lên. Trong tay thiếu thương kiếm vung lên. Xoẹp xẹp một tiếng bén nhọn tiếng vang. Chỉ gặp Trần Xuyên một kiếm này vung ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bị cắt mở. Trong tầm mắt một đảo rực rỡ trí cực kiếm mang màu tím bộc phát ra. Nganh tiếp Lý Huyền bá công dích. Thậm chí ở trong sân cơ hồ không một người có thể thấy rõ Trần Xuyên một kiếm này quý tích. Kiếm quang bảo phát. Đánh lên Lý Huyền bá công gích. Vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt. Lý Huyền bá công gích liền âm vang vỡ nát. Trần Xuyên kiếm quang lại là thế đi không giảm. Hóa thành một thanh hơn ngàn trưởng thông thiên cử kiếm. Âm vang hướng về Lý Huyền bá chém xuống. Phá Lý Huyền bá thực sự không tránh. Nhìn xem kiếm quang chém xuống. Ẩm vang gầm thét một tiếng xong chùi trong tay dơ cao hướng về phía Trần Xuyên chém xuống kiếm mang chặn lại. Tiếp đó, Ẩm ầm nương theo lấy một tiếng nổ rung trời. Nơi xa một tọa ngàn mét núi cao Ẩm vang sụp đổ. Lý huyền bá cả người đều bị Trần Xuyên một kiếm này trực tiếp âm vang bổ vào trong lòng núi. Huyền bá Lý ra đám người biến sắc. Làm sao lại như vậy nguyên bản chấn kinh tại Lý Huyền Bá thực lực tống du Cao ứng thiên bọn người càng là sắc mặt lại lần nữa biến đổi Ngạc nhiên nhìn xem Trần Xuyên một kiếm này Nguyên bản bọn họ cảm giác Lý Huyền Bá vừa rồi bộc phát ra thực lực đều cơ hồ gần như thiên tam Coi như đánh không lại Trần Xuyên Hẳn là cũng sẽ không trinh lệ bao nhiêu Nhưng lại không nghĩ tới Chỉ một kiếm Lý huyền bá cả người liền trực tiếp bị đánh vào mặt đất. Là thiếu thương kiếm lực lượng. Bọn họ cảm thấy đây là thiếu thương kiếm lực lượng. Hôm nay thiếu thương kiếm triệt để tán thành Trần Xuyên. Tự nhiên, Trần Xuyên cũng đem có thể càng lớn trình độ sử dụng ra thiếu thương kiếm lực lượng. Gào lúc này, sụp đổ trong lòng núi. Lý huyền bá tiếng giống dẫn dứ vang lên. Ngay sau đó là một đảo trấn thiên huyết sắc cột sáng sông lên tận trời. Trấn vỡ trần xuyên hiếm quang. Kia là khí huyết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần xuyên lông mày nhú lại. Nhìn xem một màn này. Vừa rồi một kiếm kia hắn vận dụng lực lượng mặc dù còn chưa đủ chính mình một phần mười. Nhưng cũng đã đạt đến thiên tam cấp độ. Không nghĩ tới Lý Huyền Bá thế mà còn có thể phản kháng. Hắn xem rõ ràng. Lý Huyền Bá tu Vi bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cũng chưa tới. Vừa rồi một kích kia liền đã có chút kinh người. Gần như sắp muốn đạt tới thiên tam lực lượng cấp độ. Không nghĩ tới cái này còn không phải Lý Huyền Bá cực hạn. Quả nhiên thiên mệnh tại Lý, nhân vật chính vần sáng liền là không đồng dạng. Ẩm vang Toàn bộ sụp đổ núi lớn nổ tung Huyết sắc cột sáng ở giữa Một đảo đỉnh thiên lập địa trọn vẹn Trên trăm trường cao lớn cử nhân dựng đứng mà lên Kia là Lý Huyền Bá Giờ phút này hắn cả người lại trực tiếp Hóa thành một cái trăm trường cử nhân Trên thân bảo phát đi ra khí huyết Càng là giống như huyết hải một dạng Cách này Trần Xuyên quen Nhục thân thiên nhân thiên phú thần thông Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Liếc mắt nhìn ra Lý Huyền bá tình huống Hắn nhục thân tuyệt đối cũng như hắn đồng giảng đạt đến thiên nhân cấp độ Ma lại thân thể hóa thành giảng này cực lớn Hoàn toàn lại như là trong truyền thuyết cổ chi thần ma pháp tướng thiên địa thần thông Thân thể hóa thành cử nhân Lực lượng đại tăng Trời ạ! Đây là cái gì? Quái vật sao nơi xa? Tại chỗ quan chiến người cũng bị Lý Huyền bá đột nhiên biến hóa hồ sợ Cho dù là người Lý ra, đều chưa hề phát hiện Lý Huyền Bá còn có thể dạng này. Mà lại bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này biến thành cự nhân Lý Huyền Bá. Khí tức chi cùng bảo kinh khủng so sánh trước đó càng là mãnh liệt không biết bao nhiêu. Gào lúc này Lý Huyền Bá cũng rõ ràng bị trần xuyên một kiếm kia triệt để chọc giận. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó nhìn hướng Trần Xuyên tiếng như kinh lôi nói Ta muốn giết ngươi Nói xong, hắn cực lớn thân ảnh một bước đánh ra Ngênh Trần Xuyên trực tiếp một quyền đánh ra Đây là rung động một màn Lý huyền bá hóa thân một cách trăm trưởng cử nhân Một quyền này đánh ra Toàn bộ bầu trời đều giống như lập tức sụp xuống xuống dưới Nắm đấm đánh tới hướng Trần Xuyên Bản hầu chán giết thiểu năng Trần Xuyên ánh mắt lánh quang chợt lóe thiếu thương kiếm cũng lại lần nữa chém ra Một kiếm này Trần Hầu Thủ Hạ Lưu tình Trong bóng tối Một cái ẩn tàng tại chỗ sâu quan chiến bạch Bảo lão tăng đột nhiên sắc mặt đại biến Nhìn xem Trần Xuyên chém ra một kiếm này Chỉ cảm thấy chính mình cách này quan chiến người đều như muốn bị Trần Xuyên một kiếm này chỗ bảo phát đi ra kiếm ý cho như tê liệt Nhất thời cảm giác được kinh khủng Lý huyền bá tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Âm một cái cực lớn kim sắc Phật trưởng từ Trần Xuyên trên đỉnh đầu âm vang rơi xuống, trục về phía Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên lại là nhìn cũng không nhìn. Chết thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt lập tức không còn sáng. Hóa thành bóng đêm vô tận. Ngay sau đó liền thấy một đảo rực rỡ trí cực tử sắc kiếm quang vạch phá bóng tối. Vạch phá kim sắc Phật trưởng Vạch phá Lý Huyền Bá công kích Tiếp đó Âm Lý Huyền Bá lớn như núi cao thân thể bỗng nhiên lập tức cứng đờ Toàn bộ não đại âm vang tạp toái thành huyết vụ Tại hắn não đại nổ tung trong nháy mắt Một vệt kim quang từ hắn nổ tung trong đầu phá không mà ra Kia là Lý Huyền Bá thần hồn Trần Xuyên gặp cách này trực tiếp tay trái vồ một cách đi Phải tha người chỗ tạm tha người Trần Hầu không nên quá tuyệt suốt thủ lão tăng sắc mặt biến đổi lớn. Vội vàng lên tiếng lần nữa. Bất quá Trần Xuyên căn bản không thèm để ý xé. Phúc Lý huyền bá thần hồn bị Trần Xuyên một phát bắt được trực tiếp tan thành phấn vụn tại chỗ hình thần câu diệt. Chưa có người có thể khiêu chiến bản Hầu uy nghiêm. Liêu trai kiếm tiên 16 chương 482 không tịch bành cuối cùng giống như một tòa băng sơn nổ tung. Trần Xuyên liền một tay bắt lấy Lý Huyền bá còn lại thi thể không đầu. Đem hắn chân khí trong cơ thể pháp lực hút khô. Cùng lúc lấy thái âm cực hàn chi lực đem hắn toàn bộ cao tới trăm trượng thân thể khổng lồ đông thành tượng băng chấn vỡ thành vô số vụn băng bột phấn. Người ở bên ngoài xem tới. Lại như là Trần Xuyên trực tiếp giết người diệt thi một dạng. Không chỉ có chắn đánh giết Lý Huyền bá. Mà lại liền thi thể cũng không để lại xuống. Thủ đoạn ngoan độc cay Quả thực cho người phát lạnh. Huyền bá nơi xa. Lý ra một đoàn người kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Lý Thánh Minh phát ra bi thiết. Mặc dù mình cách này để đệ tử nhỏ trí thông minh hạ thấp bị trong tục rất nhiều thứ người coi là quái thai. Nhưng là hắn cùng Lý Huyền bá quan hệ lại vô cùng tốt. Thân như tay trận Mà giờ khắc này lại nhìn tận mắt Lý Huyền bá bị người đánh xếp. Thậm chí thi thể cũng không còn lại. Loại này bi thống. Tự nhiên không cần nhiều lời. Lý Bác cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Bất quá hắn tâm tình nhiều hơn lại không phải như Lý Thánh Minh dạng kia bi thống. Mà là một loại kinh hãi. Kinh hãi tại trần xuyên thực lực. Mặc dù hắn đối với Lý Huyền bá đứa con trai này cảm tình không phải quá sâu. Trong lòng cũng ghi thực có chút cảm thấy mình đứa con trai này là cái quái thai. Bất quá lý huyền bá thực lực lại là không thể nghi ngờ. Chính là hắn lý ra lớn nhất áp chủ bài. Một chương đủ cứng kháng thiên tam áp chủ bài. Nhưng là bây giờ. Chính là như vậy một lá bài tẩy. Lại trực tiếp bị trần xuyên hai kiếm liền giết. Đây là kinh khủng bực nào. Còn lại cách khác mọi người ở đây càng là đều kinh hãi mở to hai mắt. Cho dù là tống du. Cao ứng thiên cùng Phật đảo hai môn thiên nhân. Làm sao có thể triệu thanh Tuyền cũng thần sắc trên mặt triệt để thất thố? Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Vừa rồi Lý Huyền bá cuối cùng toàn bộ bảo phát hóa thành trăm trưởng cử nhân thời điểm. Nàng cảm giác Lý Huyền bá khí tức cơ hồ đã đạt đến thiên tam cấp độ. Có thể so lần trước Huyền không sơn sân lẫn Ngọc Tư sơn thời gian nhìn thấy qua yêu chủ cùng Ngọc Tư nhất. Mặt cái kia thiên tam cao thủ khí tức. Nhưng là liền là cường đại như vậy Lý Huyền Bá. Liền bị Trần Xuyên một kiếm giết. Hơn nữa còn là tại Phật Môn ẩn nút thiên tam cao thủ ngăn cản xuống. Nhất định là thiếu thương kiếm lực lượng. Đúng. Nhất định là thiếu thương kiếm lực lượng. Hắn Trần Xuyên chính mình lực lượng tuyệt không có khả năng đạt đến loại trình độ này. Triệu Thanh Tuyền trong lòng gầm nhẹ. Có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cảm thấy khẳng định là Trần Xuyên dựa vào thiếu thương kiếm lực lượng. Âm âm đại chiến lại không ngừng. Trên không trùng. Một cố trùng trùng điệp điệp so sánh trước đó Lý Huyền Bá còn muốn kinh khủng hơn to lớn khí tức uy áp từ thiên không bên trên phô thiên cách địa xuất hiện. Một người mặt màu trắng tăng bào mày trắng tai dài lão tăng từ trên bầu trời chậm rãi đi ra. Chính là trước đó xuất thủ ngăn cản Trần Xuyên Phật môn thiên nhân. Mà lại dĩ nhiên còn là một tôn chân chính thiên tam cảnh giới cao thủ. Không tịch sư thúc. Nhìn thấy lão tăng. Nơi xa thần quang. Thần tuổi hai cái Phật môn thiên nhân nhất thời thần sắc một vui. Nhận ra lão tăng. Đúng là hắn Phật môn lớn nhất áp chủ bài một trong thiên tam cao thủ không tịch thần tăng. A-di-đà Phật. Không tịch thân ảnh từ không trung đi đi xuống. Sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi. Hai tay một hợp thập nhìn hướng Trần Xuyên. Bất quá một trận luận võ luận bàn. Trần Hầu lại tàn nhẫn như vậy tàn nhẫn Giết người thì thôi. Còn muốn đem người đánh thần hồn câu diệt. Hai cốt không còn. Tàn nhẫn như vậy chi tính chất. Thật nếu để Trần Hầu đoạt được thiên hạ. Thiên hạ há lại còn có Thái Bình một ngày. Bách tính há có An ổn một ngày. Thiếu thương kiếm tại Trần Hầu trong tay. Quả thật thiên hạ chi bất hạnh. Thương sinh chi bất hạnh. Nếu Trần Hầu còn có một chút lương tri Coi như lập tức bỏ xuống trong tay thiếu thương kiếm. Theo bần tăng về núi tại trước Phật sám hối. Có hay không? Bần tăng cũng chỉ có thể động thủ. Động thủ Trần Xuyên nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Ngay sau đó không tải nói câu nói thứ hai. Trực tiếp trở tay liền là một kiếm chém tới. Như là đã động thủ. Đây cũng là không cần thiết lại sợ đầu sợ đuôi Lần này dứt khoát thật tốt đồng thủ giết một lần tốt rồi Chính tốt nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội này trực tiếp đem lý ra những người này toàn bộ giết Nếu như có thể mà nói Trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Nếu như không thể mà nói cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này bước ra đối phương áp chủ bài nhìn một chút đối phương đều có cách nào áp chủ bài Một đám giả nhân giả nghĩa loạn thần tạc tử. Ở chỗ này lừa đời lấy tiếng. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay bản hầu liền đại biểu triều đình triệt để diệt trừ các ngươi loạn tạc. Âm âm thiên vũ giống như là phá vỡ. Không gì sánh được rực rỡ từ sắc kiếm quang sông phá thiên địa. Trực tiếp chém về phía không tịch. Không tịch nhất thời sắc mặt đại biến. Trước đó quan chiến thời điểm cũng cảm giác Trần Xuyên thực lực vượt quá tưởng tượng. Lần này chân Chính triệt để đối đầu. Mới hoàn toàn cảm giác được rốt cuộc là mực nào kinh khủng. Ngã Phật tử bi không tịch quát nhẹ. Hai tay ghét ấm hướng về phía Trần Xuyên công gích đánh ra một cái cực lớn kim sắc thủ ấm. So sánh với trước đó Lý Huyền Bá. Không tịch thực lực muốn mạnh hơn một mảng lớn. Lý Huyền Bá mặc dù thiên phú gì bẩm thực lực siêu phàm. Bất quá cảnh giới cuối cùng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Cho dù là vừa rồi cuối cùng toàn lực bảo phát. Thực lực tối đa cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cánh cửa. Nhưng là trước mắt không tịch lại là chân thật thiên tam. Mà lại một thân tu vi rõ ràng tại thiên tam cảnh giới tích lũy nhiều năm. Gần như thiên tam đỉnh phong. Hắn một trưởng này đánh ra vô lượng lượng kim quang bảo phát. Lại như là đúng như một tôn Phật đà hàng thế một dạng. Bất quá vẫn như cũ không có tác dụng Trần Xuyên chỉ là đem thực lực khống chế tại thiên tam đỉnh phong. Phúc kim quang băng diệt. Đỏ bừng máu tươi từ không trung rơi xuống nước. Không tịch thân ảnh trực tiếp bay ngang ra ngoài. Trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra. Toàn bộ hai tay đều bị Trần Xuyên một kiếm này chém nát thành rồi huyết vụ. Sư thúc thần tăng nơi xa triệu thanh tuyển. Phật môn thiên nhân cùng với lý ra tất cả mọi người là không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn xem một màn này. Hoàn toàn không nghĩ tới thiên tam cảnh giới không tịch thế mà cũng hoàn toàn không phải trần xuyên địch thủ. Không tốt. Thiếu thương kiếm lực lượng quá mạnh. Nhất định phải có thần binh. Có hay không căn bản là không có cách cùng vô song hầu chống lại. Triệu thanh tuyển mở miệng, mặt lộ vẻ cấp sắc. Thần binh. Người Lý ra trong đám Lý Thánh Minh nghe vậy lại là ánh mắt hơi hơi vùng vẫy một hồi. Nhìn xem trên bầu trời bị Trần Xuyên một kiếm liền đánh bay ra ngoài không tịch. Vù vù cũng may lúc này. dị biến tái sinh. Lại có thiên tam cường giả xuất thủ. Kia là một cái hạc phát đồng nhân. Tiên phong đảo cốt đảo nhân. Từ trên cao một trường vỗ xuống. Ngăn cản Trần Xuyên truy sát hướng không tịch thân ảnh. Để cho không tịch có thể thở dốc. Thái Minh Tổ Sư. Nơi xa đảo môn Minh Ngọc. Tử hoa hai cái thiên nhân thần sắc một vui. Nhìn xem xuất hiện đảo nhân. Lại là đảo nhân đúng là hắn đảo môn Thái chân nhất Mạch Thiên Tam Tổ Sư. Thái Minh Trân Nhân. A-di-đà Phật đa tạ đảo hữu xuất thủ cứu. Gặp Thái Minh chân Nhân xuất thủ ngăn cản Trần Xuyên. Không tịch cũng là vô to một hơi. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vẹn vẹn dựa vào Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia. Là hắn biết. Chỉ dựa vào tự mình một người. Thật đúng là không phải có được thiếu thương kiếm Trần Xuyên địch thủ. Bất quá có Thái Minh gia nhập cùng nhau liên thủ mà nói. Vậy liền liền không đồng dạng. Thái Minh nhìn hướng Trần Xuyên hơi hơi bóp cái thủ lễ nói. Trần Hầu thực lực có một kiếm đảo vô song bần đảo bội phục cũng tới lính giáo một phen. Các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào? Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi trong tay thiếu thương kiếm lại vung. Âm âm đại chiến lại lần nữa bảo phát. Không tịch cùng Thái Minh hai người cùng một chỗ liên thủ. Tấn công hướng Trần Xuyên. A-di-đà Phật. Trần Hầu sát tâm quá nặng. Bây giờ bỏ xuống thiếu thương kiếm. Hết thầy còn có chuyện tơ có hay không chỉ có thân tử đảo tiêu không tịch mở miệng lần nữa tự kiềm chế có Thái Minh cùng một chỗ liên thủ lập tức lòng tin tăng nhiều cảm thấy đã người nắm trong tay thế cục tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt Trần Xuyên nhìn xem không tịch ánh mắt lạnh lẽo xuất kiếm lực lượng chợt bão tăng một mảng lớn Phúc Phúc liên tục hai đảo thổ huyết âm thanh Không tịch cùng thái minh thân ảnh đều bay ngang ra ngoài. Trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi. Đặc biệt là không tịch. Càng là toàn bộ thân đều trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại một cái não đại. Bay ngang đến nơi xa sau đó thân thể mới lại lần nữa sinh trưởng khôi phục lại. Làm sao có thể không tịch triệt để biến sắc. Kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên. Rõ ràng từ Trần Xuyên trước đó giao thủ đến xem coi như cộng thêm thiếu thương kiếm Trần Xuyên thực lực cũng bất quá thiên tam đỉnh phong trình độ. Hắn cùng Thái Minh liên thủ hẳn là hoàn toàn có thể ứng đối mới đúng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Rõ ràng chỉ là thiên tam đỉnh phong lực lượng trái phải Trần Xuyên bóng lực lượng bạo tăng. Vừa rồi còn không phải Trần Xuyên toàn lực ý nghĩ này xuất hiện, không tịch triệt để sắc mặt đại biến. Bất quá còn không đời hắn suy nghĩ nhiều Nguy hiểm sau lưng chợt một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ dâng lên Tại cổ nguy cơ này mãnh liệt Để cho toàn thân hắn lông tơ cũng vì đó xù lên Chỉ cảm thấy như sắp tử vong Ẩm không kịp nghĩ nhiều Không tịch trở tay một trường đánh ra Vô tận kim quang bảo phát Bất quá một trường này lại đánh cái tịch mịch Quá yếu Trần Xuyên thanh âm chợt vé vào lỗ tai hắn vang lên tiếp đó. Phúc không tịch chỉ cảm thấy chính mình cái cổ mát lạnh. Ngay sau đó cũng cảm giác chính mình bay lên. Thấp mắt xem xét. Lại là đầu mình cùng thân thể đã trực tiếp phân ra ra. Trần hậu thủ hả lưu tình. Nơi xa thái trần biến sắc. Muốn xuất thủ ngăn cản. Lại bị Trần Xuyên trở tay một kiếm bước lui. Tiếp đó chỉ có thể nhìn Trần Xuyên một tay bắt lấy không tịch não đại đem hắn toàn bộ não đại cùng thần hồn bóp chặt lấy. Sâu hiến. Phúc không tịch toàn bộ não đại nổ tung. Cùng thần hồn cùng một chỗ. Cũng trực tiếp đi vào Lý Huyền bá theo gót. Thần hồn câu diệt.